Chương 620, Diễn sát huyết ma lão tổ. Chương 620, Diễn sát huyết ma lão tổ. Hừ, bất quá là một cái tà tu, hơn nữa còn là giết đồng tộc bại hoại, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Đối với huyết ma lão tổ, Địch Phong trên mặt một cỗ khinh thường, từ lạnh một tiếng, một tay cầm mình đã là trở thành thần khí phong kiếm, hướng về phía trước chém xuống, một đoàn không gian vỡ nát hướng huyết ma lão tổ bay đi. Hiện tại, nơi này là máu của ta ma lĩnh vực, ở trong này, ngươi còn muốn đánh bại ta, cho ta trở thành một cỗ thi thể đi. Huyết ma lão tổ gào thét lớn, màu đậm có chút điên cuồng. Cái này một mảnh từ phương viên trên trăm cây số tất cả sinh mệnh biến thành huyết vụ tràn ngập tại không khí, trên bầu trời còn có nặng nề huyết vân, như thế áp bách, nhu tóc bất luận cái gì thấp hơn thần cấp đối thủ đều sẽ bị làm hao mòn trở thành mới huyết vụ. Nhưng là, huyết ma lão tổ gặp được chính là Địch Phong, lúc này trung vị thần Địch Phong, không gian lực lượng đã là xuất thần nhập hóa đang gia tăng không gian vỡ nát đánh ra, Địch Phong thân ảnh nháy mắt hư hóa, bốn phía huyết vụ biến thành vũ khí từ trên người Địch Phong xuyên qua, không có để lại bất luận cái gì thương thế. Và anh Huyết ma lão tổ nhìn xem chiêu thức của mình bị Địch Phong chánh thoát, hừ lạnh một tiếng một đoàn đồng độ cao năng lượng đánh tan không gian vỡ nát đoàn năng lượng. Sau đó thân thể nửa huyết vụ hóa, không gian bốn phía bên trong, từng đám từng đám huyết vụ hội tụ, hình thành từng cái cánh tay dài độ lợi kiếm, tất cả mũi kiếm toàn bộ nhắm ngay địch phong. Không gian di động, bước ra một bước, địch phong thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại huyết ma lão tổ sau lưng, trong tay một kiếm đâm ra một cơn bão tấp cấp tốc bao trùn huyết ma lão tổ phía trước vài trăm mét phạm vi. Cái này một cơn bão tấp hóa thành vòi rồng, cấp tốc hấp thu bốn phía huyết vụ, theo nguyên bản màu xanh vòi rồng biến thành núi liền trời đất màu đỏ thắm vòi rồng. Cuồng bạo vòi rồng ở trong thiên địa không ngừng xoay tròn bốn phía cùng bạo khí lưu xoắn nát huyết ma lão tổ huyết vụ lưới dao đánh gãy huyết ma lão tổ tiến công lúc này địch phong thân thể tại vòi rồng một bên nhìn xem bị chính mình đánh tan huyết ma lão tổ một lần nữa ở chân trời hội tụ theo nguyên bản thân thể con người một lần nữa nguyên hóa thành huyết vụ thân thể trên bầu trời huyết sát tầng mây một cái màu đỏ thắm có sắc bén móng gai cánh tay bàn tay gậy của xuyên qua tầng mây trục vào địch phong chế tạo ra vòi rồng giờ khắc này cái kia nối liền trời đất đỏ như máu vòi rồng trước một người tương đối hắn chỉ là một kẻ chẳng khác con kiến nhỏ bé cự thủ nắm chặt vòi rồng bàn tay tiếp xúc không ngừng xoay tròn phong bạo của bạo phong nguyên tố năng lượng bắt đánh thẳng vào bàn tay, đại lượng huyết vân bị tách ra, đánh nát, nhưng càng nhiều huyết vân liên tục không ngừng chuyển vào trong tay. bàn tay nắm chặt, một chút xíu thu nhỏ, cái kia vòi rồng liền như là trong tay một đầu tiểu xà, mặc cho hắn xoay tròn, bộc phát cũng vô pháp đào thoát. cuối cùng, vòi rồng bị một chút xíu áp xúc, theo nguyên bản vài trăm mét đường kính biến thành hơn trăm mét, biến thành mấy chục mét, cuối cùng cuối cùng phong nguyên tố năng lượng bị bàn tay màu đỏ ngòm nắm chặt, tán loạn phong nguyên tố dung nhập không gian bốn phía. một cái cự đại vòi rồng bị bóc nát, cái kia huyết vân bàn tay lần nữa mở ra, cái kia bao trùm một vài km bàn tay hướng địch phong phương hướng đánh tới cái kia bàn tay khổng lồ ở trên đỉnh đầu của địch phong che đợi bản thân liền không nhiều tia sáng. địch phong lúc này nhân loại thân thể, nhưng ngược lại cũng không bằng bàn tay kia bên trong một đầu vân tay. ngửa đầu nhìn xem rơi xuống bàn tay, địch phong cảm giác không gian bốn phía, cái này bàn tay bản thân từ thuần túy huyết vân năng lượng hội tụ, tại cái này năng lượng xuống, nếu như là bình thường không gian năng lượng, thật đúng là không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. vẹn vẹn là bàn tay huy động, không gian bốn phía liền trở nên và mèo. cái tia huyết vân tự mang chấn áp, ăn mòn, đồng hóa, ô nhiễm năng lượng, chỉ cần là bị bàn tay này chấn áp, như vậy liền như là ngũ chỉ sơn xuống khỉ. không cách nào động đậy đồng thời sẽ còn hóa thành dòng máu trở thành huyết ma lão tổ chất dinh dưỡng nhưng là cái này đối ta nhưng vô dụng tại bàn tay kia cấp tốc rơi xuống ngay mắt địch phong một tay cầm kiếm đối với bầu trời chém tới một đạo màu xanh trắng chạm kích hướng lên bầu trời bên trong bay đi ở trong quá trình phi hành chạm kích cấp tốc mở rộng chỉ là thời gian một hơi thở đã là biến thành một đạo ngang qua năm cây số to lớn chạm kích chiến cơ hai bên không gian bị cắt nát từng đạo vết nứt không gian tại chạm kích hai bên bay đi tại không gian này trong khe hở những máu kia xương ngủ cùng huyết vân bị hút vào trong đó cấp tốc bị vết nứt không gian bên trong hỗn độn xoắn nát hóa thành thuần túy năng lượng tiêu tán Chạm kích bay đi, cùng từ trên trời giáng xuống bàn tay màu đỏ ngòm chạm vào nhau. Giờ khắc này, giữa thiên địa chỉ còn lại hai cái này quái vật khổng lồ. Bất quá bởi vì huyết ma lão tổ đem phương viên trên trăm cây số sinh mệnh toàn bộ hủy diệt, lúc này không người nào có thể nhìn thấy cái này nối liền trời đất công kích. Vào đúng lúc này, giữa thiên địa chỉ còn lại màu xanh trắng cùng đỏ như máu hai loại. Nhưng cái này rằng có không có dừng lại quá lâu, chỉ là thời gian uống cạn chung trà, hai cô năng lượng phân ra thắng bại. Địch phong tiện tay một kích mở ra bàn tay, theo chạm kích bay qua, bàn tay cái kia năng lượng màu đỏ như máu bị không gian cùng gió nguyên tố xoáy nát, bàn tay khổng lồ vỡ nát. Một phần trong đó bị vết nước không gian thôn vệ, biến mất vô tung vô ảnh. Một bộ phận một lần nữa hóa thành huyết vụ, bởi vì một phiến khu vực này huyết vụ nồng độ quá cao, trên bầu trời xuống lên đỏ như máu mưa to. Mỗi một giọt nước mưa đều mang ăn mòn năng lượng, bất luận kẻ nào chỉ cần nhiễm một giọt, liền sẽ cấp tốc hóa thành một vũng máu. Mà tại cao hơn trên bầu trời, màu xanh trắng chạm kích chém ra bàn tay, cũng không có dừng lại. 20 khối tiếp tục hướng cao hơn huyết vân tầng bay đi. Toàn bộ tầng mây tại đạo này chạm kích trước mặt, bị bài xích đến hai bên, nguyên bản bị huyết vân bao trùm bầu trời một lần nữa lộ ra một đường trời xanh mây trắng, tia sáng vẩy xuống đại địa, làm cho cả chiến trường trở nên vô cùng kỳ dị. Đáng ghét, lại có mạnh như vậy. Giờ này khắc này, ở phía xa huyết vân xuống huyết ma lão tổ nhìn xem địch phong một cái kia, cũng nhận thức đến trước mắt cái này nhân tiên cảnh cường giả không phải chính mình đơn giản cái kia có thể đối phó. Ta hiện tại bất quá là nhân tiên cảnh sơ cấp, người này chí ít là nhân tiên cảnh trung cấp, trên lệch một cái đẳng cấp nhỏ, ta không phải là đối thủ, nhất định phải rút lui nhìn xem địch phong già chiêu chính là không gian quy tắc năng lực, không gian quy tắc thiên nhiên liền muốn so với mình huyết chi quy tắc mạnh hơn một chút, mà lại chính mình thực lực không bằng người này, hiện nhiên lại đánh tiếp cũng là chính mình thua, đánh không được từ bỏ huyết ma tông, tìm một chỗ thực lực của ta còn là vô địch. nghĩ tới đây chuẩn bị rút lui huyết ma lão tổ một lần nữa hội tụ huyết vân, đem bị địch phong chém ra bầu trời hợp long, để giữa thiên địa lần nữa biến thành đỏ như máu. nhưng vào lúc này địch phong cũng không dừng lại hành động, trong tay phong kiếm huy động một đạo tiếp một đạo chạm kích bay ra, mỗi một đạo chạm kích đều là đi ngang qua thiên địa mấy cây số chạm kích mở ra ven đường bất luận cái gì ngăn cản, để hắn hóa thành mảnh vỡ. Tại cái kia trên mặt đất, cũng theo trạm kích, xuất hiện từng đạo sâu đạt hơn 100m, chiều dài mấy cây số khe ránh, kia là địch phong tiện tay chạm kích dấu vết lưu lại. Chương 620, Diễn sát huyết ma lão tổ, 2. "Pain, Pain, Pain." Tại huyết ma lão tổ trước mặt, tự thân huyễn hóa to lớn mấy ngàn mét to lớn đầu phía trước, từng ngụm màu đỏ thám nồng độ cao áp xúc đạn năng lượng bay ra, ngăn lại địch phong những mải trạm kích. Nhưng theo chiến đấu tiếp tục, địch phong một lần lại một lần mở ra huyết ma lão tổ hóa thân. Nhưng huyết ma lão tổ cũng lần lượt một lần nữa hội tụ, song vương chiến trường tác động đến bốn phía trên trăm cây số phạm vi, từng toa đỉnh núi bị chảy nước, đại địa bị huyết vân nhuộn thành đỏ như máu, tại tất cả sinh vật tử vong về sau, tất cả thực vật cũng toàn bộ bị huyết vụ ăn mòn sạch sẽ, để đại địa biến thành trần trụi màu đỏ thắm nham thạch cùng thổ nhưỡng. Người không sai, lần nữa né tránh địch phong châm kích, huyết ma lão tổ đối với địch phong cởi nhạo. lại có thể cùng ta tương xứng, cái này một mảnh huyết vực liền đưa cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, trên bầu trời huyết vân cấp tốc hướng về địch phong bao trùm đi qua, tùy theo là huyết ma lão tổ thân ảnh tiêu tán. Dung nhập cái kia huyết vân bên trong biến mất vô tung vô ảnh, muốn trốn đây là không có khả năng. Nhìn xem huyết ma lão tổ nháy mắt biến mất, địch phong lần nữa hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một cố khinh thường, mắt lạnh nhìn phía trước, thấp giọng nói: người nghĩ rằng ta và ngươi đánh thời gian dài như vậy là vì cái gì? Còn không phải đang bố trí lĩnh vực của ta. Tiếng nói vừa ra, địch phong trong tay phong kiếm thu hồi, một tay vươn hướng trước, nắm lấy trên bầu trời không gian, lớn tiếng quá lớn: cút ra đây cho ta! Sau một khắc, bốn phía huyết vân bắt đầu hội tụ một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt địch phong, nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, huyết ma lão tổ lần thứ nhất lộ ra hoảng sợ khuôn mặt. Cái này sao có thể? Ngươi trưởng nào thì động thủ. Huyết ma lão tổ bối dối, liền phảng phất gặp được chuyện kinh khủng gì, thần sắc có chút khó có thể tin. Tại chiến tranh ngay từ đầu, địch phong nhìn xem huyết ma lão tổ huyết vân bao trùm phương viên trên trăm cây số đại địa, tạo dựng ra chính mình huyết chi lĩnh vực. Vào lúc đó, địch phong liền biết muốn triệt để đánh giết huyết ma lão tổ, nhất định phải đem huyết vân này toàn bộ lưu lại, như là để hắn đào tẩu một kia, như vậy liền rất có thể để hắn đào thoát. Thế là, ngay từ đầu. Đề Phong cũng không có trực tiếp bật hết hỏa lực, mà đối diện huyết ma lão tổ mặc dù là nhân tiến cảnh, cũng chính là hạ vị thần cấp bậc, nhưng cũng chính là bao trùm phương viên trên trăm cây số phạm vi, tạo dựng ra chính mình huyết vực. Không nên nhìn phương viên trên trăm cây số xem ra không coi là quá lớn, có chút không xứng với tiên nhân cùng thần minh danh hiệu. Nhưng là phương viên trên trăm cây số trên thực tế là có ước chừng 40,0000 cây số vuông diện tích, tại Thanh Hà đế quốc cũng là có 3 4 cái quận diện tích. Nếu quả thật bung ra, như vậy đang khuyết đại cái gấp 10 là không có vấn đề gì. Bất quá mở rộng lời nói, đối với tinh tế khống chế liền không có cao như vậy, bất lợi cho tạo dựng đại quy mô lĩnh vực mà lại cấu trúc một cái lĩnh vực chứng minh huyết ma lão tổ đối với vùng không gian này có tuyệt đối không chế đối với đối thủ tiến hành toàn phương diện áp chế đồng thời đối với tự thân còn có thể tiến hành các loại cường hóa chỉ ít địch phong liền có thể cảm nhận được đối với địch nhân áp chế không giờ khắc nào không tại an ổn còn có tăng phúc tự thân tùy thời có thể tại lĩnh vực bên trong bất luận cái gì một chỗ di động nếu như không phải địch phong không gian năng lực cũng có thể làm được tùy thời di động bằng không thật đúng là có chút khó đổi kiềm huyết ma lão tổ bất quá ngay từ đầu địch phong liền ở trong tối bên trong một chút xíu khống chế vùng không gian này. Đồng thời vì cam đoan không có sơ hở nào, Địch Phong còn hướng ra phía ngoài nhiều kéo dài 50 cây số, bảo đảm tại vùng không gian này bên trong không có bất luận cái gì huyết vân cùng huyết vụ có thể đào thoát. Như thế cùng huyết ma lão tổ trong chiến đấu, Địch Phong một mực là sử dụng hạ vị thần trình độ chiến lực, nhưng liền xem như dạng này, huyết ma lão tổ liền đã không phải là đối thủ. Mà tại huyết ma lão tổ chuẩn bị đào tẩu lúc, Địch Phong cũng rốt cục hoàn thành đối với vùng không gian này không chế. Có thể nói, vùng không gian này chính là Địch Phong lĩnh vực đem huyết ma lão tổ theo huyết vân bên trong rút ra, bốn phía không gian ngưng kết, để huyết ma lão tổ bản thân không cách nào hành động. Sau đó chém xuống một kiếm, huyết ma lão tổ linh hồn bị địch phong chém vỡ. Hừ, nếu như không phải ngươi đạo thoát phương thức quá khó khăn, bằng không ta cũng sẽ không cùng ngươi như thế diễn kịch. Nhìn xem huyết ma lão tổ vỡ nát linh hồn, địch phong thu hồi vũ khí, đối với tại biên giới chiến trường Vương Chiêu của nói, "Phu nhân, ngươi có thể bắt đầu." Cái này một mảnh huyết vân cùng huyết vụ, bản thân liền là đại lượng sinh mệnh năng lượng dung hợp mà thành, mà lại trong đó còn có huyết ma lão tổ dấu ấn tinh thần đừng nhìn địch phong thông qua triển khai lĩnh vực, tìm tới huyết ma lão tổ bản thể linh hồn, đem hắn chém giết, nhưng nếu như cứ như vậy giải trừ lĩnh vực, như vậy tại huyết vực này bên trong Huyết Ma Lão Tổ rất có thể sẽ nương tựa huyết vực bên trong dấu ấn tinh thần một lần nữa khôi phục. Bởi vậy, Địch Phong cần làm được đối với Huyết Ma Lão Tổ triệt để hủy diệt. Thế là tại chém giết Huyết Ma Lão Tổ bản thể, bảo đảm Huyết Ma Lão Tổ chủ thể tử vong. Sau đó chính là muốn xử lý cái này bị Địch Phong khống chế huyết vực, mà đi theo Địch Phong cùng đi Vương Chiêu Quân, chính là cái kia xử lý những vật này. Vương Chiêu Quân mê vụ cũng có thể thôn vệ sinh mệnh năng lượng cùng linh hồn. Mà tại huyết vực này bên trong, khắp nơi là những năng lượng này, mà cái kia Huyết Ma Lão Tổ tiêu tán linh hồn năng lực bản thân là cao cấp hơn năng lượng. Đối với Vương Chiêu Quân vụ thú đến nói, tuyệt đối là đại bổ tại chiến đấu ngay từ đầu, tại định ra triệt để tiêu diệt huyết ma lão tổ kế hoạch về sau, địch phong liền thông chi vương chiêu quân để hắn chuẩn bị kỹ càng mê vụ. lúc này được đến địch phong tin tức, vương chiêu quân triệu hồi ra chính mình mê vụ. tại địch phong không chế không gian lĩnh vực một bên, tráng xóa hoàn toàn mê vụ xuất hiện, cái này một mảnh mê vụ cấp tốc mở rộng, một chút xíu thôn phệ hết cái kia tràn ngập ở trong thiên địa huyết vân cùng huyết vụ. trong sương mù, những cái kia vụ thú bị vương chiêu quân thả ra, tại cái này trong xương ngủ những này vụ thú liền như là sông vào bầy cá cửa kính. từng ngụm từng ngụm nuốt mất cái kia đỏ như máu xương ngủ năng lượng. Tại cái này rồi rào năng lượng cùng thuộc về hạ vị thần linh hồn năng lượng lúc, những này vũ thú tự thân lực lượng cũng đang không ngừng tăng lên. Tại cái kia trong huyết vụ, ẩn ẩn còn có thể nghe tới huyết ma lão tổ giấu ấn tinh thần tại một khắc cuối cùng phát ra không cam lòng, mà lại số lượng liên tục không ngừng. Huyết ma lão tổ thật làm được đem tự thân dung nhập huyết vân bên trong, nếu như địch phong thật buông tay, như vậy huyết ma lão tổ đều không cần quá nhiều thời gian liền có thể khôi phục. Dù sao trước đó cùng thanh vân tông nhân tiên lúc chiến đấu, huyết ma lão tổ chính là như thế lần lượt bị chém giết, tại lần lượt khôi phục. Nhưng lúc này huyết ma lão tổ gặp được khát chế hắn địch phong cùng vương chiêu quân, rất nhanh. Toàn bộ chiến trường liền bị Vương Chiêu Quân mê vụ bao trùm, nuốt mất tất cả huyết vực năng lượng, Vương Chiêu Quân lúc này mới thu hồi chính mình mê vụ, đưa về thần giới trong lãnh địa. Phu quân, cái này một cái huyết vực thật đúng là lợi hại. Xác định không có một kia huyết vân thoát đi, địch phong thu hồi lĩnh vực. Đứng ở bên người địch phong, Vương Chiêu Quân trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Nuốt mất một mảnh huyết vụ cùng huyết vân, còn có những máu kia ma tông bán thần cùng chuyển thuyết cấp, ta vụ thú thực lực đều có gia tăng, tiếp xuống không bao lâu liền sẽ có một chút mới bán thần cấp chiến lực xuất hiện. Mà lại ta vụ thú quần thể cũng có thể mở rộng gấp đôi. Tại địch phong cùng huyết ma lão tổ lúc chiến đấu, Vương Chiêu Quân tại biên giới chiến trường xử lý huyết ma tông mấy cái bán thần cùng mấy cái truyền thuyết cấp đối mặt với trung vị thần, những này bán thần cùng truyền thuyết cấp thậm chí là liền quá nhiều phản kháng đều không có, bị Vương Chiêu Quân bóp chết cũng liền tương đương với một người đối phó một đầu chó săn, có chút năng lực phản kháng, nhưng là không có tác dụng quá lớn. Chương 621. Thời gian trôi qua. Chương 621. Thời gian trôi qua. Phu quân, đây là những người này lưu lại đồ vật. Thông qua vụ thú nuốt mất huyết ma lão tổ, còn có xử lý cái kia một đám bán thần, truyền thuyết cấp tà tu, Vương Chiêu Quân được đến một đống lớn chiến lợi phẩm, nhưng đây đều là tà tu bản thân không có giá trị gì. Vương triều quân chính mình không dùng đến, mà phu quân của mình sẽ còn hợp thành chế tạo vũ khí trang bị. Bởi vậy những vật này giao cho địch phong có thể phát huy càng lớn giá trị. Nhìn xem trong tay một đống tế luyện pháp khí cùng vũ khí, còn có một chút lấy kỳ vật làm hạch tâm đặc thù pháp khí, địch phong thu vào vô tự chi thư bên trong. Giao cho ta đi. Địch phong gật đầu nói. Vừa vặn cái này Tây Đại Lục Tiên môn có các loại luyện khí thủ đoạn, cái này cùng đế quốc chúng ta vũ khí trang bị chế tạo phương thức không giống. Ta cũng học tập một chút, chờ chút đi về sau, trong tay của ta nhiều như vậy kỳ vật liền có thể dùng để chế tạo một nhóm thần khí. Đến lúc đó cũng không đến nỗi để các ngươi còn sử dụng kỳ vật bản thân quy tắc lực lượng chiến đấu. Theo huyết ma tông trên dưới toàn bộ tử vong, đại biểu cho cái này một mảnh phương viên hơn 10 triệu cây số vương huyết vực không có cường giả đỉnh cao, tại đối mặt địch phong cùng vương chiêu quân, không có lực lượng để kháng. Như thế, cái này một mảnh huyết vực liền có thể chen vào Thanh Hà Đế quốc cơ sĩ, đồng thời thông qua mê vụ thần giáo cấp tốc thu nạp tín đồ. Bất quá cái này một mảnh đại lục mới Thanh Hà Đế quốc tạm thời không cách nào rút tay ra tiến hành tỉ mị quản lý, cần thân điện trợ, mà như thế một mảnh huyết vực cần nhân thủ nhất định là khổng lồ. Mà vương chiêu quân hiện tại có như thế lớn một cái tín đồ. Như vậy chính mình cái khác phu nhân cũng cần một chút tín đồ, tối thiểu nhất có thể sinh ra quần tín đồ đến xây dựng thuộc hạ bộ đội tinh luyện, cùng có khả năng xuất hiện thánh đồ. Thanh Hà Đế quốc bởi vì là ngay từ đầu liền theo cơ sở quản lý, bởi vậy các thần giáo chỉ là thành lập chúng thần điện để người tự mình lựa chọn có phải là muốn tín ngưỡng. Nhưng là ở trong này, phu nhân của mình nhóm hoàn toàn có thể thành lập bao trùm thôn trấn thần điện hệ thống, dùng để thu thập tín đồ. Bất quá địch phong các phu nhân cũng không có vấn đề gì, dù sao thu thập được tín ngưỡng chi lực đều là thống nhất quy hoạch phân phối, không tồn tại cái gì tranh đoạt tín đồ. Bởi vậy thành lập thần điện càng nhiều hơn chính là thu thập quần tín đồ, tại tỷ như nói hướng Vương Chiêu quân dạng này chiêu mộ đến thánh đồ, để thủ hạ cũng có thể nhiều một hai cái theo thần. Tiếp xuống chiến tranh, liền không cần địch phong hỏi nhiều, tại Tô Tinh cùng Tâu Nguyệt cùng khúc thực ba người xuất thủ, chấn áp mấy cái chỉ có truyền thuyết cấp chiến lực tà tu tông môn, toàn bộ huyết vực liền triệt để đổi chủ. Toàn bộ huyết vực, lại thêm biên cảnh sơn mạch địa khu, diện tích vượt qua 13 triệu cây số vuông diện tích, thành lập Mê Vũ Châu, lấy hiện Hữu thành thị làm quận huyện, phân ra từng cái đạo tiến hành quản lý. Bất quá bởi vì Thanh Hà đế quốc bản thân phái tới chỉ có hơn 10 vạn hành chính nhân viên, cùng ước chừng 800.000 bộ đội tác chiến, muốn chiếm lĩnh cái này một mảnh bao la địa khu, cho dù là hoang vắng cũng có chút khó mà quả khống. Bởi vậy, địch phong thông chi phu nhân của mình nắm, trừ bỏ mê vụ thần giáo xuất thủ chiếm cứ một mảnh địa khu, mà cái khác các phu nhân đồng dạng là phái ra tiến đồ của mình cùng thần điện tế tự, cùng hộ vệ kỵ sĩ đoàn cùng một chỗ đi thuyền đi tới mê vụ châu truyền giáo. Hỏa diễm chi thần, trọng lực chi thần, thư tịch chi thần, âm luật chi thần, thủy chi nữ thần thần điện xuất hiện tại mê vụ châu, đồng thời một tòa chúng thần điện thành lập tại huyết vực trung bộ một mảnh trên núi cao. Kể từ đó, Thanh Hà đế quốc thế lực triệt để vững chắc. Tầng dưới chốt có các thần giáo quản lý, địa phương bên trên không tồn tại vấn đề gì. Mà tín ngưỡng chi lực thống nhất phân phối, cũng không cần lo lắng cho mình tín ngưỡng sẽ ra vấn đề gì, đều là thuần túy tí tín ngưỡng chi lực có thể tự do sử dụng. Mà lại, tại địch phong cùng huyết ma lão tổ chiến đấu khu vực, ước chừng 50.000 cây số phạm vi bao quát hoạch tâm chiến đấu khu vực cùng bên ngoài tác động đến địa khu, bởi vì huyết ma huyết vực ô nhiễm, cùng địch phong không gian trận kích, để nguyên bản bằng phẳng đại địa biến thành khe rãnh tung hoành đồng thời đại địa núi đá đều bị huyết vực ô nhiễm, không có một ngọn cỏ không cách nào sử dụng, chỉ có thể là làm một mảnh cấm khu. Đến tiếp sau chỉ có thông qua qua mình, thủy hỏa diệm những năng lực này một chút xíu tỉnh hóa mất. Vậy cũng là được tiến vào chiếm giữ Tây Đại Lục những ngày thần giáo một cái biện pháp khác, các đại thần giáo thông qua riêng phần mình thần thuật một chút xíu thanh lý mất cái này một mảnh chiến trường. Chiếm cứ huyết vực, ngay lập tức gây nên hành động chính là bốn phía các thế lực, ác ma lãnh chúa bên kia không có chuyện gì để nói, kéo phòng tuyến, đóng giữ truyền thuyết cấp chiến lực, các đại thần giáo chủ động thần điện kỵ sĩ tiến hành phòng ngự. Ma yêu quốc, nhìn xem huyết vực đột nhiên hủy diệt, cũng là ngay lập tức không dám động tác lớn, tạm thời co vào phòng tuyến. Mà đổi thành một bên bị vực, bởi vì bản thân thuộc về một cái cỡ lớn dị không gian bên trong. Bởi vậy tiếp quản huyết vực không chế mấy cái không gian tương liên địa khu liền có thể. Chỉ có Thanh Vân Tông đại biểu chính đạo liên minh, bao quát thuộc hạ hai cái có nhân tiên tông môn cùng Phật môn tạo thành. Khi nhìn đến huyết vực hủy diện, một cái thế lực mới thành lập mà lại nhiều như vậy thần xuất hiện, rất rõ ràng có chút không bình thường. Thế là, Thanh Vân Tông phái ra nhân viên cùng Thanh Hà Đế quốc đàm phán, Từ Lý Tú Ninh cùng Vương Triều quân đại biểu cho thần giới đàm phán, cuối cùng là cùng Thanh Vân Tông sống chung hòa bình. Thế là, Thanh Vân Tông thuộc hạ các đại vương quốc cũng đều cùng Thanh Hà Đế quốc thành lập quan hệ ngoại giao, tương thông thương đồng thời tiến hành nhân viên lưu động. Bất quá cứ như vậy Nguyên bản còn cần đem biên cảnh Thái quốc làm mục tiêu, hiện tại liền có thể từ bỏ. Như thế một phen sự tình về sau, huyết vực ổn định lại, trải qua chú quân cùng nhân khẩu thống kê, toàn bộ huyết vực có ước chừng 50 triệu nhân khẩu, tương đối cái này hơn ngàn vạn km vuông thổ địa đến nói, có thể nói là hoang vắng đại lượng trong hoang dã, các loại yêu ma quỷ quái hành hành, còn có những cái kia chưa kịp càn quét giải dặc, tà tu cùng các loại rừng sâu núi thảm đối với này, liền cần hậu kỳ dài dàng giặc quản lý, Thanh Hà đế quốc chú ý được thành thị, thủ được thành thị. Trung tâm thôn chấn, sau đó thông qua đường cái cùng đường sắt tương liên, Sau đó đem một mau mau hoang dã dần dần thanh lý mất, biến thành có thể cung cấp nhân sinh tồn địa khu. Nhưng đây đối với một cái chỉ có hơn 50 triệu nhân khẩu thế lực đến nói, quả thực là một cái đại phiền toái, mà lại bởi vì đường biển quá mức dài dằng dặc, đến lúc đó vật tư vận chuyển giá cả không thấp, mà lại Thanh Hà Đế quốc nội bộ cũng có được hải lượng đất hoang chờ đợi người khai phát, bởi vậy Mê Vũ Châu chỉ có thể là để người địa phương phồn diễn sinh sống mở rộng nhân khẩu số lượng. Mà tại không có chuyện gì, các nơi thần điện thành lập, cam đoan Mê Vũ Châu nếu như gặp phải nguy hiểm có thể tùy thời từ thần minh giá lâm. Sau lúc này, Địch Phong cùng các phu nhân trở về thần giới. Trước khi đi cùng Thanh Vân Tông đàm phán lúc, Địch Phong mời cái bạch ngân cấp kỳ vật giá cả, đổi đến Thanh Vân Tông, Phật môn cùng cái kia hai cái tiên tông phương pháp lực khí. Chương 621, thời gian trôi qua, hai, đồng thời, Địch Phong còn tại đều hết vượt qua một lần, đem tất cả vô chủ kỳ vật toàn bộ mang đi, kể từ đó, cũng làm cho Địch Phong tìm tới mấy trăm kiện hắc thiết cấp, thanh đồng cấp kỳ vật, cùng hơn 20 kiện bạch ngân cấp kỳ vật cùng 3 kiện hoàng kim cấp kỳ vật, một kiện ám kim cấp kỳ vật. Về phần tại sao không có cao cấp hơn kỳ vật, bởi vì tại kỳ vật đến truyền thuyết cấp trở lên lúc, liền sẽ sinh ra từng mảnh từng mảnh tràn lan quy tắc lực lượng tạo thành cấm khu mà trường hợp như vậy quá lớn, tại Tây Đại Lục có nhân tiên cảnh chiến lược về sau, những truyền thuyết kia cấp bán thần cấp kỳ vật cấu tạo cấm khu liền bị từng cái công phá, tất cả kỳ vật bị mang đi, dùng cho bồi dưỡng chiến lược mới. cũng chính là nguyên nhân này dẫn đến Tây Đại Lục bản thân không tính lớn, cũng có nhiều cường giả như vậy. chỉ có điều những người này không giống như là Địch Phong dạng này có vô tự chi thư, không cách nào làm được cấp tốc bồi dưỡng đại lượng cường giả. một nhóm kỳ vật cũng coi như được ngoài định mức thu vào, mang phương pháp luyện khí, Địch Phong trở lại thần giới bắt đầu học tập, thông qua những này phương pháp luyện khí cùng thanh hà đế quốc đại lượng vũ khí sản xuất thủ đoạn chế tạo ra phù hợp thần khí bằng không địch phong trong tay nhiều như vậy kỳ vật coi như được lãng phí. Không gì hơn cái này vừa đến, địch phong mỗi một ngày trừ bỏ buổi buổi phu nhân của mình nhỏm, chính là ở tại thần giới chuyên môn chế tạo bên trong phòng luyện khí học tập luyện khí. Mà địch phong các phu nhân đều tự tìm chuyện làm của mình, thì như nói đi truyền, liền bắt đầu học tập luyện đan, còn có trận pháp, phụ văn chờ một chút, còn có thần giới quản lý, cùng thần giới võ lực cơ cấu chờ một chút, tóm lại đều có việc cần hoàn thành. Mà lại, theo thời gian phát triển, Thanh Hà đế quốc từng bước một mở rộng, ở trên thương, cổ tinh này, từng cái thế lực cũng đều có thủ đoạn. Theo thời gian hướng về sau, Càng nhiều truyền thuyết cấp, bán thần cấp không ngừng sinh ra, mà khoảng cách cái kia Thương Cổ Tinh Phi thăng thế giới mới thời gian là càng ngày càng gần. Trong lúc này, Thanh Hà Đế quốc hoàn thành đối với Atlant Đế quốc tàn quân quét quét, nguyên bản Atlant Đế quốc hải tộc nhân đều phân tán dung nhập vào cái khác hải dương thế lực bên trong. Thanh Hà Đế quốc triệt để chiếm cứ Đông Bộ Hải Dương đem trung ương bộ phận Bao La Hải Dương, bất quá tại bốn phía, cũng nhiều mấy cái cỡ lớn vương quốc cấp thế lực, cùng cùng phương nam, cái kia biển sâu đế quốc cũng tiến vào chính thức trong giao chiến. Cái này biện sâu đế quốc là một cái ngư nhân đế quốc, cầm đầu chính là một đám cá mập người, thuộc hạ có các chủng tộc ngư nhân, đồng thời còn khống chế các loại hải dương cư thú. Bản thân không phát triển khoa học kỹ thuật, mà là đi con đường tu hành, hơn nữa còn là tu hành nội thân, đồng thời am hiểu khống chế dòng nước. Lúc này Thanh Hà đế quốc Hải Châu chiến khu phối hợp Nam Hải Hải vực Hải quân tổng bộ cùng một chỗ đang cùng cái này ngư nhân đế quốc tiến vào tân phòng thảm thiết chiến tranh. Mỗi một ngày đều sẽ có đại lượng ngư nhân tử vong, cũng sẽ có Thanh Hà đế quốc chiến hạm bị đánh chìm, tại kéo dài mấy vạn cây số còn gặp phải, chiến tranh không ngừng đột nhiên phát động chiến tranh. Để thần giới xuất động luyện thể võ đạo chi thần cùng pháp thần tọa chấn Hải Châu chiến khu, ngăn lại đến từ cái này Ngư Nhân Đế quốc cá mập chi thần cùng Ngư Nhân chi thần. Hải Châu chiến trường trở nên khốc liệt, để Thanh Hà Đế quốc không thể không tăng lớn đầu nhập tài nguyên, nhưng tại một bên khác, Sơn Châu cuối cùng một mảnh địa khu bị công chiếm, toàn bộ Sơn Châu sau khi khai chiến, trải qua 39 năm, bị triệt để cầm xuống. Một mảnh diện tích 1.5 ức cây số Vương Bao La địa khu, trở thành Thanh Hà Đế quốc một cái mới châu. Đồng thời cái này mấy chục năm bên cạnh chiến tranh bên cạnh phát triển, bởi vì Thanh Hà Đế quốc đánh tới nơi nào, giao thông công trình liền tu đến nơi nào. Làm chiến tranh kết thúc, Từng đầu ngang qua toàn bộ sơn châu đường sắt lưới cùng đường cái lưới xuất hiện, còn có các loại hành quân mở ra đường núi để sơn châu có trên cơ bản nhanh gọn con đường. Mà mấy chục năm phát triển, sơn châu trên mặt đất cũng có vượt qua một tỷ nhân khẩu. Tương đối thanh hà đế quốc cái khác bình nguyên địa khu đến nói cũng không tính nhiều, nhưng là cũng coi như được thành lập một cái hoàn chỉnh đại châu. Mà sơn châu bị triệt để chiếm cứ, nội bộ các loại nguy cơ toàn bộ quét sạch, nguyên bản xuất động mấy triệu đại quân hướng nam di chuyển, nguyên bản bởi vì chiến tranh nhập vào sơn châu chiến khu nam bộ lân cận sơn châu dãy núi rất nhiều vương quốc, hiện tại sơn châu rất nhiều đạo đều phân chia ra đến. Cái này to to nhỏ nhỏ hơn 10 cái vương quốc nhân khẩu có hơn 10 ức, chỉnh thể hiện ra một chữ hình bài bố, mà tại càng Nam bộ là rất nhiều vương quốc liên minh. Bất quá những này vương quốc liên minh bởi vì nội bộ không thống nhất, lại thêm Thanh Hà Đế quốc không đối với hắn tiến công, làm cho cả liên minh nội bộ hỗn loạn tương bừng. Cái này một mảnh địa khu, theo Sơn Châu tách ra, làm mới chiến trường tiền tuyến, mệnh danh là Tây Việt Châu. Sở dĩ sẽ lên cái tên này, bởi vì Thanh Hà Đế quốc chuẩn bị là đem Nam bộ ba cái dưới đảo địa khu chia làm ba cái châu, mà bởi vì cái này một mảnh địa vực rộng rộng. Bởi vậy, theo nguyên bản quy hoạch vượt Châu chia ra làm ba Ba cái dưới đảo đúng lúc là Đông Việt Châu, Trung Việt Châu, Tây Việt Châu. Bất quá đây đều là tương lai dự định, bây giờ còn chưa có điều kiện này. Hiện tại Thanh Hà Đế Quốc vừa mới cầm xuống Sơn Châu, Viêm Châu cùng Hoàng Châu còn tại đại khai phát, Hải Châu ngay tại đại chiến, mà bị hải khu vực cũng gặp phải Hải Dương thế lực, liên lụy Thanh Hà Đế quốc bộ phận tinh lực, còn có Di Châu mở ra vòng thứ hai mở rộng, lần nữa lấy xuống hơn ngàn vạn ký lề Vương Hải Dương cùng hòn đảo. Hiện tại ngay tại tiêu hóa giai đoạn đặc biệt là tại Nam Bộ quần đảo Hải Vực, theo bốn phía thế lực lớn đều rút tay ra ngoài, cái này một mảnh quần đảo Hải Vực rất nhiều vương quốc cùng thế lực căn bản là không cách nào ngăn cản. Thanh Hà Đế quốc, Dực Nhân tộc, Ác Ma lãnh chúa, Vu sư liên minh cùng Pháp sư nghị hội. Rất nhiều thế lực lớn theo bốn phương tám hướng công chiếm xong, toàn bộ hải vực không hề có lực hoàn thủ. Đối mặt Thanh Hà Đế quốc, Vu sư liên minh cùng Pháp sư nghị hội để nói, còn tốt một chút đây đều là nhân loại thế lực, Vu sư liên minh thành lập Vu sư tháp, thuộc hạ vương quốc tự trị, chỉ cần cống hiến ưu tú vu sư nhân tài liền hội có thể đồng dạng Pháp sư nghị hội đồng dạng là như thế, lấy từng tòa tháp ma pháp cùng các loại ma pháp công hội, thống trị các vương quốc siêu phàm, các vương quốc ở dưới Pháp sư nghị hội tiến hành tự trị. Mà Thanh Hà Đế quốc thì là trực tiếp chiến đoạt, chỉ cần đầu hàng nhanh Nói thế nào đều có thể lưu lại một mạng, nếu như bản thân không có đại tội ác, như vậy còn có thể giữ lại tự thân tài phú, sinh hoạt không lo. Nhưng nếu như là gặp được dược nhân tộc, như vậy đối mặt với không phải người chủ tộc, nhân loại chính là làm tầng dưới chốt nhất nô lệ sinh hoạt, tất cả cường giả bị giết chóc không còn, chỉ còn lại nhân sinh bình thường sống đến nội thân viên ác ma, như vậy càng là đem tất cả chiếm lĩnh địa khu hóa thành vực sâu, tất cả mọi người hoặc là chuyển hóa thành ác ma sinh vật miễn cưỡng sinh hoạt. Nhưng càng nhiều hơn chính là tại ác ma đột kích thời điểm bị thôn vẽ huyết đục cùng linh hồn, cái gì cũng không còn sót lại. Lúc này, theo mấy chục năm gần trăm năm chiến tranh, một vùng biển này thế lực cũng đều phát hiện tình huống này, như vậy đối với các thế lực, chính là muốn thận trọng lựa chọn. Trên thực tế, bọn hắn cũng không có càng nhiều lựa chọn, đầu tiên bởi vì Vu sư liên minh tự trị, bất quá nội bộ cũng có tà ác vu sư cùng nghiên cứu khoa học tên điên làm loạn, bản thân không tính là tốt, liền xem như phổ thông vu sư muốn diệt đi một cái vương quốc cũng không có vấn đề gì. Pháp sư nghị hội tương đối an toàn một chút, nhưng là cái khác siêu phàm hệ thống cũng chỉ có thể là pháp sư phụ thuộc, vương quốc không được cho phép đẳng cấp cao siêu phàm năng lực, bởi vậy cũng là mặc người chấm giết. Thanh Hà đế quốc bên này chỉ cần gia nhập, sinh hoạt tốt hơn, mà lại vô cùng an toàn, chỉ là không có quyền lực đối với những cái kia vương quốc đến nói, rất nhiều người không bỏ xuống được quyền lực, bởi vậy tại ba cái thế lực bên trong buổi hội. chương 622 thời gian trôi qua, chương 622 thời gian trôi qua, 2. thời gian trôi qua, khoảng cách thương cổ tinh phi thăng tân giới thời gian càng ngày càng gần, làm thương cổ tinh dần dần thoát ly mê vụ thế giới, khoảng cách phi thăng thế giới càng ngày càng gần, thế giới kia đối với thương cổ tinh ảnh hưởng cũng càng ngày càng rõ ràng, vây quanh tại thương cổ tinh bốn phía mê vụ dần dần trở nên nhạt nhẽo, nguyên bản không có mặt trời mọc mặt trời lặn chỉ có ngày sáng đêm tối bầu trời nhiều một cái cự đại sáng lợi nguyên kia là thương cụ tinh khoảng cách thế giới mới càng ngày càng gần bên trong thế giới kia mặt trời ở ngoài thương cụ tinh hình chiếu theo mỗi năm đi qua trên bầu trời không chỉ là có mặt trời còn có mặt trăng cùng một chút lấp lánh ngôi sao bất quá tại vậy ban đêm trên bầu trời không chỉ là một mặt trăng mà là có hai cái mỗi một ngày ban đêm địch phong ở tại thần giới bên trong cũng có thể nhìn thấy hai tháng kia cầu hình chiếu theo thời gian càng ngày càng gần thương cổ tinh quy tắc cũng đang không ngừng hoàn thiện đồng thời hướng về thế giới kia phát sinh cải biến trong đó rõ ràng nhất chính là từng kiện kỳ vận Bây giờ kỳ vật đã làm mất đi kỳ vật cần thiết các loại quái dị yêu cầu, biến thành các loại ẩn tàng phi thường sâu bảo vật, nhưng cũng chỉ có người hữu duyên tài năng phát hiện, bằng không cho dù là đi qua cũng sẽ không nhìn thấy có cái gì khác biệt. Trừ cái đó ra, trên bầu trời ánh nắng, nguyện mang, tinh quang rơi xuống, để cái thế giới này nhiều một cái mới năng lượng nguyên, nguyên bản tại mấy vạn mét trên không trung những cái kia khí quyển sinh vật, hấp thu những ánh sáng này, thực lực bản thân vậy mà được tăng lên ở phía trên thanh hà đế quốc, có đại lượng lơ lửng bình đại, những này lơ lửng bình đại có chút là phụ trách thông tin, có chút là phụ trách khí hậu điều tra, có chút là phụ trách địa lý, còn có các loại không trung căn cứ. Không thiên chiến cơ bình đại vân vân. Có thể nói phát triển đến nay, Thanh Hà Đế quốc có vượt qua hơn 500 cái lơ lửng bình đài. Nguyên bản, những này khí quyển sinh vật còn là bình thường, mặc dù cũng sẽ đối với lơ lửng bình đại tạo thành trở ngại, nhưng bởi vì tự thân khổng lồ không dễ dàng tranh đè, mặc dù thực lực tương đại, nhưng còn có thể thông qua đạn đạo cùng viễn trình năng lượng pháo đánh giết. Nhưng theo những này khí quyển sinh vật hấp thu tia sáng tiến hóa, bọn chúng học xong lần thân, có thể che đậy một chút giả đạ tín hiệu đồng thời tự thân lực phòng ngự tăng lên, còn có mặt công kích từ xa thủ đoạn. Những mảnh khí quyển sinh vật lại đột nhiên xuất hiện tại lơ lửng bình đài bốn phía, sau đó một đoàn năng lượng nguyên tố đạn đem lơ lửng bình đài đánh nát. Bởi vì cái này đột nhiên biến hóa, đánh Thanh Hà Đế quốc một trở tay không kịp, nhiều tòa lơ lửng bình đài rơi xuống, còn có càng nhiều lơ lửng bình đài bị hao tổn, thậm chí một chút địa khu tín hiệu thông tin đều nhận ảnh hưởng. Tại Thanh Hà Đế quốc, một tòa lơ lửng bình đài phí tổn không ít, mà lại thực tế công năng to lớn lại trọng yếu, mỗi tổn hại một tòa, đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, đều là tổn thất thật lớn ngay lập tức, Thanh Hà Đế quốc xuất động Đế quốc một chi phủ không hạm đội ở trên không tuần săn những này khí quyển sinh vật. Nhưng bởi vì hiện tại Thanh Hà Đế quốc lãnh thổ thực tế là quá mức bao la, toàn bộ đại lục phương bắc cùng trung bộ mấy trăm triệu cây số vương lãnh thổ cùng hai bên đồng dạng là mấy trăm triệu cây số vương phía trên đại dương lớn như thế phiến phạm bi, vẹn vẹn dựa vào một chi lơ lửng chiến hạm căn bản có chút ít pháp làm được toàn bao trùm. Thế là Thanh Hà Đế quốc chỉ có thể là tạm thời chém đứt một chút không quá khẩn cấp đầu nhập chuẩn bị nhiều chế tạo hai chi phủ không hạm đội đồng thời bởi vì khí quyển sinh vật tính đặc thủ còn muốn chuẩn bị tính nhắm vào vũ khí cũng cực nhọc tốt Thanh Hà Đế quốc bạn thân ngay tại chuẩn bị đem bộ đội hạm đội hóa, chỉ có điều bởi vì giá cả quá đắt, tạm thời trầm dần, nhưng là đầu nhập một mớ có. Hiện tại liền có 2 chi đầy biên cỡ nhỏ phụ không hạm đội, cũng đang chuẩn bị chế tạo thứ 3 chi phụ không hạm đội. Hiện tại bất quá là tăng tốc cái bước chân này thôi đến nôi chém đứt đầu tư, một phần trong đó là đối với Tây Đại lục mê vụ châu chi viện, cùng Viêm Châu, Hoang Châu bộ phận đầu tư. Trên thực tế, nếu như không phải Thanh Hà Đế quốc tại Hải Châu cùng bốn phía Hải Dương thế lực toàn diện khai chiến, đặc biệt là còn có ngư nhân đế quốc chiến tranh, dẫn đến Thanh Hà Đế quốc đem đại lượng ánh mắt đặt ở nơi đó. Cái này liền để mới thành lập Tây Việt Châu ở vào phòng ngự trạng thái, không được tùy ý, ý mở ra chiến tranh. Bắc Nguyên Châu cùng Hoang Châu co vào đối với Bắc Hải khai thác, đồng thời Mê Vũ Châu cùng Di Châu làm được tự cấp tự túc, Đế quốc sẽ chỉ tiến hành một chút hành chính cùng sĩ quan nhân viên chi viện. Tập hợp Hoang Châu, Sơn Châu, Trung Châu, Bắc Nguyên Châu, Hoang Châu, Hải Châu sáu cái địa khu lực lượng toàn diện làm tốt đối với ngư nhân Đế quốc chiến tranh. Vì thế, đối với Hải Châu hạm đội, một hơi gia tăng 10 cái hàng không mẫu hạm chiến đấu quân, cùng 20 cái nhanh chóng phản ứng hạm đội. Đồng thời đối nội mới tăng 3 triệu hải quân bộ đội, lấy này tới đối phó cái này ngư nhân Đế quốc Thanh Hà Đế quốc chiến tranh phát triển cấp tốc, trong thần giới, địch phong cũng đang không ngừng bận rộn. Cái này mấy chục năm phát triển, Thanh Hà Đế quốc nhân khẩu tiến một bước tăng trưởng, đã là có 15 tỷ nhân khẩu. Dù tương đối rộng lớn lãnh thổ đến nói, còn là hoang vắng, nhưng là khổng lồ như thế nhân khẩu, tại đối mặt đế quốc cấp thế lực lúc, đã là không cần cả nước khai chiến đặc biệt là hiện tại phân ra từng cái châu, hình thành chiến khu, thường thường một hai cái chiến khu lại thêm trung châu cái này lực lượng dự bị, liền có thể đối kháng một cái đế quốc thế lực. Mà lại, trên trăm năm đối với nhân khẩu cùng giáo dục đầu nhập, để Thanh Hà Đế quốc có hoàn thiện nhất chế độ giáo dục, có thành hệ thống nhất khoa học con đường tu luyện mỗi một năm đều sẽ có đại lượng người thành tài, mà tại khổng lồ nhân khẩu cơ số xuống, hoàng kim cấp đối với thanh hà đế quốc đến nói đã không phải là cái gì cường đại chiến lược, mỗi một năm đều sẽ có mấy vạn người tiến giai đến nội ám kim cấp, những năm gần đây thanh hà đế quốc cũng góp nhặt hơn 60 người, đặc biệt là những năm gần đây theo hoàng kim cấp chiến lược trên phạm vi lớn tăng nhiều, tại lớn cơ số xuống, một bộ phận người đột phá hoàng kim cấp tiến giai thành ám kim cấp ở trong đó cũng có địch phong xây dựng ra thế giới, tinh thần công lao tại tín ngưỡng chi lực dưới sự duy trì những cái kia hoàng kim cấp chiến lực tiềm lực càng ngày càng kiên cố bởi vậy ám kim cấp số lượng mới có thể là càng ngày càng nhiều những này ám kim cấp phân bố tại từng cái chiến trường để thanh hà đế quốc có sung túc cường giả điều động mà ở nội bộ thanh hà đế quốc mấy cái có thiên phú lao nhân cũng lần lượt tiến giai tỷ như nói xe du án ý ngay tại địch phong ban cho một kiện băng thuộc tính lấy kỳ vật cấu tạo bán thần khí dưới sự duy trì tiến giai thành chuyển thuyết cấp trở thành một tên băng chi nữ chiến thần còn có một đường đi theo địch phong đi tới địch thị nhất tộc lao nhân địch phong thúc thúc cũng tiến giai thành chuyển thuyết cấp trừ cái đó ra địch phong muội muội còn có áo ạm chi a bọn người trước đây không lâu trước sau tiến giai thành chuyển thuyết cấp cấp độ cao lực lượng, có địch phong dẫn đầu thần giới, hơn 10 trong tên vị thần. Đến nỗi lực lượng trung kiên, cũng có được mấy vị bản thần. Dù sao Thanh Hà Đế quốc huyết thiếu đại lượng trung kiên sức chiến đấu. Chương 622, thời gian trôi qua, 22. Mà truyền thuyết cấp có mấy chục vị, mặc dù một phần trong đó đúng đúng địch phong phân đất phong hầu những giới chủ kia, chỉ có thể là làm chấn thủ một phương tồn tại, nhưng có đầy đủ. Mà chính diện trên chiến trường, thần giới xuất động thần cấp chiến lược tỏa chấn, phía dưới từ truyền thuyết cấp làm tướng lĩnh chỉ huy bộ đội. Mà lại, nguyên bản địch phong xây dựng 21 phiên hiệu quân đoàn. Tại theo chiến tranh tiếp tục về sau, Làm ra mới cải biến, nguyên bản lệ thuộc vào phiên hiệu quân đoàn sư đều phá ra ngoài, đem các quân đoàn trở về nguyên bản bộ dáng. Lấy tinh nhuệ nhất bạch ngân cấp chiến sĩ làm binh sĩ, lại thêm hoàng kim cấp làm trung hạ tầng đội trưởng, lấy ám kim cấp tướng lĩnh thống ngự. Một cái quân đoàn lấy 5000 người làm đại biên, tạo thành chiến trận, có thể vượt giai trấn áp thậm chí là chém giết truyền thuyết cấp chiến lực, thậm chí là có thể cùng bán thần cấp chiến lực đối kháng một đoạn thời gian. Kể từ đó, cái này liền tương đương với Thanh Hà Đế quốc thêm ra 21 truyền thuyết cấp chiến lực. Không chỉ có như thế, những năm này không ngừng chiến tranh xuống tới, địch phong đã từng lưu lại tiên phú quân đoàn hạt giống, cũng có bộ phận thành tài. Những quân đoàn này cũng đều tùy theo xây dựng thêm đến 5000 người, theo cái này một đợt cải biên, cũng đều cho mới phiên hiệu. Cứ như vậy, đạt tới yêu cầu Thiên Phú quân đoàn đều cho phiên hiệu, để Thiên Phú quân đoàn số lượng nhảy lên đạt tới 40 cái, 40 cái Thiên Phú quân đoàn, liền đại biểu cho 40 cái truyền thuyết cấp chiến lực, kể từ đó, Thanh Hà Đế quốc mới là có bốn phía chinh chiến nội tình. Mà từ quân đoàn bên trong phá ra ngoài những máy móc này hóa trọng trang bộ đội, thì là làm chủ lực phân phối đến các giá chiến quân. Theo lần này cải biến về sau, Thanh Hà Đế quốc về sau quân đoàn chia giáp đất bính ba loại giá chiến quân, ba loại giá chiến quân biên chế không có biến hóa. Nhân viên Quân chủng phối trí đều là thuộc hạ ba cái sư, đầy biên bốn và người. Nhưng là giáp loại quân đoàn ba cái sư đều là trọng trang cơ giới hóa sư, hỏa lực cùng lực cơ động đều là mức độ lớn nhất, làm đế quốc cường đại nhất công thành bộ đội. Mã ớt chủ sư thì là có hai cái cơ giới hạng nặng hóa sư cùng một cái hạng nhẹ cơ giới hóa sư tạo thành. Mà bính loại sư thì là một cái cơ giới hạng nặng hóa sư cùng hai cái hạng nhẹ cơ giới hóa sư. Một cái quân bốn và người, trên thực tế đủ để tại vương quốc mạnh mẽ đâm tới không người có thể địch, mà Thanh Hà đế quốc hiện nay lục quân có hơn 10 triệu, trong đó 8 triệu đều là chính quy cơ giới hóa quân, cũng chính là 200 cái dã chiến quân. Không gì hơn cái này, khổng lồ bộ đội tương đối Thanh Hà Đế Quốc càng thêm khổng lồ lãnh thổ đến nói, dạng này binh lực phối trí cũng cam đoan thủ được. Nhưng theo Thương Cổ Tinh chuẩn bị phi thăng, Địch Phong cũng căn cứ Thanh Hà Đế quốc tình huống, cân nhắc một phen về sau, đặc biệt thông chi Thanh Hà Đế quốc một tiếng, để hắn làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Thương Cổ Tinh, Tinh cầu khổng lồ, trừ bỏ Thanh Hà Đế quốc bên ngoài, còn có rất nhiều cùng Thanh Hà Đế quốc có thể một trận chiến thực lực. Mà bây giờ, tại Thanh Hà Đế quốc khu vực phía nam, sớm đã bị Thanh Hà Đế quốc để mắt tới Đại Lục Nam Bộ thổ địa cùng ba cái giới đảo ở nơi đó không có cái gì cường đại đế quốc, thậm chí tinh linh đế quốc bởi vì nhân khẩu sinh sôi tốc độ chậm, qua mấy thập niên, hiện tại nhân khẩu vẫn như cũ là mấy chục triệu, bất quá phụ thuộc chủng tộc nhân khẩu không ít, lúc này mới cam đoan tinh linh đế quốc sức chiến đấu, chính là tình huống như vậy, địch phong chuẩn bị đợi đến thương cổ tinh đột phá đến thế giới mới về sau, chuẩn bị nhất cử cầm xuống phương nam đại lục còn lại bộ phận, triệt để thống nhất thanh hà đế quốc chiếm cứ đại lục đến lúc đó, địch phong mang thần giới chúng thần tự mình xuất thủ, nhất cử diệt đi phương nam rất nhiều vương quốc tất cả truyền thuyết cấp trở lên chiến lực, đồng thời chấp hành tại thật lâu trước đó chế định xuống chiếm đoạt tinh linh đế quốc kế hoạch. Mà phương nam địa khu đủ để chê ba cái châu, liền có thể nhìn ra được cái này một mảnh địa khu bao la, kể từ đó, trước thời hạn hơn 10 năm chuẩn bị trận này chiến dịch là không có vấn đề gì. Mà lại, thừa dịp cái này hơn 10 năm cũng làm cho Thanh Hà Đế quốc nội bộ nâng cao một bước, đồng thời chỉ cần đánh dụng ngư nhân đế quốc nhất định khí thế, để song phương có thể tiến vào nhất định rằng có giai đoạn. Tại được đến địch phong tin tức, địch Thanh Hà đầu tiên để đế quốc công binh đoàn tại nam bộ một chút địa điểm ẩn nút xây dựng cỡ lớn căn cứ quân sự đồng thời, nội bộ đế quốc tất cả có thể rút đi lục quân toàn bộ rút đi, dọc theo đường biên giới xếp thành một hàng. Bố trí 8 triệu lục quân cùng 1 triệu không quân đồng thời hải quân phương diện, bờ biển tây các xưởng đóng tàu được đến một nhóm mới đơn đặt hàng, chuẩn bị xây dựng càng nhiều thuyền vận tải, chiến hạm cùng đang lục hạm. Cùng lúc đó, Thanh Hà Đế quốc bắt đầu một vòng mới chứng minh, tại gia tăng đầu nhập cùng ngư nhân đế quốc chiến tranh thời điểm, xây dựng 2 triệu lục quân cùng 1 triệu hải quân, cùng trước thời hạn tuyển chọn một nhóm hành chính, nhân viên hậu cần, tại trong 10 năm xây dựng vào chỗ, chỉ cần chiến tranh vừa mở ra, tại đại quân hành động bắt đầu, hậu cần cùng quản lý nhân viên liền muốn ngay lập tức đuổi theo. Bởi vậy, dọc theo đường biên giới một nhóm lớn có thể dự trữ đại lượng vũ khí trang bị, cùng chữa bệnh, lương thực chờ một chút vật liệu chiến tranh nhà kho bị thành lập. Thanh Hà Đế quốc chiến tranh đều cần làm được tính trước làm sau, lại thêm Thanh Hà Đế quốc bản thân cũng không khuyết thiếu vật tư, bởi vậy tất cả vật liệu chiến tranh dự trữ đều dựa theo 50 triệu người quy mô chuẩn bị. Dựa theo lơ lửng bình đài điều tra, khu vực phía nam cơ bản tới gần tinh cầu xích đạo tả hữu, bởi vậy hắn diện tích bao la, mà lại hoàn cảnh tương đối phương bắc rất lạnh, cùng trung bộ bốn mùa rõ ràng. Nam Bộ lục địa bán đảo địa khu bắt đầu xuất hiện ấm áp khí hậu cùng nóng bức nhiệt đới khí hậu, đây đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói là một khảo nghiệm, Thanh Hà Đế quốc trừ bỏ Di Châu địa khu là dạng này khí hậu, những bộ đội khác đều không có dạng này kinh lịch. Bởi vậy, các quân đoàn đều tại mới thành lập Tây Việt Châu cái này một mảnh coi là nhiệt đới khí hậu biên giới địa khu tiến hành huấn luyện. Tại hơn 10 năm ở giữa, đem hơn ngàn vạn quân đội luân phiên huấn luyện một lần. Đối với dạng này đại quy mô chinh chiến, trước thời hạn nhiều năm như vậy chuẩn bị, cũng là để Thanh Hà Đế quốc nội bộ ổn định phát triển, dù sao phát triển thêm 5 năm Lấy Thanh Hà Đế quốc phát triển tốc độ, liền có thể nhiều hơn 230 trăm triệu nhân khẩu, các loại kiến thiết đều có thể phi tốc phát triển, đồng thời tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng có thể đi vào một bước tăng lên. Thậm chí Thanh Hà Đế quốc hoàng kim cấp đều có thể nhiều cái 100,0000 người. Tại bốn phía phần lớn là bình an vô sự, cái này hơn 10 năm đều không có quá lớn sự tình phát sinh. Chỉ có Di Châu tự động thời kỳ phát triển, phát hiện bốn phía thế lực đều tại tranh đoạt Nam Bộ quần đảo hải vực địa bàn. Thanh Hà Đế quốc tự nhiên là không thể yếu thế, thật vất vả theo đế quốc thỉnh cầu hai cái hàng không mẫu hạm chiến đấu còn làm chi viện, trước sau phát động hai lần chiến dịch luôn mất bốn phía hơn 10 cái vương quốc, đem hơn 30 cái lớn tiểu vương quốc đặt vào phụ thuộc, để Di Châu Phạm vì theo nguyên bản 30 triệu cây số vương mở rộng đến 80 triệu. Mặc dù tương đối toàn bộ nam bộ quần đảo hải vực đến nói, không tính là cái gì, nhưng cũng là một cái cự đại mở rộng. Dứt khoát Thanh Hà đế quốc chi viện hành chính nhân viên sung túc, thậm chí là thông qua bán ra hòn đảo quyền khai phát, theo đế quốc trung châu hấp dẫn mấy chục triệu nhân khẩu, nguồn bổ sung rồi rào Di Châu nhân khẩu tỷ lệ để Di Châu có thể tốt hơn khống chế chiếm lĩnh địa khu. Bất quá dạng này phát triển, cũng làm cho nam bộ quần đảo hải vực đại quy mô chiến tranh càng thêm tấp nập, Thanh Hà đế quốc mở rộng một trận cùng đông bộ vượt biển mà đến rực nhân tộc đối mặt. Bất quá bởi vì song phương đều là đế quốc cấp chiến lực, mà lại bốn phía còn có một chút vương quốc còn không có chiến đoạn, bởi vậy tạm thời còn chưa có xảy ra cái gì đại quy mô xung đột. Lúc này, khoảng cách thương cổ tinh phi thăng cũng chỉ còn lại thời gian mấy năm, vì ứng đối phi thăng thế giới mới về sau khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, các thế lực lớn đều tại làm chuẩn bị, ngược lại là chiến tranh đều tạm thời yên tĩnh xuống, trong lúc nhất thời, lúc này thương cổ tinh ngược lại là trở thành sát nhập đến nay an tĩnh nhất mấy năm chương 623, thực lực tăng lên. Chương 623, thực lực tăng lên. Khoảng cách thương cổ tinh phi thăng thế giới mới cuối cùng một năm, toàn bộ thương cổ tinh đều an tĩnh lại, các nơi không có đại quy mô chiến tranh, tất cả thế lực bất luận lớn nhỏ đều tại trải vốt bản địa, cam đoan có thể tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Thanh Hà Đế quốc càng là như vậy, nguyên bản cùng Ngư Nhân Đế quốc chiến tranh toàn diện phía trước mấy năm, lấy Thanh Hà Đế quốc chém giết một cái Ngư Nhân Đế quốc hạ vị thần, nhiều tên truyền thuyết cấp chiến lực từ đó có một kết thúc. Trận chiến kia, Thanh Hà Đế quốc nhiều vị trung vị thần nhận trọng thương, Hải Châu hạm đội tổn thất một phần 4, nhân viên bỏ mình hơn trăm vạn. Bất quá một trận chiến này cũng lấy được to lớn chiến công, Ngư Nhân Đế quốc tổn thất bộ đội vượt qua 3 triệu, lãnh thổ diện tích co vào hơn ngàn cây số, ở trong đó bị Thanh Hà Đế quốc thanh lý mất nhân khẩu có quá trăm triệu. Ngư Nhân Đế quốc bản thân lấy đơn binh lực lượng cường đại làm chủ, bản thân quân đội số lượng trên thực tế cũng không nhiều, mà lại trong nước Ngư Nhân tộc nhân khẩu cũng chỉ là hơn 1 tỷ, hiện tại trực tiếp bị Thanh Hà Đế quốc xóa đi 100 triệu. Ngư Nhân Đế quốc 2 triệu tinh nhuệ quân đoàn, cần đại lượng thời gian bồi dưỡng, nhưng Thanh Hà Đế quốc hàm đội có hoàn chỉnh giáo dục hệ thống. Một năm tốt nghiệp liền có thể bổ sung đầy đủ chiến hạm khống chế nhân viên đồng thời Thanh Hà Đế quốc duyên hải các lớn xưởng đóng tàu đồng thời khởi công, dùng không được 2 3 năm, tổn thất chiến hạm đều sẽ một lần nữa bổ đủ đồng thời, Ngư Nhân Đế quốc nhiều tiền truyền thuyết cấp chiến lực, một vị hạ vị thần chiến lược hao tổn, đây mới là đối với Ngư Nhân Đế quốc đã kích lớn nhất, cái này khiến Ngư Nhân Đế quốc toàn diện có vào, không tại cùng Thanh Hà Đế quốc mở ra đại quy mô tác chiến, căn cứ Thanh Hà Đế quốc đó chừng, chỉ ít 2 30 năm, Ngư Nhân Đế quốc đều có thể an lại. Thanh Hà Đế quốc không chỉ là mở rộng toàn bộ chiến tuyến 1000 cây số, chừng mấy ngàn vạn cây số vương hải vực, các đoạt to to nhỏ nhỏ trên hòn đảo ngàn tọa đồng thời, còn tại ngư nhân đế quốc bên kia vạch ra 500 cây số chiến khu, đem chiến trường định tại ngư nhân đế quốc cương vực bên trong. Một trận đại chiến, để Thanh Hà đế quốc hải châu chiến khu cầm tới mấy chục năm hòa bình phát triển thời gian, cũng hoàn mỹ hoàn thành Thanh Hà đế quốc chế định quy hoạch, vì thương, cổ Tinh Phi thăng làm chuẩn bị. Một năm này, Thanh Hà đế quốc cả nước trên dưới, tất cả quân đoàn, dân binh toàn bộ động viên, mỗi một tấc đất bên trên đều chiếm được giám thị cùng hộ vệ, can đoan tại thương cổ Tinh tiến vào thế giới mới về sau, có thể cấp tốc ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Toàn bộ Thanh Hà Đế quốc, tất cả dã chiến quân hệ thống, dân binh hệ thống, đội trị an hệ thống, cùng các siêu phẩm công hội, ngành tình báo toàn bộ hành động đồng thời, định phong vị trí thần giới, tất cả thần đều làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, Thanh Hà Đế quốc bất kỳ địa phương nào có nguy cơ, đều sẽ ngay lập tức xử lý. Một năm này, cả năm bên trong, Thanh Hà Đế quốc trên dưới đều ở vào độ cao để phòng trạng thái, thẳng đến một khắc cuối cùng tiến đến. Thương cổ tinh phi thăng, không có cái gì động tác lớn, không có cái gì cảnh tượng hành trang địch phòng có thể cảm nhận được, di động bên trong thương cổ tinh bỗng nhiên đình chỉ di động, bốn phía 100.0000 cũng thay số bên ngoài không gian. Phảng vật là có một lớp màng, ngăn lại thương, cổ tinh di động. Nhưng cái này dừng lại không có tiếp tục quá lâu, trong nháy mắt, Địch Phong phảng vật là nghe tới một tiếng bong bóng vỡ tan thanh âm, sau một khắc, Địch Phong cảm giác được tự thân phảng vật là tẩy một cái tắm nước nóng, toàn thân mười phần nhẹ nhõm. Lập tức, Địch Phong bình cảnh vỡ vụ, Địch Phong thực lực đột phá đến thượng vị thần cấp độ. Thực lực đột phá, Địch Phong chưa kịp quan tâm, tại Địch Phong nhìn kỹ, thần giới, tất cả mọi người đột phá bình cảnh hạn chế, thực lực bản thân được đến đột phá, cũng liền đại biểu cho trong chốc này, thần giới chúng thần đều đột phá đến thượng vị thần cấp độ, riêng phần mình đối với quy tắc có lính ngộ mới. Bởi vì không giống như là Địch Phong còn cần chú ý toàn bộ tinh cầu cùng Thanh Hà Đế quốc, tất cả mọi người cấp tốc bế quan, nắm giữ tự thân đột phá thực lực Địch Phong ánh mắt đi tới toàn bộ đế quốc. Lúc này, theo thương cổ tinh tiến vào thế giới mới, cái thế giới này không còn là giống mê vụ thế giới như thế hỗn loạn, mà là một cái có hoàn chỉnh quy tắc thế giới mới. Các loại quy tắc hoàn thiện, dẫn động tất cả mọi người lực lượng để người được tăng lên, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Thanh Hà Đế quốc bên trong, đại lượng kẹt tại bình cảnh người tu hành đột phá tự thân bình cảnh, tiến vào mới cấp độ. Mà vừa mới đột phá người cũng có giai đoạn này bên trong một hai cái tiểu giai đoạn tăng lên. Bởi vì Thanh Hà Đế quốc toàn dân tu luyện Có thể nói toàn bộ đế quốc tất cả mọi người trừ bỏ còn không có tu luyện hải nhi, tất cả mọi người thực lực đều chiếm được tăng lên. Trong chốc ngắn này, Thanh Hà đế quốc nhiều năm 6 cái tân tấn hạ vị thần, hơn 10 vị bản thần, cùng gần trăm vị truyền thuyết cấp chiến lược đồng thời, ám kim cấp, càng là có vượt qua hơn 500 người, đến nỗi hoàng kim cấp, vậy thì càng thêm không cách nào tính toán. Cái này một đợt, Thanh Hà đế quốc thực lực tăng lên to lớn. Nhiều như vậy chiến lược tăng lên, địch phong có thể cảm thấy được thần giới khí vận ngay tại điên cuồng tăng vọt, nặng nghề khí vận ở tại thần giới phía trên hình thành lồng đậm màu vàng khí vận từng vân. Làm thanh Hà đế quốc khí vận xen lẫn giao long vào đúng lúc này được đến tiến hóa. Theo nguyên bản Giao Long tiến giai thành Kim Long, thực lực bản thân cấp tốc kéo lên đến trung vị thần, nắm giữ phong thủy cùng Kim ba loại năng lượng, sức chiến đấu nghiêng trời lệch đất tăng lên. Bất quá bởi vì tất cả mọi người thực lực đều tại tăng lên, trong lúc nhất thời toàn bộ Thanh Hà Đế Quốc nội bộ cơ hồ là tất cả mọi người tại tu luyện, toàn bộ Thanh Hà Đế quốc phảng phất là dừng lại. Bất quá có địch phong xuất thủ chú ý, lúc này cũng không có phát hiện vấn đề gì, toàn bộ Thanh Hà Đế quốc cùng trước đó không có bất kỳ biến hóa nào. Không chỉ là Thanh Hà Đế quốc, toàn bộ Thương Cổ tinh tất cả sinh mệnh đều bởi vì Thiên Địa quy tắc hoàn thiện, cấp tốc được đến đột phá tại những cái kia trong vương quốc một chút truyền thuyết cấp tiến giai thành bán thần bán thần thành thần toàn bộ thương cổ tinh bên trên cấp tốc có trên trăm cái thần ngay tại đại quy mô thành thần hoặc là dơ cao thần quốc hoặc là tu luyện vì nhân tiên hay là nhục thân thành thần vân vân địch phong có thể cảm thấy được tại đế quốc bốn phía đại lượng khí tức ngay tại cấp tốc kéo lên tinh linh đế quốc bên kia liền có hai cái mới thần ngay tại đi tới con đường thành thần trừ cái đó ra thất quốc liên minh phương nam rất nhiều vương quốc quần đảo các thế lực lớn bên trong đông bộ liên bang cùng ngư nhân đế quốc tây đại lục các thế lực cũng có được nhiều người đột phá thậm chí trong hải dương Những cái kia biển sâu cự thú cũng thừa dịp cái này một đợt phi thăng, thực lực bản thân ngay tại đột nhiên tăng mạnh. Bất quá bây giờ, Địch Phong tay chú ý không đến những địa phương kia. Tại cái này một đợt phi thăng tiến giai chiều cường bên trong, Thanh Hà Đế quốc là chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn. Không chỉ là có hơn 10 thượng vị thần, còn có mấy cái tân tấn thần minh, mặc dù xem ra như thế thông cảm xuống, Thanh Hà Đế quốc thành thần người có chút thiếu. Nhưng trên thực tế đây là bởi vì Thanh Hà Đế quốc đỉnh tiêm chiến lực cùng hạ tầng chiến lực ở giữa có đứa gãy. Lần này đột phá chiều cường xuống, Thanh Hà Đế quốc nhiều gần trăm vị truyền thuyết cấp, mấy chục cái bán thần chiến lực, trực tiếp bổ sung đế quốc trung kiên chiến lực. Chương 623, thực lực tăng lên 2. Dù sao tại đế quốc cấp trong chiến tranh, thực tế phụ trách chiến trường cũng đều là chuyển thuyết cấp. Bán thần, hạ vị thần còn có cấp bậc cao hơn kia cũng là cùng tầng dưới chót quân đoàn không có bao nhiêu quan hệ, không có khả năng một cái thần trị huy tầng dưới chót quân đoàn, đây đối với thần cấp chiến lực quá mức lãng phí. Tại nhìn quanh Thanh Hà đế quốc phạm vi thế lực bốn phía, phát hiện không có uy hiếp gì xuất hiện, chỉ là một đợt thực lực đột phá chiều cường về sau, Định Phong chú ý điểm đặt ở thương cổ tinh bên ngoài. Ở ngoài tinh cầu, không còn có mê vụ, ánh mắt hướng ra phía ngoài kéo dài mấy chục vạn, hơn trăm vạn cây số, đều là nhìn một cái không sót gì. Thậm chí tại cái kia hai cái nguyên bản mặt trăng hình chiếu cùng mặt trời hình chiếu cũng biến thành chân thực địch phong có thể nhìn thấy thương cổ tinh bên ngoài hai cái lớn nhỏ không đều mặt trăng ngay tại vây quanh thương cổ tinh vận chuyển hai viên mặt trăng cùng thương cổ tinh cách xa nhau mấy chục vạn cây số, cho dù là địch phong cũng cần tốn hao một đoạn thời gian tài năng vượt ngang một đoạn này khoảng cách đến đến nỗi thương cổ tinh tiến vào cái này tinh hệ như vậy liền càng thêm khổng lồ. Trừ mặt trời cái khác hành tinh địch phong tạm thời đều không có phát hiện thương cổ tinh phi thăng đi tới một cái tinh cầu vũ trụ thế giới lúc này còn không biết toàn bộ vũ trụ là bao lớn. Nhưng vẹn vẹn là hành tinh hệ bên trong khoảng cách, liền để thần minh cũng cần rất nhiều thiên tài có thể vượt qua đến nội hành tinh hệ ở giữa, cái kia lấy 5 ánh sáng làm đơn vị khoảng cách, cho dù là lúc này thượng vị thần đều cần thời gian dài dàng rạc xuyên qua, hơn nữa còn có không nhỏ tỷ lệ mê thất. Thái không bắc át, còn có rộng lớn hệ hành tinh, đều là tương lai Thanh Hà Đế quốc phát triển phương hướng. Cứ như vậy, ngược lại là ta sớm chuẩn bị phụ không hạm đội là chuẩn bị đúng rồi, dạng này vũ trụ hoàn cảnh, Thanh Hà Đế quốc chính cần hạm đội đối ngoại khai thác. Mà lại, ngoài tinh cầu có càng rộng lớn hơn không gian, Như vậy hạm đội của đế quốc cũng có thể đối ngoại khai thác, thậm chí là so lơ lửng bình đài người thích hợp hơn tạo vệ tinh, cùng nhằm vào cơ lớn mục tiêu ngày cơ vũ khí cũng có thể nghiên cứu chế tạo. Xác định tương cổ tinh đi tới một cái vũ trụ thế giới, đang đứng ở một cái hành tinh hệ bên trong, vây quanh cái này tinh hệ bên trong hành hành vận chuyển, còn có hai cái vệ tinh, như vậy tiếp xuống thanh hà đế quốc không chỉ là muốn cùng trong thế giới các thế lực làm chiến tranh đồng thời còn cần đối ngoại mở rộng, hướng về cái khác tinh hệ tiến lên. Bất quá đối với này, địch phòng suy tư qua đi, phát hiện thanh hà đế quốc là có hành tinh hệ ghé qua kỹ thuật. Bởi vì địch phong bản thân nắm giữ không gian lực lượng, Thanh Hà Đế quốc đối với không gian nghiên cứu có bản mẫu, lại thêm phụ văn kỹ thuật, cùng các loại không gian thuộc tính siêu phàm vật phẩm, tại tỉ như nói không gian pháp thuật, nữ vu không gian hệ năng lực, nhị dạ không gian nhận thuật vân vân để Thanh Hà Đế quốc bản thân có không sai không gian kỹ thuật, nhưng ở trong tinh cầu, những này không gian kỹ thuật có chút đại tài tiểu dụng, cho dù là thường, cổ tinh tương đối lớn, nhưng là không gian kỹ thuật vẫn chỉ là quy mô nhỏ thí nghiệm. Nhưng bây giờ, vượt ngang tinh hệ, liền cần không gian kỹ thuật, lấy Thanh Hà Đế quốc hiện hữu không gian kỹ thuật, tại so sánh cùng thế giới mới này không gian quy tắc Đoán chừng không bao lâu liền có thể nghiên cứu ra không gian xuyên toa, loại cực lớn không gian truyền thống trận, tinh môn kỹ thuật. Sở Dĩ Địch Phong có cái này cho rằng, Địch Phong làm không gian thần, đối với không gian quy tắc hiểu rõ phi thường sâu, tại Địch Phong trong không chế, trong thế giới này không gian quy tắc không có gì thay đổi. Cho nên nói tiếp xuống, chính là một cái đại tranh chi thế. Địch Phong ngồi ở tại thần giới trong thần điện, nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, trong lòng âm thầm cảm thán. Hiện tại toàn bộ đế quốc cơ hồ là tất cả mọi người tại tu luyện, thực lực càng mạnh, thời gian tu luyện càng dài, đoạn thời gian này chỉ có Địch Phong có thể làm được cả nước chi viện, còn có đầy đủ sức chiến đấu bởi vậy, địch phong lúc này liền làm cả nước hộ vệ, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. theo thời gian trôi qua, rất nhanh, một ngày thời gian, hoàng kim cấp trở xuống người tu hành hoàn thành tiến giai tu luyện, khôi phục lại trạng thái bình thường. ngày thứ hai, tất cả hoàng kim cấp chiến lược hoàn thành tu luyện, bình thường trở lại. toàn bộ đế quốc một lần nữa vận chuyển lại, chỉ có điều tất cả cường giả đều đang bế quan, tất cả kế hoạch còn không có biện pháp triển khai. dạng này một tuần sau, ám kim cấp cùng truyền thuyết cấp lần lượt xuất quan, thanh hà đế quốc triệt để bình thường trở lại, vừa mới đột phá truyền thuyết cấp địch thanh hà cấp tốc hiệu rõ toàn bộ thương cổ tình tình huống về sau, cấp tốc làm ra ứng đối đầu tiên. Để Đế quốc viện khoa học bên trong tất cả cùng tính cầu, vũ trụ, vũ trụ cùng cái khác cơ sở nghiên cứu sở nghiên cứu cùng nhân viên nghiên cứu nhằm vào toàn bộ thế giới mới bắt đầu thăm dò. Tại đối với thế giới mới thăm dò đồng thời, trước đó chế định hoạch định một đại kế cũng có thể bắt đầu chấp hành. Phạm La Bộ tổng tham mưu một cái điểm, một điểm đích thật định, tất cả bộ đội đều liên hệ với, tất cả chỉ chiến nhân viên toàn bộ không có tu luyện dưới tình huống, toàn quân tổng tiến công mệnh lệnh được đưa ra. Tại Thương Cổ Tinh trước khi phi thăng, Thanh Hà Đế quốc chế định công chiếm đại lục nam bộ rất nhiều vương quốc, nhất cử thống nhất toàn bộ đại lục kế hoạch tác chiến, đồng thời vì đó tiến hành hơn 10 năm chuẩn bị. Lúc này, đế quốc tất cả mọi người thực lực được tăng lên, sức chiến đấu trên phạm vi lớn gia tăng, đồng thời đang phi thăng thế giới mới về sau không có gặp được cái gì nguy cơ, như vậy cái này kế hoạch tác chiến liền muốn bắt đầu chấp hành. Ngay lập tức, lục quân bắt đầu cùng một chỗ hướng nam lợi tới, toàn bộ đại lục theo đông đến tây mấy vạn cây số trên chiến tuyến, 10 triệu lục quân, còn có tân binh 5 triệu, hậu cần 5 triệu làm nhóm đầu tiên tiến công bộ đội đồng thời, tại bờ biển Đông cùng bờ biển tây, hải quân đồng thời xuất động, bởi vì ngư nhân đế quốc bị đánh cho tàn phế, hải châu mở rộng quân đoàn rút đi một bộ phận vùi đầu vào đối với phương nam tác chiến kế hoạch. lục địa một đường xuôi nam công chiếm ven đường tất cả thành thị thôn chấn đường biển dọc theo nam bộ trên đại lục tất cả duyên hải quốc gia bến cảng thành thị một tòa tiếp một tòa công chiếm thông qua những này bến cảng cùng cường đại hải quân phong tỏa toàn bộ đại lục đồng thời lấy những này bến cảng thành thị làm một cái cái chiến lược tiết điểm thông qua hải quân lục chiến đội cùng đến tiếp sau chuyển vận không quân cùng lục quân cùng một chỗ hướng ra phía ngoài mở rộng cho đến cầm xuống những này vương quốc. bất quá bởi vì nam bộ đại lục cái này một mảnh thổ địa đủ để là chia làm ba cái châu căn cứ thanh hà đế quốc quy hoạch một cái châu nói thế nào cũng muốn mấy ngàn vạn cây số vương diện tích giống xuân châu hải châu dạng này hoang vắng địa khu diện tích càng thêm khoa trương Dạng này bao la diện tích bên trên, chỉ dựa vào hơn 20 triệu hải lục không tăng quân là không cách nào làm được toàn diện chiếm lĩnh. Thế là, tại tuyên chiến cùng ngày, Thanh Hà Đế quốc cả nước trên TV, địch Thanh Hà tự mình tiến hành chiến tranh diễn thuyết. Ngày thứ 2, Thanh Hà Đế quốc cả nước trưng binh, dựa theo quy hoạch, cùng đến tiếp sau an bài, nhóm đầu tiên, cả nước trưng binh 10 triệu, toàn bộ là lục quân. Nhóm thứ hai tại bổ sung 10 triệu, trong đó 5 triệu lục quân, 5 triệu bổ sung hải quân cùng không quân, bởi vì hai cái này quân chủng đều cần đại lượng khống chế thiết bị, không giống như là bộ binh, chỉ cần nổ súng cùng lái xe liền có thể. Trừ cái đó ra, còn có nhóm thứ ba đồng dạng là 10 triệu. Trừ cái đó ra, còn có 10 triệu làm vũ trang đội trị an huấn luyện trị an bộ đội đến lúc đó. Thanh Hà Đế quốc liền đối với ba cái này châu xuất động 60 triệu bộ đội tác chiến, cùng đại lượng cường giả, nhất cử cầm xuống toàn bộ địa khu. Chương 624. Tranh chiến bắt đầu. Chương 624. Tranh chiến bắt đầu. Nam Hải Hải vực hải quân tổng bộ, hướng Tây đại lục duyên hải rất nhiều vương quốc, trong vòng một đêm toàn bộ nhất lên phản loạn. Hoặc là công tức độc lập, hoặc là chém giết quốc vương, khống chế toàn bộ vương quốc, hoặc là mở ra biên giới, tiêu diệt nhiều châu vương quốc đại quân. Trong lúc nhất thời Toàn bộ duyên hải theo Tinh Linh Đế quốc hướng Nam mãi cho đến bán đảo cuối cùng mấy vạn cây số trên bờ biển, to to nhỏ nhỏ quốc gia toàn bộ xuất hiện loại tình huống này. Mà cùng một thời gian, Thanh Hà Đế quốc Hải quân từ trên biển tiến công, cấp tốc chiếm cứ từng tòa biến cảng, những người phản loạn này không có chỗ nào mà không phải là lựa chọn thần phục với Thanh Hà Đế quốc đại quân. Chỉ là ngắn ngủi một tuần thời gian, duyên hải tất cả vương quốc toàn bộ trở thành Thanh Hà Đế quốc một bộ phận, hơn 10 cái lớn tiểu vương quốc để Thanh Hà Đế quốc khống chế toàn bộ bờ biển Đông tuyến đây đều là Thanh Hà Đế quốc trước thời hạn mấy chục năm nằm vùng các loại gián điệp, thông qua các loại thẩm thấu những gián điệp này có chút trở thành độc bá nhất phương đại quý tộc, có chút độc lập kiến quốc, làm thanh hà đế quốc ra lệnh một tiếng, nhất thống nam bộ đại lục lục, những gián điệp này cũng bắt đầu hành động, nhao nhau nâng cờ, từng cái lãnh địa, vương quốc gia nhập thanh hà đế quốc, để thanh hà đế quốc đổ bộ quân đoàn một đường thông suốt đồng thời theo những này kẻ đầu hàng cố gắng, thanh hà đế quốc chỉ cần phân ra bộ phận quân đội đối với hắn nắm trong tay võ lực cả biên, liền có thể tạo thành nơi đó trị an bộ đội, tại phái ra một nhóm quản lý nhân viên phối hợp những này bản địa nhân viên liền có thể cấp tốc tiếp quản những này vương quốc, đem nó biến thành Thanh Hà Đế quốc đạo quận huyện đến nội những cái kia ẩn núp gián điệp, bởi vì năm đó đây đều là trưởng kỳ nhiệm vụ, Thanh Hà Đế quốc lựa chọn phần lớn là cô nhi, những này cô nhi phần lớn là tại bản địa An gia, có gia tộc đối với những người này, Thanh Hà Đế quốc tự nhiên là sẽ không bạc đãi, đầu tiên hắn tại gián điệp trong lúc đó thành lập thương. nghiệp cùng tài phú đều có thể giữ lại. Gia tộc đệ tử không cần 5 năm xét duyệt có thể trực tiếp nhận lấy Thanh Hà Đế quốc thẻ căn cước, đồng thời có thể lựa chọn đi Thanh Hà thành đế quốc đại học đi học. Những gián điệp này cùng hộ tự thân lựa chọn, có thể lựa chọn tham chính, toàn quân hoặc là cái khác chức vụ, đều có thể được đến thỏa mãn. Tỷ như nói một cái khống chế nửa cái vương quốc gián điệp, lựa chọn tham chính, như vậy đế quốc căn cứ hắn chiếm lĩnh địa phương lớn nhỏ bổ nhiệm hắn làm một cái đạo sở chính vụ phó tổng chính vụ quan. Tỷ như nói, có người lựa chọn tiếp tục trở về chức vụ, như vậy liền sẽ cho một số lớn đền bù. Đương nhiên, nếu như giữ lại gia sản, như vậy cái này đền bù liền sẽ không quá nhiều. Về sau liền sẽ vượt cấp đề bạn, bất quá cần điều động đến những địa phương khác đến nơi toàn quân, như vậy chính là điều nhiệm những địa phương khác đảm nhiệm vũ trang đội chỉ an trung đoàn trưởng hoặc là quân lý loại hình chức vụ mà tại duyên hải rất nhiều vương quốc hậu phương vương quốc không nghĩ tới thanh hà đế quốc tiến công như thế cấp tốc một quốc gia cứ như vậy lầu hàng không có phòng bị phía dưới lại thêm thanh hà đế quốc không ngừng bay tới đạn đạo phá hủy các nơi trọng yếu pháo đài cùng căn cứ quân sự cấp tốc diệt đi những quốc gia này trọng yếu lực lượng để những này vương quốc phản kháng lực lượng trở nên yếu rất nhiều bởi vì toàn bộ nam bộ đại lục quá lớn thanh hà đế quốc đem toàn bộ nam bộ đại lục trực tiếp vạch tốt ba cái châu trong đó đông việt châu bao quát tinh linh đế quốc ở bên trong đông bộ bán đảo cùng bộ phận lục địa lại thêm nam hải hải vực diện tích đồng dạng là có quá trăm triệu cây số vương diện tích mà Tây Việt Châu chính là theo Tây bộ bán đảo lại thêm chuyển tới phía trên mấy ngàn cây số lục địa diện tích, cùng Tây bộ mảng lớn hải vực đến nội Trung Việt Châu, thì là Trung bộ bán đảo tăng thêm Đông Tây hai trong phía biển, cùng phía trên lục địa. Trước khi khai chiến, Thanh Hà Đế quốc cũng đã là căn cứ các quốc gia tình huống thực tế phân chia tốt các châu bên trong đạo cấp khu hành chính lớn nhỏ, đồng thời bộ nhiệm tốt riêng phần mình châu, đạo cấp sở chính vụ nhân viên, cũng phân phối song tương ứng nhân thủ. Tỷ như nói tại Đông bộ vùng duyên hải rất nhiều vương quốc đầu hàng ngay lập tức, hơn 10 vạn hành chính nhân viên liền toàn diện tiến vào những này địa khu, cấp tốc phân tán đến các thành thị thôn trấn để nó trở thành Thanh Hà Đế quốc một bộ phận, cấp tốc tiếp nhận quản lý. Mà bởi vì chỗ này chiến trường quá lớn, Thanh Hà Đế quốc cũng không thể không căn cứ phân chia tốt địa khu, chia sáu cái địa khu, mỗi một cái khu vực thành lập một cái độc lập bộ chỉ huy bổ nhiệm tổng chỉ huy toàn quyền phụ trách Đế quốc bộ tổng tham mưu chỉ phụ trách đại phương hướng. Đồng thời chú tính chung sáu cái bộ chỉ huy trên mặt đất. Bởi vì Thanh Hà Đế quốc sớm chuẩn bị, ngay lập tức các nơi chiến trường mười phần thuận lợi, ngay lập tức liền có một cái tiếp một cái vương quốc luân hãm. Còn có nguyên nhân vì e ngại tại Thanh Hà Đế quốc chiến tranh tốc độ, lựa chọn trực tiếp đầu hàng. Kể từ đó. Thanh Hà Đế quốc trên thực tế là hình thành một vòng vây, trừ bỏ Lưu làm cuối cùng đối phó Tinh Linh Đế quốc, cái khác đều là muốn đối mặt theo bốn phương tám hướng tiến công địch nhân. Mà lúc này, Địch Phong lâm vào bế quan, tăng thực lực lên thời gian. Tại hộ vệ lấy Đế quốc cam đoan thực lực tăng lên chiều cường đi qua, chiến tranh toàn diện mở ra, thần giới chư thần đều theo trong tu luyện tỉnh lại. Lần này tăng lên chiều cường, Địch Phong các phu nhân đều tăng lên tới thượng vị thần cấp độ. Mà những cái kia nghề nghiệp hệ thống khái niệm thần, trong đó hai vị võ đạo chi thần càng là thừa dịp cái này một đợt, một đường đột phá đến chủ thần cấp độ. Bất quá bởi vì những khái niệm này thần bản thân liền là thần giới sinh ra tiên tiên thần minh, đối với địch phong tuyệt đối trung thành, cho dù là hai cái thần thực lực hiện tại vượt qua địch phong, nhưng cũng không có bất luận cái gì dị dạng biểu hiện. Mà có hai vị chủ thần chiến lực, địch phong thậm chí nghĩ đến nhất thống toàn bộ thương cổ tinh chiến đến dịch, bất quá chỉ là bởi vì thương cổ tinh quá mức khổng lồ, mà lại cường đại đối thủ cũng không phải không có. Bởi vậy còn là lựa chọn một chút xíu đánh xuống, chỉ có điều lần này đánh xuống, khả năng chính là liên miên không ngừng chiến tranh, cho đến chinh phục toàn bộ thương cổ tinh mới thôi. Tỷ như nói bước đầu tiên này, nhất thống đại lục, cam đoan tự thân cơ bản bản ổn định. Mà thần giới có hai cái chủ thần qua chấn, còn có địch phong sáu vị phu nhân, cùng cái khác mấy cái khái niệm thần đều là thượng vị thần cấp độ, bởi vậy địch phong có thể an tâm đi bế quan tăng thực lực lên. Trận này thống nhất đại lục chiến tranh giao cho mình các phu nhân đi xử lý, bởi vì lần này thanh hà đế quốc trước này chưa từng có trình thể tăng lên cùng thần giới chư thần tăng lên, thần giới khí vận vô cùng cường thịnh. Địch phong cảm giác được chính mình có thể bằng vào cái này một lần khí vận tăng vọt, cũng đột phá đến chủ thần cấp độ. Lúc này, nhất thống đại lục chiến tranh gây nên trong một phiến khu vực này trên trăm cái vương quốc hỗn loạn, trong đó không ít vương quốc đỉnh tiêm chiến lực bắt đầu đối phó thanh hà đế quốc quân đội. Thừa dịp cái này một đợt tăng lên, những này trong vương quốc cũng có hạ vị thần, thậm chí là nhiều vị bán thần chiến lực. Kể từ đó, địch phong các phu nhân toàn bộ điều động, những cái kia khái niệm thần cũng chỉ còn lại hai vị võ đạo chi thần tọa chấn thần giới, cam đoàn tùy thời chi viện. Chương 624, chinh chiến bắt đầu, 2. Trừ cái đó ra, Thanh Hà đế quốc tất cả bán thần, truyền thuyết cấp chiến lược cùng tần tấn hạ vị thần nhóm cũng cơ hồ là toàn bộ điều động, vui đầu vào lần này trong chiến tranh. Một nhân loại vương quốc quốc đô, trên bầu trời. Lý Tú Ninh tú quét sạch tứ phương, lúc này Lý Tú Ninh một thân màu đỏ thám chiến giáp, một tay cầm một cây trường thương. Sau lưng khoát phong theo gió lớn tuổi qua, phần phật rung động ở phía dưới Lý Tú Ninh, nguyên bản phồn hoa đô thành ra ngoài hiện một cái cự đại hố sâu, toàn bộ hố sâu có mấy chục cây số độ rộng. Tại trong hố sâu kia, dung nham không ngừng lan lội. Hừ, có căn đảm phản kháng thần giới thống trị, muốn chết. Lúc này tại cái kia dung nham trong hố, một cái thi thể chính lơ lửng ở trên dung nhang, cuộn cuộn dung nham càng không có cách nào đối với bộ thi thể tạo thành bảy mai phá hư. Cái thi thể này chính là nơi này bị Lý Tú Ninh chém giết một cái hạ vị thần, người này là cái vương quốc này thủ hộ giả bởi vì đột nhiên đột phá thành thần, thực lực tăng nhiều, đối mặt với Thanh Hà Đế Quốc quân đội cũng vô cùng cường ngạo, muốn hủy diệt Thanh Hà Đế Quốc đại quân, nhưng không nghĩ tới bị Lý Tú Ninh một thương đánh vào mặt đất, sau đó một cái núi lửa bùng phát trực tiếp xoay sát, hạ vị thần thi thể còn có thần cách, cùng cái kia thần quốc, cái này đều là đồ tốt, phu quân chính cần. Lý Tú Ninh trong tay một cái tiểu thế giới như là cầu pha lê trôi nổi ở trong tay nàng, tiểu thế giới này bên trong có đại lượng phong bạo không ngừng xoay tròn, theo Lý Tú Ninh động tác, cái kia trôi nổi tại dung nham trong hố thi thể cũng bị Lý Tú Ninh thu lại, sau đó. Lý Tú Ninh nhìn xem một bên một đầu ngay tại nằm dặm trên mặt đất trên mặt run lẩy bảy màu đỏ thắm chiến mã, lại có bá thần cấp trình độ, hơn nữa còn là hỏa nguyên tố, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tọa kỵ của ta, là đại nhân. Cái này một thất chiến mã liền đội vàng gật đầu, vừa rồi Lý Tú Ninh nháy mắt miệu sát chủ nhân của mình một màn bị cái này một đầu hỏa diễm chiến mã thật sâu ghi tạc trong đầu, không dám chút nào phản kháng đối với cái này một thất chiến mã trả lời. Lý Tú Ninh hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó cầm ra một bộ cưới cô thay thế đi nguyên bản chiến mã trên thân phổ thông cưới cô, ngồi tại chiến mã phía sau thu hồi thần quốc chỉ vào một cái phương hướng nào Đi. Đi tới một nơi. Lý Tú Ninh một thân trang bị, toàn bộ là địch phong tại thương cổ tinh trước khi phi thăng rèn đúc thần khí, bao quát một thân chiến giáp, áo choàng, cùng trường thương trong tay. Trừ cái đó ra, Lý Tú Ninh còn có một cái không gian giới chỉ, nội bộ có thể dung nạp một tòa thành thị, cùng một thanh thần khí cấp bậc bảo kiếm. Mà cái này một thất bán thần cấp chiến mã cơi cố cũng là một bộ bán thần khí cấp bậc tồn tại, có tăng phúc kỵ sĩ cùng tọa kỵ, cùng trị liệu năng lực, đây là địch phong vì phu nhân của mình nhón cố ý chế tạo. Phu nhân của mình nhón trừ bỏ hỗ tam nương có một thất một đường đi theo tu luyện ra, bây giờ có bán thần cấp tọa kỵ ma lang, những người khác không có phù hợp và kỵ. Lúc ấy Địch Phong nghĩ đến nếu là luyện tập rèn đúc bán thần khí, như vậy liền cho Hỗ Tam Nương rèn đúc một bộ bán thần cấp cưới cụ trang chuẩn bị. Nhưng là nghĩ đến cái khác phu nhân, mặc dù còn không có tọa kỵ, nhưng là cũng đều cho chuẩn bị bên trên, không chừng lúc nào liền dùng đến. Thế là, Địch Phong liền dùng một lần rèn đúc ra 6 bộ tọa kỵ dùng cưới cố bán thần khí. Trừ cái đó ra, cái kia không gian giới chỉ cũng là 6 người một người một bộ. Loại này có thể tùy thân dung nạp đại lượng vật phẩm đồ vật, cho dù là thần cũng cần. Mà lại không gian giới chỉ chế tạo không phức tạm, Địch Phong học xong luyện khí về sau, tìm tới phù hợp không gian thuộc tính thạch, phối hợp một chút kim loại hiếm Rèn đúc đi ra một nhóm lớn nội bộ không gian tiểu nhân không gian giới chỉ. Tỷ như nói, nội bộ 1000 lập phương chức nhẫn, liền dùng một lần luyện chế hơn 10 vạn cái, còn có nội bộ mấy vạn lập phương chức nhẫn cũng có hơn vạn cái. Nhiều như vậy không gian giới chỉ, bị địch phong nhét vào trong nhà kho để các phu nhân xử lý. Thế là, Thanh Hà Đế quốc cầm ra một nhóm không gian giới chỉ ban thưởng cho đại thần. Chính là bởi vì luyện chế ra bán thần khí, còn có đại lượng không gian giới chỉ luyện tập, địch phong cấp tốc nắm giữ thần khí chuẩn hóa rèn đúc thủ đoạn, có thể càng thêm tùy tâm sở dụng luyện chế mình muốn vũ khí trang bị. Thế là Địch Phong đem chính mình thu thập đến các loại huy lưu khoáng thạch, thần cấp sinh vật tài liệu. Địch Phong thu thập được đại lượng đã là chuyển hóa thành quy tắc bảo vật kỳ vật, cùng đại lượng tín ngưỡng trí lực. Giền Đúc vì từng kiện đủ loại tiểu dáng thần khí, trong đó có đặc biệt vì phu nhân nhóm rèn Đúc vũ khí trang bị cũng có ban cho những cái kia khái niệm thần thần khí, cùng cái khác các loại công năng thần khí đông đảo. Những này thần khí đều bị Địch Phong thu lại, chuẩn bị giữ lại ban cho công thần, hoặc là giữ lại làm cái khác tác dụng. Chính là thông qua luyện khí, Địch Phong phát hiện Hạ Vị thần bản thân liền là cực tốt tài liệu. Tại đột phá thành thần về sau. Hạ vị thần toàn thân đều dung nhập quy tắc lực lượng, tự thân tương đương với một bộ có sinh vật thuộc tính quy tắc hôn hợp thể. Kể từ đó, chém giết một cái thần chi về sau, thần huyết có thể ô nhiễm đại địa, để nó biến thành các loại quái dị chi địa. Thần minh thi thể sẽ đồng hóa bốn phía, để hắn luận chứa quy tắc lực lượng đối với địch phong đến nói, một bộ hạ vị thần thi thể, bất luận là dùng tới sách lấy tài liệu rèn đúc vũ khí, hoặc là rút ra quy tắc dùng để cường hóa thần giới đều là không sai, mà lại hắn lưu lại thần cách, không chỉ có thể để người đồng hóa từ đó thành thần, dùng để rèn đúc thần khí càng thêm phù hợp. đương nhiên bởi vì hấp thu thần cách không phải độc lập thành thần quy tắc này cần dài rằng dặc thời gian thích ứng, bởi vậy khả năng hấp thu thần cách vài vạn năm đều sẽ tại cấp bậc kia, trừ phi là gặp được cơ duyên. bởi vậy theo địch phong thần cách làm rèn đúc thần khí hạch tâm tài liệu tuyệt đối là một cái tốt, cái này liền có địch phong để ra ngoài chinh chiến người thu thập chém giết thần thi thể thần cách cùng thần quốc dự định về phần bọn hắn bản thân nắm giữ kỳ vật hiện tại có thể nói là quy tắc bảo vật là thuộc về chính bọn hắn chiến lợi phẩm, đương nhiên cũng có thể cùng địch phong trao đổi thần khí hoặc là một phần bán thần toàn bộ năng lượng trình độ tinh khiết tín ngưỡng chi lực chính là có yêu cầu này. Lúc này đang không ngừng diệt đi Nam Bộ rất nhiều vương quốc đám người liền có chém giết bán thần, hạ vị thần, thu thập thi thể, thần cách cùng thần quốc mục đích. Nam Bộ trên lớn nhỏ trăm cái vương quốc, theo cái này một đợt tấn thăng chiều cường, chí ít là có hơn 30 cái hạ vị thần, cùng trên trăm cái bán thần chiến lực, thậm chí khả năng còn ẩn tàng mấy trung vị thần. Những này thần, bởi vì phần lớn là có riêng phần mình thế lực, trong đó tâm tư đông đạo, liền xem như thần phụ, cũng sẽ thêm ra rất nhiều tâm trí, bất lợi cho địch phong thống trị địch phong càng thích đến từ Thanh Hà đế quốc, thuộc về mình người thần. Bởi vậy, đối với phương Nam rất nhiều vương quốc thần chi bên trong, chút ít bên ngoài cái khác đều sẽ triệt để hủy diệt, mà tình huống đặc biệt cũng là cho phép. Tỷ như nói, Lý Tú Ninh thu phục toàn kỵ, Tại tỷ như nói lúc này, tại Trinh Chiến Nam Vương nước lúc Tiểu Kiều gặp được đặc thù đối thủ đây là một đám thống trị mạng lớn sơn mạch ma thú, một trung gia lông màu xám đen hồ ly trùng tộc, tên là Quỷ Hổ. Một vị này đại nhân, chỉ cần có thể bỏ qua tộc nhân của ta, ta nguyện ý mang tộc nhân của ta gia nhập Thanh Hà đế Quốc. Tiểu Kiều đối diện, một đầu hạ vị thần cấp bậc Quỷ Hổ hướng Tiểu Tiểu cầu xin tha thứ. Tại Tiểu Tiểu bốn phía, một đám các loại quái đàn bắt lấy mấy vạn con các loại màu xám da lông hồ ly đang chuẩn bị chém giết. rất tốt đối với trước mắt cái này một đầu quỷ hồ tiểu kiều phi thường hài lòng gật đầu nói Với vạn một cái hạ vị thần ta cuốn thứ ba sẽ có chương 625 giết thần chương 625 giết thần quỷ hồ một loại am hiểu huyền thuật ẩn thân có thể khống chế bóng tối lực lượng hộ yêu tại cái này nam vương quốc chi bên trong yêu quái nhất tộc tính được tương đối khan hiếm đương nhiên bởi vì theo thương cổ tinh phi thăng yêu quái sẽ xuất hiện ở các nơi số lượng sẽ càng ngày càng nhiều lúc này tiểu kiều trước mặt cái này quỷ hồ vương có hạ vị thần thực lực nhưng ở trước mặt tiểu kiều căn bản không đáng giá được nhắc tới Thưa vị thần sức chiến đấu, lại thêm đại lượng chuyển thuyết cấp, bán thần cấp quái đẳng, để tiểu kiều nhẹ nhõm bắt lấy cái này một chi quỷ hồ nhất tộc. đã nguyên nguyện ý đầu hàng, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Đối với thần phục thế lực, thanh hà đế quốc thu nạp cũng là cần điều kiện. Tỷ như nói, trừ bỏ các loại sùng thú nhất tộc, tọa kỵ nhất tộc, triệu hoán thú nhất tộc bên ngoài, chính là cái tiêu huyện hóa thành hình người chủng tộc đồng thời còn có thể cùng nhân loại kết hợp sẽ không xuất hiện vấn đề gì, có thể đản sinh ra từng cái hậu đại tài năng bị thanh hà đế quốc tiếp nhận. Ma yêu tộc, bản thân mặc dù là thú thân, nhưng có thể biến hóa thành hình người, phù hợp kể trên điều kiện, một cái hạ vị thần chiến lực. Đối với thần giới cũng không tính là gì, nhưng thêm một cái thần cấp chiến lực cũng là không sai. Ta nguyện ý thần phục. Đối mặt với tiểu kiều cái kia khí thế cường đại, bốn phía bị bắt lại tộc nhân, quỷ hồ vương lựa chọn thần phục. Như vậy, không nên phản kháng. Tiểu Kiều trong tay, một bản giấy nháp đóng sách vô danh thư tịch xuất hiện trong tay, đây là tiểu kiều tạo dựng quân thứ 3 sách, cũng là một cái thử nghiệm mới. Tiểu Kiều quyển sách đầu tiên là quái đảng đô giám, bản thân liền là một kiện kỳ vật, hiện tại trở thành tiểu kiều bản mệnh thần khí, theo tiểu kiều thực lực tăng lên mà tăng lên. Hiện tại có thể triệu hồi ra một đầu quái đảng thủ lĩnh, có hạ vị thần chiến lực, bất quá bởi vì tiểu kiều thẩm mỹ Tại Đông đảo Quỷ dị quái đàn bên trong, Tiểu Kiều lựa chọn nhân loại ngoại hình, mỹ nữ bên ngoài, chỉ là xem ra có chút dụ dỗ mưa nữ, mà cuốn thứ hai sách, chính là tiểu kiều chính mình tạo dựng ra giường dẫm sách, ẩn chứa đại lượng truyện cổ tích, có thể triệu hồi ra đại lượng truyện cổ tích nhân vật. Thư linh là một cái lớn chừng bàn tay tiểu tinh linh, đồng dạng là hạ vị thần chiến lực, chỉ có điều bởi vì mỹ hảo truyện cổ tích, thư linh tiểu tinh linh sẽ chỉ các loại phụ trợ loại hình pháp thuật. Mà bây giờ, cuốn thứ ba sách tạo dựng, tiểu kiêu chế tạo ra đại lượng ẩn chứa quy tắc lực lượng trang giấy, đóng sách vì một quyển sách, ở trong đó ghi vào từng cái hư ảo hồ yêu cố sự. Nguyên bản, tiểu Kiều là chuẩn bị tại hồ tứ nương hồ yêu nhất tộc tìm kiếm một cái phù hợp hồ yêu trở thành thư linh, chế tạo ra cuốn thứ ba sách. Nhưng bây giờ trước mặt có một cái quỷ hồ, còn là hạ vị thần, phù hợp, không nên phản kháng. Tiểu Kiều hướng quỷ hồ vương hoạch tâm thần cách. Sau một khắc, quỷ hồ vương cùng quyền này sách có liên hệ, toàn bộ quỷ hồ vương thân thể hóa thành một đoàn quy tắc lực lượng dung nhập trong thư tịch. Trong chốc lát, quyền này thư tịch cao cao đỡ dậy, sách vở ở giữa không trung nổi lơ lửng, hai mặt mở ra, một tờ tiếp một tờ trang giấy lần ra, mỗi lật ra một tờ, một cái hư ảo hình chiếu xuất hiện tại thư tịch bên trên, tại cái kia hư ảo trong hình chiếu. Là một trang này thư ký lục cố sự ước chừng hơn 10 phút về sau, một trang cuối cùng thư tịch mở ra, cố sự vận chuyển hoàn tất, thư tịch cùng bên trên, một lần nữa trở lại tiểu kiều trong tay. Lúc này, tại nguyên bản liền danh tự đều không có trống không trên trang địa, thêm ra một đầu quỷ hồ bất họa, cái này một đầu quỷ hồ bảy biện ra mãnh hổ xuống núi tạo hình, tại quỷ hồ phía dưới, xuất hiện ba cái chữ hồ chi thư. Cuốn thứ ba vào đúng lúc này thành hình, tiểu kiều thủ hạ nhiều một cái mới hạ vị thần chiến lực, cầm hồ chi thư, tiểu kiều lật ra trang sách, từ đó bay ra một đạo hắc ảnh. Cái này một đoàn bóng đen rơi ở trước mặt tiểu kiều, gặp gió hóa hình. Một lần nữa biến thành một cái mỹ lệ nữ nhân ở trước mặt tiểu tiểu, quỷ hồ vương huyễn hóa thành hình người, có một em m75 cao gầy dáng người, một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại, tinh xảo trên mặt trái xoan, mày liễu mang một đôi hiện giá hoa đào con mắt, lại thêm tinh xảo như là tác phẩm nghệ thuật sống mũi cùng đôi môi đỏ thắm. Mặt mày cong lên một mại, liền tự mang vô hạn phong tình. Quỷ hồ vương trước đó lùi về sau về dáng người, một thân màu đen teo lên đóa hoa màu trắng sơn xám, đem cái kia hoàn mỹ dáng người hiện ra rơi tới tận cùng. Cao ta sườn xuống, có trắng như ngập đùi, mai cho đến mắt cá chân, trên chân cũng huyễn hóa ra một đôi màu đen dày thủy tinh để quỷ hồ vương biến thành một cái mỹ lệ lại bị lực quý phụ vừa xuất hiện quỷ hồ vương hướng tiểu kiều không mình hành lễ ngữ khí tiểu mỹ nói quỷ hồ gặp qua thần chủ đại nhân Ừm, ngươi hiện tại đã là ta thủ thần ngươi quỷ hồ nhất tộc cũng chính là thanh hà đế quốc một viên tiếp xuống chỉ cần ngươi cái này quỷ hồ nhất tộc tuân theo thanh hà đế quốc pháp luật như vậy quỷ hồ nhất tộc sẽ một mực tồn tại xuống dưới đa tạ thần chủ đại nhân quỷ hồ vương lần nữa hành lễ đúng rồi ngươi tên gì tiểu kiều thu hồi hồ chi thư đối với bên người quỷ hồ vương dò hỏi tiếp thân tên mặc ngọc tốt hiện tại đi ta đệ tộc nhân của ngươi đi tiếp xuống cái này một mảnh địa khu liền sẽ hóa thành quỷ hồ nhất tộc tự nhiên khu bảo hộ thanh hà đế quốc sẽ còn phái người trợ giúp tộc nhân của ngươi dung nhập đế quốc đến lúc đó chú ý tộc nhân của mình không muốn phạm cái gì sai liền có thể đúng thu một cái thủ thần chính mình lần nữa nhiều một cuốn sách tiểu tiêu tâm tình không tệ lúc này trong máy bộ đàm đột nhiên truyền đến các tỷ tỷ tin tức ai tại cái này một tọa độ phụ cận nơi này có một trung vị thần năm sáu cái hạ vị thần còn có hơn 20 cái bán thần là một cái đại mục tiêu a nơi này không phải liền là ta phụ cận à nhìn xem tọa độ Tiểu Kiều phát hiện vị trí kia cách mình bên này cũng chỉ hơn 500 cây số, tiểu Kiều thu hồi bị chính mình triệu hồi ra quái đản cùng chuyện cổ tích nhân vật, đem vừa đi không có bao xa hồ mạc ngọc gọi tới. Hiện tại có khẩn cấp chiến đấu, tộc nhân của ngươi chờ trở, trở lại hãng nói đi, hiện tại cùng ta đi đánh một trận. Vâng, đại nhân. Đối với tiểu Kiều mệnh lệnh, quỷ hồ vương không có bất luận cái gì biểu lộ, đáp lại một tiếng, tự thân hóa thành một đoàn màu đen chùm sáng trở lại hồ chi thư bên trong. Sau đó, tiểu Kiều dưới chân một đoàn màu trắng đám mây, trở tiểu Kiều cấp tốc hướng cái hướng kia tiến đến. Tốc độ cao nhất đi đường xuống, chỉ dùng mấy phút thời gian, liền đi tới nơi này. Lúc này, tại cái này một mảnh bao la rừng mưa phía trên, hai cỗ thế lực giằng co. Một phương là một đám hình thái khác nhau thần minh, ở trong đó có màu lục tự lòng, cũng có dáng người cao lớn thú nhân, dâu dài người lùn, còn có toàn thân chiến giáp kỵ sĩ, người mặc pháp bảo, tay cầm hoa lệ pháp trượng pháp sư vân vân. Mà đổi thành một bên thì là tòa hạ liệt diễm chiến mã, toàn thân màu đỏ chiến giáp, tay cầm trường thương lý tú ninh, bốn phía không gian vật bèo, tòa hạ ma lang vương hô tam lương. Còn có ôm thì bà, bên người nổi lơ lửng một viên trung đồng, một thân váy xòe cổ lớn, cùng đầu có hai sừng nghị dạ chi thần. Đồng dạng là người mặc hoa lệ pháp sư bảo mà pháp nữ thần. Thật lớn một đoàn địch nhân, nếu như giải quyết những người này, như vậy chúng ta tuyệt đối là muốn phát tài đi. Chương 625, giết, thần, 2, đối với trước mắt này một đám thần, tất cả mọi người không có lo lắng gì, bất quá là một trung vị thần cùng mấy cái hạ vị thần cùng bán thần, nếu như không phải sợ có người nào đào cầu, Lý Tú Ninh thậm chí không cần gọi người. Như vậy vừa vặn, tiểu kiêu bên người, quái đản đồ dám dừng rậm chi thư, hồ chi thư ba quyển sách hiện hiện. Sau một khắc, lấy quái đạn thủ lĩnh mưa nữ cầm đầu vô số quái đạn, lấy sách tinh linh truyện, cổ tích nhân vật, cùng với hồ chi thư mạc ngọc, còn có trong cố sự các loại hồ yêu toàn bộ xuất hiện. Nguyên bản chống trại bầu trời bị các loại vật triệu hoán bao trùm. Không tệ lắm. Nhìn xem tiểu kiều cử động, Lý Tú Ninh cũng có chút ngoài ý muốn nhìn khắp bốn phía các loại vật triệu hoán. Ba cái hạ vị thần phụ thuộc, còn có nhiều như vậy vật triệu hoán, cái này nhưng mức ta còn mạnh hơn a. Nơi nào, nơi nào? Đối với Lý Tú Ninh tán thưởng, tiểu kiều khách khí nói: "Đều là vận khí tốt, tỉ tỷ không phải cũng là nhiều như thế một cái tọa kỵ có nguội nguội nhiều như vậy vật triệu hoán những người này liền sẽ không đào tẩu Lý Tú Ninh nói toàn thân hỏa diễm trùng thiên màu đỏ thám hỏa diễm cấp tốc mở rộng cả người phảng phất là một đoàn lóa mắt hỏa diễm như vậy cùng tiến lên giải quyết những người này được Lý Tú Ninh tả hưu Hổ Tam Nương cùng Đại Tiểu cũng đồng thời lên tiếng trong tay thần khí thi triển theo Lý Tú Ninh cùng nhau gia nhập chiến trường nơi này thuộc về Nam Vương nước một mảnh phồn hoa địa khu bởi vì tài nguyên phong phú có rất nhiều cường thịnh vương quốc bởi vậy trong đó cường giả cũng không ít tại đối mặt Thanh Hà Đế quốc cường giả đột kích lúc rất nhiều vương quốc liên hợp cấp tốc hội tụ đại lượng chiến lực nhưng không nghĩ tới thanh hà đế quốc cũng cấp tốc triệu hoán giúp đỡ sáu vị thượng vị thần lại thêm một mảng lớn vật triệu hoán ngược lại là chính mình những người này trở thành chim trong lồng chỉ chờ hủy diệt thượng vị thần đánh giết hạ vị thần hoàn toàn không cần quá nhiều thời gian đặc biệt còn là võ trang đầy đủ một thân thần khí lý tú ninh bọn người vừa đối mặt hạ vị thần liền toàn bộ bị đánh giết những cái tiêu bán thần cùng truyền thuyết cấp được triệu hoán vật liên lụy đợi đến tiểu tiểu bọn người đưa ra tay cấp tốc thanh lý những này bán thần cùng truyền thuyết cấp cuối cùng theo một tiếng hét thảm Cái kia một đầu trung vị thần thực lực lục long bị Lý Tú Ninh một thương đánh xuyên đầu, ngay tiếp theo linh hồn đều bị đánh nát. Bất quá lập tức, những thần hồn này đều bị tiểu kiểu thu lại, thần linh hồn làm tài liệu, có thể chế tạo ra không tầm thường quái đạn sinh vật, đồng thời còn có thể làm sách mới tài liệu. Cả trang chiến đấu theo bắt đầu đến kết thúc, nay một đám đến từ Nam Vương thực lực quốc gia lực chúng thần không còn một ngống, toàn bộ bị đánh giết. Nhiều như vậy đỉnh tiêm chiến lực vẫn lạc, đại biểu cho kể bên này hơn 10 cái lớn tiểu vương quốc không có cường giả che chở, sẽ không lại đối với Thanh Hà đế quốc đại quân cấu thành hiếp. Thu lại những này thần minh thi thể cùng rơi xuống thần cách, thần quốc cùng các loại thời khí, Lý Tú Ninh bọn người lẫn nhau từ biệt, tìm kiếm săn giết địch nhân mới. Lúc này còn là trong lúc chiến tranh, còn không phải nói chuyện thời gian. Tiểu Kiều để quỷ hồ chính mình trở về, sau đó thu hồi vật triệu hoán, cũng đi tìm mục tiêu kế tiếp. Tại một đám thượng vị thần, còn có chủ thần tọa chấn săn giết bên trong. Nam vương nước tất cả thế lực đều bị thanh lý một lần, truyền thuyết cấp trở lên chiến lược, một số nhỏ thần vụ, tuyệt đại đa số đều bị chém giết. Tại mất đi đỉnh tiêm chiến lược, tại đối mặt thanh hà đế quốc tiến công là, bản thân cũng liền sinh không nổi bao nhiêu sức chống cự. Rất nhiều vương quốc nghe tới chính mình vương quốc lao tổ thủ hộ giả, hoặc là Trấn quốc thần thú. Tín ngưỡng thần tử vong đang đợi được Thanh Hà Đế Quốc đại quân đánh tới về sau, lựa chọn cả nước đầu hàng, để Thanh Hà Đế quốc cơ hội là thời gian ngắn mở rộng đại lượng chiếm lĩnh địa khu. Khi triệt để đem toàn bộ Nam Bộ Vương quốc trải vớt một lần, trên cơ bản xác định không có truyền thuyết cấp trở lên chiến lược về sau, thần giới chư thần đều lựa chọn trở về thần giới. Lần này chiến đấu đối phó đều là thần cấp, mặc dù có chút yếu, nhưng cũng đều là thần cấp đối thủ. Đây là Thanh Hà Đế quốc thành lập đến nay ít có đại quy mô chiến tranh, làm cho tất cả mọi người đều thu hoạch được không ít kinh nghiệm chiến đấu đồng thời đại lượng thần cấp vẫn lạc còn xuất lại các loại thần khí, quy tắc bảo vật, thần cách, thần quốc chờ một chút. đối với thần giới chư thần đến nói, đều là to lớn giá trị. tại địch phong sau khi tỉnh dậy, đại lượng chiến lợi phẩm, đệ địch phong cũng cảm giác được cao hứng phi thường. lần này bế quan, địch phong chính mình theo nguyên bản trung vị thần nhất cử đột phá đến chủ thần cấp, hơn nữa còn là chủ thần cấp đỉnh phong, lại hướng lên, chính là thần vương cấp độ. bất quá bởi vì lần này thực lực cấp tốc tăng lên, địch phong đem chính mình góp nhặt tín ngưỡng chi lực tiêu hao 1/3 ba, khổng lồ tín ngưỡng chi lực cung cấp xuống, địch phong căn cơ kiên cố, sức chiến đấu cường hãn đồng thời theo chư thần thực lực tăng lên, thần giới đi theo mở rộng hiện tại thần giới đã là có thanh hà đế quốc một cái đạo diện tích, mà đang thức tỉnh sau khi xuất quan, địch phong liền bị các phu nhân giao lên các loại thần cách, thần quốc cùng thần thi chất đầy, mấy cái trung vị thần, mấy chục cái hạ vị thần, trên trăm cái bán thần, cùng càng nhiều truyền thuyết gốc, toàn bộ bị chồng chất ở trong này địch phong đầu tiên đối với hắn tiến hành phân loại, đem tất cả thần cách cùng thần khí thu lại, chuẩn bị trở về đầu luyện khí sử dụng. Về sau tất cả thần thi tiến hành rút ra quy tắc lực lượng, mấy trăm bộ thi thể, đối với hiện tại chủ thần cấp địch phong đến nói, xử lý mười phần nhẹ nhõm, rất nhanh, từng đoàn từng đoàn các loại quy tắc lực lượng bị rút ra, ở trong tay của địch phong xuất hiện các loại trùng sáng, những này lớn nhỏ như là cầu pha lê trùng sáng, mỗi một đoàn đều là thuần túy quy tắc lực lượng, bất luận là cùng thuộc tính thần hấp thu, còn là luyện khí, hay là dùng đến cường hóa thần quốc đều là lựa chọn tốt. Bất quá tạm thời địch phong không có tính toán sử dụng những quy tắc này lực lượng, cũng thu vào vô tự chi thư bên trong. Cuối cùng, còn lại chính là cái kia lớn nhỏ mấy cái thần quốc, tại mất đi thần minh về sau, những này thần quốc đều trở nên mất đi sức sống. Nếu như không phải bị người lên làm thu lại, liền sẽ tại hỗn độn hư không bên trong nát, hóa thành hư vô. Mà bây giờ, những này thần quốc, địch phong từng cái đánh nát dung nhập bây giờ thần giới bên trong, theo từng cái khác biệt quy tắc lực lượng thần quốc dung hợp, mà lại địch phong còn đặc biệt khống chế thần giới không để cho mở rộng đa trọng thần quốc điệp ra phía dưới, thần giới ẩn chứa quy tắc số lượng càng thêm đông đảo, để thần giới trở nên dị thường kiên cố, dù cho thật sự có cái gì thần hành độ hư không đánh lén, thần giới cũng có thể gánh vác được. Trừ cái đó ra, thần giới nội bộ, linh khí càng ngày càng nhiều, thần giới hấp thu bốn phía trong hư không năng lượng chuyển hóa thành linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh, để thần giới biến thành một cái tu luyện bảo địa, người bình thường chỉ cần ở trong này sinh hoạt, cho dù là không cần tu luyện, cũng có thể tiến giai đến bạch ngân cấp trình độ. Thần giới lại mạnh một chút Xử lý xong tất cả những thứ này, Địch Phong cảm giác thần giới, thần giới càng mạnh, địch phong thực lực cũng liền càng mạnh. Khống chế vô tự chi thư Địch Phong cũng liền khống chế thần giới, ở tại thần giới bên trong, cho dù là thần vương, Địch Phong hiện tại cũng có đem ta trấn áp tiêu diệt. Hiện tại, nhất thống đại lục chỉ là vấn đề thời gian, như vậy thống nhất đại lục về sau, mục tiêu kế tiếp lựa chọn liền muốn nhìn xem. Nói đến đây, Địch Phong ánh mắt nhìn về phía đến chiếm cứ lấy đại lục góc đông bắc rơi thất quốc liên minh địa bàn. Nơi đó, là lúc này cái này một mảnh trên đại lục duy nhất một khối vẫn tồn tại thế lực khác địa phương. Chương 626, Chiến hầu chương 626, chiến hồ. Lần này chiến dịch, quân ta triệt để chiếm đoạt đế quốc Nam Bộ ngoại trừ Tinh Linh Đế quốc tất cả thủ địa, bao quát duyên hải phụ cận hồ đảo. Chiếm cứ thổ địa diện tích 2.800 triệu cây số vuông, chiếm cứ hải dương diện tích 300 triệu cây số vuông, cực lớn mở rộng nước ta quốc thổ diện tích. Thanh Hà Đế quốc, lúc này tại trên đại triều hội, làm hoàng đế tổng thư ký, ngay tại giới thiệu liên quan tới lần này chiến dịch tập hợp. Lần này chiến dịch, tất cả phe địch truyền thuyết cấp chiến lực đều bị thần giới tiêu diệt, quân ta chiến tổn trên phạm vi lớn hạ xuống, trong đó tuyệt đại đa số đều tại thành thị chiếm linh thời kỳ bị những thế lực kia cường nhiệt phần đánh lén. Trong đó Bởi vì lần này chiến dịch bỏ mình 53,000 người, trọng thương 3 vạn 5.321 người, vết thương nhẹ trở tại 583,000 585 người. Tổng cộng tiêu diệt các loại quân phản kháng đội, bởi vì đại quy mô đã kích dẫn đến bộ phận khó mà thống kê, cuối cùng ước là 50 triệu, tù binh 210 triệu. Bởi vì tù binh số lượng đông đảo, trong đó đại bộ phận đều tiến hành ngay tại chỗ xây dựng tù binh nông trường tiến hành ăn trí. Càng nhiều làm tù binh lao động, đưa đến xa xôi địa khu tiến vào tiến hành cải tạo lao động. Lần này chiến dịch Theo bắt đầu đến kết thúc tiếp tục 1 năm 08 cái nguyệt, quân ta trước sau xuất động 50 triệu các loại bộ đội tác chiến, triệt để hoàn thành đối với khu vực phía nam trừ bỏ Tinh Linh Đế quốc bên ngoài tất cả địa khu chiếm lĩnh. Tổng chính phủ nội các đem chiếm lĩnh địa khu chia làm ba cái châu, theo thứ tự là Đông Việt châu, Trung Việt châu, Tây Việt châu, bởi vì ba cái xung quanh đại bộ phận địa khu ở vào ôn nối cùng há nhiệt đời khí hậu, sản vật tương đối phong phú, mùa đông không giễn lạnh, để những thế lực này nhân khẩu đông đảo. Trải qua nhân khẩu thống kê, trong đó, Đông Việt châu có 35 ức nhân khẩu, Trung Việt châu 2.5 tỷ nhân khẩu, Tây Việt châu 31 ước nhân khẩu. Những nhân khẩu này bên trong Trong đó nhân tộc 85 Ứ, á nhân loại 500 triệu, không phải người chủng tộc 100 triệu, đều phù hợp đế quốc cùng thần giới đối với có thể dung hợp đồng hóa chủng tộc giới định, có thể trở thành đế quốc một phần tử. Trong đó, á nhân chủng tộc theo thứ tự là tinh linh tộc loại lớn, thuộc hạ ám tinh linh tộc đàn, Sâm Lâm tinh linh tộc đàn, Thảo Nguyên tinh linh tộc quần, Cao Điểm tinh linh tộc quần, Nham tinh linh tộc, Hoa tinh linh tộc, Hoa tiên tộc, Tiểu tinh linh tộc. Thú nhân tộc, bao Quái Miêu nhân tộc, Huyền nhân tộc, Thỏ nhân tộc, Sa nhân tộc, Bán nhân mã nhất tộc, Ưng nhân tộc, Hồ nhân tộc, Báo nhân tộc, Thiên Nga tộc, Spider Man tộc, Á Long nhân tộc. Hải tộc loại lớn, thuộc hạ hổ kim tộc, cá heo tộc, đẹp nhân ngư tộc, con trai nhân tộc, biển vu nữ nhất tộc, trứng ngư nhân tộc, giao nhân tộc cải nhân tộc, thụ nhân tộc, độc nhân tộc, dược nhân tộc, mị ma nhân tộc hôn huyết, thú nhân nhân loại hôn huyết, không phải nhân tộc bao quát, yêu tộc loại lớn, thuộc hạ quỷ hồ tộc quần, yêu hồ tộc quần, xã yêu tộc đàn, hoa yêu tộc đàn, tuyết nữ một nhà, ma thú loại lớn, liệt diễm chiến mã nhất tộc, sơ đẳng nhất tộc, phong bạo hưng nhất tộc, đảo rùa đông đảo chủng tộc, trong đó đại đa số làm người miệng tại trăm vạn một chút tộc đàn, căn cứ điều lệ chế độ, ngay tại thiết lập chủng tộc tự trị khu bảo hộ đại chủng tộc phạm vi thế lực phân chia đạo quận huyện, phái ra một bộ phận nhân loại quan viên tiến hành quản lý. Hết thể chủng tộc hiện nay 10 phần an ổn, đến tiếp sau sẽ triển khai chủng tộc dung hợp kế hoạch để nó trở thành đế quốc một bộ phận. Trở lên, toàn bộ vì đế quốc mới tăng nhân khẩu cùng chủng tộc. Ba cái địa khu tổng cộng 91 ước nhân khẩu, mà nước ta bản thổ hiện tại nhân khẩu ước là 215 ước, bởi vậy, trải qua trận này, nước ta tổng nhân khẩu đột phá 30 tỷ, cái này tương đương với nước ta dùng một lần ra tăng một nửa nhân khẩu đối với đế quốc đến nói, đây là một lần to lớn thắng lợi, đại biểu cho đế quốc nội tình càng thêm thâm hậu. Nhưng muốn triệt để đem cái này 91 ước nhân khẩu tài nguyên triệt để phát huy ra, như vậy liền cần đế quốc các cấp sở chính vụ hành chính nhân viên tiến hành tỉ mỉ quản lý cái này sẽ là một cái trường kỳ quá trình dài dằng dặc vì thế trải qua tổng chính vụ nội các thảo luận nhằm vào những này địa khu quản lý sẽ tiếp tục 5 đến 10 năm trợ cấp giai đoạn lần này chiến dịch đối với địch phong đến nói là một lần thu hoạch khổng lồ đối với thanh hà đế quốc hiện nay xã hội đến nói cũng là một lần thu hoạch khổng lồ bao la thổ địa khổng lồ nhân khẩu còn có các loại hi hữu sinh vật khoáng sản tài nguyên còn có khổng lồ tài phú tỷ như nói các loại thanh hà đế quốc làm cấm vận phẩm ngân cùng tiên đúc cần thiết hoàng kim cùng linh thạch mà lại Cơ hồ là nhất thống đại lục một cái khác chỗ tốt chính là thanh hà đế quốc theo đông đến tây có thể xây dựng xuyên qua đại lục đường sắt máy bay có thể tùy ý phi hành có được càng mạnh hải vận cũng có thể trực tiếp theo bờ biển tây xuất phát một đường vòng qua đại lục trực tiếp tại bờ biển đông bến cảng nội bộ trên biển vận tải đường thủy muốn so vận chuyển đường bộ càng thêm cấp tốc chuyển vận hàng hóa cũng càng thêm nhiều đặc biệt là tại thanh hà đế quốc không gian chứa đồ kỹ thuật phát triển phía dưới một con thuyền chở hàng trải qua không gian phủ văn mở rộng có thể vận lỏng hơn gấp 10 lần vật tư mà lại phủ văn thuyền tốc độ cũng càng nhanh đương nhiên theo thanh hà đế quốc phát triển không vận kỹ thuật cũng nhận được tăng lên. Chỉ như nói chuyên môn xử lý cước phí thiết kế lơ lửng chiến hạm, nội bộ chỉ lưu lại điều khiển bình đại cùng đơn giản cư trú không gian, cái khác đều làm nhà kho đồng thời nhà kho còn trải qua không gian phủ văn mở rộng ở trên bầu trời phi hành, chuyển vận vật tư càng thêm cấp tốc mà lại càng thêm nhanh gọn. Chưa bỏ cước phí, còn có nhân viên vận chuyển theo lơ lửng kỹ thuật phát triển. Bây giờ thanh hà đế quốc máy bay đã đều có phản trọng lực hệ tâm, không chỉ là đơn giản trượt vọt phi hành mà là có thể làm được thẳng đứng hạ các cánh. Bởi vậy một đời mới chiến cơ kết cấu cũng phát sinh cải biến lớn, lao sư chiến cơ ngay tại từng bước giải nghệ thống nhất đại lục nam bộ. Đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, chỗ tốt to lớn, vẹn vẹn là gia tăng 91 ước nhân khẩu, bất luận là sinh ra tín ngưỡng, đại biểu thị trường, đều có thể vì Thanh Hà Đế quốc cung cấp to lớn động lực đến nội Tinh Linh Đế quốc, bởi vì ngay từ đầu chế định kế hoạch là để Tinh Linh Đế quốc thần phục, tại chiến tranh mở ra giai đoạn, liền không có đối với Tinh Linh Đế quốc làm ra bất luận cái gì cử động. Mà lại bởi vì Nam Bộ Vương quốc đỉnh tiêm chiến lực đều bị thần giới tiêu diệt, chiến tranh đẩy tới tốc độ càng nhanh, điều này sẽ đưa đến càng không thời gian đi chú ý Tinh Linh Đế quốc. Mà bây giờ, giành tay, mấy ngàn vạn đại quân đều còn tại chấn áp Nam Bộ ba châu chỉ có một số nhỏ bộ đội theo từ phía bao vây tinh linh đế quốc. bất quá cũng bởi vì thanh hà đế quốc chiến tranh quá mức cấp tốc, các tinh linh cũng nhìn thấy cái kia kéo dài trên trăm vương quốc chiến tranh, các loại thần minh không ngừng xuất hiện, để tinh linh đế quốc nội bộ đối với thanh hà đế quốc người hàng xóm này sinh ra e ngại. khi nội bộ thảo luận còn chưa kết thúc, chẳng qua là chỉ là thời gian hơn một năm, thanh hà đế quốc chiến tranh kết thúc, thế là tinh linh đế quốc cũng xấu hổ. lúc này tại đế quốc bốn phía đều là thanh hà đế quốc lãnh thổ, đồng thời có cường đại quân đoàn đóng giữ, lấy thanh hà đế quốc thể hiện ra thực lực, tinh linh đế quốc thực lực bây giờ căn bản là không có cách nào đối phó. Chương 626, Chiến hậu 2. Muốn cùng Thanh Hà Đế quốc khai chiến, mặc dù có thể đối với Thanh Hà Đế quốc tạo thành phiên phức, nhưng tuyệt đối sẽ là toàn quân bị diệt. Mà lại, trên trăm năm đến cùng Thanh Hà Đế quốc triều sâu giao lưu, có thể nói tinh linh đế quốc nội bộ các tinh linh đều thuần thục sử dụng trên máy vi tính lưới, đồng thời đổi theo Thanh Hà Đế quốc tầng tầng lớp lớp phim truyền hình, phim trở văn hóa sản phẩm. Thanh Hà Đế quốc thế gian phồn hoa mê các tinh linh con mắt, chớ đừng nói chi là ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc Còn có Thanh Hà Đế quốc bao năm qua trình chiến tiếp nhận đầu hàng các loại tinh linh tộc, còn đặc biệt là sáng sớm đi theo bờ rỉ tẹn vương quốc cùng một chỗ nhập vào Thanh Hà Vương quốc tinh linh tộc, những cái kia tinh linh tộc bây giờ trải qua trên trăm năm, không chỉ có tộc đàn mở rộng, mà lại trải qua Thanh Hà Đế quốc bản thân dòng tư tưởng ảnh hưởng, các tinh linh không tại lấy lâu đời tuổi thọ trở nên truy tìm nghệ thuật, tính cách cao. Ngạo. Ngược lại là trở nên cùng nhân loại, mỗi một ngày công việc thường ngày, kiếm tiền nuôi gia đình, đồng thời thường ngày truy kích, chơi game, thành ra lập nghiệp. Cứ như vậy, để Thanh Hà Đế quốc nhiều đại lượng có được tinh linh huyết mạch nhân loại. Mà lại tinh linh tộc số lượng cũng ở trong trăm năm gia tăng gấp 10. Chính là có dạng này sinh động ví dụ, bây giờ đặt ở trước mặt tinh linh đế quốc cũng chỉ có một con đường, dung nhập thanh hà đế quốc. Mà tinh linh đế quốc lúc này còn duy trì lấy cuối cùng cao ngạo, không có tự chủ lựa chọn đi ra cái cuối cùng này một bước. Bất quá địch phong cũng rõ ràng cái này cao ngạo tinh linh đế quốc các tinh linh. Những cái kia chiếm cứ tinh linh đế quốc giai tầng thống trị mấy trăm năm tinh linh đế quốc cao tầng duy trì lấy các tinh linh cuối cùng cao ngạo. địch phong lấy chính mình chủ thần thực lực, mang hai vị đồng dạng là chủ thần cấp võ đạo chi thần tự mình bãi phòng tinh linh tộc. Trải qua thế lực tăng lên chiều cường, Tinh linh tộc thế lực cũng là tăng lên nhanh như gió một cái cấp độ. Tỷ như nói, Tinh linh đế quốc người mạnh nhất đã là một vị thượng vị thần sinh mệnh thụ. Trừ cái đó ra, còn có một vị trung vị thần cấp độ tinh linh nữ hoàng, hai vị hạ vị thần cấp bậc trưởng lão cùng mấy cái bán thần tinh linh tộc pháp sư cùng chiến sĩ. Nhưng địch phong một màn như thế hiện ở dưới sinh mệnh chi thụ, tinh linh đế quốc cao tầng tiếp đại địch phong. Tinh linh nữ hoàng đã lâu không gặp. Địch phong lộ ra bình thường nụ cười, ngữ khí khách khí nói. Nhưng trong lúc nói chuyện, một thân chủ thần khí thế thả ra. Đi theo địch phong sau lưng hai vị võ đạo chi thần đồng dạng là triển khai khí thế. Ba cá chủ thần cấp khí thế phong thích vào đúng lúc này, bốn phía tất cả phổ thông tinh linh phảng phất là hô hấp đình chỉ, cảm giác được không khí ngưng kết. Mà tinh linh nhất tộc các cường giả chấn nhiếp tại địch phong thực lực, gặp qua thần chủ đại nhân. Địch Phong khí thế vừa mở, tinh linh nữ hoàng liền rõ ràng địch phong đều ý tứ. Cho ngươi cười mặt, là bởi vì chúng ta song phương không có mâu thuẫn, nhưng là nếu như lần này không thể đồng ý, như vậy chính là thực lực này tác dụng. Thân phận của địch phong tại Thanh Hà Đế quốc không phải cái bí mật gì, địch phong phi thăng thành lập thần giới tin tức, bị ghi chép tại Thanh Hà Đế quốc trong lịch sử, bị tất cả mọi người chỗ biết rõ bởi vậy thanh hà đế quốc bốn phía cùng thanh hà đế quốc có tiếp xúc thế lực biết tình huống này thì như nói tinh linh đế quốc thì như nói thất quốc liên minh cũng chính là địch phong uy hiếp để thất quốc liên minh bây giờ cũng không dám khẽ mở chiến sự lần này đến ta mục đích rất rõ ràng vừa lên đến địch phong cũng không nói thêm gì trực tiếp điểm đề ta hy vọng các ngươi tinh linh đế quốc có thể nhập vào ta thanh hà đế quốc các ngươi tinh linh chư thần tương lai tinh linh thần cũng muốn phi thăng thần giới trở thành thần giới một viên nói ra mục đích của mình địch phong lời nói không có ý dừng lại nói tiếp điều kiện của mình đương nhiên lựa chọn gia nhập thanh hà đế quốc là các ngươi lựa chọn tốt nhất các ngươi hẳn là rõ ràng thanh hà đế quốc nội bộ tinh linh tộc sinh hoạt trạng thái nội bộ đế quốc không có nô lệ sẽ không đối với bất luận cái gì chủng tộc tiến hành áp bách đồng thời các ngươi sẽ còn tiếp nhận đế quốc hoàn thiện tu luyện giáo dục hệ thống mà các ngươi cũng không cần lo lắng có cái gì cường giả có thể hủy diệt tinh linh tộc các ngươi sẽ cùng thần giới khóa lại cùng một chỗ như vậy chúng ta cần trả giá cái gì đâu nghe địch phong lời nói ở đây tất cả mọi người an tĩnh lại lặng lặng nghe địch phong lời nói tại địch phong lời nói có một kết thúc tinh linh nữ hoàng hỏi lại đến các ngươi thần quốc dung nhập thần giới Tự thân cùng thần giới độ cao khóa lại, Tinh linh đế quốc sẽ bị hóa thành tinh linh tộc tự trị đạo, chỉ cần phục tùng đế quốc cơ bản pháp luật liền có thể. Bây giờ đế quốc thể lượng sẽ không để ý các ngươi cái này, một chi nhận thuật không quá trăm triệu tộc đàn, cho dù là toàn bộ tinh linh đế quốc cũng chỉ là đơn giản đối thủ. Chỉ có điều bởi vì tinh linh tộc tính cách bình thản, cùng nhân loại không có gì khác biệt, mà lại có không sai truyền thừa, mới có thể bị ta nhìn chúng, bằng không, các ngươi cũng sẽ là cái kia phương nam rất nhiều một trong những quốc gia. Tốt, ta nguyện ý. Trên thực tế, ngang địch Phong cùng hai vị võ đạo chi thần thể hiện ra chủ thần chiến lực về sau, Tinh linh đế quốc vận mệnh liền đã chú định. Mà địch Phong cho ra hậu đãi đại ngộ, bất quá là một cái xung dốc. sau khi địch Phong nói xong, tinh linh nữ hoàng cũng cấp tốc g้ม xuống cao ngạo, đồng ý địch Phong điều kiện. Rất tốt. Địch Phong hài lòng nhẹ gật đầu, một tay ném cho tinh linh nữ hoàng một tọa độ. Đây là thần giới tọa độ, đem các ngươi thần quốc dung nhập cấm khu đi, về sau thu xếp tốt các ngươi tộc đàn, tất cả thần cấp chiến lực đều muốn tiến vào thần giới, không được can thiệp thế giới vận chuyển đương nhiên, từ nhiệm về sau, ngươi không cần một mực ở tại thần giới, có thể tự do hoạt động. Được. Địch Phong cho ra hậu đãi điều kiện, đã là để tinh linh nữ hoàng mười phần hài lòng. Bây giờ Tinh Linh Đế quốc đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, bất quá là một cái thế lực nhỏ, đã không tính là cái gì thế lực lớn, bởi vậy Địch Phong cho ra hậu đãi đãi nộ cũng không tính được cái gì. Tại Tinh Linh nữ hoàng đồng ý điều kiện của mình, Địch Phong liền nhanh chóng đem cái này một phần hiệp nghị chuyển cho bây giờ Thanh Hà Đế quốc hoàng đế. Sau đó sự tình là Thanh Hà Đế quốc hành động, không cần Địch Phong ra mặt. Lúc này, cầm tới thần giới tọa độ, Tinh Linh nữ hoàng cùng mấy cái Tinh Linh tộc hạ vị thần, cùng sinh mệnh chi thụ riêng phần mình phi thăng, mang chính mình thần quốc đi tới thần giới sau một khắc mấy cái màu xanh biết giạt rào thần quốc dung nhập vào thần giới bên trong bao quát một mực là rèn luyện tự thân sinh mệnh chi thụ cũng cắm dễ thần giới. phàm là ba cái thần giới dung nhập ở tại thần giới một mảnh trên đất hoang mảng lớn rừng rậm xuất hiện mà cái kia sinh mệnh chi thụ ngay tại bên trong vùng rừng rậm này một thượng vị thần một trung vị thần hai cái hạ vị thần cũng là một cố không sai chiến lực tại bây giờ thần giới cũng cần lực lượng như vậy gia nhập ở tại thần giới địch phong vạch ra một cái quận lớn nhỏ thổ địa làm tinh linh nữ hoàng lãnh địa đồng thời đem mấy cái tinh linh thần đều địa bàn liền lại với nhau sinh mệnh chi thụ tinh linh nữ hoàng mang đến đại lượng tự nhiên sinh mệnh quy tắc. Để thần giới trở nên càng thêm rất sống động, theo cái này một cỗ quy tắc lực lượng dung nhập, một cỗ sinh mệnh chi phong thổi lượt thần giới đại địa. Thu phục tinh linh đế quốc, Thanh Hà đế quốc thống trị nâng cao một bước, mà kế tiếp đối thủ đã tuyển định, rất nhanh mới một trận chiến tranh liền muốn mở ra. Chương 627, tinh tế thăm dò. Chương 627, tinh tế thăm dò. Thanh Hà đế quốc, Trung Châu, giải Viên Sơn Mạch, lơ lửng chiến hạm đệ nhất căn cứ. Làm Thanh Hà đế quốc lớn nhất, hoàn thiện nhất phủ không hạm đội căn cứ, chiếm diện tích bao la, có mấy chục làm dựa vào sơn mạch xây dựng bỏ neo cảng. Lơ lửng chiến hạm, bởi vì bản thân là lập thể kết cấu, Đồng thời độ cao chí ít đều có 50m trở lên, bởi vậy muốn sửa chữa liền cần leo lên độ cao như thế. Nếu như hạm đội căn cứ xây dựng ở trên bình nguyên, liền cần xây dựng cao đỡ, nhưng tại vùng núi, dựa vào ngọn núi có thể tiết kiệm đại lượng tiến thiết công trình đồng thời lơ lửng chiến hạm là thẳng từ trên xuống dưới hạ các cánh, không tồn tại đối với địa hình có yêu cầu gì, vùng núi phù hợp. Một ngày này, khoảng cách vừa mới kết thúc Nam Bộ đại lục thống nhất chiến tranh còn chưa qua bao nhiêu ngày, tại cái này lơ lửng chiến hạm căn cứ liền nên đón một vòng đại nhiệm vụ. Tại trải qua trên trăm năm đối với lơ lửng chiến hạm nghiên cứu, Thanh Hà Đế quốc hiện nay phủ không hạm đội có thể thích ứng du hành vũ trụ. Mặc dù Thanh Hà Đế Quốc còn không có công quan không gian kỹ thuật, nhưng chiến hạm bản thân tốc độ không chậm. Tại Thương Cổ Tinh Phi Thăng đi tới cái vũ trụ này thế giới về sau, Thanh Hà Đế quốc cấp tốc tổ chức liên quan nghiên cứu khoa học đoàn đội đối với thế giới tiến hành thăm dò, mà có phụ không hạm đội, liền để Thanh Hà Đế quốc không cần để ý làm sao bay lên không trung, bay ra tinh cầu, chỉ có điều vẹn vẹn là dựa vào phụ không hạm đội, không có cái gì nghiên cứu khoa học thiết bị, vẹn vẹn là làm phí công thôi. Mà bây giờ trải qua 2 năm này nghiên cứu, các loại nghiên cứu khoa học thiết bị lần lượt hoàn thành, tỷ như nói một cái ngày cơ kính vi vọng các loại tham dò thiết bị để viện khoa học hiểu rõ đến liên quan tới tinh cầu bốn phía vũ trụ hoàn cảnh. mà lần này bị đơn độc rút đi đi ra hạm đội thứ nhất cần thiết làm sự tình chính là tại ngoài không gian tung ra mới nghiên cứu các loại vệ tinh nhân tạo đem một chiếc lơ lửng chiến hạm nhà kho đằng không liền có thể mang theo mấy trăm miếng cỡ lớn vệ tinh nhân tạo nếu như không phải hạ vị thần liền có thể bay lên vũ trụ sinh tồn vệ tinh nhân tạo phòng bị không được những này thần đều lén lén thanh hà đế quốc chỉ sợ sớm đã ném đại lượng vệ tinh nhân tạo lần này trừ bỏ mấy trăm miếng các loại công năng vệ tinh nhân tạo còn có một tòa khẩn cấp xây dựng đời thứ nhất chạm không gian một chiếc tự mang phản trọng lực hệ tâm, lấy linh lực cùng hấp thu năng lượng mặt trời trận pháp cung cấp năng lượng. Toàn bộ trạm không gian hiện ra một cái con quay hình độ cao tại 100m, hình tròn bán kính là 200m, bản thân liền là tại lơ lửng bình đài trên kết cấu tiến hành bị kín, nội bộ tuần hoàn cải tạo. Bất quá bởi vì là khẩn cấp hoàn thành, đời thứ nhất trạm không gian còn là một cái xác không, nội bộ trừ bỏ đại lượng nhà kho, chính là các loại dự lưu không gian đợi đến xác định trạm không gian này có thể vững vững vàng vàng lơ lửng ở trên quỹ đạo, liền sẽ đến tiếp sau mang theo đại lượng nghiên cứu khoa học thiết bị tiến vào trạm không gian. Trừ cái đó ra, tại cái này một chi phủ không hạm trong nội bộ còn có một bộ hoàn chỉnh không gian căn cứ thiết bị. Hạm đội thứ nhất tại hoàn thành vệ tinh nhân tạo tung ra, trạm không gian thiết lập về sau, sẽ còn đi thương cổ tinh trên vệ tinh một chuyến. Trải qua Thanh Hà Đế quốc 2 năm này nghiên cứu, hai cái này vệ tinh một cái lớn nhỏ có 3.0000 cây số đường kính, một cái có 6000 cây số đường kính, không, có tầng khí quyển, là thật không hoàn cảnh. Làm khoảng cách thương cổ tinh gần nhất thiên thể, lúc này vừa đi qua thời gian hơn 2 năm, cái khác thế lực đều tại chinh chiến hoặc là tại tu luyện, đối với ngoài tình cầu tham dò còn không có làm sao bắt đầu. Mà lại trên bầu trời đã tiến hóa qua một lần lớn lửng sinh vật cũng ngăn cản một chút kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn thế lực thanh hà đế quốc có thể nói là khai hỏa đối ngoại thăm dò thương thứ nhất một chi đầy biên vũ trụ hàng đội sẽ là lần thứ nhất viễn trinh kiểm tra nếu như lần này lữ hành thuận lợi như vậy đến tiếp sau thanh hà đế quốc liền sẽ tại đối ngoại trinh chiến đồng thời đối với ngoài không gian tiến hành thăm dò thông qua thăm dò nghiên cứu càng nhiều số liệu nghiên cứu ra thích hợp kỹ thuật duy trì thanh hà đế quốc đi càng xa bất quá vì phòng ngừa đế quốc tung ra vệ tinh nhân tạo cùng chạm không gian bị người đánh xuống Thanh Hà Đế quốc cũng đặc biệt tại trạm không gian đóng quân một vị hạ vị thần đồng thời tại tương lai mặt trăng căn cứ cũng sẽ đóng quân một vị hạ vị thần. Hiện tại Thanh Hà Đế quốc có đại lượng thần cấp chiến lực, phái ra một hai vị hạ vị thần hoàn toàn không là vấn đề. Báo cáo bệ hạ, hạm đội thứ nhất chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể xuất phát. Đây là Thanh Hà Đế quốc lần thứ nhất đối ngoại thăm dò, cũng là một lần đại công tích. Địch Thanh Hà tự mình tọa chấn nơi này, đối với hạm đội thứ nhất ra lệnh, xuất phát, xuất phát. Theo mệnh lệnh truyền đạt, bỏ neo tại từng cái bỏ neo miệng chiến hạm bay lên không trung. Từng chất từng chất chí ít là 3500 mét to lớn chiến hạm che khuất bầu trời, tại phản trọng lực hạch tâm dưới sự duy trì, cấp tốc bay lên không trung. Sau một khắc, chiến hạm phân đôi, cực lớn công suất động cơ châm lửa, mang chiến hạm cấp tốc sông lên bầu trời, một cái hạm đội rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt. Lúc này, ở phía trên thanh hà đế quốc, có chuyên môn tuần săn hạm đội, các loại lơ lửng sinh vật đều bị dọn dẹp sạch sẽ, không trung lơ lửng bình đại, cùng không thiên chiến cơ, còn có hiện tại chiến hạm đều có thể tùy ý hoạt động. Chiến hạm xuyên qua tầng khí quyển, chiến hạm ngoại bộ, một tầng màu xanh phủ văn lấp lánh quang mang nhà nhạn, tầng này phong nguyên tố hộ tuẫn đem chiến hạm hóa thành một đoàn phí lưu làm được cùng tầng khí quyển ma sát biến thành không, không có cái gì kịch liệt ma sát sinh ra hỏa diễm, chỉ có chiến hạm cao tốc bay qua mang theo cỗ thứ nhất khí lưu, rất nhanh liền có thể khôi phục. Hơn 10 phút về sau, hạm đội đi tới thương cổ tinh vũ trụ quỹ đạo vị trí, nơi này là thanh hà đế quốc viện khoa học các nhà khoa học nghiên cứu ra thích hợp tung ra vệ tinh nhân tạo cùng chạm không gian vị trí, chạm không gian tung ra. Hạm đội tổng chỉ huy tại phòng chỉ huy của mình bên trong ra lệnh, trong hạm đội bốn chiếc chiến hạm bung ra lôi kéo dây thừng, một cái vài trăm mét con quay dạng chạm không gian vững vàng trôi nổi tại cái này trong vũ trụ vần quanh thương cổ tinh xoay tròn trong trạm không gian, trạm không gian tổng chỉ huy ngay lập tức tiếp quản trạm không gian các hạng số liệu, hệ thống động lực bình thường, hệ thống phòng ngự bình thường, hệ thống truyền tin bình thường, ẩn thân hệ thống bình thường, nội bộ hệ thống tuần hoàn bình thường, tất cả kiểm tra hết thảy bình thường. Tổng chỉ huy thở dài một hơi, ngồi tại trạm không gian trong bộ chỉ huy, mở miệng nói, chuẩn bị kết nối vệ tinh nhân tạo, mở ra ẩn nấp hệ thống, hệ thống phòng ngự, các bộ môn dựa theo kế hoạch đã định triển khai. đúng, làm trấn thủ trạm không gian một vị hạ vị thần, là tinh linh nhất tộc một vị trưởng lão, hạ vị thần chiến lực bản thân am hiểu chữa trị quy tắc. Mặc dù sức chiến đấu không tính quá mạnh, nhưng tại không gian này đứng đã là đầy đủ. Có thần giới tại, chỉ cần Thanh Hà Đế Quốc hoạt động đến vị trí, liền sẽ có đế quốc khí vận bao trùm, thần giới liền có thể thông qua giới môn trực tiếp giáng lâm đến địa điểm kia. Tỷ như nói hiện tại trạm không gian, còn có tương lai mặt trăng căn cứ. Chương 627, tinh tế thăm dò 2. Bắt đầu tung ra nhóm người thứ nhất tạo vệ tinh. Hạm đội thứ nhất nội bộ, một chiếc tàu vận tải nội bộ, nhà kho mở ra, từng cái người mặc động cơ giáp lục chiến đội chiến sĩ đem vệ tinh nhân tạo đẩy ra nhà kho. Lam vệ tinh trôi nổi ở trong vũ trụ, tự thân khắc hỏa hấp thu năng lượng mặt trời phù văn trận pháp thuyền buồm triển khai, hấp thu ánh nắng, chuyển hóa thành năng lượng để vệ tinh nhân tạo hành động, hướng về vị trí của mình bay đi. Rất nhanh, hơn 100 quả các thức vệ tinh đều tung ra hoàn tất, cái này một chiếc chiến hạm đóng lại cửa khoang. Báo cáo kỳ hạm, đệ nhất dự định vị trí tất cả mọi người tạo vệ tinh tung ra hoàn tất. Hạm đội tiến về thứ 2 quỹ đạo tọa độ. Hạm đội rời khỏi nơi này, ở trong vũ trụ, chiến hạm khổng lồ cũng không cần quá nhiều gia tốc, liền có thể cấp tốc phi hành. Rất nhanh, đi tới cao hơn quỹ đạo vị trí, vẫn như cũng là cái kia một chiếc tàu vận tải. Cửa khoang lần nữa mở ra, động cơ giáp chiến sĩ lần nữa tung ra ra trên trăm mai các thức vệ tinh nhân tạo. Những cái này nhân tạo vệ tinh triển khai thuyền buồn, chờ đợi ánh mặt trời chiếu hấp thu năng lượng mặt trời, bắt đầu vận chuyển, hướng về lần này trên quỹ đạo các nơi bay đi. Báo cáo, thứ 2 quỹ đạo tọa độ tất cả mọi người tạo vệ tinh tung ra hoàn tất. Hạm đội tiến về thứ 3 quỹ đạo tọa độ. Đông dạng trình tự, đem cuối cùng hơn 100 mai vệ tinh nhân tạo tung ra hoàn tất, còn có mấy cái hấp thu các loại xạ tuyến tính viễn vọng tung ra hoàn tất. Báo cáo căn cứ, hạm đội thứ nhất hoàn thành tất cả mọi người tạo vệ tinh tung ra nhiệm vụ. Hạm đội thứ nhất, nơi này là căn cứ. Chúc mừng các ngươi hoàn thành vệ tinh nhân tạo tung ra nhiệm vụ, tiếp xuống, chấp hành bước thứ 2 kế hoạch. Thu được. Vung xuống micro, hạm đội tổng chỉ huy cầm lấy hạm đội tần số truyền tin ống nói, ra lệnh. Hạm đội dựa theo dự định phương án hành động, tiến về đại nguyệt tinh, xuất phát. Tại cái này thương cổ tinh trên quỹ đạo, hạm đội thứ nhất thay đổi phương hướng, động cơ gia tốc, phun ra màu lam dòng chảy hạt, cấp tốc hướng mặt trăng bay đi. Bởi vì thương cổ tinh có hai viên vệ tinh, Thanh Hà Đế quốc căn cứ lớn nhỏ, đơn giản mệnh danh là Đại Nguyệt tinh cùng Tiểu Nguyệt tinh. Bởi vì phù không hạm đội tốc độ, toàn bộ hành trình chỉ cần nửa ngày thời gian tại xác định hạm đội thứ nhất hành động thuận lợi về sau, chờ đợi hạm đội thứ nhất đến mục tiêu đồng thời, thanh hà đế quốc các sở nghiên cứu ẩn nấp căn cứ quân sự, các bộ môn bắt đầu tiếp thu riêng phần mình vệ tinh nhân tạo, dùng một lần tung ra hơn 300 mai vệ tinh nhân tạo, ở trong đó bao quát toàn cầu thông tin, toàn cầu điều tra, địa lý thăm dò, khí hậu thăm dò, nông nghiệp vệ tinh, hải dương vệ tinh, phòng ngự vệ tinh, ngày cơ các loại vũ khí trở, căn cứ vệ tinh công năng khác biệt, cũng có khác biệt bộ môn tiếp quản. ngày đầu tiên tiếp quản, chính yếu nhất chính là muốn quen thuộc những cái này nhân tạo vệ tinh công năng, tại về sau liền muốn triển khai các loại nghiên cứu cùng phối hợp hành động quân sự tại hàng trăm hàng ngàn cây số trên không trung một cái bất quá là một người lớn nhỏ còn có ẩn nấp năng lực vệ tinh cho dù là hạ vị thần nếu như không phải tính nhắm vào điều tra cũng sẽ không phát hiện rất nhanh căn cứ nội bộ các bộ môn truyền đến tin tức tất cả mọi người tạo vệ tinh đều thuận lợi vận chuyển chỉ có số ít mấy cái xuất hiện trục chặt nhỏ nhưng rất nhanh liền sửa xong chỉnh thể đến nói cái này một cái hành động lấy được viên mãn thành công đây là thanh hà đế quốc lần thứ nhất đối với ngoài tinh cầu tiến hành thăm dò đang ra ăn mừng chủ trì lần này hành động về sau Địch Thanh Hà không có ở căn cứ bên trong làm nhiều chờ đợi, liền rời đi căn cứ, trở về hoàn cung. Nửa ngày về sau, hạm đội thứ nhất đến Đại Nguyệt Tinh. Nhìn phía dưới chính là tinh cầu màu xám mặt ngoài, hạm đội thứ nhất báo cáo trụ sở Hậu Phương. Bắt đầu tung ra mặt trang trạm không gian, mặt trang vệ tinh, bộ kích sóng vệ tinh. Thu được, tiếp thu mệnh lệnh, thông qua đến từ thương cổ tinh trên quỹ đạo vừa mới tung ra chọn người tạo vệ tinh làm trong thông tin kế, cấp tốc liên hệ đến Hậu Phương. Sau đó, một cái khác chiếc tàu vận tải mở ra cửa khoang, lần này là hơn 10 khoả các thức vệ tinh bị đẩy ra cửa khoang, tại vệ tinh nhân tạo trên quỹ đạo triển khai đồng thời, Một tòa có 30 mét đường kính khối cầu cực lớn giải tỏa kết cấu bị đẩy ra nhà kho, đây là thanh hà đế quốc sách tay chạm không gian. Vẹn vẹn là làm đại nguyện tinh bộ kích sóng chạm không gian, bản thân trên thực tế là một môn hỏa pháo, nội bộ chỉ có hơn 10 người sinh hoạt không gian. Hoàn thành vệ tinh tung ra, hạm đội thứ nhất cả chi hạm đội 10 trôi chiếc chiến hạm đáp xuống đại nguyện tinh mặt ngoài. Hạm đội hạ xuống địa phương là lựa chọn kỹ càng một mảnh bình nguyên, thích hợp hạm đội đại chiến như vậy hạm hạ xuống. Vững vững vàng vàng hạ xuống, ngay lập tức, hạm đội các nhà kho cửa khoang mở ra, một chi sư đoàn bộ binh tiêu hạm đội nội bộ sử dụng cái này một chi hạm đội bao quát lắp đặt pháo điện tử xe tăng, có năng lượng pháo máy xe bọc thép, còn có toàn bộ người mặc động cơ giáp binh sĩ, cùng công thành cấp hạng nặng pháo điện tử. Thanh Hà Đế quốc hạm đội đến Đại Nguyệt Tình, đại biểu cho nơi này chính là Thanh Hà Đế quốc địa bàn. Hiện tại nơi này không có người, như vậy Thanh Hà Đế quốc chiếm cứ, nơi này là thuộc về Thanh Hà Đế quốc. Một cái sư đoàn bộ binh đóng quân ở trong này, trừ cái đó ra, Thanh Hà Đế quốc còn muốn ở trong này thành lập một tòa thành thị. Theo sư đoàn bộ binh đổ bộ, hướng bốn phía khuyết tán, bố trí tốt cảnh giới, một đám đồng dạng là người mặc động lực giáp kỹ sư, còn có các loại xe công trình xuống chiến hạm. Cùng lúc đó, các loại giản dị căn cứ bộ kiện bị lôi ra chiến hạm, bắt đầu ngay tại chỗ xây dựng mặt trăng căn cứ. Thương cổ tinh bên trên, trong căn cứ, có thể thông qua trên chiến hạm camera nhìn thấy căn cứ kiến thiết, cái này một chi hạm đội, bởi vì cần vận chuyển đại lượng vật tư, bởi vậy thiếu mang theo một chi sư đoàn bộ binh, còn có một cái cơ số đạn dược. Bất quá lần này hành trình thành công, mang đến số liệu để Thanh Hà Đế quốc viện khoa học đối với vũ trụ đi thuyền có càng nhiều hiểu rõ. Tiếp xuống, tại Thanh Hà Đế quốc đệ nhất vũ trụ chiến hạm lắp ráp hoàn chỉnh trong xưởng, chuyên môn nghiên cứu khoa học phi thuyền, thuyền vận tải, còn có nội bộ hoàn toàn là một tòa nhà máy phi thuyền cũng bắt đầu sản xuất. Lấy Thanh Hà Đế quốc sản xuất tốc độ, có lẽ cần thời gian 2, 3 năm, nhưng là lúc này đã là phóng ra bước đầu tiên, như vậy tiếp xuống hành động cũng sẽ không quá mức trở ngại. Tỷ như nói, hạm đội thứ nhất hoàn thành vận chuyển, lưu lại 2 chiếc chiến hạm làm dự bị, cái khác chiến hạm tại rỡ xuống tất cả vật tư cùng nhân viên, trang bị một nhóm đại nguyệt tinh bên trên thổ nhưỡng cùng khoáng sản hàng mẫu, bắt đầu trở về. Rất nhanh, nhóm thứ hai vật tư vận chuyển liền sẽ sau 1 ngày vận chuyển đến đại nguyệt tinh bên trên. Thông qua 1 2 ngày một chuyến vật tư vận chuyển, cái này một tòa bị Thanh Hà Đế quốc mệnh danh là Quảng cung căn cứ, sẽ lấy một cái tốc độ cực nhanh tạo dựng lên. Tương lai cái này một tòa căn cứ sẽ bao quát một cái chiến hạm bỏ neo bình đài, một mảnh bịt kín nông trường, một tòa nông trường, nhiều tòa sở nghiên cứu, cùng cỡ lớn dã luyện nhà máy. từ trên đại nguyệt tinh dã luyện một chút khoáng sản, bộ sản xuất phân vật liệu lấy này giảm xuống chuyển vận bộ phận cơ sở vật liệu. bất quá tòa thứ nhất quảng hàn cung căn cứ tương lai sẽ là một tòa để mấy vạn người sinh sống cự đại thành thị, bởi vậy toàn bộ kiến thiết quá trình sẽ kéo dài thời gian 2 năm. trong lúc này thanh hà đế quốc sẽ đình chỉ đối ngoại chiến tranh, để tránh cho chiến tranh tổng động viên đối với tinh tế khai thác ảnh hưởng đồng thời, bởi vì vừa mới chiếm cứ ba cái châu gần chục tỷ nhân khẩu cần ăn trí, đây đối với đế quốc đến nói cũng là trọng yếu hạng mục. Bất quá âm thầm, nguyên bản xuất chiến mấy ngàn vạn lục quân, đã là có 10 triệu ngay tại lần lượt rút lui ba châu, hướng về đại lục góc đông bắc điều động. Chương 628. Trước khi chiến đấu chuẩn bị. Chương 628. Trước khi chiến đấu chuẩn bị. Phần phật. Một mảnh trôi nổi tại băng sơn trên biển, một chi sắt thép hạm đội đi thuyền tại mặt nước này bên trên. Cả chi hạm đội, bao quát hai chiếc nhắc nhở như núi hàng không mẫu hạm, còn có ít chiếc đăng lục hạm, to to nhỏ nhỏ các loại trên chiến hạm 100 chiếc. tầm mắt kéo cao, ở trên bầu trời Có thể nhìn thấy tại hạm đội trên trăm cây số bên ngoài, một mảnh diện tích có lấy mấy vạn cây số vương hòn đảo tại cái này biển băng bên trên. Nơi này là Thanh Hà Đế quốc phương Bắc Hải vực, toàn bộ hải vực ở vào đại lục Bắc cực điểm bốn phía, lấy trung ương một mảnh băng nguyên, cùng bốn phía mấy ngàn cây số hải dương. Cái này một hòn đảo, chính là ở vào băng nguyên đông bộ một tòa phổ thông hòn đảo, trên hòn đảo, các loại tại vùng băng giá sinh trưởng cây cối dày đặc. Trên hòn đảo, mây đen dày đặc, tuyết lớn rơi trời, đem toàn bộ rừng rậm biến thành một mảnh trắng xóa. Ở trong vùng rừng rậm kia, thỉnh thoảng có manh thú rít gào. Căn cứ vệ tinh nhân tạo điều tra, phía trước Bạch Long đảo ở vào đế quốc thông hướng đông đại lục trung bộ có thể cầm xuống cái này một hòn đảo chúng ta liền nắm giữ đế quốc hướng bắc thông hướng đông đại lục tuyến đường đến lúc đó liền có thể hướng thất quốc liên minh phát động hai mặt tiến công hạm đội phía trên một chiếc chiến hạm chủ lực làm bộ chỉ huy nội bộ tổng chỉ huy đối với chính mình cộng tác nói bạch long đảo bản thân liền là một đám bạch long nơi ở trên hòn đảo còn có đại lượng á long sinh vật sức chiến đấu cường hãn chúng ta một cái hàng không mẫu hạm chiến đấu còn muốn hủy diệt dạng này một cái long đảo cần tốn hao to lớn công phu tổng chỉ huy bên người một vị hải quân thiếu tướng trầm giọng nói. Bất quá có chúng ta ở đây, vậy hạ còn vì chúng ta chi viện một cái động cơ giáp doanh cùng một chi pháp sư trung đội đủ để đối phó những này long thú cùng bạch long. Tổng chỉ huy trên mặt mang một cỗ chiến ý, đối với tiếp xuống chiến tranh không có một chút khẩn trương, mà lại long thú bản thân giá trị cực cao, san giết nhiều như vậy long thú, hạm đội chúng ta chiến công cũng có thể tích lũy đông đảo. Thương bộ tinh là một cái tinh cầu, thanh hà đế quốc vị trí đại lục phương bắc, có thể một đường hướng bắc, đi ngang qua bắc hải cũng có thể đến đông đại lục, mà lại một đường đều là hải dương, phản đến muốn so đường bộ hướng đông tiến lên còn muốn gần rất nhiều. Thất quốc liên minh, trải qua mấy trăm năm phát triển, tại ngay từ đầu dung nhập thương cổ tinh thời điểm, rất có nhãn giới không có cùng Hồng Long Lánh Chúa khai chiến, mà là lựa chọn hướng đông tiến công đến tiếp sau Thanh Hà Đế quốc đánh bại Hồng Long Lánh Chúa, chiếm cứ Hồng Long Lãnh địa, quốc thổ cùng Thất quốc liên minh giáp giới, nhưng Thất quốc liên minh như cũ không có động thủ, tiếp tục chấp hành hướng đông mở rộng chiến lược. Thế là, Thất quốc liên minh cùng Thanh Hà Đế quốc một mực là bình an vô sự trên trăm năm, dạng này lâu dài hòa bình, để hai cái đế quốc cấp thế lực trao đổi lẫn nhau, tại trên đường biển có đại lượng mậu dịch thành thị. Mỗi một năm, song phương đều có đại lượng mậu dịch vãng lai cùng nhân viên vãng lai Thông qua giao lưu, song phương đối với trong đó thế lực đều có hiểu biết. Tỷ như nói, Thanh Hà Đế quốc lần lượt mở rộng, thế lực không ngừng tăng cường, còn có địch Phong Phi thăng thành lập thần giới, chỉ có điều Thanh Hà Đế quốc có bao nhiêu thần cấp chiến lực, thất quốc liên minh cũng không biết. Mà Thanh Hà Đế quốc cũng biết, cái này trăm năm qua, thất quốc liên minh một đường hướng đông, đầu tiên là lấy xuống đại lục góc đông bắc, chiếm cứ mạng lớn thổ địa. Sau đó học tập Thanh Hà Đế quốc phát triển phương thức, thành lập hoàn chỉnh kỹ sĩ, pháp sư bồi dưỡng hệ thống Đồng thời cổ Vũ sinh dục để thất quốc liên minh thực lực cũng là càng ngày càng cường đại, tại chiếm cứ góc đông bắc, trên thực tế liền có Thanh Hà Đế quốc hai cái trung châu diện tích. Từ sau lúc đó, thất quốc liên minh không có lựa chọn cùng Thanh Hà Đế quốc khai chiến, mà là phát triển hải quân, một phương diện cũng đã từng áp đảo đế quốc khai chiến, mở rộng hải dương cương vực, một phương diện vượt qua ước chừng là 2.0000 cây số eo biển, tiến vào đông đại lục góc tây bắc đại quân bước vào đông đại lục, một đường tiêu diệt một cái tiếp một cái vương quốc, đánh bại một cái tiếp một cái đế quốc. Đồng thời cao tầng thông qua thông gia lẫn nhau câu thông, đem nguyên bản liên minh biến thành một cái chính thể thành lập đế quốc nghị hội, thống trị toàn bộ thế lực. Sau đó một đường chinh chiến, thất quốc liên minh cũng càng ngày càng cường thịnh, hiện tại đã là chiếm hơn nửa cái đông đại lục bắc bộ, diện tích có hơn 300 triệu cây số vuông, nhân khẩu có 4.5 tỷ, cường giả vô số, chiến lực cường hãn. Mà tại dạng này nhân khẩu cơ số xuống, thất quốc liên minh nội bộ thần cấp chiến lược đồng dạng là đông đảo. Một chút tín ngưỡng thần, cùng kỳ vật sinh ra thần cấp chiến lực, cùng thiên tài chân chính, để thất quốc liên minh tại Thanh Hà đế quốc giai đoạn phát triển, cũng trở thành một cái đủ để địch nổi Thanh Hà đế quốc thế lực cường đại đúng là như thế hiểu rõ. Thanh Hà đế quốc cũng cuối cùng hạ quyết tâm cùng thất quốc liên minh khai chiến đầu tiên, đối với tầng dưới chót bách tính, thất quốc liên minh tầng dưới chót quý tộc vẫn tồn tại áp bách, tầng dưới chót bách tính sinh hoạt cũng không tốt. đối với thanh hà đế quốc công chiếm về sau thống trị không có bao nhiêu vấn đề. trừ cái đó ra, thanh hà đế quốc có 3 cá chủ thần, hơn 10 thượng vị thần, còn có một trung vị thần, gần 10 cái hạ vị thần, là một cỗ cường hãn sức chiến đấu đồng thời thanh hà đế quốc tổng nhân khẩu bây giờ đột phá 30 tỷ, mỗi 1 năm đều có mười mấy ước con mới sinh sinh ra. tương đối thất quốc liên minh, thanh hà đế quốc có đầy đủ nội tình đến đánh trận này chiến dịch mà lại theo Thanh Hà Đế Quốc vệ tinh nhân tạo thành lập. Thanh Hà Đế quốc đối với thất quốc liên minh nội bộ điều tra càng thêm kỹ càng. ở trong Đế quốc bộ, bây giờ bộ tổng tham nhưu bên trong một phần tiếp một phần kế hoạch tác chiến không ngừng đưa ra. bất quá trước đó, Thanh Hà Đế quốc đầu tiên muốn đả thông hướng Bắc tuyến đường. Thanh Hà Đế quốc thông hướng Đông Đại Lục, trừ bộ lục địa tiến công chính là hướng Bắc đường biển, vượt qua Bắc cực tiến về một bên khác cũng có thể tiến vào Đông Đại Lục. mà cần chuẩn bị một trận dạng này chiến tranh. Thanh Hà Đế quốc cần trước thời hạn đả thông tuyến đường, đồng thời tập kết đầy đủ bộ đội. dù sao đây chính là xâm nhập Đại Lục chiến đấu, so với một đống bản thổ tác chiến. Thanh Hà Đế quốc tất nhiên sẽ là có chút phiền phức. Bất quá, Thanh Hà Đế quốc trên dưới đều đối với lần này chiến dịch có lòng tin, đem so sánh song phương cơ sở. Thanh Hà Đế quốc bất luận là từ mọi phương diện đều tại nghiền ép đối diện. Chỉ cần không sóng, vững vàng, cho dù là đánh cái mười mấy hai mươi mấy năm, Thanh Hà Đế quốc cũng có thể đem thất quốc liên minh triệt để tiêu diệt. Đến lúc đó, nuốt mất như thế một cái thế lực lớn, Thanh Hà Đế quốc thực lực sẽ trở nên càng thêm cường đại. Ầm ầm, hàng không mẫu hạm chiến đấu quần dần dần tới gần Bạch Long Đảo, đổ bộ địa điểm là đã sớm thông qua vệ tinh bản đồ tuyển định tốt một chỗ có thể làm ưu lương càng tránh gió địa khu mà xem như thống trị bạch long đảo bạch long nhất tộc bản thân liền là một cấp ép một cấp không có đối với biên cảnh đến cỡ nào kỹ càng giám thị cả chi hạm đội tới gần bờ biển cũng không có cái gì cường đại quái vật tận hiện cùng lúc đó to to nhỏ nhỏ đang lục hạm cấp tốc đổ bộ ba cái hải quân sư đoàn bộ binh đổ bộ chương 628 trước khi chiến đấu chuẩn bị hai đồng thời một chiếc công trình thuyền tiến vào cảng tranh gió thuyền bên trên công trình pháp sư cấp tốc cải tạo bến cảng ven đường thổ địa cấp tốc từng cái có thể bỏ neo cỡ lớn quân hạm nước sâu bến tàu ở trong một cái thời gian cực ngắn bị xây dựng theo chỗ đầu thành lập, công trình trên thuyền các loại kiến thiết máy móc xuống thuyền, san bằng bến cảng núi rừng trung quanh, xây dựng nơi đóng quân cùng các loại công trình. toàn bộ quá trình tiếp tục 2 ngày, trong hai ngày này, hạm đội cứ như vậy dừng sát ở bến cảng, không có bất kỳ hành động gì. làm một cái bến cảng hoàn thành thành lập, ba cái sư đoàn bộ binh không đang lần nuốt, ngay lập tức triển khai chiến trận, hướng hòn đảo chỗ sâu tiến lên. trên bầu trời, từng chiếc từng chiếc chiến cơ theo hàng không mâu hạm bên trên các cánh, trên bến tàu các loại phòng không đạn đạo xây dựng, xuống phòng không vào chỗ, còn có làm bến cảng phòng hộ trận hạch tâm pháp sư cũng tại xây dựng. rầm rầm rầm ngay lập tức trên bầu trời từng mai đạn đạo phát sạng ở trên bầu trời vệ tinh dưới sự dẫn dắt cấp tốc chúng đích khắp nơi long xảo. kịch liệt văng ta xuống lập tức liền có mấy chục đầu bạch long tử vong còn có đại lượng long thú cũng tại cái này một đợt trong đả kích tử vong giống giống trong ngay mắt toàn bộ trên hòn đảo long hống không ngừng thân dài mấy chục mét thế lực tại hoàng kim cấp ám kim cấp bạch long bay về phía bầu trời dọc theo đạn đạo phi hành địa phương bay tới phát hiện mục tiêu xuống phòng không khóa chặt mục tiêu phát sạ. cách xa nhau trên trăm cây số trên trận địa dã đã liền xác định những này bạch long từng môn năng lượng pháo nhắm ngay địch nhân phía trước. Bây giờ, Thanh Hà Đế quốc đang tiến hành vũ khí đổi mới, hết thảy thuốc nổ vũ khí cùng thực thể đạn đều sẽ đổi thành năng lượng càng mạnh mẽ hơn vũ khí. Tỷ như nói súng phòng không, phổ thông chặn đường pháo cao xạ còn cần lắp đặt đại lượng đạn, nhưng mới năng lượng hình súng phòng không chỉ cần bên ngoài tiếp một cái năng lượng nguyên, không có đổi đạn thao tác, liền có thể thuận phát tinh chuẩn đả kích bất luận cái gì mục tiêu, chẳng những là không cần bắn phá, giảm bớt năng lượng tiêu hao, còn là biên độ lớn tăng lên chiến đấu hiệu suất. Bởi vì phòng không mục tiêu đều là cỡ lớn mục tiêu, hoặc là cường giả, bởi vậy Thanh Hà Đế quốc súng phòng không một phát năng lượng chùm sáng chặn đường, liền có hoàng kim cấp chiến lược một kích toàn lực. Tại dạ đã khóa chặt xuống, tốc độ muốn so ám kim cấp hết tốc độ tiến về phía trước nhanh hơn rất nhiều chặn đường năng lượng pháo phát xạ Bạch Long còn chỉ thấy được phía trước một mảnh có năng lượng cường đại ba động tia sáng bay tới, sau đó từng đầu bạch long bắt đầu rơi xuống. Bị một phát năng lượng của sáng trung đích, bạch long lấy tự thân long tộc thân thể còn có thể gánh vất được, nhưng một phát tiếp một phát năng lượng trúng sáng cũng không phải là đơn giản có thể đối phó. Một đầu bạch long bị đánh xuyên cánh, thân thể bị phát thêm đạn năng lượng trung đích, xuất hiện vết thương thật lớn, tiêu thảm rơi xuống. Bên kia, bị một phát đạn năng lượng đánh xuyên xương đầu, tại chỗ tử vong. Đây trời đạn năng lượng, liền như là tử vong chi vũ tại lượng bạch long liền nhìn thấy địch nhân đều còn không có liền bị đánh giết. trên bầu trời cách xa nhau mấy chục cây số năng lượng pháo đánh cho bạch long còn không cách nào tiến lên. trên mặt đất long thú nhóm tạo thành thú triều. tại bạch long nhóm dưới sự thúc đẩy tướng thanh hà đế quốc không đối phát động tập kích. nên đón bọn hắn chính là ba cái sư đoàn thiết giáp, hàng phía trước xe tăng, hậu phương xe bọc thép, còn có các loại hỏa pháo cùng động cơ giáp. bất luận cái gì bạch ngân trở xuống long thú bị từng cái khóa chặt, sau đó văng sát. nhưng đã kích như vậy xuống, ám kim cấp bạch long trên thân một tầng băng giáp, lấy long tộc pháp thuật ngăn lại năng lượng pháo văng kích, vọt tới chạy không trận địa trước nhưng lúc này trên mặt đất mấy trăm đỡ có hoàng kim cấp chiến lược động cơ giáp sớm đã trận địa sẵn sàng trên bầu trời mấy cái theo quân ám kim cấp chiến lược xuất hiện nháy mắt chém xuống cái này hai đầu bạch long cánh mất đi cánh mặc dù còn là ám kim cấp nhưng đã không cách nào phi hành mà ở trên mặt đất mấy trăm đỡ động cơ giáp dưới sự vây công trả giá mấy đại cơ giáp nghiêm trọng tổn hại dưới tình huống tiêu diệt cái này hai đầu ám kim cấp bạch long đến tận đây toàn bộ chiến trường bạch long toàn bộ hủy diệt trên mặt đất theo đại quân tiến lên một đầu tiếp một đầu long thú vẫn lạc toàn bộ hòn đảo đang lấy một cái tốc độ cực nhanh luôn hãm ba ngày sau đó Toàn bộ bạch long đảo bị cầm xuống, không có một đầu long thú chạy ra hòn đảo. Tại hòn đảo một bên khác, một tòa mới bến cảng thành lập. Cái này một chi hàng không mẫu hạm chiến đấu quần lấy vũ khí trang bị ưu thế, cùng đỉnh cấp chiến lược phối hợp, nhẹ nhõm cầm xuống cái này một hòn đảo. Có cái này một tòa diện tích mấy vạn cây số vương hòn đảo làm trạm trung chuyển, đến tiếp sau đại lượng hạm đội mang theo đại lượng vật tư đến cái này một hòn đảo. Sau đó, hàng không mẫu hạm chiến đấu quần chỉnh đốn hai ngày sau tiếp tục xuất phát, hướng càng vương bắc tiến lên. Cùng lúc đó, thanh hà đế quốc cái khác địa khu vì ứng đối trận này chiến dịch, vì đồng thời phối hợp phương bắc ngay tại mở thông đạo, đang âm thầm không ngừng điều binh. Hải Châu, một nửa hạm đội lạng yên không một tiếng động chuyển rời đến phương Bắc, cam đoan có thể tại chiến tranh mở ra ngay lập tức, tiêu diệt thất quốc liên minh đại dương bên trên hạm đội đại lục nội bộ, kết thúc Nam Bộ ba Châu chiến đấu, mấy ngàn vạn lục quân ngay tại một chút xíu dọc theo đường sắt cùng đường biển vận chuyển đến phương Bắc. Lúc này, đại quân số lượng đã là đạt tới 15 triệu, tại tăng thêm nguyên bản đóng quân tại cái này 5.000.000 cây số trên đường biên giới 5 triệu đại quân, Thanh Hà Đế quốc đã là tại trên đường biên giới tập kết 20 triệu đại quân. Nhưng đối với thất quốc liên minh cường đại như vậy thế lực, dạng này còn có chút không đầy đủ, Thanh Hà Đế quốc nhất định phải chú ý cẩn thận, lớn nhất khả năng trước khi khai chiến một khắc điều động đủ nhiều bộ đội. Bất quá, quy mô lớn như thế quân đoàn điều động, không có khả năng làm được thiên ý vô phùng. Dù sao thất quốc liên minh mặc dù cùng Thanh Hà Đế quốc có liên hệ, nhưng vẫn là có cấp cao nhất phòng bị. Bản thân, trên lục địa, thất quốc liên minh lâu dài tại trên đường biên giới có 5 triệu lục quân, hậu phương còn có bao nhiêu chỗ căn cứ chiến lược làm dự bị lực lượng. Trong hải dương, tại lục địa nam bắc, đều có một chi đủ để tiêu diệt vương quốc hàng đội dựa vào bờ biển hai bên hoàn đảo phòng bị khả năng đến từ trên biển uy hiếp. Một ngày này, Thất Quốc Liên Minh Nam Bộ Hạm đội thông thường tuần tra đang đi tuần bên trong, chợt phát hiện tại Thanh Hà Đế quốc đối với tuần tra hạm đội đổi khác biệt loại hình. Trải qua điều tra, phát hiện cái này một chiếc chiến hạm lần trước gần hiện còn tại Thanh Hà Đế quốc một bên khác, bây giờ lại điều đến phía bên mình. Thế là âm thầm báo cáo, bản thân Thất Quốc Liên Minh ngành tình báo cũng là coi là đây bất quá là một lần Thanh Hà Đế quốc nội bộ bình thường điều động quân sự, nhưng là một phần đến từ Thanh Hà Đế quốc nội bộ một phần gián điệp báo cáo, phát hiện số lớn quân liệt hướng phương Bắc Bắc Nguyên Châu tập kết. Đồng thời Tiến về Thanh Hà Đế quốc các thương nhân phát hiện tại Thanh Hà Đế quốc Bắc Nguyên Châu đông bộ, phát hiện một chút mới cấm chỉ đi vào căn cứ quân sự. Mặc dù không rõ ràng những này căn cứ quân sự sẽ là cái gì, nhưng thông qua những này căn cứ quân sự xuất hiện, đại biểu cho Thanh Hà Đế quốc có cái gì động tác lớn. Lần trước Thanh Hà Đế quốc đại quy mô điều động quân sự là Thanh Hà Đế quốc tiêu diệt Quang Minh giáo đình đế quốc cùng Hỏa Diễm đế quốc, mà lần này đâu? Thế là, ngành tình báo cấp tốc đem trên tình báo báo, giao cho lần này nghị hội nghị trưởng xử lý đối với hiện nay Thanh Hà Đế quốc, Thất Quốc Liên minh cũng rõ ràng thực lực, cho dù đối với tự thân sức chiến đấu có lòng tin, nhưng vẫn là cần cẩn thận phòng bị. Thế là Nghị trưởng phê chuẩn 1 chi 2 triệu số lượng đại quân chi viện, đồng thời tăng cường Nam Bắc Hạm đội quy mô. Mà cái này một tình báo ngay lập tức bị Thanh Hà Đế quốc phát giác, đồng dạng là báo cáo đến hoàng đế trong tay. Chương 629. Hải chiến. Chương 629. Hải chiến. Đây là, phát giác được chúng ta không đổi chỗ động sao? Nhìn xem ngành tình báo thu thập được tình báo, Thất Quốc Liên minh lúc này cũng tại nội bộ điều binh khiển tướng, từng nhánh bộ đội tác chiến hướng tiền tuyến tập kết đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, đại quy mô điều binh nếu như không thể phát huy ra đột nhiên ưu thế, đối với tự thân là to lớn lãng phí tài nguyên. Hiện tại Thất quốc liên minh có thể là kịp phản ứng, Thanh Hà Đế quốc nhất định phải bắt lấy cái cuối cùng này tiên cơ, đánh trước Thất quốc liên minh một trở tay không kịp. Bảy hạ, địch nhân trong thế lực, tất cả pháp sư tháp, còn có căn cứ quân sự, các loại vật tư nhà kho đều đã bị chúng ta khóa chặt, vòng thứ nhất đã kích, chúng ta đủ để chiếm cứ đầy đủ ưu thế. Hiện tại Bắc Hải bên kia hạm đội thế nào? Hiện tại đã chiếm cứ trung bộ thiết điểm, đồng thời chiếm cứ nhiều chỗ lô cốt đầu cầu, chỉ cần ra lệnh một tiếng, như vậy có thể cấp tốc đối với Thất quốc liên minh Đông Đại lục phương bắt phát động chiến tranh toàn diện. Được. Nhìn xem các bộ đội trên cơ bản vào chỗ. Mặc dù tiền tuyến bất quá là 20 triệu bộ đội tác chiến, tương đối địch nhân quy mô khả năng không tính là cái gì, nhưng làm nhóm đầu tiên bộ đội tác chiến đã là đầy đủ. Thất quốc liên minh, làm cùng Thanh Hà Đế quốc cùng cấp bậc đối thủ, Thanh Hà Đế quốc đi chính là cơ giới hóa phối hợp phụ văn khoa học kỹ thuật lộ tuyến, mà Thất quốc liên minh đi chính là pháp sư hệ thống, Thanh Hà Đế quốc bên này có cấm chú đạn đạo, Thất quốc liên minh có cấm chú pháp sư tháp. Thanh Hà Đế quốc có lơ lửng chiến hạng, Thất quốc liên minh có pháp sư phủ không thành, cùng lơ lửng pháo đài đồng thời học tập Thanh Hà Đế quốc nghiên cứu khoa học hệ thống, Thất quốc liên minh cũng có được một chút đối với phụ văn kỹ thuật vận dụng. Tỷ như nói pháp sư chiến thú, phù văn bọc thép kỵ sĩ, cho dù là tầng dưới chốt binh sĩ, cũng có được pháp thuật vũ khí vũ trang, cùng loại với thanh hà đế quốc đơn binh tăng cường pháp thuật trang bị, cũng là phi thường cường đại sức chiến đấu. Thế là, từ trên xuống dưới, song phương đều tương xứng, vừa khai chiến, tất nhiên sẽ là một trận thảm thiết chiến tranh, hơn nữa còn sẽ kéo dài thời gian không ngắn. Chuyên mệnh lệnh của ta, xây dựng tiền tuyến, Hải Châu, Bắc Nguyên Châu liên hợp chiến khu, bằng vào ta đảm nhiệm tổng chỉ huy, hai cái châu liệt vào tiền tuyến chiến khu, chiến khu bên trong tất cả tài nguyên hết thể lấy chiến tranh làm cơ sở. Nhìn xem hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng, thân là Hoàng đế địch Thanh Hà ra lệ. Liên hợp chiến khu phụ trách chủ tính trung toàn bộ chiến trường, trên thực tế còn là lấy các chiến khu làm cơ sở, mỗi một cái chiến khu xuống, thiết lập nhiều cái tiền tuyến cánh quân, phụ trách các chi nhánh chiến trường đối với địch nhân tiến công. Từ giờ trở đi, trừ bỏ di châu chiến khu tương đối độc lập, Hải châu chiến khu, Đông Việt châu phân ra bộ phận bộ đội phòng bị ngư nhân đế quốc, mê vụ châu chiến khu tự chủ tác chiến bên ngoài. Các chiến khu toàn bộ lấy chi viện trận này chiến dịch làm chủ đối với các chiến khu tiếp tục điều động bộ đội tiếp tục tăng cường Hải Châu chiến khu Bắc Nguyên Châu chiến khu bộ đội số lượng cho đến đạt tới 50 triệu làm chủ đồng thời rút đi đầy đủ nhân viên xây dựng tuyến hai đội dự bị lấy cam Đoàn tùy thời có thể xuất chiến. Đúng. Ra lệnh một tiếng Thanh Hà Đế quốc lấy hoàng đế tuyên bố chiến tranh mới tuyên ngôn Thanh Hà Đế quốc từ hôm nay trở đi đối với thất quốc liên minh tuyên chiến phát động chiến tranh toàn diện. Nguyên bản Thanh Hà Đế quốc nội bộ thất quốc liên minh nhân viên cho phép giữ lại tự thân tài sản nhưng là trong lúc chiến tranh không được xuất cảnh. Mà một ngày này, thông qua ngoại giao thủ đoạn phát ra tuyên ngôn, Thất quốc liên minh đồng dạng là hướng Thanh Hà Đế quốc triệt để tuyên chiến, ở nội bộ Thất quốc liên minh tất cả Thanh Hà Đế quốc tài sản bị mất. Bất quá bởi vì Thanh Hà Đế quốc không có uy hiếp tồn tại tại Thanh Hà Đế quốc nội bộ Thất quốc liên minh nhân viên, Thất quốc liên minh cũng không có đối với Thanh Hà Đế quốc tại kỳ cảnh bên trong nhân viên làm ra bắt, đồng dạng là hạn chế hắn xuất cảnh. Nhưng là chiến tranh vừa mở ra, chính là một trận quần quật tàn khốc đại chiến. Ngay lập tức, theo Thanh Hà Đế quốc cảnh nội dâng lên vượt qua 20,0000 mai các thứ đả đạo, những này đạo đạn mục tiêu toàn bộ là Thất quốc liên minh nội bộ có cường điệu chào giá giá trị mục tiêu chiến lược. Mặc dù ngay lập tức, bộ phận địa khu chặn đường xuống đại lượng đạn đạo, nhưng thất quốc liên minh không có khả năng tại mỗi một chỗ địa khu đều bố trí pháp sư tháp hoặc là cường giả, bởi vậy có ước chừng 10.0000 mai đạn đạo đánh trúng mục tiêu. Từng nhánh bộ đội tác chiến bị đánh cho tan thế, khắp nơi nhà kho bị phá hủy, khắp nơi cầu núi, con đường chờ một chút công trình bị phá hủy, toàn bộ thất quốc liên minh ở vào đại lục góc đông bắc địa khu, một mảnh khói lửa tràn ngập. Nương theo lấy trên bầu trời không ngừng bay qua đạn đạo, trên mặt đất, sớm đã là ẩn tàng 20 triệu đại quân dọc theo song phương giáp dưới 5.0000 cây số đường biên giới, chỉnh thể hướng thất quốc liên minh tiến công đồng thời, trên mặt biển Từng nhánh thanh hà đế quốc hạm đội xông vào thất quốc liên minh hải vực, công chiếm thất quốc liên minh bến cảng, tìm kiếm thất quốc liên minh hạm đội. Thanh hà đế quốc, bắc nguyên châu, nam bộ bờ biển đã từng bởi vì lịch sử còn sót lại vấn đề thất quốc liên minh cũng có một đoạn kéo dài đến bờ biển không xá hải dương lãnh thổ, đồng thời có rất nhiều hòn đảo cơ hồ liền cùng đại lục cách mấy trăm mét eo biển. Ngay lập tức, theo bắc nguyên châu xuất phát từng nhánh bộ đội tác chiến, công kích những nải khoảng cách thanh hà đế quốc gần nhất hòn đảo, mà lại những hòn đảo này số lượng còn không ít. Một chỗ hòn đảo, trên hòn đảo có một tòa quân doanh trú đóng thất quốc liên minh một chi bộ đội, nhân số tại một người. Nhưng lúc này, trên biển một chiếc chiến hạm cách xa nhau mấy trăm mét, hàng pháo tinh chuẩn đánh xuyên trên hòn đảo vài tòa công sự phòng ngự. Sau đó, đang lục hạm lên mở, một cái hỗn hợp cơ động doanh đổ bộ, xe tăng phía trước, xe bọc thép hai cánh, còn có bộ binh đi theo. Một cái tiếp một cái điểm rơi địch nhân công sự phòng ngự, cuối cùng, mấy cái người mặc phủ văn kỵ sĩ giáp, tay cầm vũ khí kỵ sĩ xung ra, bị mấy cái bộ binh giảm kháng năng lượng phá hoành sát. Một hòn đảo bị cầm xuống, phóng nhãn toàn bộ chiến trường. Tại cái này Bắc Nguyên Châu Nam Bộ đã từng là thuộc về thất quốc liên minh mấy ngàn cây số trên hải vực, một tòa tiếp một tòa hòn đảo bị Thanh Hà Đế quốc hạm đội đổ. Trên những hòn đảo này, có những này chú quân lựa chọn liều chết chống cự, có chút lựa chọn trước khi chiến đấu đầu hàng, có chút là tại bỏ mình hơn vẫn nữa, không thể không đầu hàng. Nhưng tại Thanh Hà Đế quốc trước thời hạn quy hoạch, có thứ tự chinh chiến xuống, những hòn đảo này hoàn toàn không phải đổ bộ quân đội đối thủ đến nội tại cái này Nam Bộ hạm đội. Lúc này bị Thanh Hà Đế quốc hai cái hạng không mâu hạm chiến đấu quần khóa chặt, song phương tại cái này hải vực bên trong buộc phát một trận hải chiến. Cách xa nhau mấy trăm cây số, Thanh Hà Đế quốc gia đã khóa chặt đến Thất Quốc liên minh cái này một chi đại hạm đội. Toàn bộ đại hạm đội có mấy trăm chiếc cấp thức chiến hạm, những chiến hạm này ngoại hình cùng loại với cánh buồm chiến hạm, nhưng mỗi trên một con thuyền đều có đại lượng ma pháp phù văn. Phong phạm tự mang phong ma pháp trận, thuyền tự mang thủy ma pháp trận, còn có hai bên ma pháp áo, cùng chỉnh thể hộ thuẫn. Tại cái kia trên tàu chiến chỉ huy, to lớn trên chiến thuyền, còn có một làm có thể thi triển cấm chú pháp thuật pháp sư tháp. Chương 629, Hải chiến 2. Trên bầu trời, theo hàng không mẫu hạm lên đường máy bay chiến đấu hộ vệ lấy máy bay ném bom bay đến đại hạm đội phía trên. Tại chiến cơ cất cánh ngay lập tức, cách xa nhau mấy trăm cây số bên ngoài hạm đội bên trên, từng mai đạn đạo bay ra. Những này đạn đạo đều là trải qua Thanh Hà Đế Quốc thăng cấp, thế hệ này đạn đạo, bản thân tự mang phong nguyên tố phù văn, có thể miễn trừ không khí lực cản, còn có thể dựa vào phong nguyên tố tăng phúc. Đồng thời đạn đạo bản thể tự mang pháp thuật hộ thuẫn, tại đạn đạo bay qua mấy trăm cây số, hướng về phía trước lúc hạ xuống, đạn đạo tách rời, cái cuối cùng pháp thuật hộ thuẫn đem toàn bộ đầu đạn bảo vệ. Một cái hàng không mẫu hạm chiến đấu quần, chỗ mang theo đạn đạo số lượng liền vượt qua 2.000 mai, tại xác định số lượng địch nhân tại mấy trăm chiếc, vòng thứ nhất, cam đoan mỗi một chiếc chiến hạm hai cái đạn đạo, bán ra đi. Dùng một lần hơn 1000 mai đạn đạo. Trên bầu trời đều là đạn đạo động cơ phun ra đuôi khói. Lúc này, Thất Quốc Liên Minh hạm đội tướng quân tiếp thu được Thanh Hà Đế quốc đột nhiên tuyên chiến tin tức, chửi mắng hai câu về sau, cấp tốc tập hợp hạm đội, chuẩn bị bố phòng. Nhưng lúc này, trên bầu trời, Thanh Hà Đế quốc máy bay chiến đấu xuất hiện, ở trên ngàn mét không trung xoay quanh, rất nhanh, từng mai hàng đạn rơi xuống, như là như hạt mưa rơi vào trong hạm đội. Chuẩn bị phòng không. Tướng quân hét lớn một tiếng, không cần nhắc nhở, từng chiếc từng chiếc trên chiến hạm, từng tầng từng tầng phát xuất hộ thuẫn triển khai, đồng thời, bộ phận phòng không loại hình ma pháp pháo nhắm ngay bầu trời, cấp tốc bắn phá. Cái kia năng lượng đạn pháo bay ra, muốn đánh nổ những này hàng đạn, nhưng hàng đạn bên trên cũng tự mang tránh né ra đạn, tránh né nhiều vòng bắn phá, một bộ phận bị ma pháp pháo đánh trúng, ở trên bầu trời nổ tung. Nhưng một bộ phận tinh chuẩn đánh trúng hàng đội, kịch liệt năng lượng nổ tung, ngáy mắt đánh nát cỡ nhỏ chiến hạm hộ thuẫn. Sau đó một viên hàng đạn theo vào, đánh xuyên chiến hạm bong tàu, đều chiếc chiến hạm biến thành mảnh vụn. Bởi vì Thanh Hà Đế quốc đối chiến cơ có phản trọng lực hải tâm, máy bay ném bom tại trọng không là vấn đề, mỗi một cái máy bay ném bom đều mang theo mấy trăm miếng hàng đạn. Nếu như không phải Thanh Hà Đế quốc là muốn chiếm đoạt Thất Quốc Liên Minh, như vậy những này máy bay chiến đấu mang theo chính là cấm trú đạn đạo. Một vòng minh tạc qua đi, toàn bộ hạm đội tổn thất trên trăm chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, nhưng rốt cuộc kháng trụ một vòng này đã kích, nhưng còn không có làm cho cả hạm đội trì hoãn một hơi, một vòng mới đã kích đến đạn. Đây là hơn một ngàn mai đạn đạo, những này đạn đạo không chỉ có phòng hộ so hàng đạn mạnh, mà lại tốc độ, cơ động muốn so tung ra điểm hàng đạn mạnh hơn rất nhiều. Từng mai đạn đạo tránh thoát ma pháp pháo thiết kế, lấy siêu cao tốc đánh chúng từng chiếc từng chiếc chiến hạm, vừa mới tiếp nhận hàng đạn minh tạc, còn không có khôi phục lại hộ thuẫn lần nữa tiếp nhận uy lực càng lớn nổ tung. Bây giờ Thanh Hà Đế Quốc đạn đạo, mặc dù loại hình đã là còn thừa không nhiều, bộ phận đều bị năng lượng pháo thay thế, nhưng đầu đạn chỗ mang theo năng lượng nổ tung cường hắn hơn. Mặc dù không có một đời mới cấm chú đạn đạo, một viên đạn đạo có thể rời yên ổn tòa đảo, nhưng uy lực to lớn đánh nổ một tòa núi nhỏ không là vấn đề. Tại đạn đạo nổ tung một khắc này, cuồng bạo năng lượng phóng lên tận trời, một cỗ tiếp một cỗ năng lượng chiều xung kích bốn phía chiến hạm, nước biển đều tại cái này dưới vụ nổ hạ xuống hơn trăm mét. Như thế cuồng bạo nổ tung, mang đến hậu quả nghiêm trọng như vậy, để những chiến hạm này bộ phận bị sóng biển lật tung, đều con thuyền chìm vào trong nước, bộ phận bị đánh xuyên. Hơn trăm mét to lớn chiến hạm bị một viên đạn đạo vĩnh bạo, liền người mang thuyền toàn bộ trở thành mảnh vụn. Mà đả kích như vậy xuống, cái này một chi hạm đội thậm chí còn không có phát hiện Thanh Hà Đế quốc hạm đội bóng dáng. Siêu đường nắm đả kích chiến thuật, đối với không có ngang nhau đối thủ địch nhân đến nói, hoàn toàn là một cái nghiền ép, chỉ có thể bị đánh không thể đánh trả. Kể từ đó, chờ đợi cái này một chi hạm đội chỉ có chậm chạp tử vong. Một vòng đạn đạo đả kích qua đi, nguyên bản hạm đội khổng lồ đã giảm quân số 1/2, còn lại chiến hạm cũng đều xuất hiện tổn thương. Đáng ghét, địch nhân đến cùng là ở nơi nào? Lúc này, nhìn xem hạm đội của mình không ngừng tổn thất, tướng quân vô năng cùng nộ không có chút nào biện pháp, chưa từng có cùng Thanh Hà Đế Quốc giao chiến, bình thường thu thập tình báo cũng chỉ là đơn giản tình báo. cứ như vậy, để Thất Quốc liên minh đối với Thanh Hà Đế quốc hạm đội cùng tác chiến thủ đoạn không phải hết sức hiểu rõ. Lần này hải chiến, am hiểu tại cận chiến đột tiến Thất Quốc liên minh đại hạm đội bị Thanh Hà Đế quốc siêu đường ngắm đả kích nghiền ép, hoàn toàn không có cách nào. Lúc này, trên bầu trời, nhóm thứ hai máy bay ném bom vào chỗ, nhóm đầu tiên chiến cơ tại giao tiếp chiến trường về sau, trở về hậu phương hàng không mẫu hạm, bởi vì cách xa nhau mấy trăm cây số, cho dù là những chiến hạm này nhìn thấy chiến cơ lộ tuyến. Nhưng muốn tìm được hàng không mẫu hạm chiến đấu quần cũng cần thời gian rất dài, đoạn thời gian này bên trong, đầy đủ hàng không mẫu hạm chiến đấu quần hủy diệt cái này một chi hạm đội đến mấy lần. Vòng thứ 2 hàng đạn rơi xuống, trải qua trước 2 vòng phòng ngự, trên mỗi một chiếc chiến hạm năng lượng đều đã là tiêu hao không sai biệt lắm, lần này, càng nhiều hàng đạn rơi xuống. Những cái kia phòng hộ thuận bị nổ tung tiêu hao năng lượng hao hết, sau đó đại lượng hàng đạn rơi xuống, nổ nát vụn những này mất đi hộ thuận chiến hạm. Lần này, nhìn xem hạm đội không ngừng hao tổn, nhưng mình nhưng không có biện pháp phản kháng, hạm đội tướng quân trơ mắt nhìn các binh sĩ một cái tiếp một cái chết đi, hạm đội của mình đã không có sức chiến đấu. Chư vị còn tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ có toàn quân bị diệt, chúng ta là một điểm phần thắng đều không có. Hoàng Kim cấp đỉnh phong thực lực tướng quân đối với bên người một đám tướng lĩnh ngựa khí trầm trọng nói. Hiện tại các ngươi đầu hàng đi, lại đến một vòng, chúng ta bây giờ hạm đội liền cái gì đều không thừa xuống. Lúc này cả chi hạm đội đã là bị hàng không mẫu hạm chiến đấu quần đánh cho mất đi ý thức chiến đấu. Nghe tới tướng quân cũng âm thầm thở dài một hơi. Sau đó tướng quân thân ảnh biến mất tại chỉ huy phòng, tại phụ tá cùng những nhân viên khác dưới sự chỉ huy, từng chiếc từng chiếc còn sót lại chiến hạm treo lên cờ trắng. Trên bầu trời phụ trách điều tra chiến cơ thấy cảnh này. Cấp tốc thông tri Hậu Phương, rất nhanh, một chi thanh hà đế quốc phân hạm đội đi tới hạm đội phụ cận. Song phương tiếp xúc, phụ tá cùng cái này một chi phân hạm đội tổng chỉ huy giao tiếp. "Tướng quân của các ngươi đâu?" Tổng chỉ huy do hỏi. "Tướng quân tại hạ đạt đầu hàng mệnh lệnh về sau, trở lại gian phòng của mình tự sát." Phụ tá có chút bi thống nói. "Đáng tiếc." Tổng chỉ huy ám đạo một câu, đối với phụ tá nói: "Tiếp xuống, các ngươi bỏ vũ khí xuống, đứng trên bong thuyền, không nên phản kháng. Chúng ta sẽ bảo đảm các ngươi sinh mệnh an toàn, về sau các ngươi sẽ bị đưa đến Hậu Phương, chỉ cần không phản kháng, liền sẽ không gặp nguy đãi." "Được." thuận lợi tiếp quản còn sót lại 100 chiếc chiến hạm, những chiến hạm này đối với thanh hà đế quốc đến nói, bản thân cũng không chỗ hữu dụng, thanh hà đế quốc sẽ không sử dụng bọn chúng tác chiến. ngược lại là chiến hạm vật liệu đều là yếu tố ma pháp tài liệu, tháo ra cũng không nhỏ giá trị, mà lại trên chiến hạm ma pháp trận cũng là đáng nghiên cứu đồ vật. một trận chiến tiêu diệt thất quốc liên minh tại nam bộ một chi hạm đội chủ lực, điều này đại biểu cái này góc đông bắc địa khu nam bộ trên biển không còn có có thể cùng thanh hà đế quốc hàng không mẫu hạm chiến đấu quần chiến đấu trên biển lực lượng. sau đó hàng không mẫu hạm chiến đấu quần căn cứ trên bầu trời vệ tinh cùng lơ lửng bình đại chỉ huy. Cấp tốc hóa chặt ở trên đại dương bao lan này còn sót lại mấy chi cỡ nhỏ hạm đội, bắt đầu dần dần tiêu diện. Chương 630. Cường đại lại đối thủ nhỏ yếu. Chương 630. Cường đại lại đối thủ nhỏ yếu. Báo cáo bệ hạ, địch nhân duyên hải tất cả hải đảo toàn bộ bị chiếm lĩnh, hiện tại ngay tại xây dựng tiền đồn, chuẩn bị xuống một bước tiến công kế hoạch tác chiến. Thanh Hà Đế quốc hậu phương, địch Thanh Hà sau khi khai chiến 3 ngày, liền thu được một phần phi thường phân chấn lòng người chiến quả. Hải Châu phương diện, đã cướp đoạt thất quốc liên minh tại Nam Bộ Hải vực tất cả hòn đảo, đem địch nhân tại cái này một mảnh trên biển hạm đội toàn bộ tiêu diện. Bây giờ Hải Châu Nam Bộ cho đến Đại Lục góc Đông Bắc khu vực đều là Thanh Hà Đế Quốc hải vực, không còn có Thất Quốc Liên Minh chiến hạm. Lấy này hướng Đông kéo dài, một đường có thể nối thẳng cái kia Đông Đại Lục cùng nơi này eo biển. Nếu như Thanh Hà Đế quốc hạm đội có thể phong tỏa ngăn cản eo biển, như vậy Thất Quốc Liên Minh cùng Thanh Hà Đế quốc giáp giới cái này một mảnh địa khu liền sẽ Thanh Hà Đế quốc vây quanh. Sau đó một ngụm nuốt mất. Hiển nhiên tại Thanh Hà Đế quốc nghĩ đến một bước này, Thất Quốc Liên Minh cũng nghĩ đến một bước này. Ngay lập tức theo cái này một mảnh dọc theo lục địa cũng là Thất Quốc Liên Minh tổ địa di chuyển nhân khẩu cùng vật tư lui tới tại eo biển hạm đội số lượng đông đảo đồng thời. Tại Nam Bộ bởi vì chỉ có một chi hạm đội khổng lồ. Tại Thất Quốc Liên Minh bờ biển Tây bên trên còn có một cái Hải Dương Vương quốc làm bình chứa ngăn lại hải châu hướng Đông tiến về Đông Đại Lục con đường. Mà Đại Lục Phương Bắc Bắc Hải khu vực Đông Bộ cái kia một mảnh cùng Thất Quốc Liên Minh vị trí Đông Đại Lục giáp giới. Ngược lại là có càng nhiều hạm đội đồng thời thông qua cái này một chi hạm đội hủy diệt. Thất Quốc Liên Minh cấp tốc thăm dò rõ ràng Thanh Hà Đế quốc phương thức chiến đấu cũng cấp tốc tính nhắm vào nghiên cứu phát minh tiểu mới chiến hạm. Tỉ như nói một loại mang theo đơn bình tốc độ cực nhanh cano làm đột tiến đội ngũ để Thanh Hà Đế quốc hạm đội chỉ có thể thông qua gần phòng đến đối chiến. Tại tỉ như nói có siêu phàm năng lực truyền kỳ chiến hạm, mỗi một chiếc đều là cứ điểm ở trên biển, có các loại hi hữu vật liệu cùng các loại pháp trận cấu thành, đã không phải là đơn giản đạn đạo có thể đối phó. Tại phát hiện hạm đội của mình không phải là đối thủ của Thanh Hà Đế Quốc, như vậy Thất Quốc liên minh cấp tốc thay đổi tác chiến phương án, lấy sẽ không bị áp chế siêu cấp chiến hạm, cứ điểm ở trên biển làm chiến lược trụ cột, phối hợp bốn phía đại lượng hòn đảo hình thành trên biển trận địa, lại phối hợp tự thân trên biển hạm đội cùng Thanh Hà Đế quốc hạm đội đánh cho có đến có về. Thế là phương Bắc ở vào bắc cực điểm cái tiêu bao la trên hải vực, Thanh Hà Đế quốc hạm đội không ngừng chiến tranh, song phương tranh đoạt mỗi một hòn đảo, mỗi một vùng biển. Mà phương Nam, bởi vì Hải Châu chiến khu hạm đội sức chiến đấu viễn siêu phương Bắc Hải vượt hạm đội, hiện tại đã là bắt đầu tới gần hai mảnh đại lục eo biển. Mà căn cứ bản đồ song phương chiến lược tình thế, địch thanh hà kết hợp bộ tổng tham như ý kiến, quy hoạch ra bước kế tiếp chiến lược ý đồ. Chính diện mấy ngàn vạn lục quân một đường theo lục địa tiến công, Hải Châu dựa vào Hải Dương, hướng Bắc đổ bộ tác chiến, đồng thời tận khả năng công chiếm eo biển. Nếu có thể. Trực cứ eo biển hướng đông tiến công Tây Đại Lục đến nội phương Bắc Hải vực, Đế quốc bờ biển Bắc tuyến cùng bờ biển Tây trực tuyến các lớn sưởng đóng tàu đang toàn lực khởi công, kiến tạo đám tiếp theo chiến hạm đồng thời theo cái khác Hải vực Hải quân tổng bộ rút đi nhiều cái hàng không mưu hạm chiến đấu quần cùng, cùng hạm đội công kích chi viện chiến trường. Giai đoạn thứ nhất chiến dịch, lấy cấp đoạt Đại Lục góc Đông Bắc, triệt để cầm xuống Đại Lục cuối cùng một mảnh không thuộc về Đế quốc thổ địa, đồng thời tập kích quay rối thất quốc liên minh, khả năng đều lợi nói, tiến vào đông Đại Lục Đại Lục góc Đông Bắc, nói là một cái góc, trên thực tế tích đồng dạng là cực kỳ rộng lớn. Toàn bộ góc Đông Bắc hiện ra một cái đại khái tam giác. Theo đường biên giới bắt đầu, Nam bắc hai đầu bờ biển một đường hướng vào phía trong có vào, theo nguyên bản 5.0000 cây số độ rộng thẳng đến eo biển bên kia, thu nhỏ đến 1000 cây số độ rộng. Cái này một cái góc đông bắc, chiều dài 4.0000 cây số, bình quân độ rộng 3.0000 cây số, tổng diện tích 1.2000 vạn cây số vuông. Bất quá những thổ địa này bên trong, có một phần ba diện tích là hải dương, 1/3 thổ địa là sa mạc sân mạch, còn lại 1/3 mới là bình nguyên, thảo nguyên, hồ nước đầm lầy. Bởi vậy, tại thất quốc liên minh công chiếm đông đại lục về sau, Theo chiếm cứ thổ địa càng ngày càng nhiều, đại lượng vì nhiều thổ địa bị phát hiện, thất quốc liên minh liền đem đế đô cùng các thế lực lớn hạch tâm di chuyển đến đông đại lục. Tại đông đại lục một mảnh diện tích chừng một triệu cây số vương vĩ nhiều trên bình nguyên thành lập mới đế đô. Trên lục địa vòng thứ nhất đạn đạo tập kích, đánh dụ một bộ phận thất quốc liên minh thiết thi quân sự cùng bộ phận vật tư, dẫn đến đông đại lục bên này bộ đội xuất hiện hỗn loạn. Cùng lúc toàn bộ đường biên giới đồng thời phát động tiến công, cơ hồ là ngắn ngủi một ngày trong thời gian, trên đường biên giới từng tòa pháo đài bị công hãm. Nguyên bản bố trí tại trên đường biên giới cấm trú pháp sư tháp bị thanh hà đế quốc cấm trú đạn đạo đánh dụ, cấm trú đối với cấm trú. Để những pháp sư này tháp không có phát huy ra vốn có công hiệu. Làm đường biên giới xuất hiện lỗ hổng, Thanh Hà Đế quốc nhóm đầu tiên 20 triệu bộ đội tác chiến liền như là như thủy triều tràn vào đường biên giới bên trong, cấp tốc cấp đoạt một tòa lại một tòa không để phòng thành thị. Thừa dịp thất quốc liên minh còn không có kịp phản ứng bố trí phòng tuyến mới, Thanh Hà Đế quốc lấy tiến công chớp nhoáng phương thức, ngày đêm không ngừng tiến về phía trước. Dạng này chiến trường, cho đến đẩy về phía trước tiến vào ước chừng 500 cây số về sau, một tòa lấy 3 tòa cấm chú pháp sư tháp làm hạch tâm căn cứ ngăn lại một đạo đại quân con đường. 3 tòa cấm chú pháp sư tháp, còn có một tòa cấp tốc điều động thiên không tháo đài lại thêm trên mặt đất tầng tầng lớp lớp thành thị tạo thành trận tuyến, ngăn lại một đường này hơn 200 vạn đại quân tiến công đối mặt địch nhân như vậy, một đường không ngừng đẩy tới đại quân lựa chọn nghỉ ngơi thời gian một ngày, xây dựng căn cứ quân sự cùng pháo đài. Nhưng là dạng này phòng ngự, chỉ có thể là ngăn lại một đường này tiến công, tại góc đông bắc cái khác địa khu, chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Những cái kia bộ đội còn đang không ngừng tiến công, tiếp tục không ngừng tiến về phía trước. Đó chính là đối phương trận địa, lấy một đầu hơn 300 cây số sơn mạch, cùng phân bố tại sơn mạch trước vài chục tòa thành thị, cùng ba tòa cấm trú pháp sư tháp, cùng thiên không pháo đài tạo thành phòng tuyến. Không phải chúng ta trong thời gian ngắn có thể gặm xuống tới. Thanh Hà Đế quốc một đường này tổng chỉ huy, một vị ám kim cấp chiến lược lên cao nhìn ra xa xa phong tuyến. Một mảnh trên đại bình nguyên, từng tòa thành phố khổng lồ tọa lạc ở trong này, liền như là từng nhánh to lớn manh thú, tại thành thị về sau là liên miên sơn mạch. Tại cái kia ngàn mét trên dãy núi, ẩn ẩn có một tòa to lớn lơ lửng pháo đài tọa lạc tại trên dãy núi, như là định hải thần trâm. Lơ lửng pháo đài là thất quốc liên minh chiến lược vũ khí, liền như là Thanh Hà Đế quốc vũ trụ hàng đội, là cấp chiến lược tồn tại. Một tòa lơ lửng pháo đài, bản chất là một tòa pháp sư phủ không thành. Cả tòa thành thị gia tăng ngoại bộ pháp trận phòng ngự, cùng tính công kích phát trận. Một tòa lơ lửng tháo đài có thể đối phó được thần cấp tiến công, đồng thời hắn tích xúc năng lượng công kích, cũng có được thần cấp sức chiến đấu. Chương 630, cường đại lại đối thủ nhỏ yếu, 2. Như thế một tòa lơ lửng tháo đài, phối hợp hơn mấy cái bán thần, đánh bại thậm chí là chấn áp một vị hạ vị thần không là vấn đề. Mà Thất Quốc Liên Minh nội bộ, mấy tỷ nhân khẩu cơ số xuống, Thất Quốc Liên Minh trong quý tộc có thiên phú giả, đều thu thập tín ngưỡng, trăm vạn nhân khẩu liền có thể sinh ra một vị hạ vị thần. Mà tại cái này khủng lô cơ số xuống, Thất Quốc Liên Minh nội bộ sinh ra đại lượng tín ngưỡng thần. Tỉ như nói văn nghệ thần, nông nghiệp thần, quý tộc thần chờ một chút khái niệm thần minh, cùng cái khác nguyên tố thần minh, lực lượng thần minh vân vân đặc biệt là tại thương cổ tinh sau khi phi thăng một đợt tiến giai chiều cường bên trong, càng nhiều bán thần đột phá trở thành hạ vị thần. Bởi vậy, thất quốc liên minh mặc dù đẳng cấp cao thần không nhiều, nhưng là hạ vị thần cùng bán thần lại là có mấy trăm vị nhiều đương nhiên khổng lộ như thế thần minh số lượng đại biểu cho hắn tín ngưỡng lực lượng phân tán những này thần minh trừ bỏ bộ phận cái khác đều sức chiến đấu không mạnh, một cái độc lập tự chủ tu luyện ra hạ vị thần có thể đánh bại dễ dàng ba năm cái dạng này thần minh. Bình thường những cái kia thiên phú kẻ cường đại chỗ vượt cấp chém giết địch nhân chính là dạng này trình độ. Nhưng là thực lực không đủ, số lượng đến gót, Tại cái này một tòa lơ lửng trong cứ điểm, liền có năm vị hạ vị thần toa chấn. Làm một đường này quân đoàn tổng chỉ huy thấy cảnh này, trong nháy mắt cũng khẩn trương, ngay lập tức thông báo hậu phương. Một cái lơ lửng pháo đài có năm cái hạ vị thần toa chấn, cái này tại thanh hà đế quốc người xem ra là khó có thể tưởng tượng. Dù sao cũng là nhiều như vậy thần, chính mình còn đánh cái gì? Thế là ngay lập tức thông tri thần giới, thần giới địch phong mặc dù rõ ràng. Thất quốc liên minh nội bộ tín ngưỡng thần không ít, nhưng một cái chiến lược điểm bố trí 3 năm, cái hạ vị thần khí phách, còn là kinh ngạc đến đích phong. Không chỉ là cái này lơ lửng pháo đài như thế, tại Bắc Hải Hải vực trên chiến trường, thất quốc liên minh bố trí 3 tòa lơ lửng pháo đài, trong đó có 3 trung vị thần tòa chấn, còn có hơn 10 cái hạ vị thần cùng số lượng càng nhiều truyền thuyết cấp chiến lực. Mà tại Bắc Hải tuyến đường đã thông về sau, Bắc Hải hạm đội ngay lập tức công chiếm một tòa bến cảng thành thị, đồng thời thừa dịp địch nhân còn không có kịp phản ứng, cấp tốc mở rộng chiếm cứ hơn 10 tòa thành thị lớn nhỏ. Nhưng nhìn thấy Thanh Hà Đế quốc bộ đội vậy mà đánh vào bản thổ, Ngay lập tức, đa số hạ vị thần xuất hiện, lấy tín ngưỡng của mình phạm vi thế lực làm bình chướng, cấp tốc ngăn lại cái này, một chi bộ đội đột kích tiến công đến tiếp sau, một tòa lơ lửng pháo đài, cùng hơn 10 cái hạ vị thần xuất hiện, nếu như không phải lúc ấy cái này, một chi bộ đội triệu hoán đi ra một vị chủ thần chiến lực võ đạo chi thần, mang hai vị thượng vị thần, chém giết hai vị hạ vị thần, bước lui chúng thần vây công. Như vậy đây là một chi bộ đội cũng sẽ bị triệt để hủy diệt đến tiếp sau, nhìn thấy Thanh Hà Đế quốc lại có thượng vị thần cùng chủ thần, thất quốc liên minh nội bộ một trận động. Ngay lập tức, lại nhiều hai tòa lơ lửng pháo đài cùng, cái này pháo đài tạo thành một cái trận địa pháp trận, ngăn lại cái này một chi quân đội tiến công đồng thời, ở trên mặt đất đại lượng xây dựng cấm chú pháp sư tháp, trừ cái đó ra, dùng một lần xuất động hơn 30 cái bản thần, hơn 10 cái hạ vị thần, hai. Trung vị thần cùng một tượng vị thần, dựa vào trận địa, ngăn lại Thanh Hà Đế quốc bên này một cá chủ thần, hai thượng vị thần tiến công. Song phương tại cái kia một mảnh trên chiến trường lâm vào giằng co giai đoạn, trong đó Thanh Hà Đế quốc phương diện chiếm cứ hơn 10 vạn cây số vuông diện tích. Thanh Hà Đế Quốc chiếm cứ hai cây số vương thổ địa, mà bốn phía đều bị Thất Quốc Liên Minh trận địa vòng đây, không cách nào tiến thêm một bước. Mỗi một ngày, Thanh Hà Đế quốc bên này tiến công, Thất Quốc Liên Minh phòng ngự, song vương tại cái này một mảnh trên chiến trường chém giết, mỗi một ngày đều sẽ có đại lượng binh sĩ vất lạc. Thanh Hà Đế quốc cũng là như thế, các loại máy móc chiến tranh bị phá hủy, chiến trường trên mặt đất trải rộng các loại chiến xa hải quốc, vứt bỏ máy móc thiết bị. Bất quá ở xa đông đại lục cái kia một chỗ chiến trường cũng coi như phải là Thanh Hà Đế quốc kiểm chế Thất Quốc Liên Minh đại bộ phận võ lực, đồng thời lại thêm bắc hải bên trên đại hải chiến để Thanh Hà đế quốc tại đại lục góc đông bắc trên chiến trường, gặp được địch nhân trở nên yếu rất nhiều. Bất quá chúng ta thần cấp chiến lực cũng liền vị, tiếp xuống chiến tranh trạng thái đối với chúng ta có lợi. Trên chiến trường, tổng chỉ huy quan sát phía trước chiến trường, cuối cùng hạ định kết luận. Trận này chiến dịch sẽ có chút gian nan, các chiến sĩ sẽ chết đông đảo, nhưng thắng lợi cuối cùng sẽ còn là chúng ta. Vì ứng đối thất quốc liên minh đông đảo thần cấp chiến lực, lúc này thần giới tất cả thần minh, trừ bỏ địch phong bản nhân bên ngoài, cùng cần trấn thủ địa phương khác thần minh bên ngoài, cái khác thần đều xuất động. Bao quát đông đại lục chiến trường ba cái, giữ gìn tuyến đường, cùng Bắc Hải hải vực chiến trường mấy cái. Đại lục góc đông bắc chiến trường mấy cái, cùng Hải Châu eo biển chiến trường mấy vị. Song phương thần cấp chiến lược rằng co lẫn nhau, không dễ dàng hạ chàng, chiến trường giao cho lấy bán thần dẫn đầu, truyền thuyết cấp làm chủ lực, ám Kim cấp, hoàng kim cấp làm lực lượng trung tiên đại quân chiến đấu. Cho nên nói, lần này chiến dịch thật là chọn lựa một cái đối thủ tốt. Thần giới, địch phong chú ý Thanh Hà Đế quốc chiến trường, hơi xúc động. Không nghĩ tới thất quốc liên minh lấy đại quy mô tín ngưỡng, tại cái này trên trăm năm bên trong, cung phụ mấy trăm vị bán thần, đồng thời tại thương, cổ tinh phi thăng, cái kia một đợt đột phá chiều cường xuống, nhảy lên trở thành có được hơn 200 tên hạ vị thần, hơn 10 vị trung vị thần. Năm vị thượng vị thần cùng hai vị chủ thần cường đại chiến lực, có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy chiến lực, một mặt là tín ngưỡng công lao, đồng sự còn có trong chinh chiến chiến, diện tuyệt một cái tiếp một cái thế lực, hoặc là chiếm đoạt, hoặc là cướp đoạt bảo vật, vì tự thân bồi dưỡng được không ít cường giả. Chỉ cứ lấy Đông Đại Lục 300 triệu cây số vương lãnh thổ, tại trong phạm vi này, tất cả truyền thuyết cấp, bán thần cấp kỳ vật đều bị khế ước đi đây cũng là trừ bỏ đại quy mô hạ vị thần cấp bậc tín ngưỡng thần bên ngoài, bộ phận trung vị thần cùng thượng vị thần tồn tại. Vẹn vẹn là nương tựa tiến ngưỡng lực lượng, là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được thượng vị thần cấp cái khác chiến lực mà có đông đảo hạ vị thần, những này hạ vị thần lại có thể thông qua tín ngưỡng lực lượng hoặc nhiều hoặc ít bồi dưỡng được mấy cái truyền thuyết cấp bán thần cấp chiến lực, liên như là bị thanh hà đế quốc diện đi quang minh thần có thể bồi dưỡng được các cấp cấp thực lực thiên sứ. kể từ đó, có hơn 200 hạ vị thần, mặc dù đại đa số đều không có sức chiến đấu gì, cũng không có cái gì cường đại thần khí, nhưng tại nói thế nào cũng là thần, lại thêm mỗi một cái hoặc nhiều hoặc ít bồi dưỡng được mấy cái truyền thuyết cấp cùng bán thần cấp chiến lực, kể từ đó, thất quốc liên minh thuộc hạ lại sách truyền thuyết cấp cùng bán thần cấp chiến lực số lượng càng nhiều hơn. kể từ đó, thanh hà đế quốc mỗi một cái trên chiến trường đều sẽ xuất hiện thất quốc liên minh truyền thuyết cấp bán thần cấp chiến lược. vì thế thanh hà đế quốc tân biên 40 cái thiên phú quân đoàn xuất động 5.000 người biên chế tương đối toàn bộ đại quân đến nói không đáng giá được nhắc tới nhưng lấy ám kim cấp chiến lược cầm đầu hoàng kim cấp làm cốt cán hoàng kim cấp làm bình sĩ cường đại quân đoàn một cái quân đoàn có thể nhẹ nhõm ở trên chiến trường diệt đi một cái truyền thuyết cấp đặc biệt là thất quốc liên minh dạng này bởi vì nội bộ tài nguyên phân tán không có bao nhiêu tài nguyên bồi dưỡng được đến nhỏ yếu chuyển thuyết cấp từ khi chiến tranh bắt đầu lên 40 cái phân bố tại các nơi chiến trường quân đoàn đều hoặc nhiều hoặc ít đánh giết một hai cái truyền thuyết cấp chiến lực có thể nói cực lớn của vũ thanh hà đế quốc sĩ khí đối với địch nhân tạo thành chấn nhiếp chương 631 công phòng chiến chương 631 công phòng chiến thanh hà đế quốc vị trí đại lục góc đông bắc nhiều lộ quân đoàn tiến công đến tiếp sau còn có liên tục không ngừng đến đại quân vào chỗ một khắc không ngừng hướng về phía trước phát động tiến công lúc này theo thất quốc liên minh kịp phản ứng lại là hai tòa lơ lửng pháo đài xuất hiện tại cái này một mảnh chiến trường một cái bố trí tại một khối này nơi hẻo lánh nam bộ các biển ngăn lại theo eo biển tiến công thanh hà đế quốc hải quân một tòa khác ở vào phương bắc bờ biển chỗ làm thất quốc liên minh tại phương bắc cánh phòng hộ làm cái này hai tòa lơ lửng pháo đài vận chuyển hành khách đại lượng thần cấp chiến lược vào chỗ từng tòa phân bố tại các nơi chiến trường lơ lửng pháo đài tạo thành một đạo phòng tuyến tiếp xuống nếu như không thể phá hủy những này lơ lửng pháo đài như vậy thanh hà đế quốc đại quân cũng chỉ có thể ngốc tại chỗ không cách nào lần nữa tiến về phía trước lúc này ở vào đại lục góc đông bắc cái này một mảnh lục địa trung ương tòa nào lơ lửng pháo đài làm hạch tâm trên đất địa thất quốc liên minh ở trong này hội tụ năm triệu bộ đội tác chiến mà tại phía trước bọn hắn có hai triệu bộ đội tác chiến Hơn ngàn vạn đại quân phân bố tại cái này, một mảnh chiều dài hơn 1000 cây số, độ rộng hơn 100 cây số trên chiến trường, có thể nói mỗi một tấc đất bên trên đều là các loại binh sĩ cùng máy móc chiến tranh. Vốn là ở tại thần giới luyện khí địch phong lần này cũng tự mình xuất hiện ở trên chiến trường. Nhìn qua phía trước trận địa, hướng bên người lần này chiến dịch tổng chỉ huy sẽ dù ạ đi nói: "Địch nhân trận địa phòng hộ rất nghiêm mật, ngươi tính toán là cái gì?" "Là dạng này, bệ hạ." Nguyên bản bố trí ở trong này tổng chỉ huy là một vị ám kim cấp chiến lực, nhưng đến tiếp sau theo chiến tranh dằn co, song phương binh lực càng ngày càng nhiều vẹn vẹn là dựa vào ám kim cấp chiến lực đã không đủ để chỉ huy khổng lột như thế quân đoàn. bởi vậy, đến tiếp sau lựa chọn đã gia nhập thanh hà đế quốc gần 200 năm, thực lực bản thân đã là bán thần cấp sẽ dù a nỉ làm lần này chiến dịch tổng chỉ huy, thay đổi thành bán thần cấp sẽ dù a -Ni làm tổng chỉ huy, sẽ dù a -Ni điều chỉnh bố trí, không có ngay lập tức phát động tiến công, mà là lựa chọn đại lượng chứa hàng vũ khí đạn dược. tại trên trận địa thành lập từng tòa có thể đả kích đến đối diện trận địa pháo điện tử, còn có các loại cường đại bộ đội một chi tiếp một chi vào trôi đối với sẽ dù a -Ni chỉ huy. Địch Phong không có nhúng tay, chỉ là hỏi thăm liên quan tới Sẻ A Nỉ đối với lần này chiến dịch lý nghĩ. Đối diện phòng ngự rất nghiêm mật, trận địa kiên cố, phòng hộ trận có năng lượng cường đại duy trì. Đơn giản rằng, có cùng chiến tranh không thể để cho chúng ta phá vỡ địch nhân sắc rùa đen. Sẻ A Nỉ giải thích. Bởi vậy, ta quyết định phát huy chúng ta một phương hỏa lực ưu thế, đặc biệt là mới phá thuần vũ khí, điện tử vũ khí, còn có đại lượng cấm chú đả kích. Hiện tại chúng ta tạm thời để binh sĩ nghỉ ngơi một lát, lại đoạn thời gian này đại lượng góp nhặt vũ khí đã được cho dù là đối diện hộ thuận lại kiên cố, như vậy tại hỏa lực cường đại xuống cũng có thể phá vỡ cái kia sắc rùa đen như vậy sao rõ ràng sẽ rủ a nui ý nghĩ địch phong cũng không có tiếp tục hỏi đến như vậy nơi này liền giao cho ngươi nếu như đối diện có thần cấp chiến lược xuất hiện ta sẽ ra tay mở ra chiến tranh về sau phát hiện thất quốc liên minh nội bộ tồn tại thần cấp chiến lược số lượng vượt qua tưởng tượng của mình mặc dù những này thần cấp bản thần cấp chiến lược yếu nhưng bản thân ẩn chứa quy tắc lại là bình thường săn giết một cái liền có thể tế luyện gen đúc ra một thanh thần khí những cái kia kỳ lạ quy tắc tín ngưỡng thần liền đại biểu cho các loại cổ quái kỳ lạ thần khí đối với địch phong nói quả thực là một cái tài liệu bá cũng có thể trên phạm vi lớn tăng cường thanh hà đế quốc nội tình lần này công việc chuẩn bị tiếp tục thời gian nửa tháng mấy ngàn vạn đại quân mỗi một ngày sinh ra tiêu hao là to lớn cứ như vậy để 20 triệu đại quân ngừng tại nguyên châu đóng quân nghỉ ngơi cũng chỉ có xẻ dùa nhị dạng này lão tướng mới có quyền lực này làm các loại nền đường vũ khí lắp đặt vào chỗ các loại hỏa pháo đạn đạo lấy cỡ nào bộ không ngừng từ phía sau vận chuyển vào chỗ nhìn xem chuẩn bị không sai biệt lắm xẻ dùa nhị triệu tập thuộc hạ tất cả tướng lĩnh mở ra lần này chiến dịch lần này chiến dịch ta đã điều đến sung túc vũ khí trang bị tiếp xuống chiến dịch mở ra các ngươi các bộ chỉ huy các quân cần phải làm chính là đem tất cả hỏa lực đánh đi ra chỉ cần thấy được có địch nhân ngăn cản bất luận là cái gì công sự phòng ngự đều lấy hỏa lực lớn nhất cho ta đem nó đánh át chỉ cần ta không có truyền đạt đình chỉ mệnh lệnh tất cả bộ đội cho dù là đánh hụt cũng muốn cho ta tiến về phía trước nói xong xe rùa ani một đôi băng lãnh mang uy nghiêm ánh mắt quét về phía bốn phía bị xe rùa ani đảo qua tướng lĩnh đều là nhất tinh thần hô hấp cũng không khỏi tự chủ hạ thấp rất nhiều rất nhanh xe rùa ani mệnh lệnh từ thượng cấp từng tầng từng tầng hướng phía dưới truyền đạt cấp tốc huyết tán đến toàn bộ chiến trường rất nhanh 20 triệu đại quân chia 4 cái nhóm Nhóm đầu tiên, 5 triệu bộ đội tác chiến làm tốt liệu chết tiến công chuẩn bị. Tại Thanh Hà Đế quốc trên trận địa phát sinh quy mô lớn như thế điều động quân sự, tự nhiên là không thể gạt được cái kia lơ lửng trên pháo đài người chỉ huy. Lúc này cái này một mảnh trận địa tổng chỉ huy đã là biến thành lần này chiến dịch người mạnh nhất, một vị thượng vị thần. Bởi vì Thanh Hà Đế quốc mặc dù thần cấp chiến lược yếu, nhưng đỉnh tiêm chiến lực cường đại, thất quốc liên minh trừ bỏ là đại lượng hạ vị thần ứng đối, liền cần từng cái thượng vị thần xuất động. Lúc này, thất quốc liên minh tất cả thượng vị thần, còn có hai vị chủ thần đều lên chiến trường. Làm cái này một mảnh đại lục góc đông bắc hoạch tâm trận địa, tự nhiên là phân đến một thượng vị thần. Báo cáo đại nhân, Thanh Hà Đế quốc bộ đội đã bắt đầu xuất động. Có đúng không? Xem ra là địch nhân chuẩn bị kỹ càng. Thượng vị thần thần sắc nghiêm túc nhìn về phía trước, theo phát Thanh Hà Đế quốc cái kia khổng lồ trong quân đoàn, thượng vị thần cũng cảm giác được một trận uy hiếp, cường đại như thế địch nhân, không khỏi chính mình không cố gắng ứng đối. Để tất cả bộ đội làm tốt chiến tranh chuẩn bị, mỗi một chỗ pháo đài tọa chấn hạ vị thần nhất thiết phải không thể rút lui, chết cho ta thủ trận địa. Đúng. Pháo điện tử, chuẩn bị, thả lúc này theo Thanh Hà Đế quốc trên trận địa trên trăm đạo cổ sáng nháy mắt sệt qua bầu trời kia là từng mai bị gia tốc đến cực hạn hợp kim cường hóa đầu đạn bây giờ Thanh Hà Đế quốc hỏa pháo đã theo nguyên bản pháo cối, bộ binh pháo thay đổi thành đơn binh năng lượng pháo trận địa pháo điện tử dạng này đạn pháo chỉ cần nối liền năng lượng nguyên không cần lo lắng đạn dược đánh xong, mà lại vẹn vẹn là hợp kim trụ đầu đạn càng thuận tiện sản xuất cùng vận chuyển làm pháo điện từ phát xạ về sau ngay lập tức tại mỗi một tòa thất quốc liên minh thành thị bên trên từng tòa bao trùm toàn bộ thành thị pháp thuật hộ thuận ngăn lại một vòng này đã kích cái kia mang lực lượng khổng lồ có thể đánh xuyên đỉnh núi pháo điện từ đạn rơi tại cái này pháp thuật trên hộ thuẫn, nháy mắt năng lượng bị triệt tiêu, đầu đạn bị lực lượng cường đại chặn đỡ, rơi lạ tại trên đất. Mắt thường nhìn lại, chỉ thấy cái kia trên hộ thuẫn, xuất hiện từng tầng từng tầng tràn lan có thể sản xuất hàng loạt sinh vật sóng, lấy đạn pháo điểm rơi làm trung tâm, từng vòng từng vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Vòng thứ nhất pháo điện từ, chỉ là thăm dò, nhìn thấy cái kia từng tòa pháp thuật hộ thuẫn, xe dù ạ nghỉ không nói gì thêm. Chương 631, công phòng chiến 2. Tại từng tòa pháo điện từ một bên, cấp tốc có binh sĩ thay mới đạn dược, chỉ dùng hơn 10 giây, vòng thứ hai xạ kích lại tiếp tục đánh đi ra. Mục tiêu chính là cái kia hộ thuẫn, sau đó, đả kích như vậy lấy 1 phút đồng hồ 3 phát tốc độ, không ngừng đánh vào thành thị trên hộ thuẫn. Dạng này thành thị hộ thuẫn, Thanh Hà Đế quốc cũng có nghiên cứu, bản thân liền là lấy năng lượng cốt lõi hồ năng lượng đâu cái, duy trì thành thị cấp hộ thuẫn. Chỉ cần năng lượng hồ năng lượng không có hao hết, như vậy hộ thuẫn trên lý luận liền có thể chống được bất luận cái gì vật lý, năng lượng đả kích. Năng lượng như vậy hồ, có thể trèo chống 10 phát cấm chú đả kích trên cơ bản liền tiêu hao hầu như không còn. Nhưng nơi này dù sao cũng là chiến trường, hắn hoạch tâm hồ năng lượng nhất định là mở rộng dự trữ, thậm chí khả năng có sao lưu. Đồng thời còn có thể hấp thu ngoại bộ năng lượng nguyên tố bổ sung năng lượng hồ. bởi vậy, căn cứ bộ tham liu tham liu đoan trưởng, dạng này thành thị cấp hộ thuận có thể đối phó được 30 đến 40 phát cấm chú cấp bậc đặc kích. mà một viên pháo điện từ đạn đánh kích, chính là một phần tư cái cấm chú uy lực. nói cách khác, chỉ cần không đến 200 phát điện từ pháo đánh kích, liền có thể đánh nát cái này năng lượng hộ thuẫn. nhưng thanh hà đế quốc cũng không có khả năng một mực sử dụng đạn kích như vậy. môn kia cửa pháo điện từ vị trí theo ná pháo trong nháy mắt liền bại lộ, sẽ nên đón thất quốc liên minh đạn kích, tiếp xuống tất nhiên sẽ là một trận tàn khốc công phòng chiến. bởi vậy, tại pháo điện từ đánh kích lúc, tại càng hậu phương. Từng mai vận chuyển hành khách cấm chú đầu đạn đạn đạo bay lên không trung. Những này đạn đạo toàn bộ là loại hình mới nhất, có ám kim cấp đều khó mà chặn đường tốc độ, cũng có thể chống được ám kim cấp đả kích, hộ thuẫn đồng thời cấm chú trải qua cái này mấy chục năm phát triển, cũng tiến hành nhiều vòng thăng cấp, uy lực càng lớn, tính phá hư càng mạnh, còn có càng nhiều biến chủng, có thể nhằm vào tình huống khác nhau sử dụng khác biệt đầu đạn đạn đạo bay ra, mỗi một tòa thành thị một viên, những này đạn đạo lấy cực nhanh tốc độ bay qua, tại mắt thường bên trong. Liền thấy một vệt ánh sáng bay qua, nếu như không phải lực chú ý tập trung, rất có thể tưởng rằng nào đang tỏa chấn thành thị hạ vị thần trong mắt, chỉ thấy một viên vỏ kim loại Nội bộ ẩn chứa năng lượng khổng lồ đồ vật bay tới, cách Hỗ Thuan, những này hạ vị thần cũng không tốt chận đường. Trong ngay mắt, đại đạo cùng pháp thuật hộ Thuan chạm vào nhau, một đóa bao trùm phương viên mấy chục cây số trùng thiên mây hình ngấm dâng lên đây là thuần túy hỏa nguyên tố cấm chú, chính là uy lực ngọn lửa lớn nhất, nổ tung trong ngay mắt, cho dù là thần cấp chiến lực cũng cần toàn diện phòng ngự. Uy lực như thế, đánh vào pháp thuật trên hộ Thuan, trong thành thị duy trì lấy hồ năng lượng các pháp sư chỉ cảm thấy một trận như là thiên băng địa liệt thanh âm bao trùm toàn bộ thành thị. Sau đó toàn bộ pháp thuật Hỗ Thuan bốn phía bị màu đỏ thám hỏa diễm bao trùm, làm cho cả thành thị biến thành đỏ bừng sắc kích liệt thanh âm, để trong thành thị một chút tầng dưới chốt thanh đồng cấp trở xuống binh sĩ thất khiếu chảy máu, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, hiển nhiên là sống không lâu. Sau đó, nhiệt độ cao rút đi dưỡng khí, để hộ thuật nội bộ khí thể cấp tốc tiêu hao hầu như không còn. kể từ đó, toàn bộ thành thị phảng phất là biến thành một tòa không dưỡng khí lồng giam. chỉ có tại bạch ngân cấp bắt đầu, tài năng bằng ở hô hấp một đoạn thời gian, hoàng kim cấp chiến lược mới có thể dài thời gian không cần dưỡng khí sống sót. nhưng bạch ngân phía dưới vốn là bị âm thanh lớn chấn nửa chết nửa sống, hiện tại lại tiếp nhận không dưỡng hoàn cảnh, từng cái tầng dưới chót binh sĩ chừng to mắt, há to mồm. Hiện ra bạch nhăn y mắng đổ xuống. Một cử động kia lập tức bị trong thành thị các tướng lĩnh phát hiện, nhưng lúc này làm ra ứng đối đã là muộn. Giờ này khác này, hạ vị thần chỉ có thể là thi triển quy tắc lĩnh vực bao trùm pháp thuật hỗn nội bộ, ngăn cách tiêu hao, rút ra ngoại giới không khí tiến hành lưu thông. Nhưng một vòng này liệt diễm cầm chu đạp kích, đích đích sát sát tạo thành hơn 10 tòa pháo đài nội bộ toàn bộ tầng dưới chót binh sĩ cùng cần vụ nhân viên tử vong, số lượng này chỉ ít là một triệu. Nổ tung phía trước, thanh hà đế quốc bên này có pháp thuật bình thường, ngăn lại sóng xung kích. Tại pháo đài hậu phương, dựa vào đỉnh núi cũng ngăn lại nổ tung xung kích, chỉ có điều chính diện trên núi. Theo cái này một cỗ nổ tung qua đi, đã là biến thành một vùng phế tích, cuồng bạo sóng xung kích hỗn tạp phong bạo cùng la đá vụn tạp vật đem cả ngọn núi tẩy một lần. Đây chính là Thanh Hà Đế quốc thủ đoạn, uy lực như vậy, chỉ sợ truyền thuyết cấp chính diện đều sẽ bị đánh giết. Lơ lửng trên pháo đài, tòa chấn một đám thần minh nhìn thấy cái kia phóng lên tận trời, che khuất bầu trời mây hình ấm, cũng rung động tại Thanh Hà Đế quốc vũ khí uy lực. Không thể chỉ để Thanh Hà Đế quốc dạng này là kích, ta cũng muốn xuất thủ. Tọa trấn thượng vị thần truyền đạt khai chiến về sau mệnh lệnh thứ nhất, tất cả cấm chú pháp thuật, toàn bộ cho ta ném về phía địch nhân trận địa. Cấm chú pháp sư tháp bên trong, từng vị có thể thi triển cấm chú pháp sư cấp tốc niệm tụng chú ngữ, tự thân pháp lực hỗn hợp pháp sư tháp hồ năng lượng, tại pháp sư tháp đỉnh chốt một cái máy phát xạ bên trên, cao tụ hợp năng lượng thể không ngừng mạnh lên. Các bộ đội, hiện tại năng lượng dạ đã trinh sát đến địch nhân trên pháp sư tháp mới có cường độ cao năng lượng nguyên hội tụ, tất cả mọi người, làm tốt tiếp nhận cấm chú đã kích chuẩn bị. Làm thất quốc liên minh cấm chú pháp sư tháp hội tụ cấm chú, Thanh Hà đế quốc năng lượng chinh sát dạ đã cấp tốc thu được phần lớn, cái kia cấm chú hội tụ năng lượng bị thăm dò rõ rõ ràng ràng. Tại hướng tiền tuyến chiến sĩ sau khi thông báo, Hậu phương dạ đã chạm giám sát binh sĩ cấp tốc sửa sang tin tức, đem tất cả cấm chú pháp sư tháp vị trí tọa độ đưa đến trong bộ chỉ huy. Địch nhân cấm chú đột kích. Đối với dạng này cử động, Thanh Hà Đế quốc bản thân có dự án, trận địa phía trên, từng cái siêu cấp năng lượng sinh sôi khí mở ra, từng tầng từng tầng hoàn toàn ngăn trở pháp thuật hộ thuẫn ngăn lại bầu trời. Dạng này hộ thuẫn, trên nguyên lý cùng đối diện thành thị cấp hộ thuẫn là giống nhau, chỉ có điều Thanh Hà Đế quốc pháp sư cùng các nhà khoa học thiết kế ra được có thể di động pháp sư tháp đồng thời đơn giản hóa vì tâm chắn năng lượng sinh sôi khí, chỉ lưu lại triển khai hộ thuẫn công năng, đồng thời gia tăng phản trọng lực hạt tâm dễ dàng cho bố trí tại trên trận địa. Tại liên tiếp năng lượng nguyên về sau, những pháp thuật này hộ thuẫn cư như vậy triển khai. Đồng thời, ở hậu phương, một vòng mới cấm chú đạn đạo bay ra, nhưng cùng lúc đó còn có một chút đạn đạo phát xạ trên xe. Từng mai dài nhỏ chỉ có cấm chú đạn đạo một phần tư đường kính, chiều dài cũng chỉ có một phần hai đạn đạo bay ra. Tại cùng qua đi mới có thể lượng dạ đạn số liệu chuyển thâu đúng chỗ đạn đạo phát xạ xe một bên tín hiệu xe dẫn dắt. Từng mai đạn đạo bay lên không trung, hướng về phía trước chiến trường bay đi. Thanh Hà Đế quốc bản thân có cấm chú vũ khí. Như vậy tự nhiên là có phản cấm chú vũ khí, nhằm vào cấm chú đả kích tính hạt thủ, Thanh Hà Đế quốc nghiên cứu ra dạng này chặn đường đạn đạo. Những này đạn đạo có siêu cường tốc độ tiến lên năng lực, đồng thời tại khóa chặt mục tiêu năng lượng nguyên về sau, còn có thể tiến hành rẽ ngoặt đạn đạo đầu đạn bộ là vỡ vụn quy tắc pháp thuật, có thể tại nổ tung lúc, cấp tốc phá hủy cấm chú nội bộ kết cấu, để kỳ năng lượng hỗn loạn trước thời hạn bộc phát. Mà bây giờ bay ra ngoài, chính là những loại cấm chú chặn đường đạn đạo. Chương 632, công phòng chiến hai. Chương 632, công phòng chiến hai. Trên bầu trời, cao năng lượng hội tụ cấm chú theo trên pháp sư Tháp Phương bay ra. Hướng Thanh Hà Đế quốc trận địa bay tới, nhưng nửa đường bên trong, từng mai tốc độ như là tốc độ ánh sáng dài nhỏ đạn đạo bay qua, chính xác chúng đích những năng lượng này nguyên đầu đạn mang theo chôn vùi năng lượng vụ phát, cấp tốc phá hư cấm chú nội bộ kết cấu, trước thời hạn dẫn bạo cấm chú, ở trên chiến trường vương, các loại năng lượng nguyên tố vụ phát. Những này có thể bao trùm một tòa thành thị lớn cấm chú ẩn chứa năng lượng vụ phát, từng cái đường tính mấy chục cây số đủ mọi màu sắc chùm sáng ở trên bầu trời nở rộ. Mỗi một đoàn năng lượng ẩn chứa năng lượng để bầu trời vằn mèo, chỗ sinh ra xung kích cấp tốc càn quét đại địa, đem trên mặt đất hết thảy vật thể thổi bay, xuất hiện to lớn lõm đận thứ nhất chận đường, toàn bộ thành công Thất quốc liên minh vòng thứ nhất phản kích thất bại. Cùng lúc đó, Thanh Hà Đế quốc vòng thứ hai cầm chú đạn đạo phát sạng. Trên mặt đất, pháo điện từ xạ kích không ngừng, tiếp tục anh kích cái kia pháp thuật hỗn thuẫn. Vòng thứ hai cầm chú, Thanh Hà Đế quốc lựa chọn chính là thổ hệ cầm chú. Thiên thạch rơi xuống. Từng mai đạn đạo tại mấy vạn mét không trung bùng phát, nội bộ năng lượng ẩn chứa cấp tốc bùng phát, hội tụ thành từng mai ẩn chứa cao tốc đường kính một cây số thiên thạch. Lần này vì hình thành mạnh nhất đả kích, mỗi một tòa thành thị phía trên đều có năm quả trở lên thiên thạch. Không lỗ như vậy thiên thạch từ trên bầu trời rơi xuống, mặc dù không phải ở trong vũ trụ ra tỏa qua nhưng chỗ sinh ra nguy hại như cũ có thể tác động đến phương viên trên trăm cây số thanh hà đế quốc trận địa đồng dạng là tại trong phạm vi này thiên thạch rơi xuống lúc trận địa phía trước từng cái hoàng kim cấp pháp sư cầm đầu pháp sư tiểu đội chuẩn bị kỹ càng phòng ngự pháp thuật tùy thời ứng đối cầm chú tác động đến quang, quang, quang. lúc này thất quốc liên minh cầm chú trên pháp sư tháp từng đạo chùm sáng bay ra mỗi một đạo chùm sáng đều có nửa cái cầm chú lực lượng chùm sáng nhắm ngay bầu trời tinh chuẩn đánh trúng những cái kia rơi xuống thiên thạch một cây số thiên thạch bị chính giữa đánh nát rơi lả tả trên đất biến thành từng mảnh từng mảnh mảnh vỡ. sau đó tại cái kia cầm chú trên pháp sư tháp, từng đạo càng nhỏ bé cột sáng bay ra, đem những cái kia mấy trăm mét đường kính mảnh vỡ thiên thạch tiếp tục đánh nát, có sáng tốc độ liền như là trời mưa, mắt thường nhìn lại chỉ thấy được trên bầu trời một trận ánh sáng sáng. nguyên bản một cây số thiên thạch vỡ thành năm đống bóng đá lớn nhỏ, từ trên cao rơi xuống còn sẽ có cường đại lực trùng kích, nhưng đã là không đủ để đối với pháp thuật hộ thuẫn cấu thành uy như gì. đợt thứ ba phát sạng, nhưng vì trận này chiến dịch, thanh hà đế quốc sớm chuẩn bị sung túc, vòng thứ hai cầm chú bị ngăn lại, vòng thứ ba đạn đạo bay ra. lần này một đợt đạn đạo nhắm ngay sơn mạch trước tháo đài, một đợt bay về phía bị khóa chặt pháp sư tháp sau đó đợt thứ tư cấm chú đạn đạo tiếp tục bay ra hỏa sơn đạn, địa chấn đạn, dung nham đạn, kín đáo chuẩn bị phá thuẫn đầu đạn cho ta tại cái này một đợt cầm xuống những thành thị này mệnh lệnh được đưa ra trên bầu trời trên trăm mai các thức đạn đạo bay ra lúc này cùng xác định thanh hà đế quốc bên này đạn đạo tốc độ thất quốc liên minh cấm chú pháp sư tháp thay đổi pháp thuật trên bầu trời mây đen dày đặc sau một khắc một trận mưa lớn bao trùm toàn bộ chiến trường nhưng cái này còn chưa kết thúc nước mưa rơi xuống một giọt nước mưa nhỏ xuống trên mặt đất liền để mặt đất dâng lên khoái trắng nồng độ cao mưa axit phát thuật bao trùm toàn bộ chiến trường, đối địch ta tạo thành to lớn tổn thương. Bởi vì thất quốc liên minh lúc này, bại lộ tại bên ngoài pháo đài đều bị hộ thuẫn phòng hộ, nhưng Thanh Hà Đế quốc bên này lại không phải dạng này. Mưa axit nhỏ xuống, lập tức, một chút trần trùi tại bên ngoài đạn dược bị nước mưa nhỏ xuống, nháy mắt ăn mòn, mất đi tác dụng, còn có một chút nháy mắt nổ tung, đối với bốn phía binh sĩ hình thành đà kích cực lớn. Bất quá, trước đó Thanh Hà Đế quốc thi triển phòng hộ pháp thuật, còn là ngăn lại những này mưa axit nhỏ xuống, bảo vệ bộ phận trận địa an toàn. Nhưng trận này đột nhiên xuất hiện mưa axit còn là cấu thành 5 phần trăm trận địa không cách nào tiếp tục tác chiến, bị mưa axit ăn mòn mất đi sức chiến đấu binh sĩ vượt qua 100,000, còn có mấy vạn người bởi vì đạn dược tuấn bạo mà tử vong đây đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, đích thật là một trận tổn thất thật lớn. Thậm chí ở trên bầu trời phi hành đạn đạo, bởi vì nước mưa ăn mòn, để những này đạn đạo đều cấu thành khác biệt trình độ tổn thương. Cũng chính là cấm chú đạn đạo bên trên có pháp thuật hộ thuẫn ngăn lại mưa axit phòng ngủ, bằng không chỉ sợ cái này một đợt đạn đạo liền sẽ toàn quân bị diệt. Vậy mà sử dụng thời tiết pháp thuật. trận điệu tổng chỉ Huy sẽ dù Ani nhìn xem chiến trường có chút ngoài ý muốn. Bất quá, đối với chúng ta tạo thành phá hư cũng liền dạng này, tiếp xuống, đổ cái này phía trước pháo đài, đánh dụng pháp sư tháp, ta ngược lại muốn xem xem các ngươi còn có thể làm sao chống cự. Thanh Hà Đế quốc chưa hề đối ngoại triển lộ qua phá thuẫn đạn đạo, dạng này nhằm vào các loại tâm trấn năng lượng vũ khí đối nội đều là cực kỳ bảo mật. Thất quốc liên minh căn bản không biết tình huống, có trước đó cấm chú đạn đạo tập kích, lần này trên trăm mai đạn đạo, thất quốc liên minh cũng cho rằng đây là cấm trú đột kích. Ngay lập tức tăng cường hộ tuần, đồng thời pháp sư tháp nội bộ các pháp sư thi triển pháp thuật chuẩn bị chặn đường đạn đạo. Nhưng lần này, cái này trên trăm mai đạn đạo đánh tới Có hơn 30 mai đặc biệt nhằm vào tại những này bố trí ở trong dãy núi Pháp sư Tháp. Cái này liền để những này cầm chú Pháp sư Tháp không cách nào bận tâm pháo đài, đạo đạn tốc độ cực nhanh, mấy chục cây số chỉ cần mấy chục giây liền có thể bay qua. Cầm chú Pháp sư Tháp mở ra phòng hộ tuấn, đồng thời từng đạo chùm sáng dẫn đường bắn bay đến. Năng lượng chỗ hội tụ chùm sáng đánh vào đạn đạo bên trên, phá vỡ đạn đạo đầu đạn hộ tuấn. Tại hộ tuấn phá vỡ ngay mắt, đầu đạn nội bộ kết cấu triển khai, một đoàn tiếp một đoàn dung nham giống như đầy trời tình, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên bầu trời đều là hơn 10 mét dung nham, mang lồng đậm khói đen hướng về sơn mạch đập tới. Cấm chú dung nham đạn, một loại có thể chế tạo ra đại lượng dung nham cấm chú, làm nhiệt độ cao đồng thời mang to lớn lực trùng kích dung nham nện ở trên mặt đất, có thể cấp tốc phá hủy hết thảy, có lực tàn phá kinh khủng. Lúc này, bay về phía cấm chú pháp sư tháp cấm chú đạn đạo, toàn bộ là loại này dung nham đạn đang bị chặn đường đồng thời, đầu đạn nháy mắt phóng thích, mấy chục mai đầu đạn đồng thời bộc phát, làm cho cả mấy trăm cây số phía trên dãy núi, trải rộng rơi xuống dung nham, màu đỏ thắm dung nham còn có quần quần khói đen, che bầu trời. Tại trên núi kia nhìn xem một màn này, trên bầu trời đã là biến thành màu đỏ thắm, dung nham rơi xuống mang đến minh. Còn có đâm vào pháp sư tháp trên hộ thuẫn vầy ra dung nham, trên ngọn núi cây tối bị dung nham đốt cháy hầu như không còn, toàn bộ thiên địa phảng phất là một trận thiên hay. Nhưng lúc này, bị đầy trời dung nham che đậy bầu trời, phía trước nhằm vào những cái kia pháo đài cuối cùng một đợt đả kích cũng liền bắt đầu. Chính diện pháo điện từ đạn pháo tại cái này từng vòng trong đả kích không có đoạn tuyệt qua. Trên bầu trời, mỗi một tòa thành thị bên trên phân, một viên phá thuẫn đạn đạo đến. chương 632, Công phòng 92 Hai, đạn đạo nội bộ chính là có thể cùng năng lượng đối với sông trôn vùi năng lượng, làm đạn đạo cùng pháp thuật hộ thuẫn giải trừ, nội bộ trôn vùi năng lượng bộc phát, cấp tốc tại pháp thuật trên hộ thuẫn phương ăn mòn ra một cái cửa hang. Chế tạo hộ thuẫn năng lượng muốn cấp tốc ngăn chặn cái này cửa hang, nhưng trôn vùi năng lượng hướng về bốn phía khuếch tán, không ngừng cùng bổ sung đi lên năng lượng triệt tiêu, tại trên hộ thuẫn phương mở ra một cái cửa hang. Trong chốc ngắn này, nhìn xem hộ thuẫn xuất hiện lỗ hổng, đóng giữ thành thị hạ vị thần một trận kinh ngạc, cấp tốc xuất thủ, muốn ngăn chặn lỗ hổng. Nhưng ngay lúc này Đến tiếp sau theo vào cấm chú đạn đạo xuyên qua cửa hàng, bản thân liền là tốc độ cực nhanh đạn đạo tại cái cuối cùng này, một khắc càng là tăng tốc đi tới. Trong chớp mắt liền rơi vào mặt đất, một vòng này đạn đạo là cấm chú địa chấn đạn cùng cấm chú hỏa sơn đạn đầu tiên, hỏa sơn đạn tiến vào dưới mặt đất, cấp tốc hướng về dưới mặt đất xâm nhập, sau đó, địa chấn đạn theo vào. Trong chốc lát, một trận 12 cấp động đất tác động đến toàn bộ thành thị, để nguyên bản kiên cố pháo đài cấp tốc lắc lư, các loại kiến trúc tùy theo sự đổ, cho dù là làm hạch tâm pháp sư thấp cũng là như thế. Kịch liệt địa chấn phía dưới, trong thành thị đại địa xuất hiện từng đạo vết nước đại lượng nhân viên cùng phòng ốc rơi vào cái kia trong cái nước. Dù cho pháp sư tháp vào lúc này cũng xuất hiện từng đạo với rách, trong thành thị một chút làm tiết điểm kiến trúc theo động đất sụp đổ, làm cho cả thành thị hộ thuẫn không đang như mật, vài chỗ xuất hiện chỗ bặt được. Anh. Lúc này, một viên pháo điện từ trùng hợp đánh xuyên chỗ bạc được, đánh vào trong thành thị, trong nháy mắt, đạn pháo xuyên qua thành thị, ven đường hết thể kiến trúc biến thành phế tích, tất cả cản ở trên đường người toàn bộ biến thành mảnh vỡ. Chỉ thấy trong thành thị, một đạo xuyên qua thành thị bụi mù xuất hiện, nương theo lấy tiếng vang liệt. Nhưng lúc này còn chưa kết thúc, sớm hơn xâm nhập dưới mặt đất hỏa sơn đạn tiến vào động chạm lấy dung nham tầng. Tại cái này dưới đất chỗ sâu dung nham đạn đầu bộc phát, dẫn động sâu dưới lòng đất dung nham một đường hướng lên. Trong chốc lát, trên đại địa, dung nham liền như là to lớn suối phun, mang pháp sư tháp cùng một chỗ bay lên ngay. Hạch tâm pháp sư tháp bị núi lửa phun trào phá hủy. Pháo đài hộ tuần rốt cuộc không còn tồn tại đồng thời bị địa chấn, núi lửa xung kích qua đi thành thị, lúc này đã là giống như địa ngục. Đại địa xuất hiện khe hở, tại khe hở kia bên trong, bị quần quần dung nham lấp đầy. Cấm chú hỏa sơn đạn dù sao không phải chân chính núi lửa, làm cấm chú năng lượng hao hết, núi lửa liền sẽ dần dần lạnh đi, một lần nữa ngưng kết thành đại địa nhưng lúc này mất đi hộ thuẫn những thành thị này bên trong không còn là an toàn địa khu đến từ trên trăm cây số bên ngoài pháo điện từ một phát tiếp một phát đánh vào thành thị mỗi một phát đạn pháo đều có thể mang đi đại lượng thất quốc liên minh binh sĩ rất tốt hộ thuẫn phá vỡ trong thành thị hiện tại cũng không tại tồn tại cái gì lực lượng để kháng như vậy toàn quân xuất kích bắt lại cho ta những pháo đài này sau đó nhất cử đột phá tòa nào lơ lửng pháo đài hậu phương nhìn xem bị đánh thành phế tích pháo đài xe dù ạ nỉ trên mặt rốt cục lộ ra đắc ý nụ cười ra lệnh một tiếng đã sớm chờ đợi không vội lục quân cấp tốc tiến lên các loại xe bọc thép, động cơ giáp, pháo tự hành cấu thành một dòng lũ bằng sắt thép, thế tất là muốn nghiền nát địch nhân phía trước. Cùng lúc đó, một vòng mới đạn đạo bay ra, nhắm vào cố định cấm chú pháp sư tháp, tại mất đi phía trước pháo đài bình trướng về sau, những này ở vào trên dãy núi cấm chú pháp sư tháp tựa như là từng cái bia sống. Lúc này một vòng mới đạn đạo từ không trung cùng mặt đất hai cái phương diện đồng thời tiến công, những này tọa lạc ở trên dãy núi cấm chú pháp sư tháp, mặc dù có chiến lược mạnh mẽ, nhưng bởi vì bản thân dựa vào sơn mạch, chỉ cần đánh sơn mạch, cái tiêu cấm pháp sư tháp cũng sẽ không còn tồn tại. Mà lúc này ổn thỏa cùng hậu phương địch phong cũng xuất thủ mất đi tự thân bình trưởng, tòa chân tại pháo đài thất quốc liên minh hạ vị thần nhóm liền hoàn toàn bạo lộ ra. lúc này đối mặt chính diện thanh hà đế quốc dòng lũ sát ép, từng cái hạ vị thần triệu tập pháo đài nội bộ còn xuất lại chiến sĩ tiến hành phản kháng. nhưng trải qua từng vòng đà kích, lúc này pháo đài bên trong binh sĩ đã chỉ còn lại không đủ một nửa. mà địch nhân thần cấp chiến lược xuất thủ, tòa chân chiến trường địch phong cũng không cần thiết khách khí, nháy mắt vượt qua không gian, xuất hiện tại pháo đài trên phế tích. một cái không gian giam cầm, vây khốn một cái hạ vị thần. sau đó tiến về tòa tiếp theo phế tích, lần nữa bắt một cái hạ vị thần. Tại Địch Phong chủ thần cấp chiến lược trước mặt, những này bản thân liền so với bình thường hạ vị thần yếu thất quốc liên minh hạ vị thần trở thành địch phong chiến lợi phẩm. Làm Địch Phong lần nữa trở về chiến trường, trong tay nhiều mười lăm cái bị giam cầm ở trong không gian nhỏ bộ hạ vị thần. 15 cái hạ vị thần, liền có thể giàn đúc ra 15 kiện thần khí, lần này tính được thu hoạch rất tốt. Tại Địch Phong trở về, tọa lạc ở trong núi cấm chú pháp sư tháp nên đón thanh hà đế quốc cấm chú đạn đạo tập kích. Trên bầu trời, mấy dung nham đạn vụ phát, những cái kia dung nham lần nữa che kín bầu trời, trên mặt đất, từng mai đại đạo đầu đạn cấp tốc dung nhập trong ngọn núi đầu đạn tiến vào ngọn núi hội tâm cấp tốc bùng phát năng lượng cường đại tại trong ngọn núi nổ tung cấp tốc nổ bay một ngọn núi trên núi pháp sư tháp cũng bị cái này to lớn xung kích tung bay cấm chú pháp sư tháp vỡ nát sụp đổ nội bộ hồ năng lượng nổ tung mang đi pháp sư tháp nội bộ đại bộ phận pháp sư đến tận đây mất đi pháo đài cùng cấm chú pháp sư tháp ngăn cản lúc này đầu này trên chiến tuyến chỉ còn lại cái kia một tòa lơ lửng pháo đài Cùng hậu phương một chút tiếp tế thành thị báo cáo tất cả bình chứa pháo đài toàn bộ bị phá hủy tất cả cấm chú pháp sư tháp bị phá hủy chúng ta chiến tuyến hiện tại chỉ còn lại chúng ta cái này một tòa lơ lửng pháo đài ừm ta nhìn thấy lúc này lơ lửng trên tháo đài, tòa chấn nơi này thượng vị thần thấy cảnh này cũng bị thanh hà đế quốc thủ đoạn công kích cảm thấy chấn kinh. nguyên bản nghiêm mật phòng ngự hệ thống, tại ngắn ngủi trong nửa giờ bị đánh tan, chỉ còn lại một tòa lẻ loi chơi chọi lơ lửng tháo đài, nhanh chóng như vậy, uy lực như thế, để một vị này thượng vị thần cũng cảm thấy kinh ngạc. mà lại trên chiến trường đột nhiên xuất hiện thần kỹ thân ảnh, chính mình bố trí tại chiến trận trước hạ vị thần cứ như vậy biến mất, ở phía trên chiến trường này liền đại biểu cho chết một cách triệt để. dùng một lần vẫn lạc 15 cái hạ vị thần, đây đối với thất quốc liên minh đến nói cũng là một lần hành động cực lớn, chí ít chính mình sau khi trở về liền sẽ không tốt qua nhưng là vẹn vẹn dựa vào lơ lửng pháo đài, có thể hiện tại đã là chịu không nổi toàn bộ chiến tuyến, hiện tại muốn hay không triệt thoái phía sau. Nhưng Thanh Hà Đế quốc cũng không có cho một vị này thượng vị tinh thần kiểm tra không gian, ở trên mặt đất đại quân đẩy tới lúc, trên bầu trời các loại cấm chú đạn đạo bay tới. Lẻ loi trơ trọi ở trên bầu trời lơ lửng pháo đài, khó giải quyết trở thành tốt nhất điểm mắm. Không chỉ có như thế, Thanh Hà Đế quốc đóng giữ tại trên trận địa rất nhiều thần cấp chiến lực cũng xuất thủ, theo tứ phía chuẩn bị vây quanh lơ lửng pháo đài, đem cái này một tòa lơ lửng pháo đài triệt để lưu lại. Phu nhân Ta hiện tại Quan Minh Chính đại xuất hiện dễ dàng dọa đi những người kia, vừa rồi ẩn tàng khí tức bắt lấy những cái kia hạ vị thần chính là cực hạn. Hiện tại ngươi đi ngăn chặn cái này lơ lửng pháo đài, Hậu Phương Đế quốc vũ trụ hạm đội cũng đến, đến lúc đó, liền để hạm đội của chúng ta thử một lần cái này lơ lửng pháo đài sức chiến đấu. Lúc này, Địch Phong đối với bên người Lý Tú Ninh nói: "Được." Chương 633. Thất quốc liên minh hệ thống. Chương 633. Thất quốc liên minh hệ thống. Lơ lửng pháo đài, làm thất quốc liên minh quốc chi khí, địa vị muốn so hạ vị thần còn mạnh hơn một chút bởi vì thất quốc liên minh hạ vị thần tuyệt đại đa số đều là thông qua tín ngưỡng thành thần thực lực tăng lên trước tự thân bất quá là ngồi ở vị trí cao quý tộc mà một cái phong kiến đế quốc cấp quý tộc sẽ là một cái gì chẳng diện thanh hà đế quốc đã là gặp nhiều đặc biệt là tại thất quốc liên minh dạng này đã là giai cấp cố hóa xã hội những quý tộc này mỗi cái giết chín cái còn có cá lọt lưới dạng này quý tộc bản thân tự đại tự ngạo nội tâm tà ác miệt thị hết thảy trong lòng có các loại bẹ lũ định nhưng trên cơ bản không tồn tại cái gì cường giả nào dám tại vì tự thân phấn đấu kiên cường ý chí thẳng tiến không lùi khí phách thế là Tại phát hiện tín ngưỡng có thể thành thần, đồng thời hiệu quả cấp tốc, đồng thời vô hại. Thành thần về sau, liền có thể được đến vĩnh cửu tuổi thọ. Như vậy thất quốc liên minh cao tầng lấy đã từng thất quốc liên minh bảy quốc hoàng tộc tạo thành nghị hội khống chế tín ngưỡng quyền đối với thuộc hạ trị hạ bách tính một chút cuộc sống thoải mái, để của nó nhân khẩu gia tăng, từ đó sinh ra càng nhiều tín ngưỡng. Nguyên bản dạng này chế độ là tốt, muốn gia tăng nhân khẩu, cho tầng dưới chốt bách tính một chút tốt đánh ngộ. Nhưng đến tiếp sau, những quý tộc kia chấp hành lúc vì gia tăng nhân khẩu, đem ảnh hình người xúc vật quản lý. Dạng này mặc dù gia tăng nhân khẩu, nhưng tầng dưới chốt người sinh sống càng thêm bi thảm mà lại bởi vì có thần cấp tồn tại, thần dưới chót người không tồn tại cái gì phản kháng lực lượng, chỉ có thể bị động thừa nhận. Mà những quý tộc kia, cầm giữ con đường thành thần, quy định mỗi một khối đại khái có thể gánh chịu 2 triệu nhân khẩu địa khu hóa thành một khối tín ngưỡng khu. Phân đất phong hầu có điều này địa vị, có quyền lực quý tộc tiếp nhận tín ngưỡng thành thần. Những quý tộc này tự thân bất quá là người bình thường, nhiều nhất là thông qua các loại tài nguyên tu luyện trồng chất đi lên sức chiến đấu, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Mà lại bản thân tinh thần không có cường giả vốn có ý chí, thế là tiếp nhận tín ngưỡng về sau Tự thân mặc dù thành thần, nhưng bản thân bị tín ngưỡng trong sức mạnh chúng sinh tạm nghiệm ăn nhồn, tinh thần lộ ra hỗn loạn, tự thân hành vi càng giống chúng sinh trong ý chí thần dựa sắt vào điều này sẽ đưa đến những quý tộc này thành thần về sau. Mỗi một ngày đều tại chính mình thần quốc tu luyện, đồng thời tiếp thu quần tín đồ cùng thánh đồ cải tạo thành phụ thuộc. Bất quá lực lượng như vậy thể hiện, đối với tầng dưới chót bách tính là nghiền ép, nhưng đối với các quý tộc đến nói là một đầu trang khang đại đạo, chỉ cần thu hoạch được càng nhiều thổ địa, thu hoạch được càng nhiều nhân khẩu, liền sẽ có càng nhiều thần sinh ra. Mà tại chinh chiến mở rộng trong quá trình, nếu như chính mình biểu hiện ưu dị, cái này thành thần danh ngạch có lẽ liền muốn rơi trên đầu mình đến lúc đó chính mình không chỉ là có vô hạn tuổi thọ còn có lực chiến đấu mạnh mẽ cứ như vậy thất quốc liên minh ngắm nhìn một phía đông bộ là cường thịnh thanh hà đế quốc không có cần thiết không được khai chiến nam bộ là bao la hải dương không chỉ có hải dương đế quốc mà lại không có bao nhiêu làm cho nhân loại sinh tồn tài nguyên mà đông bộ cung bắc bộ thì là đông đại lục nơi đó các nước hôn chiến cùng loại với bị thanh hà đế quốc chinh phục khu vực phía nam thế là thất quốc liên minh tuyển định mục tiêu dựa vào rất nhiều thần cấp chiến lực một đường đánh hạ cái này đến cái khác vương quốc không chỉ có mở rộng tín ngưỡng nhân khẩu Phân đất phong hầu càng nhiều tín ngữ cụ, đáp nạn càng nhiều thần, đồng thời theo những này trong vương quốc cấp đoạt nhiều tài nguyên hơn, bao quát các loại chân quý kỳ vật, bây giờ quy tắc bảo vật, cùng các loại hi hữu vật liệu, thiên tài địa bảo. Dạng này để thất quốc liên minh nguyên bản một chút dựa vào tự thân phấn đấu thành thần người thực lực cấp tốc tăng lên, cứ như vậy, làm thất quốc liên minh cao cấp nhất sức chiến đấu một đám thần dựa vào thiên tài địa bảo thực lực tăng lên. Mà chiếm cứ bây giờ hơn 300 triệu cây số vương cương vực, 4.5 tỷ nhân khẩu, tập hợp nhiều như vậy nhân lực vật lực, tự nhiên không có khả năng sinh ra không ra một hai cá chủ thần. Bởi vậy Hiện tại, thất quốc liên minh tầng dưới chót có hơn 200 tín ngưỡng thần hạ vị thần cùng càng thêm khổng lồ nửa người cùng truyền thuyết cấp chiến lực. Tầng cao nhất có bình thường thượng vị thần cùng chủ thần chiến lực, để thất quốc liên minh ngạo thế bốn phía. Bất quá tại càng đông bộ, thất quốc liên minh gặp được một cái nhất thống đông đại lộ nam bộ thế lực cường đại. Giữa song phương còn có to to nhỏ nhỏ mấy chục cái vương quốc, song phương đều có ý thức không có công chiếm những này vương quốc, cố gắng phát triển tự thân, chuẩn bị tương lai khả năng đến một trận chiến. Bất quá một trận chiến này không có bắt đầu, thất quốc liên minh liền nên đón Thanh Hà Đế quốc toàn diện tiến công. Nội bộ có thần, nhưng thất quốc liên minh cao tầng là thanh tỉnh. Nhận thức đến con đường này có thể làm cho Thất Quốc Liên Minh cường đại, nhưng cũng không thể hoàn toàn cường thịnh, có thể đánh bại bốn phía kia từng cái thế lực lớn. Theo Thanh Hà Đế Quốc nội bộ hệ thống chế độ bên trong, Thất Quốc Liên Minh học tập đến một chút hữu dụng, đồng thời tiến hành cải tạo, tại nội bộ thành lập phụ thuộc các cấp kỵ sĩ học viện cùng pháp sư học viện đối với tầng dưới chốt máy tính, theo 6 tuổi bắt đầu, tuyển chọn có thiên phú kỵ sĩ cùng pháp sư nhân tài tiến vào sơ cấp học viện tiến hành bồi dưỡng. Sau đó trong đó hơn phân nửa thiên phú không cao lắm đều sẽ sau khi tốt nghiệp tiến vào bản địa giáo hội, bị tẩy náo vì thần minh tín đồ. Sau đó là trung cấp học viện, cao cấp học viện Trải qua tầng tầng tuyển chọn tẩy não, cuối cùng tuyển chọn ra đối với quý tộc trung thành, đồng thời có thực lực tầng dưới chốt nhân tài. Dù sao Thất Quốc Liên Minh địa vực rộng rộng, nhân khẩu đông đảo, cho dù là thiên tài sinh ra tỷ lệ khá thấp, cũng có thể đản sinh ra rất nhiều. Chính là dựa vào những thiên tài này, Thất Quốc Liên Minh có quý tộc phía dưới trong quân đội tầng sĩ quan, có thần điện kỹ sĩ, thần điện tế tự, có nhân viên nghiên cứu khoa học, có pháp sư tháp đóng giữ pháp sư đồng thời lơ lửng tháo đài, cầm chú pháp sư tháp chính là những nhân tài này nghiên cứu ra đến. Lại thêm một chút bản thân đối với nghiên cứu khoa học hiếu kỳ quý tộc cố gắng, cuối cùng trở thành bây giờ Thất Quốc Liên Minh hình thái xã hội làm tập hợp đại lượng nhân viên nghiên cứu khoa học cùng công tượng chế tạo ra lơ lửng pháo đài, bản thân có hình thể khổng lồ, mà hình thể khổng lồ liền đại biểu cho nội bộ không gian lớn, vận chuyển hành khách nguồn năng lượng to lớn. Bởi vậy, lơ lửng pháo đài có cường đại lực công kích cùng lực phong ngự, cho dù là đối thượng thần cấp chiến lực cũng đủ để một trận chiến. Đồng thời như thế một tòa lơ lửng pháo đài, đối với một trận chiến tranh đến nói, hoàn toàn chính là một cái hoàn mỹ hậu cần căn cứ. Một tòa lơ lửng pháo đài, vận chuyển hành khách mấy cái thần cấp chiến lực, phối trí bên trên một đám không kỵ binh cùng khổng lồ bộ đội mặt đất, liên thành thất quốc liên minh tiêu chuẩn phân phối đặc biệt là tại phòng ngự lúc tác chiến, dạng này phối trí càng làm cho rất nhiều thất quốc liên minh đối thủ ôm hận mà kết thúc. Bất quá lần này thất quốc liên minh là gặp được cùng là đế quốc cấp đối thủ, hơn nữa còn đều là tại từng tràng chém giết xuống tới không ngừng lớn mạnh đối thủ. Trước đó chiến tranh mặc dù kết thúc cấp tốc, nhưng trên thực tế tiêu hao lại không có chút nào nhỏ. Thanh Hà Đế quốc tại cái kia trong lúc đó liên tục phát xạ vượt qua hơn vạn phát điện từ pháo, mỗi một viên pháo điện từ đạn đều có thể đánh xuyên một tòa thành thị. Chương 633 Thất quốc liên minh hệ thống 2 đồng thời còn có bao nhiêu nhóm cầm chú đạn đạo mỗi một viên cấm chú đạn đạo đối với thế lực đến nói đều là trung cực lực lượng viên siêu cấm chú tiêu chuẩn một đời mới cấm chú đạn đạo có thể nói chính là siêu cấp cấm chú vũ khí Phong thích một cái cấm chú nếu như thuần dựa vào người thi triển cần một vị hoàng kim cấp đại pháp sư làm lãnh đạo thuộc hạ 100 vị thực lực tại trong người cùng thuộc tính bạch ngân pháp sư cùng một chỗ niệm tụng chú ngự chỉ ít nửa giờ mà nếu như pháp sư thực lực tăng lên thời gian này có thể giảm xuống truyền thuyết cấp pháp sư liền có thể làm được đảm nhiệm 10 phút đồng hồ một đạo cấm chú pháp thuật mà thất quốc liên minh cấm chú pháp sư tháp thay thế liên hợp chỉnh tự Trước thời hạn tại cấm chú pháp sư tháp nội bộ khắc vào nhiều loại cấm chú thuật thức. Để một vị hoàng kim cấp có thể làm được 10 phút đồng hồ một đạo cấm chú, mà ám kim cấp tòa chấn chỉ cần cấm chú pháp sư tháp nội bộ có sung túc năng lượng liền có thể thuật phát. Mà dạng này cấp chiến lược đả kích, thanh hà đế quốc trước sau giao đấu hơn trăm viên, dạng này quy mô đem một cái bình thường đế quốc cấp thế lực toàn bộ pháp sư lôi ra đến cũng không thể thi triển đi ra. Mà lại dạng này một đời mới cấm chú đạn đạo, đối với thanh hà đế quốc đến nói cũng là đỉnh tiêm lực lượng. Mỗi một viên không chỉ có ẩn chứa đại lượng kỹ thuật cùng hy hữu vật liệu, giá thành đắt đỏ hơn nữa còn cần đại lượng đỉnh tiêm công tượng những này công tượng mỗi một vị đều là cấp bậc quốc bảo tổ đại một viên cầm chú đạo đạn phí tổn tương đương với thanh hà đế quốc một chiếc mới nhất quân chủ lực hãm nói cách khác vừa rồi một trận chiến dịch thanh hà đế quốc đánh đi ra đế quốc tiêu chuẩn hai cái hàng không mẫu hạm chiến đấu quần nếu như vậy uy lực còn không thể đối phó rơi đối thủ như vậy thanh hà đế quốc chỉ sợ cũng thật là muốn xong đời bộ đội mặt đất tiến về phía trước xuyên qua bị chiến tranh đả kích trở nên mất mô chiến trường chỉ cứ chỉ còn lại phế tích 15 tòa pháo đài tiêu diệt pháo đài nội bộ cuối cùng còn sót lại địch nhân tại lúc này Trên bầu trời chiến đấu đã là tiến vào kịch liệt nhất thời điểm, Lý Tú Ninh lấy từ trên thân vị thần thực lực làm trên mặt nội mục tiêu. Một thân thần khí trang bị, tọa hạ nửa người xích diễm ngựa, một tay cầm thương đang cùng một thượng vị thần tác chiến đến từ thất quốc liên minh thượng vị thần, bản thân liền là một đường bằng vào thực lực tăng lên đi lên, cùng những cái kia tầng dưới chót tín ngưỡng thần khác biệt, sức chiến đấu vẫn phải có. Lúc này cùng Lý Tú Ninh tác chiến, phía sau có lơ lửng pháo đài làm dựa vào, trên bầu trời thỉnh thoảng bay qua mấy cái cấm chú đạn đạo, đánh vào lơ lửng pháo đài trên hộ thuẫn, nhưng đều không có đối với hộ thuẫn tạo thành rõ ràng tổn thương. Bất quá trên bầu trời cấm chú không ngừng rơi xuống, lơ lửng pháo đài cũng một đạo tiếp một đạo công kích đánh phía phương xa, bị Thanh Hà Đế quốc trận địa trước phòng hộ pháp thuật ngăn lại, song phương đều không có tạo thành quá lớn tổn thương. Bất quá cấm chú đã kích, dù sao cũng là diệt thành cấp đả kích, nhất định phải nhấc lên 12 phần tinh thần, cho dù là bỏ sót một điểm, cũng sẽ tạo thành không biết được tổn thất. Lúc này, cái này trên trận địa, mất đi đóng giữ ở trong pháo đài 15 cái hạ vị thần, toàn bộ trên trận địa chỉ còn lại pháo đài bên trong mấy cái hạ vị thần, hai trung vị thần, một thượng vị thần. Trên mặt nổi xem ra vẫn như cũng là cường hãn, nhưng theo địch phòng, đã là nọ mạnh hết đà chỉ còn lại một tòa lẻ loi chơi chọi lơ lửng tháo đài, địch phong có thể đánh đổi khá nhiều xuống, diệt đi cái này một tòa lơ lửng tháo đài. nhưng cái kia đại giới có chút lớn, bởi vậy tiến hành như bây giờ một chút tiêu hao, chờ đợi đối diện lộ ra sơ hở, chỉ cần vừa xuất hiện sơ hở, như vậy địch phong sẽ nháy mắt xuất thủ, giải quyết hết cái này một tòa lơ lửng tháo đài đến lúc đó, toàn bộ đại lục góc đông bắc cái này một mảnh trên trận địa, tại tương đối dài chính là một đoạn trong thời gian, liền không có thanh hà đế quốc lục quân đối thủ, đến lúc đó, thanh hà đế quốc liền có thể cấp tốc cầm súng cái này một mảnh thổ địa, từ đó tới gần thất quốc liên minh ở vào đông đại lục hạch tâm địa vực. Thượng vị thần chiến tranh, trừ phi là Song Phương không giữ lại chút nào, có thể sẽ ở trong thời gian rất ngắn kết thúc. Nhưng tại cái này đại quy mô chiến tranh phía dưới, Song Phương đều có giữ lại. Một trận thượng vị thần chi ở giữa chiến đấu biến thành rằng có tác chiến, trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Bất quá chiến đấu như vậy, liều chính là Song Phương ai nội tình căn mạnh. lực lượng đối với quy tắc lĩnh ngộ, nắm giữ thần khí, kinh nghiệm chiến đấu chờ một chút. Thất quốc liên minh tài nguyên, đại bộ phận bị chia đều cho tầng dưới chốt thần minh. Mặc dù thượng vị thần tài nguyên không ít, nhưng tương đối mà nói cũng không có nhiều như vậy nhưng tại Thanh Hà Đế quốc lại không phải như thế địch phong chỗ hội tụ toàn bộ Đế quốc tín ngưỡng lực lượng trong đó bộ phận liền dùng để chi viện Lý Tú Ninh các nàng tu luyện đồng thời địch phong dùng các loại thiên tài địa bảo cùng các loại thần cấp tài liệu tế luyện rèn đúc ra rất nhiều thần khí những này đều là tập hợp một cái Đế quốc tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng đi ra tương đối thất quốc liên minh phân tán địch phong bên này đem tất cả tài nguyên cơ hồ toàn bộ tập trung tại chính mình cùng các phu nhân trong tay bởi vậy, vậy có to lớn sức chiến đấu lúc này Lý Tú Ninh có thể nói một thân thần khí tăng phúc mà bản thân Lý Tú Ninh nắm giữ diệt thế núi lửa hạch tâm chính là đứng đầu nhất một nhóm kỳ vật, hiện tại biến thành quy tắc bảo vật, đối với Lý Tú Ninh đến nói, tăng phúc càng thêm rõ ràng. Mà chiến đấu, lâu dài chinh chiến, để Lý Tú Ninh cũng không thiếu. Bất quá bởi vì đối diện cũng là một đường trinh chinh chiến tới, phương diện này song phương là 8 lạng nửa cân. Thế là, trong chiến tranh, dần dần đối diện vị kia thượng vị thần rơi vào hạ phòng, tình huống càng ngày càng thế yếu. Đối diện thượng vị thần cũng nhìn ra, đối thủ của mình không đơn giản, cái kia một thân thần khí cấp trang bị, cho dù là chính mình cũng thấy trông mà thèm. Không được, không thể tại như thế đánh xuống. Bằng không ta có thể sẽ bị thương nặng, đến lúc đó không có cách nào tham dự chiến tranh, liền không có tài nguyên, ta cùng những người khác trên lệnh sẽ càng kéo càng lớn. Lúc này, thượng vị thần trong lòng đã có thấy, nhưng bởi vì Lý Tú Ninh thế công càng ngày càng mạnh liệt, để chính mình không cách nào tìm kiếm được cơ hội, chỉ có thể là bị động phòng ngự. Ừm. Lý Tú Ninh cung cấp bậc chiến đấu để hắn càng ngày càng thoải mái. Tại Thanh Hà Đế quốc chinh chiến qua nhiều năm như vậy, Lý Tú Ninh còn là lần đầu tiên gặp được cấp bậc như vậy đối thủ như vậy. Thoải mái lâm ly chiến đấu để Lý Tú Ninh không tự chủ tăng tốc thế công, nhưng rất nhanh. Lý Tú Ninh cũng phát hiện đối thủ tựa hồn là đang bị động phòng ngự, tựa hồn là đã coi thấy, hiện tại nhiệm vụ của ta chỉ là liên lụy thế cục, tìm kiếm đột phá khẩu, hiện tại hắn muốn rút lui, ta không bằng bán một cái cái nuốt. Thế là, Lý Tú Ninh cũng ra vẻ thể lực hao hết, sức mạnh công kích biến chỉ hoãn, nhưng âm thầm tụ lực, tùy thời chuẩn bị một kích mạnh nhất. Quả nhiên, làm Lý Tú Ninh thủ đoạn công kích chậm dần, đối diện thượng vị thần ngay lập tức tiếp tục lực lượng, phát hiện cơ hội tốt, tự nhiên là muốn rút lui đến lúc đó mang lơ lửng pháo đài triệt thoái phía sau, ở hậu phương thành lập một đạo phòng tuyến mới, đến lúc đó tối cao nghị hội nhất cũng sẽ không lấy chính mình thế nào. Tại Lý Tú Ninh một cái công kích đứng không, ngay lập tức Thượng Vị Thần hướng về hậu phương chạy trốn, mà tại cái kia lơ lửng trên pháo đài cũng xuất hiện một lỗ hổng, để Thượng Vị Thần tiến vào trong đó. Nhưng ngay lúc này Địch Phong nhìn thấy cơ hội, Lý Tú Ninh đồng dạng là nhìn thấy cơ hội, ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó Địch Phong cấp tốc xuất hiện, trong tay mạnh nhất không gian lực lượng cầm giữ một vị này Thượng Vị Thần. Chương 634, lơ lửng pháo đài rơi xuống. Chương 634, lơ lửng pháo đài rơi xuống đột nhiên xuất hiện Địch Phong để một vị này đang chuẩn bị rút lui Thượng Vị Thần ngây người một lúc, mặc dù có chuẩn bị, nhưng hắn cũng không nghĩ tới. Địch nhân thế mà lại là một cá chủ thần, còn như vậy không có chút nào phòng bị dưới tình huống, còn như vậy bị giam cầm xuống, một vị này thượng vị thần không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị vây ở tại chỗ mặc người chém giết. Mà lúc này tại cái kia lơ lửng pháo đài trên hộ thuẫn xuất hiện một cái cửa hàng, kia là để cái này thượng vị thần tiến vào địa phương, nhưng thượng vị thần bị địch phong vây khốn, cái này cửa hàng lại không kịp đóng lại. Núi lửa sao băng, âm thầm tụ lực lý tú ninh bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, trong tay chiến thương hóa thành màu đỏ thắm, có dung nham đường vân tại thân thương bốn phía hội tụ nhiệt độ cao, phất là một tòa phun trào núi lửa chính là cái này lơ lửng pháo đài lộ ra cửa động ngắn ngủi nháy mắt Lý Tú Ninh đâm ra một thương giờ khắc này không gian bốn phía đều bởi vì cường thân nhiệt độ cao mà vẩn mèo năng lượng kinh khủng dọc theo cửa hang xông ra lơ lửng pháo đài nội bộ cái kia năng lượng kinh khủng đánh xuyên lơ lửng pháo đài kiên cố sát ngoài lộ ra nội bộ kết cấu lơ lửng pháo đài phòng ngự trừ bỏ bản thân hộ thuận bên ngoài bản thể ngoại bộ cũng là kiên cố bọc thép chỉ ít hạ vị thần chặt lên đi là chỉ có thể miễn cưỡng phá phồng kiên cố như vậy ngoại bộ bọc thép dưới một kích này biến thành mảnh vỡ sau đó còn xót lại năng lượng cấp tốc xông vào lơ lửng pháo đài nội bộ Đại lượng nhân viên không kịp tránh né liền theo nổ tung khoang khung máy cùng một chỗ biến thành mảnh vỡ, xuyên thấu qua hộ Thuẫn, có thể nhìn thấy khổng lồ lơ lửng pháo đài, ước chừng là một phần năm bộ vị bị lần này đánh nát, đại lượng linh kiện từ trên bầu trời rơi xuống. Chỉ có điều lơ lửng pháo đài hạch tâm còn không có bị phá hư lơ lửng pháo đài như cũ lơ lửng ở trên bầu trời, nhưng một chút hộ Thuẫn tạo ra trang bị bị phá hủy. Lúc này nguyên bản bao vây lấy toàn bộ lơ lửng pháo đài hộ Thuẫn xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng, lộ ra nội bộ lơ lửng pháo đài kết cấu đúng vào lúc này, trên bầu trời một trận cuốn phong gào thét, mắt Trần có thể thấy một mảnh đạn đạo bay tới, tại cách đó không xa trên bầu trời từng chiếc từng chiếc khổng lồ lơ lửng chiến hạm xuất. Hiện, chi viện đến Thanh Hà Đế quốc vũ trụ hạm đội vào chỗ, một chi đầy biên vũ trụ hạm đội đến, ngay lập tức, mấy chục mai vận chuyển hành khách cấm chú đạn đạo bay ra. Sau đó, trên chiến hạm chủ pháo khóa chặt lơ lửng chiến hạm. Sau đó, một đạo to lớn cổ sáng theo chiến hạm chủ pháo bắn ra, cổ sáng màu trắng xuyên qua bầu trời, để cả bầu trời đều biến thành trắng sáng sắc. Cấm chú đạn đạo dẫn đầu đến, từng mai đạn đạo đánh vào lơ lửng trên pháo đài, mỗi một viên đạn đạo nổ tung, đều nổ tung lơ lửng pháo đài một khối lớn khu vực. Mấy chục mai đạn đạo nổ tung, để lơ lửng pháo đài chỉ còn lại một cái hạch tâm cung xương cùng treo tại khung xương bên trên còn không có rơi xuống bộ vị. Nhưng lúc này, chủ pháo cổ sầm đến, đạo ánh sáng này trụ xuyên qua toàn bộ lơ lửng pháo đài Hắc Tâm, kích liệt năng lượng xung kích, dẫn bạo lơ lửng pháo đài Hắc Tâm, kích liệt nổ tung phía dưới, lơ lửng pháo đài cuối cùng một bộ phận cũng biến thành mảnh vỡ đến tận đây, cả tại Thanh Hà Đế Quốc đại quân trước mặt lơ lửng pháo đài rốt cuộc không còn tồn tại đồng thời lơ lửng trên pháo đài những cái kia giữ gìn thần cấp chiến lực, bị sức chiến đấu viễn siêu bọn hắn Lý Tú Ninh từng cái ngăn. Lại chỉ có hai trung vị thần đạo tẩu, cái khác thần cấp chiến lực cùng bản thân, truyền thuyết cấp đều bị chém giết. Tiếp xuống Lý Tú Ninh dọn dẹp một trận chiến này thu thập được thần cấp tài liệu, mà Địch Phong áp lấy cái này còn sống thượng vị thần trở về thần giới. Một cái còn sống thượng vị thần đại biểu cho liên quan tới Thất Quốc liên minh tình báo, đầu tiên muốn đem tình báo khảo vấn đi ra, sau đó một thượng vị thần toàn thân là bảo, giết rút ra tài liệu cũng có thể rèn đúc ra không sai vũ khí trang bị Địch Phong còn không có cầm lên vị thần luyện qua tay, đối với này rất là chờ mong. Nhìn xem cái này thượng vị thần năng đủ mang đến cho mình cái gì đến nỗi chiến đấu kế tiếp, làm hết thảy cản đường địch nhân đều bị giải quyết, còn có một chi vũ trụ hạm đội phối hợp, sẽ dù ạn hoàn toàn có thể một đường quét ngang. Một thượng vị thần vẫn là. Đại lượng hạ vị thần chết trận, còn có một tòa lơ lửng pháo đài bị phá hủy. Mỗi một việc đối với bảy nước đến nói, đều là một kiện lớn vô cùng sự tình. Làm hai cái đảo tàu trung vị thần báo cáo tình huống này, chấp trưởng thất quốc liên minh hai vị chủ thần cũng vô cùng chấn kinh. Lúc nào phía bên mình có tổn thất như vậy, hạ vị thần một trận chiến tổn thất tiểu thập phần có một, cả nước duy nhất có 10 tòa lơ lửng pháo đài bị phá hủy một tòa. đến tiếp sau bổ sung đều cần thời gian rất lâu, đặc biệt là duy nhất có năm vị thượng vị thần đều chết một cái, đỉnh tiêm chiến lược vẫn lạc. Đối với thất quốc liên minh chấn động lớn hơn. Hiện nay. Thanh Hà Đế quốc 20 triệu đại quân chính thông qua đã từng phòng tuyến hướng về cái này, một mảnh chiến trường một đường quyết tán, hiện tại liền xem như tại phái ra chiến lược mạnh mẽ, cũng ngăn không được cái này 20 triệu đại quân cấp tốc đẩy tới. Chớ đừng nói chi là từ tiền tuyến tin tức truyền đến, địch nhân trong quân đội xuất hiện to lớn lơ lửng chiến hạm, loại kia khổng lồ lơ lửng chiến hạm, mặc dù không có lơ lửng pháo đài lực phòng ngự cường đại, nhưng tính cơ động cần mạnh, hỏa lực cũng không yếu, hoàn toàn tựa như là phiên bản thu nhỏ lơ lửng thảo đại. Kể từ đó, Đế quốc hiện tại nắm giữ lơ lửng pháo đài dạng này, Trần quốc thần khí cũng cần thận tốt quan sát một chút. Thanh Hà Đế quốc tại dạng này siêu cấp trên vũ khí cũng có cùng phía bên mình cùng loại. Tiếp xuống chiến tranh, nhất định phải càng thêm thận trọng. Trước đó, chúng ta dựa vào cái này một mảnh lục địa, bận tâm đến eo biển cùng phương Bắc Hải Vực, dựa vào từng tòa lơ lửng pháo đài xây dựng một đầu còn tính là có thể phòng tuyến ngăn lại Thanh Hà Đế quốc tiến công. Nhưng bây giờ, Thanh Hà Đế quốc có đối phó lơ lửng pháo đài thủ đoạn, mà lại cái này một mảnh đại lục góc đông bắc nội bộ thiếu thốn một tòa lơ lửng pháo đài, để phòng tuyến của chúng ta xuất hiện lỗ thủng. Hiện tại, địch nhân chính là dọc theo tại cái lỗ hổng này cấp tốc đẩy tới đến lúc đó chúng ta bố trí tại góc biển cái này lơ lửng pháo đài còn có bố trí tại phương bắc bên bờ lơ lửng pháo đài chỉ sợ sẽ là phải bị to lớn uy hiếp không là đã nhận uy hiếp Thất quốc liên minh tối cao nghị hội nhất một đám ở hậu phương thần ngay tại thảo luận liên quan tới trận này chiến dịch tình huống lúc này một vị hạ vị thần cấp tốc đổi tới đưa đến tình báo mới nhất tại vừa rồi địch nhân xuất động một chi phủ không hạm đội năm cái hàng không mẫu hạm chiến đấu quần cùng ước chừng 500,000 lục quân bao vây chúng ta bố trí tại góc biển cái tiên lơ lửng pháo đài đồng thời ở vào bờ biển bắc cái kia lơ lửng pháo đài trận địa, đồng dạng bị quân địch vây quanh, bởi vì địch nhân bên trong có thượng vị thần ẩn hiện, chúng ta bố trí tại cái này hai nơi trận địa chỉ có bờ biển bắc trận địa có thượng vị thần. Hiện tại địch nhân trạng thái là muốn ăn hết chúng ta cái này hai nơi trận địa, triệt để nuốt vào một khối này địa khu. Hiện tại lấy Thanh Hà Đế quốc thể hiện ra thực lực, chúng ta tạm thời không cách nào cấp tốc ngăn chặn cái lô hùng này, bởi vậy cái này một mảnh địa khu chúng ta rất có thể là không đánh nổi. Chương 634, lơ lửng pháo đài rơi xuống, hai Một vị thượng vị thần hình chiếu trong hội nghị nói: nếu như chúng ta không thể cấp tốc đem cái này hai tòa lơ lửng pháo đài rút khỏi đến như vậy ta sẽ còn tổn thất hai tòa lơ lửng pháo đài thậm chí lơ lửng pháo đài bên trong chiến lực đều muốn tổn thất nhưng là truyền đạt mệnh lệnh rút lui từ bỏ hơn 10 triệu cây số vuông thổ địa cùng trên thổ địa tất cả nhân khẩu cùng những cái kia trên trận địa không kịp rút lui bộ đội mệnh lệnh này không phải người bình thường có quyền lực hạ đạn giờ khắc này ánh mắt mọi người đều nhìn về chỗ cao nhất hai vị chủ thần đại nhân hiện nay cũng chỉ có bọn họ hai vị đều tư cách truyền đạt mệnh lệnh rút lui là bảo tồn thực lực tạm thời rút lui nhưng là lấy tình huống hiện tại rút lui suy nghĩ phản đánh liền có chút trở ngại, mà liều mạng một lần, nhất định chính là tổn thất càng lớn, như thế lượng nan ở giữa, hai vị chủ thần tự thân cũng đang do dự. Nhưng bản thân xuất thân từ quý tộc, đối với đại lượng tầng dưới chốt nhân dân cùng binh sĩ, chính là xem như là nô lệ, số vật cùng sức lao động, tổn thất liền tổn thất đến nội thổ địa, đến lúc đó hướng nam nuốt mất mấy cái vương quốc liền khôi phục lại, cũng không kém điểm này. Tại nghĩ lại tác về sau, từ bỏ cái này một mảnh đột xuất địa khu, lui giữ đông đại lục, đây là lựa chọn tốt nhất, đến tận đây, hai vị chủ thần đánh nhiệm quyết định, hiện tại, tổ chức hai chi đội tiên viện. Từ hai thượng vị thần diện phần mình dẫn đầu năm vị trung vị thần cùng 20 vị cùng hệ hạ vị thần cùng một chỗ tạo thành, cấp tốc chi viện hai nơi trận địa, có thể rút đi bao nhiêu liền rút đi bao nhiêu, cam đoan hai tòa lơ lửng pháo đài có thể an toàn trở về. Sau đó, từ bờ eo biển phía tây nguyên bản thất quốc liên minh thổ địa, dọc theo đông đại lục bờ biển bố phòng, hình thành một đầu mới nghiêm mật phòng tuyến đồng thời, nhằm vào lơ lửng pháo đài tầm quan trọng, thất quốc liên minh phân phối một nhóm tài nguyên, lập tức khởi công xây dựng tòa mới lơ lửng pháo đài. Bất quá bởi vì lơ lửng pháo đài kỳ hạn công trình quá dài, mà lại dùng một lần xây dựng số lượng nhiều như vậy, chỉ sợ cần thời gian 10 năm tài năng lần lượt hoàn thành. Nhưng tất cả mọi người không cho rằng, thất quốc liên minh lớn như thế thể lượng, còn không kiên trì nổi mấy chục năm. Thậm chí tương lai, thất quốc liên minh cường đại, còn có thể phản công chiếm đoạt Thanh Hà Đế quốc. Hai chi tử thần cấp chiến lực tạo thành đội tiếp viện xuất hiện ở trên chiến trường, cấp tốc đối với vòng vây bốn phía Thanh Hà Đế quốc quân đội tạo thành thương vòng không nhỏ. Nhưng Thanh Hà Đế quốc quân đội bản thân có phản kích hạ vị thần chiến lực lực lượng, đối với một chút hạ vị thần tạo thành trọng thương đồng thời tọa trấn tại hai cái này chiến trường Thanh Hà Đế quốc thượng vị thần xuất thủ, ngăn lại đội ngũ chi viên, để hắn không có tạo thành càng lớn phá hư. Bất quá cái này hai chi đội ngũ chi viên tiến vào lơ lửng pháo đài bên trong, Liên rốt cuộc chưa từng xuất hiện, để vây quanh nơi này Thanh Hà Đế quốc quân đội hơi nghi hoặc một chút, không rõ ràng đối diện đây là một cái gì ý tứ. Phu quân, đại lục góc đông bắc chiến trường tiền tuyến xuất hiện hai cái mới thượng vị thần, đồng thời còn có một nhóm thần cấp chiến lược tiến vào vòng đây. Thần giới, dành thời gian trở về Lý Tú Ninh tìm tới địch phòng. Từng, chúng ta theo cái tù binh kia trong miệng hiểu rõ đến liên quan tới địch nhân tình báo, Thất Quốc Liên minh tổng cộng có hai cá chủ thần cấp chiến lực, năm vị thượng vị thần chiến lực, 55 trong tên vị thần chiến lực cùng 234 tên hạ vị thần chiến lực. Nhìn xem số lượng nhiều, nhưng hạ vị thần sức chiến đấu đều không mạnh, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là Thất Quốc Liên Minh hạ vị thần bởi vì số lượng nhiều, cùng thuộc tính thần cũng không ít, năm cái 10 cái cùng một chỗ tạo thành liên hợp kỹ năng đủ đồng cấp chấn áp đối thủ. Nếu như số lượng càng nhiều, có thể vượt cấp tác chiến. Liên hợp kỹ chính là Thất Quốc Liên Minh nội bộ theo thần cấp chiến lược xuất hiện mà dần dần biến hóa ra một loại phương thức chiến đấu. Bởi vì Thanh Hà Đế Quốc hạ vị thần nhóm sức chiến đấu yếu, đơn đả độc đấu thậm chí đánh không lại bình thường thiên tài bản thân. Bởi vậy tại trường kỳ trong chinh chiến chiến Theo không ngừng có thần cấp chiến lực vỡ lạc, thất quốc liên minh hạ vị thần nhóm không tại bởi vì thành thần mà đơn đả độc đấu, mà là lựa chọn tổ đội tác chiến. Theo đội ngũ phối hợp ăn ý, một chút liên hợp thi triển ra đại chiêu uy lực viễn siêu công kích, còn có thể chém giết cường địch. Cuối cùng, thông qua những này liên hợp chiêu thức diễn biến thành cùng thuộc tính liên hợp kỹ. Dùng đa số thần lực thuộc tính tương tự hạ vị thần kết nối, cùng một chỗ phóng thích cường đại chiêu thức, từ đó diện sát địch nhân. Mà dạng này phối hợp nếu như có trung vị thần hoặc là thượng vị thần tác làm chủ đạo, uy lực càng mạnh. Đây cũng là thất quốc liên minh một cái khác các chủ bài. Bất quá, lúc này. Địch Phong nói với Lý Tú Ninh: "Hiện tại những này còn đối với chúng ta không tạo thành đại uy hiếp. Ngược lại là hiện tại, chúng ta cùng Thất Quốc Liên Minh trên chiến trường, tổng cộng có 6 tòa lơ lửng pháo đài, hiện tại chỉ còn lại 5 tòa. Cái này 5 tòa bên trong, tại phương Bắc Đông đại lục tiền tuyến trên trận địa, có một cá chủ thần, một thượng vị thần. Hải Dương trên trận địa có một vị chủ vị thần, mà bị chúng ta vây quanh hai tòa lơ lửng pháo đài có một thượng vị thần. Hiện tại lại xuất hiện hai thượng vị thần đi tới nơi này chi viện, mà lại bọn hắn đã là chết một thượng vị thần." Nghe tới Địch Phong lời nói, Lý Tú Ninh cũng hai mắt tỏa sáng, cấp tốc kịp phản ứng, ngược khí hơi kinh ngạc nói: Phu quân, ngươi là nói, hiện tại bảy nước đỉnh tiêm chiến lực đều được bảy tại trên mặt nổi. Hiện tại chúng ta có thể tùy ý bao vây tiêu diệt một thế lực, mà không cần lo lắng địch nhân tại có cái gì cường đại chi viện. Không sai. Địch Phong cười điểm một cái. Nhưng đây không phải toàn bộ. Hiện tại lực chiến đấu của bọn hắn đều được bảy tại trên mặt nổi, mà lại Thất Quốc Liên Minh không có khả năng chỉ có chúng ta cái này một địch nhân. Bọn hắn cái khác lơ lửng pháo đài nhất định là bố trí tại cái khác chiến tuyến. Bởi vậy, trừ bỏ ngăn cản những địch nhân này, chúng ta hoàn toàn có thể mở một cái mới chiến tuyến, một đường đem tiến công đẩy tới đến Thất Quốc Liên Minh nội địa nói, địch phong phất tay ở trước mặt chế tạo ra một tấm năng lượng tạo thành tinh cầu bản đồ đến, chỉ một ngón tay. trên bản đồ, một cái mũi tên theo thanh Hà Đế quốc lạc Hà nói ra phát, một đường hướng đông, đi ngang qua toàn bộ Hải Châu, đến Đông Đại Lục bờ biển tây tuyến. chúng ta theo Bắc Hải bên kia có thể nối thẳng Đông Đại Lục, nhưng Hải Châu bên này, nhưng cũng là nối thẳng Đông Đại Lục, mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng ven đường chúng ta có ổn định tuyến đường cùng điểm tiếp tế. chỉ cần đả thông cuối cùng trở ngại, mấy cái kia nằm ngang ở chúng ta cùng Thất Quốc Liên Minh Hải Dương Vương quốc, liền có thể nối thẳng Đông Đại Lục đến lúc đó, nhất định có thể lớn bọn hắn một trở tay không kịp. Dù sao thần cấp chiến đấu, một nước vô ý liền rất có thể vẫn lạc, chúng ta không đáng hiện tại liều chết cùng thất quốc liên minh chiến đấu. Trước giết nhiều một chút thất quốc liên minh hạ vị thần, luyện nhiều một chút thần khí, về sau cùng một chỗ săn giết thất quốc liên minh thượng vị thần cùng chủ thần. Mấy cái Hải Dương vương quốc, nhìn xem trên bản đồ cái kia một vùng biển, Lý Tú Ninh suy tư một lát. Chúng ta đánh thắng được, nhưng là phải cần một khoảng thời gian, muốn thời gian ngắn nhất mở ra một con đường đến, cần thời gian rất dài mới có thể. Bản thân chúng ta đoán trường chiến tranh cũng không thể nào là 10 năm 20 năm kết thúc, thời gian này chúng ta kéo lên." Địch Phong Thủy ý nói. Đến nỗi hiện tại chi viện. Trong chúng ta vị thần cùng hạ vị thần số lượng tương đối ít, bởi vậy hai cái là không để lại. Như vậy một cái chống cự, kéo dài thời gian, một cái vây quanh toàn lực tiến công, ít nhất phải lưu lại một cái, những ngày thần, giết nhiều một cái là một cái. Chương 635 Vây quanh. Chương 635 Vây quanh. Trong thần giới, địch Phong xử lý chính mình bắt được hạ vị thần cùng thượng vị thần hậu, đem tất cả tài liệu thu lại, khởi hành rời đi thần giới. Lần này Thất Quốc Liên Minh xuất động một chi thần cấp chiến lược chi viện chiến trường, rất rõ ràng là muốn bảo vệ ở Lơ Lừng Thảo Đài. Cứ như vậy, đã nói lên lơn lửng pháo đài ở nội bộ thất quốc liên minh đích sắc phi thường chân quý có thể lưu thêm tòa tiếp theo liền có thể đối với thất quốc liên minh tạo thành đả kích lớn đương nhiên nếu như có thể tại lưu lại mấy cái thần cấp chiến lược tuyệt đối là đối với thất quốc liên minh một lần mới lấy máu thanh hà đế quốc hiện tại cũng ở vào trên đường cao tốc thăng kỳ đỉnh tiêm chiến lược có không ít nhưng trung vị thần cùng hạ vị thần số lượng không nhiều nhưng dựa theo hiện tại phát triển xu thế đoán chừng lại có mấy chục năm thần cấp chiến lược cũng sẽ dần dần hiện lên đến lúc đó chính là đế quốc mới trưởng thành thời kỳ mà lại cái này một nhóm chiến lực đều là không ngừng tại thế giới tinh thần tôi luyện hấp thu dung hợp tinh khiết tín ngưỡng chi lực không ngừng tăng lên thực lực tăng lên tình huống bởi vậy nên móng chắc cố chỉ cần thành thần liền có thể trở thành một cái chiến lược mới hiện tại chỉ cần tận khả năng kéo dài thất quốc liên minh liền có thể địch phong mang ấy thượng vị thần đi tới đại lục phương bắc bị vây quanh cái kia một tòa lơ lửng pháo đài đối với cái này một tòa pháo đài thanh hà đế quốc bộ chỉ huy chiến khu điều đến 5 triệu bộ đội tác chiến trên biển lục địa còn có trên bầu trời che kín các loại vũ khí ngay tại một khắc không ngừng ngăn cản cái này một tòa lơ lửng pháo đài rút lui bất quá một tòa lơ lửng pháo đài có thần cấp chiến lực duy trì phòng ngự cường độ muốn so phòng ngự cường độ phải cường đại hơn rất nhiều. Mà bây giờ lơ lửng pháo đài nội bộ có một thượng vị thần, nhiều tên trung vị thần còn có vượt qua hai ba mươi cái hạ vị thần, như thế số lượng tạo nên cái này một tòa lơ lửng pháo đài không thể phá vỡ. Cho dù là bị mấy triệu đại quân vây công, còn là thanh hà đế quốc tinh nhuệ dã chiến quân cũng là như thế, tiếp nhận hải lượng công kích lại không nhúc nhích chút nào. đích thật là như là một cái xác rùa đen, bộ đội cùng thủ đoạn khó mà công phá, nhưng đối với chúng ta đến nói, bất quá là phiền phức một chút thôi. Lúc này ở phía trên chiến trường này. Địch Phong đối với chính mình bên người mấy vị phu nhân nói: "Làm Địch Phong phu nhân, hiện tại mỗi một vị đều là thượng vị thần, đồng thời một thân thần khí, có không ít phụ thuộc, sức chiến đấu cùng với cường đại. Mà lại bởi vì thân phận, tiến về cái khác chiến trường không có khả năng bị cái khác chỉ huy, bởi vậy Địch Phong các phu nhân hoặc là đơn độc, lẫn nhau tổ đội hành động, hoặc là đi theo phu quân của mình cùng một chỗ hành động. Tỷ như nói hiện tại, Địch Phong để hai vị võ đạo chi thần mang mấy cái nghề nghiệp thần đi cái khác chiến trường, đem toàn bộ đại lục góc đông bắc chiến trường giao tiếp cho Địch Phong cùng các phu nhân." Một bên khác ở vào góc biển cái kia một tòa lơ lửng pháo đài chính là Từ Lý Tú Ninh cùng Hỗ Tam Nương mang riêng phần mình phụ thuộc tiến hành đối kháng. Mà địch phong bên này bởi vì cần toàn lực cầm xuống cái này một tòa lơ lửng pháo đài, bởi vậy nhân số chiến lược trên số lượng càng nhiều hơn một chút. Lúc này tại cái này một mảnh trên chiến trường, vây quanh ở giữa nhất cái kia một tòa lơ lửng pháo đài tiến hành đứng giữa sân tâm là Thất Quốc liên minh cao nhất kỹ thuật tạo vật cũng là Trấn quốc vũ khí lơ lửng pháo đài. Tại lơ lửng pháo đài phía dưới là một tòa to lớn mặt đất pháo đài, đồng thời còn có một tòa cấm trú pháp sư tháp. Đây là trước đây nơi này phòng ngự tâm công trình. Vây quanh cái này một tòa đại thành, bốn phía còn có hai tầng ước chừng 20 tòa thành thị lớn nhỏ, thành thị ở giữa có các loại công sự phòng ngự, lấy các cấp cấp pháp sư tháp. Như thế trận địa ở giữa tầng tầng cấu kết, hình thành một cái như là xác rùa đen trận địa, dù cho không có lơ lửng pháo đài, muốn triệt để cầm xuống cũng cần trả giá cái giá không nhỏ. Mà tại cái này một mảnh nước chừng là phương viên 200 cây số chiến trường bên ngoài, chính là Thanh Hà Đế quốc quân đội, trên mặt biển, nhiều chi hàng không mâu hạm chiến đấu quần, còn có hơn 10 chi hạm đội công kích dựa vào hải đảo tiến công, không ngừng cầm xuống trên biển một chút hào đảo, một chút xíu áp xúc địch nhân vòng phòng ngự mà trên lục địa, mấy triệu lục quân phân tán tại bốn phía, mỗi đẩy tới một điểm, cấp tốc xây dựng công sự phòng ngự, xây dựng mới công kích trận địa, tiến về phía trước. Có thể nói, tại cái này một mảnh trên chiến trường, mỗi một khắc đều đang chém giết lẫn nhau. Trên bầu trời, các loại pháp thuật, đạn pháo không ngừng ở trên chiến trường bay qua. Trên mặt đất, kỵ sĩ, bọc thép không ngừng va chạm, mỗi một khắc đều có binh sĩ đổ xuống. Một chỗ thành thị bên ngoài trận địa trên chiến trường, lúc này thanh hà đế quốc một chi bộ đội ngay tại tiến công một tòa cao điểm, dựa vào hậu phương trọng pháo doanh kích tiềm hộ, một cái bọc thép doanh hướng về trên núi trận địa leo lên. Từng chiếc mở ra hộ thuẫn xe tăng cùng xe bọc thép động cơ rung động ầm ầm, hậu phương đi theo bộ binh bộ phận thân mang động cơ giáp, tay cầm to lớn súng trường điện tử, nhưng một viên đạn ra ngoài, liền như là một viên tiểu pháo đạn, uy lực to lớn. Mà phổ thông bộ binh cũng người mặc xương vỏ ngoài bọc thép, ở một mức độ nào đó tăng phúc tự thân hành động, giảm bất thể lực tiêu hao, tay cầm súng trường điện tử, một bên sạc kích, một bên tiến lên. Trên đỉnh núi, là thất quốc liên minh một chỗ cỡ nhỏ quân sự pháo đài, bản thân không lớn, nhưng đóng quân có hơn 500 người, hành tâm có một tòa thần điện, bốn góc còn có mấy tòa pháp sư tháp. Lúc này các loại hỏa lực áp chế đỉnh núi thất quốc liên minh bộ đội, trên đỉnh núi địch nhân cũng bắt đầu phản kích. Các loại pháp thuật bỗng nhiên theo đỉnh núi bay qua, đánh vào xe tăng cùng xe bọc thép trên trang giáp, tóe lên một tầng gọn sóng, liền không có hiệu quả gì. Thỉnh thoảng còn có mang nguyên tố lực mũi tên, những mũi tên này uy lực đủ để đánh xuyên thép hợp kim tấm. Trên bầu trời còn có các loại thần thuật tấn kích. Trung sáng, hỏa cầu, đóng băng, phong nhận bay tới, một chút không tránh kịp binh sĩ bị pháp thuật đánh bay. Còn có cái như là mọc ra mắt tiêu thương, mỗi một lần bay tới đều có thể đánh xuyên một sĩ binh. To lớn tiêu thương nháy mắt tại binh sĩ trên thân gia tăng một cái cự đại cửa hang, đồng thời liên tiếp đánh xuyên mấy cái cự thạch, lúc này mới đâm vào mặt đất. Thất quốc liên minh chủ tu chính là võ đạo, mặc dù binh sĩ số lượng không giống như là thanh hà đế quốc dạng này đại quy mô bồi dưỡng, nhưng bản thân có thể bị tuyển chọn vì chính thức binh sĩ, đều chí ít là một cái kỵ sĩ. Kể từ đó, theo mấy tỷ người bên trong chỗ hết tài năng tinh nhuệ kỵ sĩ, làm thất quốc liên minh một cây trường thương đối ngoại tiến công còn có phụ trách hỏa lực chi viện pháp sư bộ đội, tạo thành thất quốc liên minh siêu phản bộ đội đối với những kỵ sĩ này, thất quốc liên minh bản thân cũng tương đối quý giá, thiết kế ra các loại pháp thuật đạo cụ đều vũ trang đến những kỵ sĩ này trên thân. Tỷ như nói, gia tăng lực lượng bao cổ tay, khôi phục sinh mệnh lực đùa hồn mệnh, một thân có thể chống được pháp thuật đả kích kỵ sĩ giáp, tăng phúc tinh thần lực mũ giáp, chuyển đến đâu khi ưu tú vũ khí. Bởi vì bắt chước Thanh Hà Đế quốc đại lượng hóa chế tạo, thất quốc liên minh nội bộ có dạng này chuyên môn ma pháp đạo cụ nhà máy, đại lượng sản xuất ma pháp đạo cụ đưa vào biên chế kỵ sĩ. Chương 635, vây quanh 2. Kể từ đó một cái bình thường đê giai thanh đồng kỵ sĩ liền có thể phát huy ra bạch ngân cấp kỵ sĩ sức chiến đấu dạng này toàn thân ma pháp đạo cụ vũ trang kỵ sĩ đoàn mới là thất quốc liên minh chính diện có thể cùng thanh hà đế quốc bộ đội thiết giáp đánh có đến có về nguyên nhân nếu như vẹn vẹn là phổ thông siêu phàm bộ đội đối mặt thanh hà đế quốc dòng lũ sát ép còn có đổi mới một đời mới năng lượng pháo pháo điện tử đã sớm là bị nghiền nát lúc này xe tăng bên trên pháo điện tử khóa chặt một chỗ tháp canh tháp pháo bên trong điện tử gia tốc đạn pháo liền như là một vệ ánh sáng bay ra nháy mắt đánh xuyên mục tiêu không tính là quá mạnh hỗn thuẫn đem cái kia một tòa tháp canh biến thành phế tích Sau một khắc, bốn phía mấy cái vai gánh bộ binh năng lượng pháo chiến sĩ cấp tốc tiến lên, mấy đạo năng lượng pháo đánh vào phế tích, đem trong phế tích kỵ sĩ nổ nát vụn. Đối với cường đại Thanh Hà Đế quốc cơ giới hóa quân đoàn, kỵ sĩ đoàn dạng này phòng ngự còn là quá mức ăn thiệt thòi. Các loại tấn công từ xa đích thật là kỵ sĩ yếu hạng, đặc biệt là theo từng tòa pháp sư tháp bị đánh nát, thân điện cũng bị máy bay ném bom nung lửa, toàn bộ nơi đóng quân không có năng lực phản kháng. Những kỵ sĩ kia trong tay mũi tên cùng tiêu thương sử dụng xong, còn sót lại các kỵ sĩ nắm chặt vũ khí gạo thét lớn xông lên trước, muốn cùng Thanh Hà Đế quốc bộ đội tác chiến đánh cược lần cuối nhưng căn bản không có chỗ ích lợi gì, mất đi pháp sư đánh trả, tại chính diện tác chiến bên trong, những kỵ sĩ này xông không đến cận chiến, liền bị toàn bộ bắn giết, không còn một đống. Sau đó, bộ đội thiết giáp tiếp tục hướng phía trước, ép qua thi thể trên mặt đất, đi theo phía sau bộ binh đối với thi thể trên mặt đất từng cái bổ đao, xác định tất cả địch nhân tử vong về sau, cái này một tòa tiểu trận liền xem như cầm xuống. Đến tiếp sau sẽ có nhân viên kỹ thuật ở trong này xây dựng công sự phòng ngự, làm tiến công chỗ tiếp theo địch nhân căn cứ tiền phương đến nuôi những kỵ sĩ kia thi thể cùng trên thân trang bị đều sẽ bị đến tiếp sau quét dọn nhân viên thu nạp, thi thể hoặc là làm nghiên cứu hoặc là trực tiếp đốt cháy, vũ khí trang bị thu về lúc lại. Mà vừa mới tham gia xong cuộc chiến đấu này, cái này chiến đấu doanh sẽ tiến hành ngắn ngủi chỉnh đốn tiếp tế về sau, tiến về chỗ tiếp theo mục tiêu. Khi tất cả bên ngoài trận địa bị xử lý về sau, chính là vây quanh thành thị, tiến công thành thị. Như thế một chút xíu từng bước xâm chiếm thất quốc liên minh trận địa, không ngừng đánh giết thất quốc liên minh bộ đội tác chiến, giảm bớt thất quốc liên minh năng lực phản kháng. Bất quá qua không được bao lâu, thất quốc liên minh cũng sẽ tổ chức kỵ sĩ đoàn một lần nữa đoạt lại trận địa, bởi vì kỵ sĩ đoàn tiến công muốn so phòng ngự càng mạnh, lại thêm phân tán tại cái này, bao là trên chiến trường quy mô nhỏ chiến tranh. Thanh Hà Đế quốc cùng Thất quốc liên minh trên thực tế là tám lạng nửa cân, chỉ có đại quy mô quân đoàn tác chiến, Thanh Hà Đế quốc mới là nghiền ép cục diện. Bởi vậy, lúc này một nửa trận địa cũng sẽ bị một lần nữa cắt đoạn, như thế lặp lại, dẫn đến trên toàn bộ chiến trường trải rộng thi thể, song phương đều máu tươi nhuộm đỏ mỗi một tấc đất. Bất quá dù sao cũng là bị vây quanh, Thất quốc liên minh quân đội là dùng một điểm ít một chút, mà Thanh Hà Đế quốc có thể liên tục không ngừng bổ sung. Theo khắp nơi trận địa bị nổ, vòng vây càng ngày càng nhỏ. Theo nguyên bản phương viên 200 cây số thu nhỏ cho tới bây giờ 100 cây số. Rất nhiều tòa thành thị bị cướp đoạt, hoặc là bị cấm trú giải bình, không còn tồn tại. Thậm chí, mấy cái ra ngoài chi viện thần cấp chiến lược bị canh giữ ở bên ngoài địch phong bọn người ôm cây đợi tỏ, toàn bộ đánh giết, để cái khác thần càng không phải tùy ý ra ngoài. Mặt đất chiến tranh không sai biệt lắm. Lúc này, nhìn trên mặt đất chiến tranh không sai biệt lắm, địch phong đối với bên người các phu nhân nói, hiện tại lời nói, liền bắt đầu chính thức cầm xuống cái này một tòa lơ lửng pháo đài đi. Có lần trước đối phó lơ lửng pháo đài kinh nghiệm, địch phong cũng rõ ràng lơ lửng pháo đài nhược điểm, mà rõ ràng nhược điểm, dạng này tính toán, đối với chính mình dạng này một cái không gian lực lượng chủ thần. Cái này lơ lửng pháo đài quả thực liền như là một trang giấy giống nhau yếu ớt. Bất quá pháo đài nội bộ còn có nhiều như vậy thần tại, để phong lật té ngã, hay là muốn làm chút chuẩn bị. Địch phong suy tư, cùng các phu nhân làm một chút thảo luận, bắt đầu hội tụ lực lượng. Cùng lúc đó, ở đây bốn vị phu nhân xuất hiện tại lơ lửng pháo đài từ phương. Mê vụ bao trùm, đại đồ thư quán, mục nát thanh âm, ngủ say quốc gia. Ngay lập tức, bốn vị phu nhân đồng thời sử dụng riêng phần mình đại chiêu. Một trận mê vụ đem toàn bộ lơ lửng pháo đài phương viên trên trăm cây số bao trùm. Bởi vì trận này mê vụ xuất hiện, thanh hà đế quốc phụ trách một màn này chiến trường tổng chỉ huy rõ ràng đây là thần cấp chiến lược xuất động. Dạng này dị tượng, đã không phải là phổ thông quân đội có thể đầu thủ. Thế là mệnh lệnh bộ đội về sau bên cạnh 10 cây số, thủ vững trận địa, chờ đợi mệnh lệnh ở trong sương ngủ. Vô số vụ thú hiện hiện, những này vụ thú có truyền thuyết gốc bán thần cấp, còn có một cái thần cấp vụ thú, cũng không cách nào tính toán cấp thấp vụ thú. Trên toàn bộ chiến trường, khắp nơi là vụ thú ẩn hiện, những này vụ thú đi xuyên qua trên chiến trường, chỉ cần không có phòng hộ, như vậy vụ thú tiến vào Cấp tốc săn bắn những này lạc đàn người, mê vụ sẽ đem bọn hắn hết thảy thôn về hết. Trong sương mù, một tòa to lớn thư viện hư ảnh hiện hiện. Toàn bộ thư viện vẻ ngoài là một tòa to lớn lầu các, toàn bộ lầu các từ bằng gỗ kết cấu, nhưng mỗi một cây cây cột, mỗi một cánh cửa sổ, mỗi một mặt trên tường đều điêu khắc các loại nhân vật đây đều là tiểu kiều siêu tập đến các loại cố sự, đi lấy sách con đường thành thần. tiểu kiều trừ bỏ chính mình rèn đúc thuộc về mình siêu phàm chi thư, chính là đang không ngừng thu thập các loại cố sự thu nạp chính mình đắp nặn ra trong thư viện. Có đến từ toàn bộ Thanh Hà đế quốc thư tịch sản lượng, để tiểu kiều tích lũy tăng nhiều. Đến tiếp sau những cố sự này, trải qua tập hợp, đắp nạn, liền có thể trở thành từng quyển từng quyển siêu phàm thư tịch, trở thành tiểu kiệu nội tình. Phía sau hiện hiện một tòa to lớn lầu các thư viện, phái đảng đồ giám, rừng rậm chi thư, hồ chi thư ba quyển sách hiện hiện, vô số nhân vật bao trùm cả bầu trời. Cùng mọi mọi cùng vương chiêu quân phạm vi, đại kiệu phạm vi bao nhiêu liền có chút đơn giản. Một viên thanh đồng linh đang trôi nổi tại đại kiệu bên người, một lần tiếp một lần lắc lư. Mỗi một lần lắc lư đều có một đạo tiếng chuông hướng lơ lửng pháo đại truyền, mang mục nát hết thảy linh âm, cấp tốc gân mòn lơ lửng pháo đại hộ thuần đến nỗi địch truyền ngủ say cút ra, càng la lặng yên không một tiếng động trừ lịch tuyển trong tay nhiều một cái đồng hồ cát, nhìn không ra cái gì. Nhưng tại không gian bốn phía bên trong, cái kia trong xương ngủ, vô số ngủ say lực lượng đã là tràn ngập mỗi một tức không gian, chỉ cần có người tiếp xúc, liền sẽ trực tiếp chúng chiêu. Bốn người đồng loạt ra tay, sinh hoạt chung một chỗ trên trăm năm đều là tỷ muội, bốn người lực lượng hội tụ vào một chỗ, vô cùng hòa hợp. Mà bốn thượng vị thần lực lượng hội tụ vào một chỗ, cùng là một cái chính thể, đối với phụ không thành cũng tạo thành to lớn nguy hiếp, Hiện tại mặc dù có hộ thuận chống cự, nhưng tại như thế uy áp xuống, cái này hộ Thuẫn cũng chống đỡ không được bao dài thời gian. Tại lơ lửng pháo đài nội bộ làm thủ lĩnh hai thượng vị thần, nhìn thấy ngoại bộ tình huống, đông nam tây bắc mỗi cái một cái thượng vị thần, như thế số lượng đỉnh tiêm chiến lực, để lơ lửng pháo đài chạy trốn trở nên càng thêm gian nan. Tiếp xuống, chúng ta phải làm sao?" Một thượng vị thần hướng đồng bạn bên cạnh hỏi đến. "Ngươi có biện pháp gì tốt à?" "Làm sao có thể?" Đồng bạn lắc đầu, cười khổ. "Bốn thượng vị thần, chúng ta từ bỏ bộ đội mặt đất, từ bỏ lơ lửng pháo đài, lại thêm hiện tại lơ lửng pháo đài nội bộ toàn bộ chiến lực cùng một chỗ, hai chúng ta có thể đảo tàu những cái kia trung vị thần có lẽ cũng có thể đảo tàu nhưng hạ vị thần đâu, chỉ sợ đều không thừa nổi đi." hiện tại, chúng ta cần chi viện, cấp tốc đem tình huống nơi này báo cáo đi lên. chương 636 phá địch chi pháp. chương 636 phá địch chi pháp đối với lơ lửng pháo đài nội bộ thượng vị các thần đến nói, đột nhiên xuất hiện bốn thượng vị thần, bốn vị thượng vị thần liên thủ thi triển một mảnh bao trùm lên trăm cây số lĩnh vực, để lơ lửng pháo đài lâm vào nơi này. trừ bộ đế quốc hai vị chủ thần đại nhân xuất thủ, toàn bộ lơ lửng pháo đài chỉ sợ là muốn ham tại chỗ này. bất quá cùng là thượng vị thần, hai người sức chiến đấu là thật thông qua chiến đấu tu luyện ra, trong tay đều có mấy lòng bàn tay bài. cho dù là hai một, cũng có tỷ lệ đào tẩu chớ đừng nói chi là lúc này lơ lửng pháo đài nội bộ còn có bao nhiêu vị trung vị thần cùng mấy chục cái hạ vị thần như thế số lượng phản công không là vấn đề báo cáo hiện tại lơ lửng pháo đài ngoại bộ hộ thuận đang bị cấp tốc tan nổ báo cáo lơ lửng pháo đài ngoại bộ bộc thép ngay tại hủy hóa nội bộ kết cấu cùng thao túng nhân viên cũng đều là như thế báo cáo đại lượng không biết sinh vật ngay tại xung kích hộ thuận địch nhân ngay tại phá hư hộ thuận hộ thuận đã là tiếp nhận không được bao dài thời gian bốn thượng vị thần liên thủ chỗ thể hiện ra lực lượng thực tế là quá mức quỷ dị cùng cường đại để cả tòa lấy thần cấp chiến lực duy trì pháo đài đều suýt nữa gánh không được lập tức để tất cả hạ vị thần vào chỗ thi triển liên hợp thần lực bình thường lơ lửng pháo đài toàn lực hướng phương đông rút lui chỉ cần có thể thối lui đến đại lục phương hướng chúng ta liền có thể sống sót với anh nhưng lúc này một tiếng nổ rung trời tại lơ lửng pháo đài nội bộ hiện hiện nương theo lấy tiếng vang còn có rung động dữ dội phản phất là lơ lửng pháo đài va vào thứ gì một thanh xảy ra chuyện gì chấn động đối với cường giả đến nói không ảnh hưởng cái gì nhưng vẫn là tình huống như vậy hiển nhiên là không bình thường phụ trách một vị thượng vị thần hỏi thăm dò hỏi báo cáo có người đột nhiên xuất hiện tại lơ lửng pháo đài nội bộ Lơ lửng pháo đài một chỗ hộ thuẫn sinh sôi khí bị phá hủy, hiện tại hộ thuẫn xuất hiện lỗ hổng, công kích của địch nhân đang từ lỗ hổng không ngừng tràn vào. Cái gì? Lúc này, hai thượng vị thần cũng không lo được cái gì, lập tức theo trong phòng chỉ huy rời đi, cấp tốc xuất thủ, hướng về nơi khởi nguồn giáng đi. Lúc này, lơ lửng pháo đài ngoại bộ, Địch Phong đột ngột xuất hiện tại cái này lơ lửng pháo đài nội bộ, tại Địch Phong nơi vị trí, khổng lồ lơ lửng pháo đài bị chỉnh tề cắt xuống một cái có trăm mét độ rộng to lớn một góc. Tại chính mình bốn vị phu nhân hấp dẫn lơ lửng pháo đài nội bộ toàn bộ ánh mắt về sau, Địch Phong thừa cơ tiến vào lơ lửng pháo đài nội bộ. Khống chế không gian lực lượng địch Phong cấp tốc đánh xuyên tầng này, thần lực bình thường tạo thành hộ thuẫn còn không phải vấn đề. Tại đột phá không gian về sau, địch Phong lấy toàn lực của mình một kích, chém xuống lơ lửng pháo đài một góc, ngay tiếp theo trong đó một tòa hộ thuẫn máy chế tạo cho cắt xuống, làm cho cả lơ lửng pháo đài hộ thuẫn xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng. Làm lỗ hổng xuất hiện, ngay lập tức, vô tận mê vụ theo trong lỗ hổng tràn vào lơ lửng pháo đài nội bộ, xen lẫn trong trong sương mù, ngục nát lực lượng, ngủ say lực lượng, các loại vũ thú, cố sự sinh vật toàn bộ tiến vào lơ lửng pháo đài nội bộ. Thần lực như thế này ăn mọn, thượng vị thần còn dễ nói, trung vị thần cũng có thể gánh đến xuống, nhưng là hạ vị thần còn có càng nhiều binh sĩ liền không có cái vận tốt này khí đợt thứ nhất toàn bộ lơ lửng pháo đài nội bộ số lượng to lớn tầng dưới chót kỵ sĩ cùng pháp sư rơi vào trạng thái ngủ say sau đó cấp tốc bị rút đi tinh thần lực mà trở thành người thực vật sau đó mục nát tiếng chuông quanh quẩn tại lơ lửng pháo đài nội bộ mỗi một lần quanh quẩn đều để lơ lửng pháo đài trở nên cũ nát một điểm một lần tiếp một lần thanh âm xung kích lơ lửng pháo đài cơ giới bộ kiện hư hao phù văn vỡ nát vật liệu xây dựng biến chất khổng lỗ lơ lửng pháo đài liền như là một cái bánh mì khô một chút xíu bỏ đi đại lượng lẹ tẻ mảnh vụn theo lơ lửng pháo đài bên trong chóc ra hướng phía dưới rơi xuống Theo lơ lửng pháo đài bị đột phá, nội bộ bị biến chất. Cái khác hồ năng lượng, ma pháp trận cũng bắt đầu xuất hiện một chút trục trặc. Để càng nhiều hộ thuẫn xuất hiện vấn đề, rất nhanh cái thứ hai, cái thứ ba lỗ hổng xuất hiện. Đến tận đây, toàn bộ lơ lửng pháo đài là triệt để không gánh nổi. Mà lơ lửng pháo đài nội bộ, một chút gánh không được người cũng nhanh chóng nụi bại, thân thể khô héo hóa thành cho bụi. Toàn bộ lơ lửng pháo đài nội bộ, trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn lại truyền thuyết cấp trở lên chiến lực. Nhưng dưới tình huống như vậy, truyền thuyết cấp thậm chí là bán thần cấp, hạ vị thần tại dạng này đại quy mô ăn mòn xuống cũng tiếp tục không được bao lâu. Mà lại, chớ đừng nói chi là lúc này tại cái này lơ lửng pháo đài nội bộ còn có một cái địch phong tại săn giết những người này tại địch phong cái này nắm giữ lấy không gian lực lượng còn là chủ thần cấp một thân thần khí nắm giữ lấy đế quốc cấp khí vận chiến lực trước mặt toàn bộ lơ lửng pháo đài nội bộ lúc này đã là không tồn tại một cái người sống tại mê vụ bao trùm lơ lửng pháo đài nội bộ địch phong một bước một cái thuần lớn gì mỗi một lần xuất hiện đều đại biểu cho một người tử vong những truyền thuyết này cấp trở lên chiến lực, bản thân liền có không ít quy tắc tự thân còn có một chút bảo vật cho dù là giết chết rút ra trong đó quy tắc lực lượng cũng là một cái không sai thu vào ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian làm cái kia hai thượng vị thần đỉnh lấy sâm lấn mê vụ cùng các loại tập kích vũ thú, cố sự sinh vật lao ra lơ lửng pháo đài, địch phong đã là giết hơn trăm người. Một trung vị thần, xem ra không sai. Địch phong một cái giam cầm thông qua không gian bốn phía cầm giữ một trung vị thần, sau đó một bước tiến lên, chém xuống cái này trung vị thần đầu. Một trận so ta tưởng tượng muốn dễ dàng rất nhiều. Thu hồi trung vị thần thi thể cùng thần cách, cùng thông qua thần cách khóa chặt hắn thần quốc, đồng dạng là thu lại. Địch phong có chút ngoại ý muốn nghĩ đến. Vốn cho là một trận sẽ có cái gì ngăn cản, còn cần một phen chiến, nhưng không nghĩ tới xuất kỳ bất ý lấy lơ lửng pháo đài điểm. Đối với không gian phòng ngự yếu kém nhược điểm này vào tay Địch Phong một bước đột nhập lơ lửng pháo đài nội bộ, một kiếm kích hủy một cái hộ thuẫn sinh sôi khí, để hộ thuẫn xuất hiện lỗ hổng. Sau đó tại phu nhân của mình dưới sự yểm hộ, không ngừng săn giết lơ lửng pháo đài địch nhân cấp cao chiến lực. Như thế số tới, lúc này toàn bộ lơ lửng pháo đài chỉ sợ thật là không tồn tại cái gì. Chém giết cái này trung vị thần, Địch Phong bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, nhưng lúc này, tại lơ lửng pháo đài bên ngoài, đột nhiên một trận năng lượng ba động. Cảm thấy được cái này, một cô thậm chí là đủ để bằng được chính mình một kích toàn lực năng lượng ba động, Địch Phong kinh ngạc đồng thời, cấp tốc xuất hiện tại lơ lửng pháo đài bên ngoài. Lúc này, tại Địch Phong bốn vị phu nhân liên thủ lĩnh vực bên trong, một cái vượt trên trăm cây số lỗ hồng xuất hiện tại đông bộ vị trí. Đây là xảy ra chuyện gì? Đông bộ, là Tiểu kiểu, ngươi thế nào? Thấy cảnh này, Địch Phong cấp tốc thông qua ý thức cầu thông Tiểu Kiều, phát hiện có hồi âm, đây mới là thở dài một hơi. Phu quân, vừa rồi địch nhân thi triển liên hợp kỹ, mở ra một cái đột phá khẩu, ta một cái sơ sẩy, để bọn hắn đào tẩu. Thông qua Tiểu kiểu miêu tả, Địch Phong cũng rõ ràng chính mình tại săn giết lơ lửng pháo đài nội bộ địch nhân trong thời gian, ngoại bộ xảy ra chuyện gì. Chương 636, phá địch chi pháp 2 làm hai thượng vị thần xông ra lơ lửng pháo đài, phát hiện lơ lửng pháo đài cái kia bị cắt đứt một góc, lập tức liền rõ ràng, tại cái này dưới hoàn cảnh, tại không trốn liền đi không nổi. Ngay lập tức, hai thượng vị thần triệu tập tất cả có thể liên hệ đến hạ vị thần cùng trung vị thần, số lượng tổng cộng là 4 trung vị thần, cùng 18 cái hạ vị thần. Sau đó, hai thượng vị thần lấy chính mình cầm đầu, hội tụ tất cả thần cấp lực lượng, thi triển một đạo uy lực có thể so với chủ thần một kích toàn lực chiêu thức, bổ ra tiểu tiểu 4 người liên thủ lĩnh vực. Mở ra một đầu cầu sinh con đường, hai thượng vị thần mang tất cả mọi người một khắc không ngừng bắt đầu chạy trốn, cuối cùng Tiểu Tiêu các nàng chỉ để lại 4 cái hạ vị thần, cái khắc thần đều đạo tẩu. Hiện tại nhìn xem phương hướng, là muốn cùng ở vào góc biển cái kia một tòa lơ lửng pháo đại hội tụ. Nghe xong sự tình trải qua, Địch Phong đối với Tiểu Tiêu an ủi. Được rồi, đào tẩu liền đạo tẩu. Địch Phong đối với cái này một đống lớn địch nhân đào tẩu có chút cảm thán, nhưng vẫn là đối với phu nhân an ủi. Lần này chiến dịch đã là rất không tệ, các ngươi lưu lại 4 cái hạ vị thần, ta chém giết ước chừng 8 cái hạ vị thần cùng 3 trung vị thần một trận chúng ta thu hoạch to lớn đến tận đây, toàn bộ đại lục liền muốn bị chúng ta nhất thống. Hiện tại nơi này lưu lại bộ đội mặt đất quét dọn chiến trường liền có thể Chúng ta nhanh xuất phát, cái này một đống địch nhân hướng về phía đông nam hướng Đào Tẩu, bên kia chỉ có Lý Tú Ninh cùng Hỗ Tam Nương hai thượng vị thần. Dạng này một cố địch nhân đi qua, Tú Chử cùng Tam Nương liền nguy hiểm, chúng ta nhanh đã đi thiết viện, bên kia có lẽ còn có thể đang đánh một trận. Tiếng nói vừa ra, Địch Phong bên người, cái khác các phu nhân cũng đều chạy tới nơi này. Sau đó, Địch Phong thần lực bao vây lấy phu nhân của mình nhóm, cùng một chỗ vượt ngang không gian, hướng chiến trường tiến đến. Một tòa lơ lửng tháo đài rơi xuống, còn có đại lượng thần cấp chiến lực lạc, lần lượt tổn thất, đối với thất quốc liên minh để nói, đây chính là vô cùng tổn thất to lớn. Nhưng là dựa vào cái kia liên hợp thi triển ra liên hợp kỹ địch phong cũng nhìn ra được hắn có đối bính chủ thần chiến lược bản sự bởi vậy không thể quá phật ép sát thất quốc liên minh đến lúc đó vạn nhất thật tổ chức bốn năm cái thậm chí là trên trăm cái thần cấp chiến lược đồng loạt ra tay như vậy thật đúng là có khả năng phản kích thành công cấp tốc đến góc biển chiến trường lúc này tại hải quân cùng lục quân vây quanh xuống song phương buộc phát đại quy mô chiến đến dịch song phương hỏa lực không ngừng lý tú ninh cùng hổ tam nương cũng tách ra xuất thủ mỗi khi lơ lửng pháo đài muốn rút lui lúc đều xuất thủ ngăn cản ngăn lại lơ lửng pháo đài bất quá bởi vì đối diện cũng là hơn hai cái thần cấp chiến lược Hỗ Tam Nương cùng Lý Tú Ninh mặc dù đơn binh sức chiến đấu cường hãn, nhưng Thanh Hà Đế quốc dù sao cũng là cấp thấp thần cấp chiến lược quyết thiếu. Thế là, song vương ngược lại là đánh một cái ngang tay. Phu quân, còn có mấy vị muội muội? Nhìn xem địch phong mang bốn người đến, Lý Tú Ninh cùng Hô Tam Nương cũng lộ ra nụ cười. Các người bên kia chiến tranh kết thúc. Kết thúc. Địch Phong hồi đáp. Lơ lửng pháo đài rơi xuống, tất cả cơ sở bộ đội toàn bộ tiêu diệt, Trung Thành nhất chết 12 cái hạ vị thần cùng 3 trung vị thần. Ngươi đến, như vậy chúng ta bên này cũng có thể kết thúc. Lý Tú Ninh trên mặt tươi cười. Dùng một lần chém giết nhiều như vậy thần cấp chiến lực, chứng minh địch phong bên kia là một trận đại thắng lợi. Địch phong nhìn về phía trước đánh náo nhiệt chiến trường, trường kiếm trong tay nắm chặt, mở miệng nói: "Bất quá địch nhân còn có hai thượng vị thần, bốn trung vị thần cùng 14 cái hạ vị thần đào tẩu, hiện tại ngay tại hướng phương hướng này chạy đến, đoán chừng cũng liền cái này 1-2 giờ thời gian. Bây giờ không phải là nói chuyện thời gian, ta vượt ngang không gian tới chi viện, chính là vì bắt lấy cơ hội này, đánh trước một đợt ưu thế, phá hủy đi cái này một tòa lơ lửng pháo đài. Việc này không nên chậm trễ, dựa theo trên đường quy hoạch làm việc." Được ngay lập tức, Lý Tú Ninh cùng hỗ Tam Nương cũng thông qua thần thức tiếp thu được địch phong truyền đến kế hoạch tác chiến. Không do dự, Lý Tú Ninh cùng hỗ Tam Nương cấp tốc xuất thủ, xuất hiện ở trên chiến trường, một kích toàn lực đánh vào lơ lửng pháo đài trên Hổ thuẫn. Thượng vị thần một kích toàn lực, lúc này không có đánh tan cái này Hổ thuẫn, là bởi vì lơ lửng pháo đài nội bộ có thượng vị thần, còn có một chút trung vị thần cùng hạ vị thần dựa vào thần lực của mình duy trì. Nhưng là chính diện tiếp nhận hai thượng vị thần một kích toàn lực, đối với những người này để nói, đồng dạng là có chút khó chịu. Lơ lửng pháo đài nội bộ, thượng vị thần chỉ huy đội ngũ lớn tiếng nói, dùng không được mấy giờ liền sẽ có hai thượng vị thần mang đội ngũ chi viện chúng ta, đến lúc đó chúng ta liền có thể rút lui. Bởi vậy, chúng ta bây giờ chỉ cần chịu đựng, địch nhân cũng bởi như thế mới toàn lực tiến công. Chỉ cần chúng ta viện binh vừa đến, chúng ta liền có thể phản kích, giết địch nhân. Oan. Tại một vị này thượng vị thần còn là hào hứng cao mang bộ đội chống cự, nhưng tại Lý Tú Ninh cùng Hỗ Tam Nương công kích sau khi, mượn hai người công kích tạo thành động tính to lớn, địch phong lặng yên chui vào lơ lửng pháo đại nội bộ. Lần thứ hai xuất thủ, địch phong đã là có mục tiêu, một kiếm vung ra, Một tòa hộ thuẫn sinh sôi khí bị chém xuống, cấp tốc cắt ra liên tiếp để hộ thuẫn xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng, đến tận đây, lơ lửng pháo đài đã không tại an toàn. Sau một khắc, Địch Phong các phu nhân cấp tốc xông vào lơ lửng pháo đài nội bộ. Mê vụ, mục nát, quái đảng, ngủ say, từ lực chờ một chút lực lượng chống chất lên nhau, cấp tốc đem toàn bộ lơ lửng pháo đài bao vây lại. Lúc này, một vị này thượng vị thần tài phát hiện, tại lơ lửng pháo đài bên ngoài, có sáu thượng vị thần, thậm chí là ở nơi đó, còn có một cái khí thế càng mạnh mẽ hơn. Cái đó là? Cảm thấy được Địch Phong khí tức, Cái này một cỗ chỉ tại chủ thần trên người người lớn cảm nhận được cảm giác các bách, nháy mắt để một vị này thượng vị thần rung động. Một vị chủ thần dẫn đội, sau thượng vị thần xuất thủ, chính là muốn triệt để giải quyết ta. Giờ khắc này, rung động, hoảng hốt qua đi, thượng vị thần biết, nếu như cái này cũng không muốn ra biện pháp, như vậy chính mình rất có thể sẽ chết ở trong này. Làm thất quốc liên minh một vị địa vị cao quý thượng vị thần, trừ bỏ hai cá chủ thần đại nhân, liền đến phiên chính mình. Chính là dựa vào thực lực này cùng địa vị, một vị này thượng vị thần có chính mình gia tộc, thế lực của mình còn tại cao tầng tài nguyên tranh đoạt phương diện cướp đoạt không ít tài nguyên bồi dưỡng được gia tộc mình đa số trung vị thần cùng hạ vị thần cơ hồ là có thể tạo thành một cái thần hệ mà bây giờ nếu như chính mình chết như vậy chính mình gia tộc cùng thế lực liền muốn sụp đổ mất đi thượng vị thần trung vị thần cùng hạ vị thần đều chỉ là một cái chiến lược thôi đặc biệt là như bây giờ trên chiến trường từ khi chiến tranh mở ra về sau truyền thuyết cấp bán thần cấp vậy đơn giản liền như là pháo hôi một trận chiến tranh đều phải chết hơn mấy cái đến nội hạ vị thần thậm chí là trung vị thần đều ở trên chiến trường hao tổn nguy hiểm như thế chiến trường Làm một cái phe phái mất đi thượng vị thần, như vậy tất nhiên sẽ bị cái khác thượng vị thần phe phái chỉ huy đè vào phía trước làm phá hôi. Ta không thể chết, hiện tại biện pháp duy nhất chính là kéo tới chi viện đổi tới. Thượng vị thần thầm nghĩ, tại lơn lửng pháo đài còn không có bị phá hủy trong thời gian, quyết định từ bỏ rơi tất cả thần cấp trở xuống chiến lực, tập hợp tất cả trung vị thần cùng hạ vị thần, chuẩn bị lui ra chiến trường. Chương 637, chiến tranh. Chương 637, chiến tranh. Đi ra, như vậy nhân cơ hội này, nhất kích tất sát, đợi đến phía sau cái khác hai thượng vị thần đến liền không dễ làm. Dựa vào không gian di động, đánh một cái thời gian kém Nhưng chênh lệch thời gian cũng không tính quá nhiều. Lúc này cái kia hai thượng vị thần dẫn đội ngay tại hướng góc biển chiến trường cấp tốc chạy đến. Mấy ngàn cây số khoảng cách, đối với thượng vị thần đến nói, cũng liền như vậy một chút thời gian liền có thể đến. Hiện tại địch phong cùng các phu nhân phá hủy lơ lửng pháo đài đã là tốn hao không ít thời gian. Bởi vậy, cần bắt lấy thời gian, giải quyết mục tiêu, tại vây đánh, lấy sáu thượng vị thần, một cái chủ thần chiến lực đem những này thất quốc liên minh thần cấp chiến lực toàn bộ lưu lại. Ừm, còn có một chiêu này. Nhưng lúc này, cái kia một đám thần cấp chiến lực theo lơ lửng pháo đài nội bộ xung ra, trở lên vị thần cầm đầu một cái phòng ngự thần khí giữ tại hắn trong tay ở thượng vị thần bốn phía, còn lại trung vị thần cùng hạ vị thần hội tụ vào một chỗ, cộng đồng kết trận, ứng đối địch phong xuất kích. Kể từ đó, hơn 10 cái thần cấp chiến lực liên hợp, hình thành một cái sắc rùa đen phòng ngự, để địch phong cùng các phu nhân phá vỡ cũng cần tốn hao một đoạn thời gian. Mà đoạn thời gian này bên trong, theo bờ biển Bắc tuyến thoát đi hai thượng vị thần cùng cái khác thần cấp chiến lực đã là đến, đến lúc đó, ba thượng vị thần dẫn đội, còn có gần 10 vị trung vị thần, cùng 20 hạ vị thần, đủ để ứng đối trận này chiến dịch. Lấy bọn hắn thi triển liên hợp kỹ năng lực, cộng đồng phát huy ra to lớn võ lực, có thể đối phó địch phong mấy người tiền công đương nhiên nếu như là từ đấu như vậy những người này hay là muốn toàn bộ lưu lại bất quá đánh tới cuối cùng địch phong bên này sợ rằng cũng phải chết một hai người dạng này đại giới địch phong chả không nổi bởi vậy đối mặt cái này xác rùa đen địch phong do dự không có lập tức xuất thủ bất quá lúc này cái kia thượng vị thần cũng không có lập tức xuất thủ nhìn xem địch phong tựa hồ là buông tham mình ngay lập tức hướng về sau rút muốn thoát ly chiến trường trở về đông đại lục Phu quân không ngăn cản bọn hắn à địch phong bên người mấy vị phu nhân nhìn thấy cái kia kiên cố phòng ngự thần khí đơn giản thăm dò về sau cũng đều phát hiện đây không phải đơn giản có thể đánh tan Nhìn xem địch phong không có xuất thủ, cũng liền có càng nhiều suy đoán. Bọn hắn cái này phòng ngự khó mà thời gian ngắn công phá, đến lúc đó, địch nhân trước đó đào binh liền muốn đổ tới, đến lúc đó song phương hội tụ vào một chỗ, chúng ta càng thêm không thích hợp tiến hành từ đấu. Lần này liền xem như bọn hắn gặp may mắn, khi bọn hắn một ngựa, tương lai tìm cơ hội tại đem bọn hắn một chút xíu ăn hết. Địch phong giải thích, nhìn xem cái kia một đám thần đi xa, mặc dù có chút tiếc hận, nhưng cũng không phải là như vậy phi thường tiếc hận. Trước đó rất trước sau chiến đấu đã là triệt để tiêu diệt cái này một mảnh góc đông bắc trên chiến trường tất cả thất quốc liên minh bộ đội, số lượng chừng 20 triệu ở trong đó còn có đại lượng hoàng kim cấp, ám kim cấp chiến lực, cùng trên trăm cái truyền thuyết cấp, bán thần cấp chiến lược. Lại thêm chết ở trong tay địch phong thần cấp chiến lực, đây đã là một trận thắng trận lớn. Lần này thất quốc liên minh không chỉ là mất đi một mảnh hơn 10 triệu cây số vương lãnh thổ, hơn 200 triệu nhân khẩu rơi vào Thanh Hà Đế quốc trong tay đồng thời còn hao tổn rơi mấy ngàn vạn bộ đội tinh nhuệ, cùng đông đảo thần cấp chiến lực, tổn thất như vậy càng thêm để thất quốc liên minh nội bộ lâm vào nhất định nguy cơ. Mà lại, ba tòa lơ lửng pháo đài trước sau rơi xuống, tương đương với thất quốc liên minh ở trên phòng tuyến khuyết thiếu chủ yếu bình thường cần càng nhiều thần cấp chiến lược duy trì bởi vậy tại sau này tác chiến bên trong thanh hà đế quốc cũng có thể đối với thất quốc liên minh tiến hành càng nhiều đả kích nói tóm lại là một trận đại thắng hiện tại để hải quân bộ đội tiếp quản chỗ này eo biển du liệp trên mặt biển thất quốc liên minh thuyền quân hạm chiến đấu kế tiếp chính là quân ta tiến công đông đại lục đưa mắt nhìn cái này một đoàn thất quốc liên minh thần cấp chiến lược rút lui địch phong đối với các phu nhân nói một câu triệu hồi ra giới môn trở lại thần giới. lần này chiến tranh đại lục góc đông bắc triệt để đưa về thanh hà đế quốc trong tay thanh hà đế quốc theo lúc này bắt đầu Chết để lấy xuống đại lục, rốt cục tính được nhất thống đại lục, không có một tấc bỏ sót. tại địch phong rời đi không lâu, địch phong các phu nhân nhìn thấy chạy trốn tới nơi này hai thượng vị thần, ba thượng vị thần hội tụ vào một chỗ, không có chút nào do dự, cấp tốc triệt thoái phía sau, hướng về đông đại lục rút lui đến tận đây, nhìn xem không có thần cấp chiến lược ở trong này du đãng, địch phong các phu nhân cũng đều trở lại thần giới, nghỉ ngơi đi. lần này chiến dịch giết địch nhân nhiều như vậy thần cấp chiến lược, có lẽ đối với thất quốc liên minh vốn là khổng lồ thần cấp chiến lực quần thể đến nói, không tính là cái gì. nhưng một lần nhiều như vậy, giết nhiều mấy lần, thất quốc liên minh cũng gánh không được hiện tại Thanh Hà Đế quốc vừa mới cầm xuống Đại Lục góc đông bắc một phiến khu vực này cần đối với nơi này tiến hành quản lý đồng thời ở trên bờ biển xây dựng mới căn cứ Thiên Vương chuẩn bị tiếp xuống chiến tranh vấn đề cái này đều cần thời gian bởi vậy tiếp xuống một hai tháng ở trong này sẽ không là phát sinh chiến tranh về sau hải quân cùng đánh vào Đông Đại Lục một cái kia khu vực mới là chiến tranh kịch liệt nhất tiền tuyến cái này hai nơi địa khu đều có chủ thần cấp chiến lược toa chấn tạm thời cũng vô pháp lấy xuống như vậy mới chiếm lĩnh lục địa cùng duyên hải hòn đảo tính vào Bắc nguyên Châu thất quốc liên minh nguyên bản hải vực tính vào Hải Châu từ giờ trở đi. Hải Châu chiến khu tất cả hạm đội chia 3 cái bộ phận, một bộ phòng bị giám thị phương nam ngư nhân đế quốc, một bộ đóng quân eo biển, tập kích quấy rối thất quốc liên minh biên cảnh, san giết thất quốc liên minh tất cả ra biển hạm đội, đồng thời phái ra nhất định truyền tri viện Bắc Hải chiến trường. Cuối cùng một bộ hướng đông tiến công, tiêu diệt đông bộ Hải Châu chiến khu cùng đông đại lục ở giữa khoảng cách trong khu vực Hải Dương Vương quốc. Tiếp xuống chỉnh đốn trong lúc đó, lấy tập kích quấy rối làm chủ, đế quốc sẽ tiếp tục sản xuất một nhóm các thức chiến hạm, tạo thành 10 cái hãng không mẫu hạm chiến đấu quân, gia nhập Hải Châu chiến khu đến lúc đó, tại đầy đủ đạn đạo phối hợp xuống, những đại dương này vương quốc sẽ bị một cái tiếp một cái trừ bỏ. Thanh lý mất vùng biển này Vương quốc về sau, Thanh Hà Đế quốc Hải Châu khu vực liền cùng Đông Đại Lục giáp giới đến lúc đó, một đầu đường biển có thể nối thẳng Đông Đại Lục tây bộ kéo dài mấy vạn cây số bờ biển, như thế dài dằng dặc bờ biển cũng không phải là đơn giản mấy cái thần cấp chiến lực có thể thủ được đến lúc đó, chính là Thanh Hà Đế quốc toàn diện tiến công thất quốc liên minh bản thổ Đại Lục bắt đầu. Mà tại cái này trong lúc chiến tranh, những đại dương này Vương quốc đối mặt bây giờ thể lượng Thanh Hà Đế quốc chính là từng cái trứng gà bị Thanh Hà Đế quốc một chút xíu đập nát, sau đó ăn từng miếng xuống. Một chi hàng không mẫu hạm chiến đấu còn đi thuyền đến một cái hải dương vương quốc hải vực, nước sâu dạ đã cấp tốc quá chặt trong hải dương khắp nơi tọa lạc ở trong nước dưới nước thành thị phương vị cùng quy mô. Trừ cái đó ra còn có đại lượng tôn trấn quân doanh, bãi trồng trọ chăn nuôi chờ một chút đánh dấu đều bị thăm dò rõ ràng. Chương 637 Chiến tranh 2 Tiếp xuống có tọa độ nên đón những đại dương này vương quốc chính là các loại nước sâu đạn đạo hàng không mẫu hạm chiến đấu quân đạn đạo kho vũ khí hạm mang theo toàn bộ là nước sâu đạn đạo tại hạm đội dưới mệnh lệnh hạm trưởng một cái nút kho vũ khí hạm bên trên một cái tiếp một cái đạn đạo phát xạ thuyền mở ra. Một viên tiếp một viên vận chuyển hành khách băng hệ cầm chú đạn đạo xâm nhập trong nước. Tại hơn 10 phút trong thời gian, hơn ngàn mai đạn đạo toàn bộ bay ra, không vào nước bên trong, hướng về mục tiêu của mình bay đi. Mà đây chẳng qua là nhóm đầu tiên, một chiếc đạn dược tiếp liệu hạng cấp tốc tới gần kho vũ khí hạng, tiếp liệu hạng bên trên, vận chuyển hành khách một chiếc kho vũ khí hạng chứa đầy đạn đạo. Mà dạng này vì cần quét hải dương vương quốc hàng không mẫu hạm chiến đấu quân, đặc biệt phối trí ba chiếc đạn dược tàu tế, để một lần đi xa, có thể phát xạ 5.000 mai nước sâu đạn đạo. Một viên nước sâu đạn đạo không vào nước bên trong. Đạn Đạo bốn phía một tầng thủy nguyên tố phù văn, để Đạn Đạo cùng Hải Dương hòa làm một thể, giảm bất cảm giác, giảm bớt bại lộ, đồng thời tăng cường dưới nước đi thuyền tốc độ. Cấp tốc tiến lên, rất ngắn thời gian trong thời gian, một mai này Đạn Đạo đi tới một tòa dưới nước thành thị phía trên. Cái này một tòa dưới nước thành thị, diện tích hai cây số vùng, độ cao 500m, cư trú nhân khẩu 1 triệu, đối với một cái Hải Dương Vương quốc đến nói, tính được một tòa trọng yếu thành thị ở dưới nước, thành thị xây dựng không cần để ý cái gì con đường, thang lầu, có dòng nước, tất cả Hải Dương tộc đàn đều sẽ bơi lội dưới tình huống, thành thị cũng là từng tầng từng tầng lập thể kết cấu. Hiện tại, thành thị người quản lý vừa mới cảm thấy được một cỗ uy hiếp đến tới, liền theo chính mình cái kia lại thành thị chỗ cao nhất một ngôi nhà bên trong nhìn thấy một viên đạn đạo trực tiếp bay đến thành thị vị trí trung ương. Giờ khắc này, tản ra một cỗ thủy nguyên tố ba động đạn đạo xuất hiện ở trong thành thị, tất cả khoảng cách tương đối gần người đều nhìn thấy màn này. Làm đạn đạo đi tới trung ương thành thị, sau một khắc, một mai này đạn đạo nổ tung, phương viên năm cây số bị trong khoảnh khắc biến thành hàn băng, tại cái này dưới nước, một tòa thể tích khổng lồ băng cầu nháy mắt hình thành. Tại trong phạm vi này, Tất cả sinh mạng thể bên trong thủy nguyên tố bị đóng băng, toàn bộ biến thành băng điêu, thân thể mất đi cơ năng, chết một cách triệt để. Kể từ đó, một vùng biển vương quốc trăm vạn nhân khẩu thành thị ngay trong nháy mắt này bị xóa đi. Nhanh chóng như vậy, cũng là thanh hà đế quốc mấy chục năm qua cùng các loại hải dương thế lực chiến đấu, trấu nghiên cứu ra vũ khí hiệu quả đối với hải dương thành thị, không cần quá cường đại cấm trú vũ khí, tỷ như nói, một viên có thể bao trùm mấy chục cây số, trên trăm cây số siêu cấp cấm trú vũ khí ở trong hải dương tác dụng cũng không nhiều. Hải dương thế lực thành thị, đồng dạng đều vì lập thể kết cấu, chính thức diện tích tại mấy cây số, độ cao tại mấy trăm mét có chút xây dựng lưng vào núi thành thị sẽ cao hơn một chút. mà ở vào tình thế như vậy, uy lực càng lớn cấm trú vũ khí đối với hải quân đến nói, giá trị ngược lại không bằng cái kia tác động đến phạm vi năm cây số, thậm chí là một cây số đạn đạo tác dụng lớn đối với này. thanh hà đế quốc còn đặc biệt là bảo tồn mấy đầu dạng này cấm trú đầu đạn dây chuyển sản xuất, đặc biệt nhằm vào hải dương chiến tranh mà sản xuất thích lớn đạn đạo đầu đạn. một chi hàng không mẫu hạm chiến đấu chuẩn chỉ cần hộ vệ lấy một chiếc kho vũ khí hạm đi một chuyến. Năm mai các thức đạn đạo liền có thể triệt triệt để để xóa đi một cái Hải Dương Vương quốc một phần nhỏ quốc thổ, một bộ phận này quốc thổ bên trên hết thảy mọi người miệng toàn bộ bị tiêu diệt. Kể từ đó, Thanh Hà Đế quốc cấp tốc tiến lên, đột nhiên phát động tập kích, vẹn vẹn vòng thứ nhất đã kích, liền đem dán Thanh Hà Đế quốc Hải Châu chiến khu hai cái Hải Dương Vương quốc đánh chỉ còn lại một tòa đô thành. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Hải Châu chiến khu hướng đông đẩy tới 500 cây số, chiến quả to lớn đồng thời, tại một cái Hải Dương Vương quốc cảnh nội, Thanh Hà Đế quốc phát hiện một tòa cỡ lớn quần đảo. Cái này một mảnh quần đảo vị trí, khoảng cách đông đại lục bất quá là 1000 cây số. Chủ đảo diện tích 100.000 cây số vuông, còn có một tòa diện tích 50.000 cây số vuông hòn đảo. Trừ cái đó ra, chính là liên tiếp quần đảo dọc theo hai tòa đảo hướng nam bắc kéo dài mấy trăm cây số. Như thế hòn đảo chính thích hợp làm đế quốc đối với Đông Đại lục tác chiến một cái căn cứ tiên phương, mà lại liên miên quần đảo liền như là một đầu bình trướng, dọc theo quần đảo xây dựng trạm gác cùng công sự phòng ngự, liền có thể hình thành một cái trên biển chiến lược điểm. Coi đây là cơ sở, liền có thể tổ chức một trận tác động đến toàn bộ đại lục bờ biển chiến tranh. Hiện nay, đối mặt với Thanh Hà đế quốc khổng lồ như thế đế quốc, những này vương quốc không còn có sức đánh một trận. Cho dù là có cường đại võ lực, nhưng cũng chính là chống cự kịch liệt một điểm. Từ khi Thương Cổ Tinh sau khi phi thăng, ở trên Thương Cổ Tinh này chính là một chút thế lực to lớn chiến tranh, một cái thế lực lớn cùng thế lực lớn ở giữa thế lực nhỏ, chính là bị một chút xíu thôn phệ vận mệnh. Mà tại toàn bộ Thương Cổ Tinh, có tư cách xưng là thế lực lớn trên thực tế cũng không nhiều. Thất Quốc liên minh, Thanh Hà Đế quốc tính được, Tây Đại Lục đạo minh tính một cái, còn có Pháp sư nghị hội cùng Vu sư liên minh, cùng ở vào Đông Đại Lục Nam bộ cái kia khoa học kỹ thuật thế lực chứ cái đó ra, còn có dược Nhân tộc, Ác Ma nhất tộc, chứng cứ tại thế giới dưới lòng đất một cái quỷ tộc đế quốc, cùng trong hải dương mấy cái hải dương đế quốc. Theo thời gian trôi qua, mỗi một cái thế lực lớn đều đang nhanh chóng mở rộng, mỗi lần mở rộng đều sẽ để hai cái thế lực lớn khoảng cách thêm gần. Thế lực lớn cùng thế lực lớn ở giữa không tồn tại cái gì cùng tồn tại, chỉ có người chết ta sống chiến tranh. Tỷ Như nói, vụ sư liên minh cùng pháp sư nghị hội chiến tranh lần nữa bắt đầu. Tại cái kia nam bán cầu bên trên bao la vu sư trên đại lục, hai cái bằng được Thanh Hà đế quốc siêu cấp thế lực lẫn nhau chiến chiến, chiến tranh vô cùng thảm thiết. Tại tỷ Như nói dược nhân tộc tại bốn phía cũng cùng hải dương đế quốc tiếp xúc tại khai thác nam bộ quần đảo hải vương bên ngoài cũng cùng những đại dương này đế quốc chiến đấu chiếm cứ tại đông đại lục nam bộ khoa học kỹ thuật đế quốc đang cùng thanh hà đế quốc đối ngoại vũ trụ tham dò đồng thời cũng bắt đầu chuẩn bị bước kế tiếp mở rộng chiến lược mà thanh hà đế quốc đế quốc cùng thất quốc liên minh cuộc chiến tranh này đã là có mấy chục vị hạ vị thần cùng trung vị thần bất lạc chuyển thuyết cấp bán thần cấp chiến lược tử thương càng thêm khổng lồ ở trên thương cổ tinh dạng này chiến tranh cũng coi như được là tham thiết tây đại lục Theo mới một nhóm có nhiều người thành thần, còn có càng nhiều chuyển thuyết cấp, bán thần cấp chiến lược xuất hiện, để tây đại lục các thế lực đều có dạ tâm. Tại Thanh Hà Đế quốc phát động trước chiến tranh về sau, tây đại lục các thế lực cũng bắt đầu lẫn nhau chính phạt, mở rộng phạm vi thế lực. Mà cái này lại dẫn tới các lớn chính đạo môn phái tiến công, cuối cùng nếu là diễn biến thành một trận chính tà đại chiến. Mà Mê Vũ Châu, mặc dù là tiêu diệt huyết vực cấp đoạt thành lập, nhưng bản thân hệ thống tu luyện cùng đạo minh khác biệt, đồng thời tín ngưỡng hệ thống cùng Thanh Hà Đế quốc khoa học kỹ thuật hệ thống tại đạo minh xem ra, có chút bằng môn tà đạo, không giống như là người tốt. Thế là, cũng bị tính vào phản đối thế lực. Song vương buộc phát quy mô nhỏ mà sát. Bất quá bởi vì hắn bản thân cùng yêu tộc, quỷ tộc, tà tu tác chiến, tạm thời không có cùng mê vụ châu phát sinh đại quy mô chiến tranh. Nhưng đợi đến cái kia chính tà đại chiến kết thúc, tất nhiên sẽ đến tìm mê vụ châu phiến phức. Bởi vậy, làm mê vụ châu người phụ trách, vương chiêu quân tại trở về thần giới về sau, không có làm nhiều nghỉ ngơi, tiến về mê vụ châu, tọa chấn nơi đó chỉ huy chiến tranh. Thừa dịp chính tà đại chiến, vương chiêu quân quyết định diệt đi ở vào tây đại lục góc đông nam thâm ác ma, đem cái ác ma này chuyển hóa thổ địa tính vào mê vụ châu, mở rộng tự thân phạm vi thế lực. Chương 638 trăm ký chương 638, luật khí. Thanh Hà Đế Quốc, thần giới ở vào thần giới trên bầu trời thiên cung, hậu hoa viên một tòa chuyên thuộc về địch phong bên trong phòng luật khí, địch phong ngay tại khí thế ngất trời bận rộn. trung vị thần thần cách một viên, thần chức vị gấu, tinh khiết tín ngưỡng chi lực 10 đơn vị. Hạ vị thần hải thú ra một tấm, tinh ngân thiết, sao băng hải tâm, băng quan sát, vạn niên hàn băng. Theo một nhóm lớn rèn đúc vật liệu bị địch phong phân loại bày ra, một lần rèn đúc liền bắt đầu địch phong quanh chân ngồi ở giữa không trung, phía trước là ở vào toàn bộ trong phòng chế tạo ương một cái cự đại rèn đúc lò, rèn đúc lò ngoại hình là hình trụ tròn bên trên tiếp trần nhà, dưới mặt đất xâm nhập mặt đất. Một tòa này phòng chế tạo, là địch phong đặc sứ chế tạo một ngôi nhà. Toàn bộ phòng ở vị kỳ vật tạo vật xây dựng, nội bộ có một cái chỉnh thể tụ linh trận, đồng thời còn có các loại tăng phúc phát trận. Toàn bộ rèn đúc lô toàn thân vì thần cấp kim loại, đồng thời lấy một cái kỳ vật rèn đúc lô làm cơ sở cải tạo. Nội bộ hỏa diễm cũng là một đoàn địch phong đặc biệt chế tạo ra ngũ hành lửa. Ngũ hành lửa năm bộ phân một chút hẳn là có được thuộc thuộc tính dung lửa, đến từ địch phong phu nhân Lý Tú Ninh, có được hỏa thuộc tính đỏ cam lửa, đến từ một cái đã từng hoàng kim cấp kỳ vật. Cũng có được thủy thuộc tính xương ngũ lửa đến từ vương triều quân mê vụ, còn có đến từ tinh linh tộc sinh mệnh chi thụ một thuộc tính sinh mệnh chi hỏa cùng địch phong xâm nhập thế giới dưới lòng đất đào được một đoàn đạn sinh tại kim loại tinh cầu hạch tâm địa tâm hỏa năm loại hỏa diễm dung hợp làm một cái chính thể hình thành có cường đại thiêu đốt năng lực có thể huyền hóa chữa trị các loại năng lực ngũ hành lửa lấy cái này một đoàn ngũ hành lửa làm hạch tâm cấu trúc một đời mới phòng chế tạo để địch phong rèn đúc có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió dưới sự khống chế của địch phong từng đoàn từng đoàn kim loại bị ném vào lô hỏa bên trong tại nhiệt độ cao hỏa diễm xuống tạp chất đốt sạch lưu lại thuần túy kim loại bộ phận chính là hóa thành từng đoàn từng đoàn chất lỏng trôi nổi tại lô hỏa bên trong. Sau đó, Lệnh Phong khống chế chính mình chuẩn bị thần cách hải tâm, cùng hải thú ra tiến vào lô hỏa, sau một khắc, trong lò lửa, một đầu gấu ngựa hư ảnh huyền hóa mà ra, ở trong đại hỏa giết đảo. Nhưng sau một khắc, cái kia một tấm hải thú ra gấu triển khai, chiều dài tại mấy cây số ra gấu tại hỏa diễm trong tiêu đốt, cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh liền biến thành lớn cỡ bàn tay. Nhưng tại cái này lớn cỡ bàn tay hải cẩu trên da, từng đạo quy tắc lưu chuyển, thần thái sáng láng. Nhưng vào lúc này, Lệnh Phong khống chế xuống, bốn phía sớm đã chuẩn bị kỹ càng chất lỏng kim loại cấp tốc chảy vào ra gấu bên trong. Cái kia một viên thần cách cũng đang tế luyện về sau, tiến vào da gấu bên trong, theo sắt lấy, tất cả vật liệu bắt đầu hòa làm một thể, Địch Phong hai tay không ngừng, một đạo tiếp một đạo phụ văn bị Địch Phong lấy một cái tốc độ cực nhanh khắc họa đi ra, sau đó tiến vào ngày đó ngay tại dung hợp vật liệu bên trong đến từ tu tiên môn phái luyện khí thủ đoạn, tại vũ khí vật liệu ngay tại tạo hình lúc, khắc vào các loại tính công năng phụ văn, để hắn có càng nhiều càng cường đại công năng, đồng. Thời gian tăng cấm chế, tăng cường thần khí cường độ Địch Phong thông qua mấy chục năm nghiên cứu, học tập đến trong đó tinh hoa, lại thông qua đến từ một cái đế quốc thu thập được các loại vật liệu luyện tập, một kiện thần khí ngay tại cấp tốc thành hình. Sau một ngày tại ngũ hành lửa tế luyện bên trong, một bộ kim loại khôi giáp xuất hiện tại giã luyện trong lò. Cái này một bộ khôi giáp, lấy các loại kim loại vật liệu hỗn hợp làm khôi giáp cơ sở, hải cậu gia làm khôi giáp áo lót cùng áo choàng, còn có thần cách hòa tan về sau quy tắc lực lượng dung nhập khôi giáp cấm chế, trở thành khôi giáp hạch tâm đồng thời tại khôi giáp bên trong còn có địch phong khắc vào pháp trận phòng ngự, lớn nhỏ biến ảo phát trận, tối linh trận chờ một chút phát trận. Chiến hùng giáp, thần khí cấp khôi giáp. Ngoại hình là màu đen, gấu hình kết cấu, có gấu chảo bộ kiện làm thủ đoạn công kích. Có lực lượng tăng phúc năng lực, lực phòng ngự có thể chống được thượng vị thần công kích, có thể theo người lớn nhỏ biến hóa hơn nữa có thể triệu hồi ra một đầu trung vị thần chiến lực gấu đen phối hợp tự thân công kích đồng thời người mặc chiến giáp tự thân cũng có thể hóa thân thành một đầu gấu đen đối với toàn thuộc tính biên độ lớn tăng lên cường độ đối với công kích phòng ngự thể lực tăng lên nếu như một trung vị thần người mặc chiến giáp có thể thời gian ngắn cùng thượng vị thần một trận chiến không rơi vào thế hạ phong lại là một kiện không sai thần khí địch phong đem món này chiến hùng giáp theo rèn đúc trong lọ triệu hồi ra đều phó khôi giáp trôi nổi ở trong tay của địch phong biến thành lớn bàn tay bất quá hiện tại nội bộ đế quốc cũng không có bao nhiêu người sử dụng dạng này thần khí còn là trước thu lại chờ lợi có người phù hợp tại sử dụng đem món này chiến hùng giáp thu lại để vào thần giới thiên đế trong bảo khố chứa đựng địch phong liền không lại hỏi đến tiếp tục lần tiếp theo rèn đúc bởi vì địch phong trong tay có đại lượng vật liệu mà lại trước đó chiến đấu để địch phong thu hoạch một nhóm thần cách những thần cách này cũng là có thể rèn đúc thần khí tài liệu địch phong tự nhiên là không thể lãng phí tương kiện lấy thần cách làm hạch tâm thần khí bị địch phong rèn đúc đi ra lúc này tại địch phong chính mình trong bảo khố có mấy trăm kiện không giống nhau thần khí đây đều là tạm thời không có ban cho không có người sử dụng thần khí dù sao địch phong mình đã là có một thân chiến giáp một thanh bảo kiếm mà các phu nhân cũng đều một thân thần khí, võ trang đầy đủ, những cái kia nghề nghiệp thần cũng đều bị địch phong ban cho tương ứng thần khí, tăng cường thực lực bản thân. Nhưng vẹn vẹn là 6 vị phu nhân, có thể tiêu hao hết mấy chục kiện thần khí, tương đối địch phong rèn đúc ra mấy trăm kiện thần khí đến nói, quả thực không đáng giá được nhắc tới. Những cái kia dư thừa thần khí không có người sử dụng, bởi vậy đều bị địch phong mở một cái thế giới chứa đựng. Mà lại theo chiến tranh tiếp tục, địch phong thu hoạch chiến lợi phẩm càng nhiều, chiến lợi phẩm, những tài liệu này đều bị địch phong rèn đúc vì các loại thần khí. Trừ thần khí, địch phong cũng sẽ rèn đúc ra một chút trợ khí. Tỷ như nói, Địch Phong ngay tại thu thập vật liệu chuẩn bị tế luyện một bộ 28 tinh tú trận khí. Một bộ này trận khí nơi phát ra, là Địch Phong diệt đi Thất Quốc Liên Minh một cái kia thượng vị thần thu hoạch được một đoàn 28 tinh tú tinh quang. Bất quá cái này một đoàn tinh quang đã là bị hấp thu tuyệt đại bộ phận năng lượng, chỉ còn lại một điểm bản nguyên, không cách nào sử dụng. Thế là, Địch Phong chuẩn bị tạo thành một cái 28 tinh tú, tạo thành một cái 28 tinh tú đại trận, làm chính mình thần giới một tấm mới át chủ bài. Mà dạng này một cái tổ hợp, hiện tại chỉ có 28 tinh tú bản nguyên tia sáng, lúc này đã là bị Địch Phong tách ra làm 28 đoàn, đơn độc bảo tồn. Toàn bộ 28 tinh tú đại trận, lấy mỗi một đoàn tinh quang làm hạt tâm, cuối cùng thành phẩm bao quát một cây trận kỳ, một bộ thần khí cấp khôi giáp, một kiện đối ứng vũ khí. Bất quá những này tinh tú khôi giáp đều cần tương ứng thuộc tính, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nhật nguyệt tâm dương, cùng các loại động vật quy tắc, cùng các loại tài liệu quý giá. Dùng một lần 28 kiện nguyên bộ thần khí, hơn nữa còn có tính nhắm vào, bởi vậy hiện tại địch phong còn không có tích lũy đủ tài liệu, chỉ có thể là một chút xíu thu thập. Chương 638, Luyện khí 2. Tỷ như nói lần này chiến hùng giáp, liền có thể coi như là 28 tinh tú chiến giáp một cái diễn thử, đợi đến tài liệu tích lũy đủ Địch Phong rèn đúc ra 28 tinh tú chiến giáp, 28 tinh tú có thể tạo thành 28 tinh tú đại trận, vượt cấp chấn áp địch nhân, trở thành thanh hà đế quốc một đại chiến lược. Như thế từng kiện thần khí bị rèn đúc đi ra, Địch Phong sau khi xuất quan, nghe tới một cái tin tức tốt, ở vào Hải Châu cùng Đông Đại Lục ở giữa mấy cái hải dương vương quốc bị tiêu diệt. Cuối cùng thời gian một năm, lúc này tại Đông Đại lộ bên ngoài một ngàn cây số chỗ liền đảo trên quần đảo, các loại thiết thi quân sự đã là xây dựng hoàn tất, làm thanh hà đế quốc một cái tiến công căn cứ, tùy thời có thể xuất phát. Tại cái kia căn cứ bên trên. Có Thanh Hà Đế quốc 10 cái hàng không mâu hạm chiến đấu gần cùng vượt qua 5 triệu lục quân tùy thời trở lệnh cùng coi là thượng vị thần, một vị trung vị thần làm đỉnh tiêm chiến lược phối hợp. Chỉ có điều chiến đấu kế tiếp là tác động đến toàn bộ Đông Đại Lục bờ biển chiến trường. Tại cái này mấy vạn cây số trên chiến trường, vẹn vẹn dựa vào một hai cái thần cấp chiến lược căn bản là không có cách toàn bộ bận tâm. Mà thất quốc liên minh thần cấp chiến lược số lượng khổng lồ, bọn hắn có thể làm được mỗi một chỗ chiến trường lưu thủ một hai cái thần cấp, nhưng là Thanh Hà Đế quốc không thể làm được. Bởi vậy, địch Phong nhất định phải tự mình xuất thủ. Tại phương Bắc, Thanh Hà Đế Quốc cùng Thất Quốc liên minh trong năm ấy chiến tranh là càng ngày càng kinh liệt, thậm chí Thanh Hà Đế quốc bên này đều có không ít truyền thuyết cấp cùng bán thần cấp chiến lược vớ lạc. Song vương tại toàn bộ chiến trường phương Bắc bên trên đầu nhập và vượt qua 50 triệu bộ đội tác chiến, nói cách khác, tại phía trên chiến trường kia có song vương hơn trăm triệu người chấm giết. Không lỗ như thế chiến tranh tràn diện, quân đội sát khí phóng lên tận trời đã là đem trên chiến trường tầng mây toàn bộ tách ra, ở trong hải dương tất cả sinh vật biển đều bởi vì sát khí rời đi một vùng biển này, chỉ còn lại một chút khát máu sinh vật biển còn có thể tồn tại, mà bây giờ. Thanh Hà Đế quốc rốt cục đã thông hải châu bên này chiến trường tiếp xuống, ưu thế một trận mấy ngàn vạn bộ đội tác chiến chiến trường. Đồng thời bởi vì là tiến công đại lục, tiếp xuống lục quân so trọng yếu so hải quân càng nhiều. Chiến trường phương bắc còn là từ hai vị võ đạo chi thần chủ tinh trung, nguyên bản đóng quân tại phương nam hải châu phương diện thần cấp chiến lược đều đi chi viện chiến trường phương bắc, phương nam chiến trường từ ta tự mình xuất thủ cùng phu nhân của ta nhóm một cá chủ thần, sáu thượng vị thần, lại thêm phụ thuộc trung vị thần cùng hạ vị thần, hình thành lục lộ đại quân nhất cử đột phá đông đại lục chiến trường, tiến công thất quốc liên minh bản thể. Lần này chiến dịch, ngay lập tức tạo thành đột phá khẩu, tại đối diện kịp phản ứng trước đó tận khả năng nhiều mở rộng chiến tranh khu vực, cấp tốc cấu trúc trận địa. Chiến tranh mở ra trước, địch phong đối với chính mình các phu nhân dàn dò. Lần này chúng ta tiến công địch nhân bản thổ, tất nhiên sẽ gây nên mãnh liệt phản công, đến lúc đó địch nhân trên trăm cái thần cấp chiến lược xuất động, đến lúc đó các ngươi chính là mệt mỏi. Ta tọa trấn hậu phương, bằng vào ta cơ động năng lực, chỉ cần có thể kéo dài một đoạn thời gian, ta liền có thể đối tới, bằng vào ta chủ thần cấp sức chiến đấu, chỉ ít thất quốc liên minh không tổ chức đại quân đoàn là không cách nào đối với ta tạo thành uy hiếp gì. Bất quá cần lục lộ đồng thời tiến công, như vậy cần quân đoàn số lượng cũng sẽ là hải lượng. Địch Phong nói xong, Lý Tú Ninh mở miệng nói: "Phu quân, hiện tại chúng ta đã tại phương Bắc bố trí 50 triệu người, mặc dù những người kia có bộ phận là nhân viên kỹ thuật cùng nhân viên hậu cần, nhưng cái kia đã là quần áo to lớn gánh vác. Mà bây giờ, chúng ta tại mở một chỗ chiến trường, cần bộ đội có thể cho bao nhiêu? Hiện tại Thanh Hà Đế quốc đã là đem tất cả có thể rút đi lục quân cùng những năm này góp nhặt bộ đội toàn bộ phái ra. Bao quát 5 triệu hải quân bộ đội tác chiến, 3 triệu không quân, cùng 30 triệu lục quân. Chẳng qua nếu như đổ bộ về sau chiến quả thuận lợi, Đến tiếp sau còn có thể điều động 20 triệu quân dự bị bộ đội cùng các loại nhân viên kỹ thuật. Bởi như vậy, nói cách khác, lại là 50 triệu. Lý Tú Ninh nhẹ gật đầu. Dạng này số lượng, đích xác đầy đủ, chuẩn như vậy chuẩn bị khai chiến đi. Vì đối phó thất quốc liên minh cái này cường đại đối thủ, Thanh Hà Đế quốc trên dưới đều là vô cùng coi trọng. Tại bảo đảm nội bộ đế quốc ổn định dưới tình huống, tất khả năng nhiều rút đi bộ đội đồng thời theo một nhóm lại một nhóm tăng cường quân bị, Thanh Hà Đế quốc quân đội số lượng đã là đột phá 100 triệu. Mặc dù tương đối bây giờ Thanh Hà Đế quốc hơn 20 tỷ nhân khẩu quy mô, không tạo thành áp lực quá lớn. Nhưng như thế quân đội số lượng, tương đối cái khác thế lực, đều là vô cùng khổng lồ. Ở nội bộ Thanh Hà Đế Quốc, làm chi viện mấy cái đạo đã là tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tất cả nhà máy toàn bộ triển khai, công nhân thay phiên ba ca, vô số vật liệu chiến tranh liên tục không ngừng đi ra dây chuyển sản xuất, đưa vào chiến trường. Thậm chí vì vận chuyển vật tư, Thanh Hà Đế quốc những năm này mới tăng các loại tàu vận tải số lượng vượt qua 2,000 chiếc. Tại Thanh Hà Đế quốc chiếm cứ trên biển, khắp nơi là đi thuyền thuyền. Tại Thanh Hà Đế quốc toàn bộ quốc gia giống như là một cái cỗ máy chiến tranh cao tốc vận chuyển, mang đến phản ứng là to lớn các loại vật liệu chiến tranh số lượng đủ để là rung động tại mỗi một cái biết rõ thế lực, mà tại toàn bộ đế quốc cao tốc dưới sự vận chuyển, bất luận cái gì địch nhân ở đây trước mặt đều là không đáng giá được nhắc tới. cho dù là thất quốc liên minh, lúc này cũng chịu được áp lực lớn. dù sao một cái trên chiến trường chính là 50 triệu đại quân, các loại vũ khí chiến tranh liên tục không ngừng đầu nhập chiến trường. đây đối với còn là lãnh địa phân đất phong hầu, chỉ có một ít thành phố lớn mới có khoa học kỹ thuật hóa bộ dáng thất quốc liên minh để nói. ngay từ đầu bằng vào bản thân khổng lồ thể lượng còn có thể ứng phó, nhưng bản thân quân sự năng lực động viên cùng thanh hà đế quốc so sánh, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Tại Thanh Hà Đế quốc toàn viên động về sau, Thất quốc liên minh liền rơi vào hạ phong. Tại phương Bắc Hải chiến bên trên, Thất quốc liên minh rút đi cơ hội là tất cả hải quân, mới là duy trì được hải vực chiến trường. Thậm chí là gia tăng một tòa theo cái khác phòng tiến rút đi lơ lửng pháo đài, mới xem như ổn định tình thế, nhưng mỗi một ngày nhân viên thương vong, đối với Thất quốc liên minh đến nói, chính là một cái khác to lớn hao tổn. Từ khi Thất quốc liên minh chinh chiến Đông Đại lục đến nay trên trăm năm bên trong, để dành đến đại lượng tinh nhuệ kỵ sĩ cùng ma pháp sư đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tiêu hao vì thế thất quốc liên minh đã là theo từng cái thần điện rút đi bị thần lực tăng phúc thần điện kỵ sĩ quân đoàn bổ sung chiến trường tiêu hao như thế lặp lại thất quốc liên minh nội bộ tất cả có thể đánh trận chiến sĩ số lượng ngay tại trên phạm vi lớn hạ xuống dù sao thanh hà đế quốc cùng thất quốc liên minh dạng này trên chiến trường không thể nào là tùy ý chiêu mộ một chút nông phu phát cho vũ khí liền đưa đến chiến trường như vậy đều không cần thanh hà đế quốc xuất thủ vẹn vẹn là như thế quân đội liền có thể sẽ tự động sụp đổ bởi vậy cao tố chất có thực lực quân đội trở thành thất quốc liên minh một cái khác áp lực Thất quốc liên minh nội bộ kỹ sĩ học viện hệ thống cùng ma pháp sư bồi dưỡng hệ thống chống đỡ không nổi đến toàn bộ chiến trường tiêu hao. Chương 639 Chiến tranh động viên. Chương 639 Chiến tranh động viên. Thanh Hà Đế quốc có một bộ toàn dân giáo dục hệ thống, mỗi một đứa bé tiến vào học viện về sau đều sẽ tiếp nhận giáo dục, sau đó trải qua một bộ hoàn chỉnh giáo dục hệ thống, trở thành các loại nghề nghiệp. Mà bây giờ Thanh Hà Đế quốc nhân khẩu quy mô cùng con mới sinh sinh ra số lượng, để Thanh Hà Đế quốc mỗi một năm đều sẽ có hải lượng nhân tài gia nhập trong xã hội. Cho dù là Thanh Hà Đế quốc một lần lại một lần trung bình nhưng đối với thanh hà đế quốc tổng nhân khẩu đến nói cũng không tính được cái gì ngược lại là thất quốc liên minh bởi vì bản thân bồi dưỡng kỵ sĩ cùng pháp sư chính là tốn hao đại lượng tài nguyên nhưng cái khác không có thiên phú hải tử liền bị lãng phí mỗi một năm thất quốc liên minh cũng có thể tiếp thu rất nhiều hài đồng tiến vào học viện nhưng tương đối chỉnh thể hải tử số lượng có thể là chỉ có mười mấy phần một trong quy mô dạng này bồi dưỡng phương thức tại nguyên bản thanh hà đế quốc giáo dục hệ thống bên trong tựa hồ là đầy đủ nhưng làm cùng thanh hà đế quốc chiến tranh mở ra mỗi một lần đại quy mô chiến tranh đều sẽ có hàng ngàn hàng vạn kỵ sĩ vất lạc những này trải qua lâu dài bồi dưỡng kỵ sĩ vất lạc không phải trong thời gian ngắn có thể bổ sung bên trên. Thế là, điều này sẽ đưa đến thất quốc liên minh nội bộ bộ đội số lượng bắt đầu thiếu thốn. Một trận chỉ có thể là rút đi các thần điện thần điện kỵ sĩ. Những này thần điện kỵ sĩ đều là không có bao nhiêu thiên phú tu luyện hải tử, trải qua thần lực quản trú mà thành. Loại này tốc thành kỵ sĩ bản thân sức chiến đấu muốn so tự mình tu luyện yếu một ít, bất quá có thể thi triển thần thuật, sức chiến đấu tổng thể tương đương. Nhưng thần điện kỵ sĩ chiến đấu cần tiêu hao tín ngưỡng lực lượng, kể từ đó đối với rất nhiều tín ngưỡng thần đến nói, cái giá lớn này có chút lớn. Bởi vậy, vậy chế tạo thần điện kỵ sĩ số lượng trên thực tế là không nhiều. Nhưng bây giờ đến từ cao nhất chủ thần mệnh lệnh, những này các thần cũng đều chỉ có thể là cầm ra bản thân góp nhặt tín ngưỡng chi lực, đáp nạn một nhóm lại một nhóm thần điện kỵ sĩ, đem bọn hắn đưa vào chiến trường. Một ngày này, thanh hà đế quốc lạng yên xuyên qua bị tiêu diệt hải dương vương quốc hải vực, đi tới thất quốc liên minh bờ biển tây tuyến. kéo dài trên bờ biển, thanh hà đế quốc lựa chọn lớn nhỏ bến cảng, ngay lập tức, đến từ trên biển đạn đạo bay ra, những này đạn đạo toàn bộ là khóa chặt tất cả bến cảng bên tàu. ngắn ngủi nửa giờ, toàn bộ trên bờ biển tất cả phe địch quân hạng bị toàn bộ phá hủy, thất quốc liên minh bờ biển tây hạng đội toàn quân bị diện, tổn thất nặng nề. Tại những này bến cảng trong thành thị thất quốc liên minh cư dân còn không có kịp phản ứng thời điểm, trên mặt biển, một chiếc tiếp một chiếc thanh hà đế quốc chiến hạm xuất hiện tại bên bờ. Bởi vì vòng thứ nhất đả kích đã là phá hủy trên bờ biển tất cả chiến hạm, sau đó, từng môn hạm pháo tinh chuẩn đả kích, phá hủy tất cả bờ phòng thủ hỏa lực đến tiếp sau đang lục hạm đổ bộ, trên bầu trời từng cái máy bay trực thăng vũ trang bay qua bầu trời, thanh lý còn xuất lại. Đang lục hạm về sau, các loại xe bọc thép, còn có động cơ giáp đổ bộ, cấp tốc chiếm lĩnh, cái này một chút thành thị địch nhân tập kích. Thất Quốc Liên Minh cũng không nghĩ tới, nguyên bản có thể cùng Thất Quốc Liên Minh Hải quân đối chiến những cái kia Hải Dương Vương quốc cứ như vậy dễ dàng bị giải quyết. Thanh Hà Đế quốc tiến thẳng một mạch, để những thành thị này bộ đội tác chiến trấn kinh, cường đại hỏa lực cấp tốc tiêu diệt một chi lại một chi có can đảm phản kháng kỵ sĩ đoàn. Một tòa lại một tòa pháp sư tháp bị đánh dụng, tất cả thần điện bị tại chỗ nổ nát, làm cho cả thành thị không còn có một tia phản kháng lực lượng. Thanh Hà Đế quốc vòng thứ nhất tác chiến, xuất động quân đội 20 triệu, chia lục lộ, mỗi một đường phụ trách hơn 10 cái bến cảng thành thị. Có truyền thuyết cấp dẫn đội, đại lượng bộ đội cơ giới công chiếm bến cảng về sau, lấy những này bến cảng thành thị làm trung tâm. Thương bốn chu thành thành phố thôn trấn mở rộng đến từ trên biển quân đoàn một chi tiếp một chi theo bến cảng đổ bộ. Sau đó tập kết, xuất chiến. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, mỗi một tòa bến cảng thành thị hướng ra phía ngoài 50 cây số đã là trở thành Thanh Hà Đế quốc quân tiên phong chỉ địa khu. Biên cảnh gặp trọng đại tập kích. Ngay lập tức, Thất quốc liên minh tối cao nghị hội nhất liền thu được tin tức, căn cứ tình báo, toàn bộ bờ biển tây trực tuyến toàn diện nhận xâm lớn. Đây cũng không phải là đơn giản chiến tranh. Giờ khắc này, Thất quốc liên minh nhất định phải toàn diện phản kích, đem địch nhân theo bản thổ đánh đi ra. Bằng không, theo chiến tranh phạm vi mở rộng, tương lai tiếp nhận tổn thất sẽ còn càng nhiều. Lần này. Tại đối mặt ngoại địch xâm lấn dưới tình huống tối cao nghị hội nhất hiếm thấy không có cái gì kéo dài, hết thề có thể điều động bộ đội toàn bộ điều động đồng thời, nội bộ đế quốc còn lại thần cấp chiến lực toàn bộ phái ra, thần điện của bọn họ chiến sĩ còn có thần điện tế tự cũng đều phái đi ra. Tại ngày thứ hai, đế tử tối cao nghị hội nhất mệnh lệnh truyền đạt đến mỗi một tòa thành thị, mỗi một cái thôn trấn, mỗi một tòa pháp sư tháp, mỗi một tòa thần điện bên trong, Kế sát chiến tranh tiền tuyến từng tòa thành thị ương ngạnh chống cự, hạ vị thần nhóm tự mình xuất thủ ngăn cản thanh hà đế quốc quân đội càng xa xôi, các bộ đội tập kết dưới sự dẫn dắt của hạ vị thần tiến vào tiền tuyến. Lần này cũng không phải cái gì tổ chức, bởi vì Thanh Hà Đế quốc đại quân ngay tại liên tục không ngừng đổ bộ, nhất định phải ngăn chặn Thanh Hà Đế quốc tiến công. Mỗi một chi bộ đội chỉ cần là tập kết, liền muốn cấp tốc đầu nhập chiến trường. Ngày thứ hai, mặc dù mệnh lệnh được đưa ra, nhưng đối mặt thế như trẻ che tiến công, ven đường thất quốc liên minh quân đội vẫn là không có bao nhiêu năng lực chống cự. Một ngày một đêm thời gian, lục lộ đại quân triệt để công chiếm toàn bộ bờ biển Tây tuyến, làm cho cả chiến trường hợp thành một cái chính thể, đồng thời hướng đông tiến công 50 cây số. Ngày thứ ba, làm Hậu Phương thành thị kỵ sĩ bộ đội đến, liên hợp bản địa thành thị quân đội cùng một chỗ đối kháng lại thêm thất quốc liên minh lấy thần danh nghĩa hiệu triệu tín đồ phản kháng thanh hà đế quốc tiến công mỗi tiến vào một tòa thành thị mỗi xuyên qua một tòa thôn trấn đều sẽ có các loại người bình thường tín đồ hướng thanh hà đế quốc quân đội phát động liều chết phản kháng những người này không thể đối với thanh hà đế quốc bộ đội tạo thành uy hết gì nhưng là các loại phản kháng dẫn đến thanh hà đế quốc các chiến sĩ không thể không bắn giết những này phổ thông tín đồ mà giết những người đó cũng sẽ để những bách tính kia ra thuộc trong lòng sinh ra căm hận tâm tình thế là sẽ có nhiều người hơn phản kháng điều này sẽ đưa đến thanh hà đế quốc quân đội ngôi đến một chỗ liền sẽ là một chỗ toàn lực phản kháng làm đại quân triệt để chiếm lĩnh xuống tới về sau. Một cái thôn chấn thường thường không thừa nổi mấy người, nhưng đối với một cái tín ngưỡng quốc gia, trường hợp như vậy Thanh Hà Đế quốc tất cả mọi người đều có chỗ tâm lý chuẩn bị. Tại Thất Quốc Liên Minh cái này một mảnh trên thổ địa, lâu đến trăm năm tín ngưỡng tẩy não, làm cho tất cả mọi người đều trở thành tín đồ. Đại lượng cùng tín đồ có thể làm ra cái gì? Có đối phó tín ngưỡng thần thế lực kinh nghiệm, Thanh Hà Đế quốc đã là rõ ràng những này địa khu sẽ làm thứ gì. Thanh Hà Đế quốc bộ tổng tham lưu đối với thuộc hạ quân đội ra lệnh là chỉ cần có phản kháng, như vậy liền muốn triệt để tiêu diệt, không thể lưu lại bất luận cái gì còn xuất lại. Chương 639 chiến tranh độc viên 2. như thế thanh lý một tòa lại một tòa thành thị thôn chấn đại lượng người tử vong đống thi thể tích ở trên vùng hoang dã bị một ngọn lửa đốt sạch sẽ một điểm không dư thừa thậm chí tạo thành khổng lồ như vậy rất chóc thất quốc liên minh nội bộ chiếm lĩnh địa khu tất nhiên sẽ sinh ra to lớn đoán nghiệm thanh hà đế quốc đặc biệt theo nội bộ đế quốc tổ chức một nhóm chuyên nghiệp đạo sĩ cùng quang minh pháp sư đưa những người này tản hồn tiến vào vãng sinh chiến tranh theo ngày thứ ba bắt đầu toàn tuyến đụng phải địch nhân phản kích chiến tranh tiến trình bắt đầu trở nên chậm mỗi một ngày một hai chục cây số tô tô đẩy về phía trước tiến vào Dự tính tiếp xuống thất quốc liên minh tại một chút hiểm trở chi địa thiết lập phòng tuyến, còn có thể ngăn cản thanh hà đế quốc quân đội thời gian dài hơn. Kể từ đó, thanh hà đế quốc cũng sẽ lâm vào trường kỳ tác chiến. Nhưng bản thân cái này chính là tại thanh hà đế quốc đối với trong dự liệu, lúc này đã là chiếm cứ đông đại lục bờ biển tây tuyến, đây đã là một cái cự đại chiến tích, cho dù là tiếp xuống chiến tranh chậm dần cũng không kém cái gì. Hết thề tình hình chiến đấu thuận lợi. Toà trấn hậu phương địch phong nhìn xem tình hình chiến đấu thuận lợi, chiến hỏa đang không ngừng tại thất quốc liên minh quốc thổ bên trên lan tràn, hết thề đều tại hướng thanh hà đế quốc có lợi phương hướng phát triển. Những năm này chiến tranh, đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, bản thân cũng là một chuyện tốt. Thanh Hà Đế quốc bởi vì nội bộ hoàn thiện giáo dục hệ thống, mỗi một năm đều sẽ có hải lượng người đột phá tới hoàng kim cấp. Tại cái này hoàng kim cấp bên trong, lại sẽ có số lượng nhất định đột phá ám kim cấp. Hiện nay, cái hệ thống này đã là cơ bản hoàn thiện, mỗi một năm đều sẽ có người đột phá đồng thời còn có địch phong thành lập cơ cấu thế giới tinh thần dùng để tôi luyện, gia tốc những hoàng kim này cấp, ám kim cấp chiến lược trưởng thành, để bọn hắn tại cơ sở ổn định dưới tình huống, tốc độ phát triển tăng lên gấp đôi nhưng đối với thanh hà đế quốc đến nói khổng lộ như vậy thể lượng bán thần cấp hạ vị thần thậm chí trung vị thần chiến lược liền tương đối ít thấy trừ bỏ một phần là địch phong xá phong giới chủ chỉ có thể là phong ngự không thể viễn chinh bên ngoài chân chính có thể tùy ý điều động thần cấp chiến lược số lượng thực tế là có hạn nhưng từ khi thương cụ tinh sau khi phi thăng liên miên chiến tranh gia tốc cao cấp chiến lược trưởng thành số lượng càng nhiều hoàng kim cấp thông qua chiến tranh đột phá tiến dài đến ám kim cấp càng nhiều ám kim cấp thông qua chiến tranh tôi luyện đột phá đến truyền thuyết cấp mặc dù cũng có bộ phận chiến sĩ vất lạc nhưng càng nhiều hơn chính là tiến bộ tại mấy năm này trong lúc chiến tranh Thanh Hà Đế quốc mới tăng truyền thuyết cấp chiến lược hơn 30 vị, bán thần cấp chiến lược 2 vị, thậm chí còn nhiều một cái mới hạ vị thần. Những này đỉnh tiêm chiến lược tăng trưởng, đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, mới là trọng yếu nhất, đừng nhìn Thanh Hà Đế quốc cùng Thất Quốc Liên minh chiến tranh đỉnh tiêm chiến lược không ngừng chinh chiến. Nhưng tuyệt đại bộ phận còn là tầng dưới chót chiến lược chiến đấu, truyền thuyết cấp xuất hiện ở trên chiến trường càng nhiều, bán thần cấp chiến lược đồng dạng đều là chiến tranh chủ lực. Chỉ có tại những cái kia trọng yếu tiết điểm, mới có thần cấp chiến lược cần hiện, nhưng lúc đó, thường thường liền sẽ là song phương thần cấp chiến lược quyết chiến. Tiếp xuống Thanh Hà Đế quốc cùng thất quốc liên minh chiến tranh bị chậm dần, liền sẽ có càng nhiều truyền thuyết cấp bán thần cấp chiến lược hiện lên. Còn như vậy đại quy mô truyền thuyết cấp bán thần cấp chiến lược sau khi xuất hiện, liền sẽ có thần cấp chiến lược xuất hiện đợi đến thần cấp chiến lược xuất hiện nhiều một chút. Như vậy liền không cần địch phong cùng các phu nhân tự mình tọa chân chiến tranh tiền tuyến, đến lúc đó chỉ cần phái ra thủ hạ đến tỏa chấn. Nhưng những này đối với hiện tại địch phong đến nói, vẫn chỉ là ngấm lại, đợi đến Thanh Hà Đế quốc có đủ nhiều thần cấp chiến lược chỉ sợ cần thời gian mấy chục năm. Tại thời gian này bên trong, còn là địch phong cùng các phu nhân tự thân lên chiến trường, cùng thất quốc liên minh chiến tranh tiến vào quỹ đạo. Nhưng vào lúc này đến từ thanh hà đế quốc di châu chiến khu cùng mê vụ châu chiến khu chuyển đến tin tức di châu chiến khu gặp được địch nhân tiến công địch nhân là đến từ đông bộ dược nhân tộc song vương bộ phát thảm thiết chiến tranh hiện tại đang tại chiến tranh bên trong đồng thời mê vụ châu chiến khu đối với thâm viên ác ma lãnh địa tuyên chiến bất quá bởi vì tọa chấn vương chiêu quân bị điều đi thần giới lưu thủ mê vụ châu chính là một vị trung vị thần lại thêm hai cái hạ vị thần cấp sứ đồ một cái bán thần sứ đồ cùng cái khác thần điện truyền thuyết cấp sứ đồ cấu thành mê vụ châu chiến khu đỉnh tiêm chiến lực ở trên tây đại lục này lực chiến đấu như vậy có lẽ còn đủ cường đại nhưng làm không được quét ngang hết thảy lúc này chính là Tây Đại Lục chính ta đại chiến, Song Vương buộc phát thảm thiết chiến tranh, Mê Vụ Châu chiến khu nhân cơ hội này muốn nuốt vào cái này Thâm Viên Ác Ma lãnh địa, như thế một trận đồng dạng là thảm thiết chiến tranh mở ra. Thanh Hà Đế quốc bản thân hướng Mê Vụ Châu phái ra bộ đội tác chiến số lượng không coi là nhiều, lại thêm Mê Vụ Châu bản thân cũng chính là hơn 10 triệu cây số vương diện tích, nhân khẩu hiện nay hơn 100 triệu. Như thế quy mô muốn diệt đi một cái Ác Ma thế lực, tất nhiên sẽ phải bỏ ra giá cao tham trọng. Thâm Viên Ác Ma lãnh chúa, lãnh địa bản thân bị vực sâu năng lượng ô nhiễm, đối với phổ thông sinh mệnh để nói, chính là các loại yếu tố, một người bình thường tại dạng này thổ địa sinh hoạt. Dùng không được mấy ngày liền sẽ bị ô nhiễm, biến thành ác ma sinh vật. Cho dù là một cỗ thi thể, nhét vào cái này bị vực sâu ô nhiễm trên thổ địa, cũng sẽ chuyển hóa thành vực sâu vong linh sinh vật. Muốn chiếm cứ vực sâu lãnh địa, nhất định phải tỉnh hóa mất những thổ địa này mới có thể. Bất quá đối với này, Thanh Hà Đế quốc cũng sớm đã có nghiên cứu đã từng, Thanh Hà Đế quốc gặp được ác ma xâm lấn, lúc ấy chiến tranh còn bảo tồn một khối vực sâu ô nhiễm thổ địa tiến hành nghiên cứu. Hiện tại, cái địa khu này còn bị bảo tồn ở vào Thanh Hà Đế quốc Trung Châu Ưu Đạo vực sâu thổ địa sở nghiên cứu, vì Thanh Hà Đế quốc đối với giải quyết vực sâu ô nhiễm thổ địa cống hiến đại lượng số liệu. Căn cứ những này nghiên cứu số liệu, Thanh Hà Đế Quốc sở nghiên cứu nghiên cứu ra chuyên môn tịnh hóa ô nhiễm thổ địa trang bị. Toàn bộ trang bị hạch tâm là một cái tỉnh hóa quang nguyên tố hạch tâm, cùng một cái cự đại linh lực hấp thu chuyển hóa trang bị. Trang bị vẻ ngoài vì một tòa tháp cao kết cấu, độ cao tại 50m, tầng dưới chốt đường tính là 30m, càng lên cao đường tính nhỏ, cuối cùng bộ vị còn là một chút kim loại giá đỡ. Toàn bộ trang bị lấy tịnh hóa quang nguyên tố bộ kiện làm tâm, lấy linh lực hấp thu pháp trận cung cấp năng lượng, thông qua trang bị khuyết tán pháp trận, đem đại lượng tịnh hóa chi quang lấy sóng năng lượng hình thức hướng ra phía ngoài tán. Kể từ đó, chỉ cần thành lập một tòa Như vậy phương viên mảng lớn địa khu liền sẽ bị tỉnh hóa chi quang một lần lại một lần đã qua. Những cái tiêu bị ô nhiễm thổ địa sẽ theo thời gian bị dọn dẹp sạch sẽ. Mà tại trang bị này trong phạm vi sinh hoạt người mặc dù sinh hoạt gian nan nhưng cũng sẽ không bị vực sâu năng lượng ô nhiễm, miễn cưỡng có thể sinh hoạt. Loại trang bị này được xưng là quang minh tháp canh, một tòa tháp canh có thể bao trùm phương viên 100 cây số phạm vi. Lúc này, một hạng kỹ thuật này đã là đưa đến mê vũ châu, mê vũ châu chiến khu tổ chức tất cả công tượng bắt đầu toàn lực sản xuất loại trang bị này, phái ra đại quân xâm nhập vực sâu chiếm lĩnh trên khu vực trăm cây số, lựa chọn phù hợp địa khu thành lập quang minh tháp canh. Đồng thời vì cam đoan chiến tranh dư thừa, cách mỗi 50 cây số liền sẽ lắp đặt một tòa quang minh tháp canh. Như thế đi chưa được mấy bước một tòa quang minh tháp canh, mê vụ châu bắt đầu đối với vực sâu lãnh địa một chút xíu công chiếm kế hoạch. Chương 640. Vực sâu lãnh địa. Chương 640. Vực sâu lãnh địa. Màu xám trắng trên mặt đất, không có một mảng cỏ. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy toàn thân mọc ra dữ tợn lần thiến, sừng nhọn quái vật tại cái này một mảnh trên thổ địa du dã. Nơi này là bị vực sâu năng lượng ô nhiễm đại địa, thổ địa sông tràn ngập tà ác, hỗn loạn, ám các loại mặt trái năng lượng. Đi tại trên mặt đấy này Các loại mặt trái năng lượng không giờ khắc nào không tại ăn mòn thân thể, chỉ có có nhất định thực lực người mới có thể tại đất đai này bên trên hành động, nhưng cũng không thể ngốc thời gian quá dài. Nhưng một ngày này, từng nhánh võ trang đầy đủ cơ giới hóa quân đội phong trần mệt mỏi xâm nhập vực sâu thổ địa, cái này một chi người sống đội ngũ cấp tốc gây nên sinh hoạt tại cái này một mảnh trên thổ địa vực sâu sinh vật chú ý các loại giữ tận yêu ma quỷ quái gầm thét hướng cái này một chi võ trang đầy đủ bộ đội tiến công, trong chốc lát, các loại tiếng súng pháo không ngừng vang lên, năng lượng pháo nổ tung, pháo điện từ xuyên qua thanh âm vang vọng tại vực sâu này ô nhiễm trên thổ địa đương theo lấy các loại bị nổ nát vụn vỡ sâu sinh vật thi thể, vì tiến lên bộ đội trải rộng ra một con đường. Một bên tác chiến, vừa mở đường, ven đường còn có theo quân Quang Minh pháp sư vì đại quân Tịnh Hóa vực sâu ô nhiễm. Sau một ngày, cái này một chi nhân số tại một cái quân bộ đội đến dự định vị trí. Khoảng cách vực sâu thổ địa biên giới xâm nhập 50 cây số, đánh tan bốn phía một đợt núi một đợt tập kích, đứng ở chỗ này ổn có chân. Cái này một mảnh thổ địa bốn phía là mảng lớn bình nguyên sơn cốc, hai bên núi cao, hình thành bộ đội hướng về phía trước một đầu trọng yếu con đường. Tại đến nơi này ngay lập tức Các bộ đội liền bắt đầu thông qua mang theo kiến trúc vật liệu xây dựng đơn giản chất địa, vì tiếp xuống khả năng xuất hiện đại chiến làm chuẩn bị. Trừ cái đó ra, hạch tâm nhất chính là Quang Minh tháp canh thành lập, chỉ có thành lập Quang Minh tháp canh, tài năng cam đoan bộ đội có thể trưởng kỳ tại vực sâu thổ địa sinh hoạt mà không cần lo lắng ô nhiễm vấn đề. Tại cái này một chi bộ đội vận chuyển hàng hóa cỗ xe bên trên, liền có các loại bộ kiện, công trình pháp sư cấp tốc làm chắc nền tảng, nhân viên kỹ thuật lắp đặt nội bộ kết cấu, trải pháp trận bộ kiện. Làm lần này tiến công chuyện quan trọng nhất, làm bộ đội ổn định góp chân về sau, toàn bộ công trình liền một khắc không ngừng ở hậu phương thiết kế lúc kiến tạo liền đã đối với quang minh tháp canh các bộ kiện tiến hành ưu hóa tận khả năng thuận tiện lắp đặt, tốn hao một ngày một đêm thời gian, một tòa lấy nham thạch làm nền tòa, trung bộ là kim loại, cao tầng là kim loại giá đỡ quang minh tháp canh bị dựng đứng, tất cả kết cấu kiểm tra hoàn tất, không có bất luận cái gì bỏ sót, đo lường hoàn thành, quang minh tháp canh có thể bình thường sử dụng, các động lực truyền thông ổn định, năng lượng pháp trận an toàn, mở ra, theo chỉ huy ra lệnh một tiếng, cái này một tòa quang minh tháp canh sáng lên, ngay lập tức quang minh tháp canh nội bộ năng lượng hấp thu pháp trận vận chuyển trong không khí các loại linh khí bị hấp thu chuyển hóa thành pháp trận vận hành cần thiết năng lượng. Sau đó, những này bị hấp thu năng lượng dọc theo các đường đi chảy vào toàn bộ quang minh tháp canh nội bộ, làm hoạch tâm hồ năng lượng rất nhanh bổ sung đến đầy đủ năng lượng. Giờ khắc này, làm hoạch tâm tịnh hóa quang minh hạch tâm vận chuyển, từng đạo tịnh hóa chi quang theo quang minh tháp canh chỗ cao nhất trang bị bên trên hướng ra phía ngoài khuế tán, từng tầng từng tầng gọn sóng cấp tốc bao trùm phương viên 100 cây số khu vực. Làm quang minh tháp canh mở ra, đứng tại vực sâu này trên thổ địa cái này, một chi bộ đội cảm nhận được thân thể đột nhiên một thành. Phản vật là kéo đi nặng nề gông xiềng đây là những này tịnh hóa chi quang tách ra vực sâu năng lượng an mòn, để những người này có thể tại đất đai này bên trên sinh hoạt. Đồng thời liên tục không ngừng tịnh hóa chi quang còn có thể tiêu tán trên mặt đất ô nhiễm năng lượng, theo thời gian chuyển rời, những này bị ô nhiễm thổ địa sớm một là có thể trở lại sinh cơ bừng bừng. Một tòa, hai tòa, ba tòa, 10 tòa. Lần này toàn diện hướng vực sâu lãnh địa tiến công, mê vụ châu vận dụng lớn nhất tài nguyên. Tỷ như nói quang minh tháp canh có thể bao trùm 100 cây số, nhưng vị cam đoan cho dù là có chút quang minh tháp canh bị tôi hủy, cái khác bộ kiện còn có thể có tác dụng. Bởi vậy, Quang Minh Tháp canh là 50 cây số một tòa, dưới tình huống như vậy, Mê vụ châu lần thứ nhất liền phải ra mấy triệu quân đội. Vực sâu lãnh địa ở vào Tây đại lục góc Đông Nam, dài 5.0000 cây số, độ rộng 4.0000 cây số, diện tích chung là 20 triệu cây số bông, diện tích muốn so Mê vụ châu hơi lớn một chút. Như thế dài rộng, dựa theo 50 cây số một tòa Quang Minh Tháp canh, hơn nữa còn là chỉnh thể tiến về phía trước, như thế nhóm đầu tiên liền cần 100 tòa. Mỗi một tòa Quang Minh Tháp canh phối thuộc một cái quân hộ vệ, như thế tính toán, chính là 4 triệu quân đội. Đồng thời muốn liên tục hướng nam cách mỗi 50 cây số bố trí một cái, kể từ đó liền cần 8.000 tòa quang minh tháp canh tài năng triệt để bao trùm toàn bộ vực sâu lãnh địa 8.000 tòa cỡ lớn quang minh tháp canh, dù cho bản thân vật liệu cũng không phải là cái gì chân quý đồ vật, nhưng chung vào một châu vẫn như cũng là một bút to lớn vật liệu, vì thế, mê vụ châu bên trong toàn lực khởi công, liên tục không ngừng sản xuất quang minh tháp canh bộ kiện đồng thời thông qua đường bộ, đường biển đồng thời hướng vực sâu lãnh địa tiến công, một chút xíu công chiếm vực sâu lãnh địa. Nhưng từng tòa quang minh tháp canh thành lập, đối với thống ngự cái này một mảnh lãnh địa thâm uyên ác đến nói, liền như là trong đêm tối đèn pha dễ thấy coi là mình lãnh địa bên ngoài xuất hiện tình huống như vậy, ngay lập tức, Thâm Viên Ác Ma tụ tập quân đội của mình, là cần thiết tiêu diệt cái này một chi kẻ xâm nhập. Nhưng kẻ xâm nhập là tốt như vậy giải quyết à Thâm Viên Ác Ma đại biểu cho hỗn loạn, hỗn loạn. Nội bộ là lấy lực lượng làm chủ, có sức mạnh liền có thể tại vực sâu sinh vật bên trong chiếm cứ cao vị. Mà dạng này một chi quân đội tổ chức cũng chỉ có hỗn loạn, đối mặt địch nhân không có cái gì tỉ mỉ chiến tranh phương lược, mà là dựa vào lực lượng thẳng tiến không lùi tiến công đem tại vực sâu trên lãnh địa hội tụ một chi số lượng có ngàn vạn vực sâu sinh vật đại quân, trên bầu trời vệ tinh nhân tạo sớm đã là phát giác cấp tốc đem cái tin này đưa đến mê vụ châu chiến khu, mặc dù thanh hà đế quốc cần đối với thất quốc liên minh tác chiến, rút không ra cái gì chi viện lực lượng, nhưng vẹn vẹn là tình báo chi viện, liền cho mê vụ châu trợ giúp từ lớn. có địch nhân tình báo tin tức, mê vụ châu chiến khu ngay lập tức tập kết bốn phía mấy chục cái giã chiến quân, kiếm ra hai triệu bộ đội tác chiến. toàn cơ giới hóa bộ đội tác chiến, không phải những cái kia hỗn loạn vực sâu sinh vật có thể so sánh với, mà lại trên bầu trời khóa chặt vượt sâu sinh vật đại quân vị trí, ngay lập tức một viên siêu cấp cấm chú vũ khí phát sạng bao trùm phương viên trên trăm cây số siêu cấp quang minh công trú, Tịnh Hóa Chi Quang cấp tốc quyết tán, đem cả chi vực sâu sinh vật đại quân toàn bộ bao trùm. Tại cái này Tịnh Hóa Chi Quang xuống, những này vực sâu sinh vật phảng phất như là mỡ bò gặp được nước nóng, thân thể cấp tốc hòa tan, từng đạo bi thảm giống lên một tiếng bên trong, cái này một chi ngàn vạn đại quân nháy mắt bị tiêu diệt, còn thừa không có mấy. Chương 640, vượt sâu lãnh địa 2. Cho dù là có chút tại biên giới bởi vì thực lực tương đại, khi qua đến cái này một đợt nổ tung, nhưng bản thân trọng thương cũng vô pháp chiến đấu. Vừa rồi Tịnh Hóa Chi Quang hù đến những này vực sâu sinh vật, lúc này cũng không để ý cái gì chiến tranh. Những này trọng thương vực sâu sinh vật cấp token nút trở lại xảo huyệt của mình bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức đợt thứ nhất thâm viên ác ma tụ tập đại quân cứ như vậy bị tiêu diệt, cái này cho mê vụ châu một đoạn phát triển thời gian. Theo nhóm đầu tiên quang minh tháp canh tạo dựng lên, mê vụ châu quân đội có nơi sống yên ổn, từng đầu thông hướng hậu phương con đường bị tu thông. Càng nhiều các loại vật tư liên tục không ngừng đưa đến trên chiến trường, rất nhanh, những quân đội này tổ chức một cái tác chiến sư mở đường, mang theo một tòa quang minh tháp canh linh bộ kiện, hướng về chỗ càng sâu tiến lên. Thừa dịp đợt thứ nhất sâu sinh vật đại quân bị cấm chú đạo tiêu diệt, rất nhanh, xâm nhập nhóm thứ hai quang minh tháp canh cũng đều bị tạo dựng lên chiến tuyến lần nữa xâm nhập vực sâu lãnh địa 50 cây số, tương đối toàn bộ vực sâu lãnh địa để nói, cái này tựa hồ là không tính là cái gì, nhưng đối với mê vụ châu quân đội để nói, cái này tương đương với phạm vi hoạt động càng lớn. Khắp toàn bộ đường biên giới mấy triệu đại quân tại khắp nơi trọng yếu tiết điểm xây dựng tháp canh, pháo đài, pháo đài, quan hải, đem vực sâu lãnh địa hướng ra phía ngoài tiến công con đường phong tỏa. Nhưng làm thâm viên đắc mà, bản thân liền là tham gia bảo đảm hỗn loạn biểu tượng. Trước đó chiến tranh còn chưa bắt đầu, liền bị mê vụ châu cấm chú đạn đạo chấn nhiếp. khổng lộ như vậy vũ khí uy lực, thậm chí chúng đích chính mình cũng sẽ nhận thương tổn không nhỏ, thế là Thâm Viên ác Ma không tại lúc này phái ra quân đội tiến công, mà là triệu tập thủ hạ một chút giỏi về biến ảo cùng thẩm tấu ác Ma gây ra hỗn loạn, đồng thời thông qua thủ đoạn khác vận thầu bộ đội. Nhưng đối với biện pháp như vậy, mê vụ châu quân đội sớm đã có chuẩn bị. Mỗi một ngày, mỗi một vị binh sĩ đều sẽ tiến hành cầu nguyện theo quân tượng thần đối với tất cả binh sĩ đảo qua một lần. Nếu như là phát hiện tình huống đặc biệt, cấp tốc liền có thể khóa chặn. Không chỉ có như thế, những này Thâm Viên Át Ma sinh hoạt đang bị tịnh hóa chi quang không ngừng đảo qua địa khu, bản thân sinh hoạt hành động liền tồn tại nhất định vấn đề, chớ đừng nói chi là ẩn thẩm đấu. Thế là, lần này tập kích cũng không có đối với các quân tạo thành rất hợp thương vong, chỉ có một ít phạm vi nhỏ hỗn loạn, rất nhanh liền lắng lại đồng thời ngay tiếp theo bắt lấy những ác ma này, tìm kiếm ký ức tìm tới một chút vực sâu sinh vật xào huyệt, một tòa tiếp một tòa bị tiêu diệt. Sau đó, thứ ba, nhóm thứ tư quang minh tháp canh tạo dựng lên, lần này, dọc theo vực sâu lãnh địa đồng bộ cùng Bắc bộ xuất hiện 200 cây số tỉnh hóa mang, ở trong này, các loại vực sâu sinh vật bị tỉnh hóa chi quang đảo qua, tự thân bắt đầu trở nên suy yếu, dần dần mất đi vực sâu sinh vật tàn bạo. Theo sinh hoạt thời gian càng dài, lại bởi vì mất đi vực sâu năng lượng mà tử vong. Nếu như những này vực sâu sinh vật không nghĩ làm như vậy, như vậy liền muốn thừa dịp Quang minh Tháp canh vừa mới thành lập mà rời đi, bằng không, chờ đợi cũng chỉ có mãn tính tử vong đương nhiên, cũng có thể là bị Tuần tra, săn bắn Mê Vụ Châu chiến sĩ săn bắn, sau đó bị đánh giết, thân thể cũng sẽ bị đốt cháy tinh hóa, trở thành cái này một mảnh tân sinh đại địa chất dinh dưỡng. Tại Mê Vụ Châu bên này, thần điện chiến sĩ hệ thống cùng cơ giới hóa trong quân đoàn, lại kệ vực sâu sinh vật thậm chí cũng sẽ không tạo thành uy hiếp gì, chỉ có chút ít binh sĩ thủ thường, thương vong càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại mở ra đối với vực sâu lãnh địa chiến tranh đoạn thời gian này bên trong, chiến tranh tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Sau đó nhóm thứ 2, nhóm thứ 3 vực sâu sinh vật đại quân đều bị không trung điều tra vệ tinh phát hiện, sau đó mấy cái cấm chú đại đạo bay qua, tinh chuẩn tiêu diệt. Những tồn tại kia tại vực sâu trên thổ địa từng tòa vực sâu sinh vật xào huyệt cũng bị bao vây tiêu diệt, toàn bộ xào huyệt cuối cùng bị một viên cấm chú nổ thượng thiên. Không ngừng tiến công, một chút xíu áp xúc địch nhân sinh hoạt khu vực, thoái vị tại đất khu hạch tâm thâm viên ác ma lãnh chúa cũng có chút ngồi không yên. Bản thân trung vị thần chiến lực, coi như bên trên là cường đại, nhưng nhìn thấy mê vụ châu các loại cấm chú đại đạo Cái kia uy lực to lớn để cái này một đầu Thâm viên Ác Ma lãnh chúa bản năng sinh ra một tia hoài nghi địch nhân là không phải có càng cường đại thủ đoạn đang đợi mình, nếu như chính mình ra ngoài có phải là liền muốn tiếp nhận cường địch. Bất quá dạng này suy tư cũng liền tiếp tục hơn 10 ngày, khi thấy mê vụ châu quân đội một khắc không ngừng tiến về phía trước. Một tòa tiếp một tòa quang minh tháp canh dựng đứng, áp xúc vực sâu lãnh địa phạm vi, cái này một đầu Thâm viên Ác Ma lãnh chúa cũng không ngồi yên được nữa. Một ngày, một chỗ ngay tại xây dựng quang minh trố tháp canh, đột nhiên bầu trời trở nên đen nhánh, một đầu thân cao vài trăm mét to lớn ác ma từ trong bóng tối hiện thân. Vô lượng độc giác Một cái mắt to chiếm cứ lấy non nửa khuôn mặt toàn thân màu đen như là thản lặng lặng ra, còn có các loại dữ tợn gai ngược, biểu hiện ra cái này một đầu Thâm Viên Ác Ma lãnh chúa sức chiến đấu phi phạm. Cái này một đầu độc giác ác ma lãnh chúa một góc bức ra, toàn bộ trận địa liền bị dẫm vì đất bằng, tất cả binh sĩ si toàn bộ tại một kích này bên trong bọn mình, các loại trang bị nổ tung, chỉ còn lại còn sót lại mảnh vỡ đối mặt với trung vị thần cấp bậc đối thủ, vẫn là như thế cường đại thân thể, hoàn toàn không phải bình thường quân đội có thể đối phó. Nhưng tại độc giác ác ma lãnh chúa chuẩn bị tiến về kế tiếp địa phương, tận khả năng nhiều phá hủy quang minh tháp lúc, tại ác ma lãnh chúa bốn phía, và thân ảnh xuất hiện Cầm đầu chính là vị kia tọa chấn tại mê vụ châu trung vị thần, còn có Tô Tinh, Tô Nguyệt hai cái hạ vị thần. Sớm đã chính là chờ đợi ác ma lãnh chúa xuất hiện, bây giờ nhìn thấy cái này, một đầu độc giác ác ma lãnh chúa hiện thân, đã là chờ đợi không đội ba người tự nhiên là ngay lập tức đuổi tới đem cái này một đầu ác ma lãnh chúa chém giết ở trong này, như vậy tiếp xuống nuốt mất cái này, một mảnh vực sâu lãnh địa liền không thành vấn đề, đây cũng là mê vụ châu tại cái này tây đại lục mới mở rộng. Vì bắt ta, vậy mà xuất hiện ba cái thần. Độc giác ác ma lãnh chúa hừ lạnh một tiếng, bóng tối bốn phía như là thủy triều Phung trào, một quyền hướng tô tinh phương hướng đập tới, độc giác ác ma lãnh chúa muốn nháy mắt tiêu diệt một cái đối thủ. nhưng lúc này, sớm đã chính là có phòng bị tô tinh ngay lập tức triệu hồi ra một lá cờ, một tầng mê vụ hộ thuẫn ngăn lại độc giác ác ma lãnh chúa một quyền ăn mòn chi xương ngủ. theo cái kia một lá cờ bên trên, mảng lớn mê vụ triệu hồi ra, là mê vụ bao trùm tại độc giác ác ma lãnh chúa trên thân. cái này một đầu ác ma lãnh chúa cảm giác được thân thể của mình bốn phía có một cỗ ăn mòn năng lượng ngay tại cấp tốc hướng về trong cơ thể của mình thấm thấu. Huyến chi xương ngủ. cùng lúc đó. Một bên Tô Nguyệt Triệu hồi ra một đoàn mang gây hào ảnh mê vụ dung nhập cái kia Tô Tinh trong xương ngủ, mang ăn mòn năng lượng, lại mang một cô ảo giác cảm ứng, mấy nhiều ác ma lãnh chúa cảm giác. Mê vụ sứ đồ, mặc dù không am hiểu chính diện tác chiến, nhưng tự thân năng lực làm phụ trợ là thích hợp nhất. Tại hai loại huyễn dương mù xuất hiện ngay lập tức, vị kia trung vị thần dẫn theo chính mình một thanh trường kiếm thần khí phóng tới đến độc giác ác ma lãnh chúa. Tại hai cái mê vụ sứ đồ dưới sự phụ trợ, một trận chém giết ở phía trên chiến trường này diễn khai, thân thể cao lớn, liền đại biểu cho lực lượng, độc giác ác ma lãnh chúa nhất quyền nhất cước đều có khai sơn đoạn sông lực lượng mỗi một quyền vung ra, liền tự mang mười mấy cấp gió lớn, còn có các loại sóng xung kích, âm bạo, để một vị này trung vị thần không dám có chút chủ quan. tương đối thân thể cao lớn, mê vụ châu tọa chấn trung vị thần dựa vào tự thân hai kiện thần khí ngăn lại độc giác gác ma lanh chúa tiến công. cái này hai kiện thần khí, một kiện là chính mình một đường tu luyện đi theo chính mình kỳ vật tiến giai mà thành, một kiện là bởi vì tọa chấn mê vụ châu đến từ thần vương địch phong ban cho. trong lúc nhất thời, song phương chiến đấu bộ phận thắng bại. chương 641 thứ vương chiến trường. chương 641 thứ vương chiến trường. vân tây đại lục. Ác Ma lãnh địa trên chiến trường, tòa chấn ở chiến trường trung vị thần cùng Ác Ma lãnh chúa chiến đến kịch liệt. Tại song phương đại chiêu tác động đến xuống, phương viên trên trăm cây số hình dạng mặt đất bị triệt để cải biến đối với thần cấp chiến lược đến nói, cải biến hình dạng mặt đất là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Chiến đấu như vậy vẫn chỉ là hai trung vị thần không có di động chiến trường, bằng không, bởi vì chiến đấu dẫn đến hoàn cảnh cải biến phạm vi lớn hơn. Theo thời gian trôi qua, có hai cái hạ vị thần phụ trợ, thanh Hà Đế quốc trung vị thần dần dần chiếm ưu thế. Cái này một đầu Ác Ma lãnh chúa trên thân dần dần xuất hiện vết thương, những vết thương này càng ngày càng nhiều. Để Ác Ma Lanh Chúa sức chiến đấu cũng có được trình độ nhất định hạ xuống. Tại Song phương sức chiến đấu không sai biệt nhiều, đồng thời trong chiến đấu không có cấp tốc tiêu diệt đối thủ, như vậy đại biểu cho cuộc chiến đấu này sẽ là mười phần dài dằng dặc. Nhưng tại cái này dài dằng dặc trong chiến đấu, Ác Ma Lanh Chúa phát hiện chính mình bắt đầu ở vào hạ phong, dần dần yếu thế. Kể từ đó, nếu như đang đánh lên mấy ngày, chính mình còn tất nhiên sẽ là phải bỏ ra giá cả to lớn. Bởi vậy, đánh tới trình độ này, Ác Ma Lanh Chúa muốn rút lui cũng là một kiện bình thường sự tình. Một bên thi triển uy lực to lớn chiêu thức, Ác Ma Chúa một bên tìm kiếm lấy đường lui, quả nhiên là muốn chạy trốn. Nhưng đó căn bản không có khả năng. Trong chiến đấu, Trung vị thần dần dần phát hiện Ác Ma Lãnh Chúa tiểu động tác, lúc này chính là chuẩn bị đào tẩu Ác Ma Lãnh Chúa cũng bị một vị này Trung vị thần để ở trong mắt. Giống nhau cấp bậc, dù cho có hai vị hạ vị thần phụ trợ, nhưng muốn ngăn lại đồng dạng là Trung vị thần Thâm Nguyên Ác Ma Lãnh Chúa, đây cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng trước khi tới, địch phong cho một vị này Trung vị thần một cái chuẩn bị ở sau, đây là một kiện thần khí, mang trấn áp công năng, hơn nữa có thể phát huy ra địch phong một kích toàn lực. Chiến đấu như thế thời gian, Ác Ma Lãnh Chúa cũng hơi có vẻ mỏi mệt không còn thời kỳ toàn thịn lực lượng. Vào lúc này Trung vị thần bỗng nhiên triệu hồi gia địch phong cho lá bài tẩy của mình. Một tòa bảy tầng bảo tháp bị trung vị thần ném ra. Sau một khắc, cái này một tòa lớn cỡ bản tay bảo tháp gặp gió mà trưởng, trong chớp mắt biến thành một tòa cao mấy trăm thước to lớn bảo tháp. Toàn bộ bảo tháp bảy biến ra kim loại sắc, mỗi một tầng có một loại nguyên tố. Bảy tầng bảo tháp lấy kim một thủy hỏa thổ âm dương bảy thuộc tính tương liên, cấu thành một cái chỉnh thể. Cái này một tòa bảo tháp được triệu hóa ra nháy mắt, bay đến ác ma lãnh chúa phía trên. Một chùm sáng theo trên bảo tháp rơi xuống, đe toàn bộ ác ma lãnh chúa bao phủ. Cái này một tòa bảo tháp là một kiện thần khí, có răng cẩm, chấn áp, phòng ngự các loại năng lượng trong vòng bộ âm dương ngũ hành cấu thành phong ấn đại trận lại thêm địch phong lưu lại một kích toàn lực khổng lồ ác ma lãnh chúa thân thể bị cái này một đoàn quang mang bao trùm kia sáng kia liền như là vách tượng, để ác ma lãnh chúa hoàn toàn không cách nào di động quả nhiên là thần vương đại nhân thần khí thứ này thật là dùng tốt tiêu hao thần lực duy trì lấy cái này một tòa bảo tháp lực lượng nhìn xem ác ma lãnh chúa bị một chút xíu chấn áp trung vị thần cũng có chút kinh ngạc cùng rung động thu rất nhanh theo bảo tháp cùng kia sáng càng ngày càng nhỏ ác ma chúa thân thể cũng tại giam cầm chi quang xuống trở nên càng ngày càng nhỏ cuối cùng không cam lòng bên trong bảo tháp đem ác ma chúa hút vào nội bộ rơi trên mặt đất. Lúc này, Bảo tháp đỗng nhiên lắc lư, ở xa Thất Quốc Liên Minh trên chiến trường Địch Phong cảm nhận được chính mình ban cho cái này một tòa bảo tháp thần khí lực lượng, đưa tay triệu hồi. Sau một khắc, mang nội bộ giam cầm ác ma lãnh chúa, cái này một tòa bảo tháp hóa thành một vệt ánh sáng, cấp tốc xuyên qua Bao La Hải vực, đi ngang qua đại lục đi tới Địch Phong trong tay. Đây là thành công. Một tay kéo lấy một lần nữa nguyên hóa bảo tháp, Địch Phong tự nhiên cảm nhận được nội bộ ngay tại giễu giự ác ma lãnh chúa. Một đầu trung vị thần thực lực ác ma chúa, có thể làm sự tình tự nhiên là rất nhiều. Mặc dù ác ma cái này một loại sinh vật là hú loạn, ta ác đại biểu nhưng bản thân lại là thượng hạng tài liệu, thần cấp ác ma lãnh chúa một thân là bảo, bất luận là rút ra thần khí, còn là huyết nục năng lượng, cũng là có thể phát huy tác dụng cực lớn. Bất quá bây giờ địch phong ngay tại tọa chấn ở chiến trường, không có công phu đi xử lý cái này một đầu ác ma lãnh chúa, chỉ có thể là tạm thời chấn áp tại cái này một tòa bảo tháp bên trong. Tiện thể lần nữa tăng cường giam cầm năng lực về sau, địch phong thu lại cái này một tòa bảo tháp thần khí. Tây đại lục lấy thời gian dài chiến đấu, kéo dài giảm xuống ma lãnh chúa lực lượng cùng cảnh giác trình độ, lấy sau cùng gia địch phong cho chuẩn bị ở sau nhất cử trấn áp ác ma lãnh chúa. Kể từ đó Mất đi trung vị thần cấp bậc ác ma lãnh chúa, hiện tại tại cái này một mảnh trên thổ địa, còn lại ác ma chỉ còn lại hai đầu bán thần cấp ác ma cùng 7, tám cái truyền thuyết cấp ác ma. Những ác ma này tại mê vụ châu đại quân trước mặt, không còn là cường địch, bị Tô Tinh cùng tâu Nguyệt hai cái mê vụ sứ đồ thanh lý qua đi, toàn bộ vực sâu lãnh địa liền triệt để trở thành một cái vô hại mục tiêu. Theo một tòa tiếp một tòa quang minh tháp canh thành lập, dùng thời gian một năm, toàn bộ vực sâu trên lãnh địa, toàn bộ bao trùm lên quang minh tháp canh. Tại hóa chi quang dưới sự bao trùm, những này bị vực sâu ô nhiễm đại địa bị giải trừ. Bất quá trong thời gian ngắn vẫn là không cách nào để thực vật trồng trọt, chỉ có chút ít quân đoàn đóng quân ở trong này. Dựa vào cỡ nhỏ quang minh thắc canh, cam đoan trụ sở yên ổn. Bất quá dùng một lần nuốt vào 20 triệu cây số vương thổ địa, ở trong đó bao quát đại lượng bình nguyên cùng các loại chân quý khoáng sản. Những tài nguyên này những ác ma kia sinh vật cũng sẽ không lợi dụng, nhưng đối với mê vụ châu chiến khu đến nói, đây đều là chân quý lương thực nơi sản sinh cùng xây dựng các loại vũ khí trang bị tài nguyên. Chỉ cần chờ đến tĩnh hóa không sai biệt lắm, liền có thể tiến hành khai phát, hiện nay, đây chỉ là một vấn đề thời gian. Dọc theo biên cảnh đóng quân bên trên quân đội phân chia tốt đạo quận, cái này một mảnh thổ địa cũng liền trở thành Mê vụ Châu một bộ phận. Tương đối ngay tại thảm thiết chiến tranh thất quốc liên minh chiến trường, cùng đồng dạng là kịch liệt chiến tranh di châu chiến khu, Mê vụ Châu chiến khu đầu tiên xuất hiện to lớn chiến quả. Chiến đề nuốt vào một mảnh thổ địa, nhìn xem Tây Đại lục chính tả chi chiến càng ngày càng nghiêm trọng, nuốt vào ác ma lãnh địa Mê vụ Châu chiến khu cũng muốn tham dự vào. Chỉ có điều bởi vì bản thân thần cấp chiến lược hiếm hiếm, tham dự vào cũng chỉ là làm một cái thế lực nhỏ, không phát huy ra quá lớn ưu thế, bởi vậy tạm thời lấy phòng ngự làm chủ. Lần này đối với ác ma chiến tranh Để mê vụ châu nội bộ đản sinh ra rất nhiều thiên tài, trong đó không thiếu là đột phá đến ám kim cấp, truyền thuyết cấp thiên tài, thực lực tăng lên, đối với mê vụ vừa mới là trọng yếu nhất. Tại chính tà chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng thời gian, mê vụ châu bắt đầu tiêu hóa nuốt mất ác ma lãnh địa, không tại đối ngoại mở rộng. Mà lúc này, Di châu chiến khu, chiến tranh kịch liệt hơn. Theo nam bộ quần đảo hải vực những cái kia vương quốc hòn đảo đều bị thế lực lớn nuốt mất, rất nhiều thế lực lớn lẫn nhau tiếp xúc, đồng thời tại giai đoạn trước thăm dò về sau, đối với địa bàn mở rộng khắc vọng, để những thế lực này lựa chọn chiến tranh. Tỷ như nói, bản thân liền là sinh ra tại một tòa cỡ lớn trên hòn đảo dược nhân tộc, đối ngoại mở rộng chiếm cứ mỗi một tòa phát hiện hòn đảo. Tại bọn hắn nhất tộc xem ra, thổ địa chính là chân quý chiến lược tài nguyên. Chương 641, Thứ phương chiến trường 2. Chỉ có thổ địa mới có thể để cho tộc đàn sinh hoạt phồn diễn sinh sống, mỗi nhiều chiếm cứ một mảnh thổ địa đều đại biểu cho tộc đàn mở rộng, sinh tồn tài nguyên gia tăng. Nhưng dược nhân tộc nơi sinh ra, trừ bỏ cái kia một tòa cỡ lớn hòn đảo bên ngoài, bốn phía phương viên mấy ngàn cây số đều không có cái gì cỡ lớn hòn đảo tồn tại. Dược nhân tộc ngay từ đầu đối ngoại thăm dò, bốn phía tìm kiếm Phát hiện bốn phía đều là mênh mông hải dương, chỉ có lẻ tẻ đảo nhỏ, để Dược nhân tộc coi là thường, cổ tinh là một vùng biển tinh cầu. Cho đến Dược nhân tộc hướng tây thăm dò đến quần đảo Hải vực biên giới, nhìn thấy liên miên quần đảo. Những này quần đảo ở trước mặt Dược nhân tộc chính là chân quý vật tư chiến lược. Thế là, Dược nhân tộc bắt đầu đối với quần đảo Hải vực mấy chục năm như một ngày chinh chiến. Thông qua chinh chiến, chiếm cứ càng nhiều hòn đảo, đại lượng Dược nhân tộc ở trong này phồn diễn sinh sống, mở rộng tộc đàn. Những cái kia bị chiếm lĩnh địa khu dị chủ tộc, cương giả đều sẽ bị giết chết, chỉ để lại phổ thông tộc đàn làm dị nhân tộc nô lệ tổ tại đồng thời những này làm nô lệ chủng tộc khác cũng không thể tu luyện, chỉ có thể là thường ngày trồng trọt, xử lý tầng dưới chốt nhất lao động. Dược nhân tộc trời sinh liền có thể phi hành, am hiểu tại phong nguyên tố pháp thuật, đồng thời nhằm vào phong nguyên tố khai phát ra nhiều loại phong nguyên tố võ kỹ, để hắn cũng có không sai năng lực chiến đấu. Thiên phú như vậy phối hợp với bản thân phi hành, để nó trở thành một chi cường đại không quân đối với thế lực, đối mặt không quân đều không có cái gì đặc biệt tốt biện pháp, chính là dựa vào quyền làm chủ trên không lưu thế. Dược nhân tộc mới là đánh xuống một tòa lại một tòa đảo, chiếm cứ quần đảo hải vực một phần năm khu vực nhưng theo thế lực lớn ở giữa vương quốc thế lực đều bị chiếm đoạt hủy diệt thế lực lớn lẫn nhau tiếp xúc thế lực lớn ở giữa bắt đầu thăm dò sau đó triển khai chém giết tỷ như nói chiếm cứ lấy quần đảo hải vực tây bộ một khu vực lớn các ác ma pháp sư nghị hội cùng vu sư liên minh nhìn thấy ác ma không nói hai lời tại song phương chinh chiến lúc còn riêng phần mình rút ra một chi bộ đội phụ trách đối kháng ác ma mà. mà di châu chiến khu theo thanh hà đế quốc nhất thống đại lục theo phương bắc ba cái vượt châu thông hướng di châu lộ tuyến trở nên càng thêm đơn giản mặc dù ba cái vượt châu còn cần tự thân kiến thiết nhưng bản thân đều là gần nước cây số vương diện tích đại thể lượng xuống Mỗi một cái châu phân ra một bộ phận tài nguyên đi chi viện di châu chiến khu không là vấn đề. Tại thống nhất sau khi chiến tranh kết thúc, tại ba cái châu dưới sự duy trì, Di châu chiến khu lần nữa mở rộng tự thân cương vực, nuốt vào mảng lớn vương quốc, để tự thân chiếm lĩnh địa khu đạt tới toàn bộ quần đảo hải vực 1/6. Như thế, toàn bộ quần đảo hải vực đây mới là triệt để chia năm cái bộ phận, trong đó Pháp sư nghị hội cùng Vu sư liên minh riêng phần mình chiếm cứ 1/4 diện tích, Dĩ nhân tộc chiếm cứ 1/5 diện tích, Thanh Hà đế quốc chiếm cứ 1/6 diện tích, mà còn lại thì là ác ma lãnh địa. Các thế lực lớn lẫn nhau giáp giới, lẫn nhau thăm dò. Thanh Hà Đế quốc đối nội duy trì ổn định, lấy tự thân khoa học kỹ thuật cam đoan đối nội thống trị. Nhưng cái khác thế lực cũng đều riêng phần mình thăm dò. Nhưng bởi vì Vu sư liên minh cùng Pháp sư nghị hội bản thân ngay tại đại quy mô chiến tranh, bởi vậy khi hiểu được Thanh Hà Đế quốc quy mô về sau, lựa chọn tạm không trêu chọc. Mà Ác Ma lãnh địa, cái kia một mảng lớn bị ô nhiễm hải vực, Di Châu chiến khu đồng dạng là lấy quang minh tháp canh làm cơ sở, một chút xíu áp xúc từng bước xâm chiếm Ác Ma lãnh địa. Nhưng dạng này hành động gặp Ác Ma các lãnh chúa mãnh liệt phản kích, đại lượng Ác Ma sinh vật tại Ác Ma lãnh chúa dưới sự dẫn đầu, không ngừng hướng Di Châu chiến khu phát động tập kích. Nếu như không phải có Vu sư liên minh cùng Pháp sư nghị hội chia sẻ bộ phận áp lực, đương nhiên Thanh Hà Đế quốc cũng đem tự thân đối với vực sâu ô nhiễm nghiên cứu cùng hưởng cho hai cái thế lực. Kể từ đó, tại ba cái thế lực cộng đồng chống tự xuống, ba cái thế lực có thể nói riêng phần mình bộ phận bộ đội liên hợp, ngăn lại ác ma lãnh chúa tiến công. Vì thế, Thanh Hà Đế quốc tại phía trên chiến trường này đóng giữ một trung vị thần, ba cái hạ vị thần. Bởi vì thượng vị thần cùng chủ thần cấp chiến lực đều tại Thất Quốc liên minh chiến trường, Thanh Hà Đế quốc đối ngoại cái khác địa khu, đều chỉ là vừa vận tấn thăng trung vị thần. Mặc dù xem ra trung vị thần đã là đầy đủ nhưng tương đối chính diện cùng thất quốc liên minh chiến trường so sánh những này chiến khu chiến đấu quả thực liền như là một đứa bé chơi nhà tròi hai trung vị thần một cái phụ trách đối phó Áp Ma một cái phụ trách đối phó dược nhân tộc kể từ đó thậm chí là Thanh Hà Đế Quốc nội bộ chỉ còn lại những giới chủ kia đóng giữ không có cái gì cơ động thần cấp chiến lược có thể nói giờ này khắc này Thanh Hà Đế quốc đem tất cả binh lực dùng đến cực hạn nhìn xem chiến trường kịch liệt nhưng là nếu như nơi nào xuất hiện một vài vấn đề như vậy tất nhiên sẽ là gây nên phản ứng dây chuyền bất quá Thanh Hà Đế quốc dạng này tứ phía chinh chiến tao nộ không chỉ là Thanh Hà Đế quốc một cái thế lực lớn là dạng này cái khác thế lực tại cùng bốn phía thế lực khác giáp giới địa khu cũng đều là như thế. tỷ như nói, thất quốc liên minh trên thực tế còn cần phòng bị phương nam đế quốc thế lực, dược nhân tộc đồng dạng là cần đối với hải dương đế quốc vu sư liên minh chiến tranh. bởi vì dược nhân tộc đại bản doanh ở vào hải dương chỗ sâu, bốn phía đều là bao la hải dương, cái này liền để dược nhân tộc bốn phía khắp nơi là hải dương thế lực. tại đối ngoại khai thác chinh chiến trong quá trình, dược nhân tộc đối với hải tộc cái này sinh hoạt ở trong hải dương hoàn toàn khác biệt chủ tộc, đồng dạng là khai thác tuyệt đối đồ sát. kể từ đó, để dược nhân tộc cùng hải tộc ở giữa kết xuống to lớn cửu hận. Song phương tình thẳng đều sẽ buộc phát to lớn lại thảm thiết chiến tranh. Nếu như không phải Dực nhân tộc khai thác ra quần đảo Hải vực mảng lớn thổ địa, có càng nhiều sinh tồn tài nguyên, như vậy Dực nhân tộc thật đúng là có khả năng tại cùng hải tộc trong chiến tranh bị thua. Mà bây giờ cùng Thanh Hà đế quốc chiến tranh chính là như thế, vì khai thác nhiều tài nguyên hơn, Dực nhân tộc nhất định phải tại mấy cái thế lực lớn ở giữa lựa chọn một cái. Vũ sư liên minh khổng lồ như vậy thế lực, Dực nhân tộc có tiếp xúc, nhưng nhiều lần chiến tranh về sau, Dực nhân tộc bị các vũ sư đánh phi thường thảm, bởi vậy nhân tộc lựa chọn một cái khác mục tiêu, Thanh Hà đế quốc mà lúc này thanh hà đế quốc ngay tại phương bắc cùng thất quốc liên minh tiến hành đại quy mô chiến tranh quân đảo hải vực cái này một mảnh địa khu là từ di châu chiến khu chính mình phụ trách chỉ có thần giới cho mấy cái thần cấp chiến lược toạ chấn còn có vừa mới chiếm cứ bản thân còn chưa mở phát quá nhiều không có quá nhiều tài nguyên đối ngoại chi viện ba cái vượt châu địa khu kể từ đó mặc dù dực nhân tộc hiểu rõ đến thanh hà đế quốc là một cái thống nhất đại lục thế lực cường đại nhưng thực tế đánh lên lại phát hiện di châu chiến khu sức chiến đấu cũng chỉ là như thế trên tình báo thanh hà đế quốc là cường đại như thế nhưng thực tế đánh lên thanh hà đế quốc cũng không gì hơn cái này thế là Dược nhân tộc lớn mật chuẩn bị tập hợp đại quân một hơi an di châu chiến khu nhưng lúc này chính là thanh hà đế quốc cùng thất quốc liên minh chiến tranh thời kỳ mấu chốt không có bộ đội chi viện di châu bởi vậy thanh hà đế quốc chỉ có thể là để vừa mới xây dựng đông cảng bên trong cảng tây cảng ba cái vượt châu địa khu rút ra bộ phận tài nguyên chi viện di châu kể từ đó mới xem như ngăn lại dược nhân tộc mạnh nhất đợt thứ nhất thế công tiếp xuống chính là tiếp tục thảm thiết chiến tranh chương 642 dược nhân tộc chiến trường chương 642 dược nhân tộc chiến trường thanh hà đế quốc vị trí đại lục nam bộ quần đảo hải vực di châu hướng nam khu vực lúc này nơi này là Thanh Hà Đế Quốc cùng Dực Nhân tộc chiến trường, Song Vương ở trong này bộ phát một trận lại một trận chiến tranh, bất quá bởi vì Thanh Hà Đế quốc bản bộ rút không tay đến, cùng Dực Nhân tộc chiến tranh cơ bản lấy Di Châu chiến khu chính mình làm chủ. Tại đỉnh tiêm chiến lược rằng co lẫn nhau, không xuất thủ dưới tình huống, Song Vương xuất hiện ở trên chiến trường cao cấp nhất chiến lược vì chuyển thuyết cấp, chiến trường khu vực, một vùng biển, một vùng biển này bên trên có một mảnh cỡ nhỏ cồn đảo, có chân quý khoáng sản tài nguyên, đây là bất kỳ thế lực nào đều cần đã từng nơi này là một cái vương quốc địa bàn, nhưng theo các thế lực lớn chiến tranh. Cái vương quốc này bị diệt mất, nguyên bản quốc thổ trở thành Thanh Hà Đế quốc cùng Dực nhân tộc một bộ phận. Lúc này, vây quanh một mảnh sản xuất khoáng sản của quần đảo, Dị Châu chiến khu Hải quân bộ đội cùng Dực nhân tộc triển khai một trận hải chiến. Quần đảo một bên, lấy một tòa trên trăm cây số bên ngoài, diện tích tại 200 cây số vương hòn đảo vì tiền đồn, Thanh Hà Đế quốc hải quân ở trên đảo này xây dựng bến cảng cùng căn cứ, bao quát một tòa đạn đạo phát xạ căn cứ cùng một bộ đầy đủ phòng không trấn địa. Bởi vì Dực nhân tộc phương thức công kích trên cơ bản chính là từ trên trời giáng xuống, tự thân các loại vũ khí chiến tranh cũng đều là cùng phi hành có quan hệ. Bởi vậy đang không ngừng cùng rực nhân tộc trong chiến tranh, Di Châu chiến khu phương diện phòng ngự thiên về tại phòng không. Thanh Hà Đế quốc các loại phòng không kỹ thuật chi viện Di Châu chiến khu. Tại chiến khu hậu phương trên hòn đảo, có làm nhiều chuyên môn nghiên cứu chế tạo vũ khí phòng không sở nghiên cứu, còn có thành tựu hệ thống vũ khí phòng không sản xuất nhà máy. Thậm chí Di Châu sản xuất ra chiến hạm, đều giảm bất đạo đạn mang theo lượng, gia tăng vũ khí phòng không, thậm chí hạm đội vẫn xứng đương một chiếc chuyên trách phòng không chiến hạm. Bỏ địa lý nguyên nhân, Di Châu chiến khu hải quân số lượng đông đảo, lục quân chỉ có số ít cỡ lớn hòn đảo có trí, mà bởi vì cùng nhân tộc tác chiến, không quân số lượng cũng đang tăng thêm lúc này, tại một vùng biển này, nhiều chi hạm đội lái ra bến cảng, hướng về phía trước cái kia một mảnh quần đảo tiến lên. mấy vạn mét trên bầu trời, như là cỡ nhỏ pháo đài lơ lửng bình đái trôi nổi ở trên chiến trường vương. vì trên mặt biển hạm đội cung cấp toa độ. tại cao hơn vũ trụ trên quỹ đạo, có lệ thuộc vào di châu chiến khu rất nhiều định vị vệ tinh phụ trách thông tin cùng điều tra. theo thương cổ tinh phi thăng, ngoài tinh cầu hoàn cảnh trở nên bình ổn, ngoại bộ xuất hiện vô hạn không gian. các thế lực lớn cũng bắt đầu điểm ra khác biệt du hành vũ trụ kỹ thuật, trừ bỏ thanh hà đế quốc bên này đại lượng bố trí vệ tinh nhân tạo. Tại cái kia không có cùng thanh hà đế quốc tiếp xúc qua khoa học kỹ thuật đế quốc cũng một viên tiếp một viên hỏa tiện hướng trong vũ trụ phát xạ vệ tinh nhân tạo. Vu sư cùng pháp sư những này các siêu phàm giả tự nhiên là có được chuyên trách nghiên cứu, không ít vu sư thấp cùng pháp sư phụ không thành đã là hướng về vũ trụ tiến lên. Mà giống dực nhân tộc dạng này cũng bắt đầu đi chính mình cỗ máy chiến tranh hướng càng trên không hơn phi hành, như thế đến nay đã từng thanh hà đế quốc lơ lửng bình đại hiện tại liền không có tác dụng quá lớn. Thể tích lớn, tốc độ di chuyển chậm, mục tiêu rõ ràng, lực phòng ngự không mạnh, bị thế lực phát hiện sát suất phi thường lớn, mà chỉ cần là bị phát hiện, như vậy liền sẽ bị phá hủy mà một tòa lơ lửng bình đài phí tổn thường thường mười phần không ít, bởi vậy Thanh Hà Đế quốc hiện tại các châu các đạo đều là tại nội bộ bố trí lơ lửng bình đài, để làm bầu trời lĩnh vực giám thị, cùng đối mặt đất tín hiệu bổ sung, cùng nghiên cứu khoa học tác dụng. Hiện tại chiến tranh tuyến đầu dẫn dắt, thông tin chờ một chút nhiệm vụ đều giao cho bố trí ở trong vũ trụ tự mang ẩn ngấp năng lực vệ tinh nhân tạo phụ trách. Trên thực tế Thanh Hà Đế quốc vệ tinh nhân tạo bản thân cũng không phải rất an toàn, theo những cái kia thần cấp chiến lực cùng cái khác thế lực hướng về vũ trụ xuất phát, Thanh Hà Đế quốc vệ tinh nhân tạo cũng thỉnh thoảng bị phát hiện. Mà tại vậy quá không trung vệ tinh nhân tạo, bản thân cũng không có cái gì năng lực phòng ngự. Cho dù là phối thuộc pháo laser, đối phó tại vũ trụ phi hành thần cấp chiến lược, cũng không có uy hiếp gì. Bởi vậy, bị phát hiện vệ tinh nhân tạo, chỉ có bị phá hủy, hoặc là tự bạo một loại khả năng. Mà tại thanh hà đế quốc bên này không chế xuống, vệ tinh nhân tạo chỉ cần bị cái khác thế lực phát giác, như vậy liền trực tiếp tự buộc rơi vỡ. Từ khi thanh hà đế quốc thăm dò vũ trụ những năm gần đây, thanh hà đế quốc vệ tinh nhân tạo đã là tổn thất vượt qua 50 cái. Mà lại chạm không gian cũng đụng phải tiến công nếu như không phải chạm không gian một mực bố trí ở phía trên thanh hà đế quốc, đồng thời có thần cấp chiến lược tòa chấn, thật đúng là có khả năng bị công phá đến nỗi càng xa xôi ở vào hai tháng cầu bên trên căn cứ, nơi đó khoảng cách quá xa, thần cấp chiến lược đều cần phi hành thời gian rất lâu. Hiện tại toàn bộ thương cổ tinh ngay tại đại hôn chiến, tất cả thần cấp chiến lược đều tại thương cổ tinh các nơi chiến trường, hai tháng cầu bên trên, phản đến chỉ có thanh hà đế quốc một cái thế lực, mà bởi vì chỉ có một cái thế lực nguyên nhân, thanh hà đế quốc không ngừng phái ra vũ trụ hạm đội vận chuyển vật tư cùng nhân viên tiến vào mặt trăng căn cứ đem mặt trăng căn cứ xây dựng thêm vì một tòa cỡ nhỏ thành thị. Đồng thời gia tăng nhiều tòa nhà máy, trực tiếp tại mặt trăng sản xuất chiến hạm cùng vệ tinh, chuẩn bị đối với càng xa xôi những hành tinh khác tiến hành khảo sát. Mặc dù Thanh Hà Đế quốc ngay tại mở ra đối với thất quốc liên minh toàn diện chiến dịch, nhưng dù sao Thanh Hà Đế quốc cương vực bao la, nhân khẩu đông đảo, cho dù là 99.99% .99 tài nguyên đều đầu nhập vào chiến tranh, nhưng còn lại 0.1 là đủ duy trì giai đoạn trước vũ trụ thăm dò. Mà lại Thanh Hà Đế quốc còn có thuận tiện vũ trụ chiến hạm kỹ thuật, bất luận là vận chuyển vật tư, còn là chuyển phát bộ đội đều là mười phần thuận tiện. Bất quá theo đối với mặt trăng quan sát, những cái kia thương cổ tinh thế lực cũng đều phát hiện trên mặt trăng không cách nào ẩn tàng mặt trăng căn cứ. Hiện tại các thế lực lớn đều trong bóng tối góp nhặt lực lượng hướng về mặt trăng thăm dò, đến lúc đó, các thế lực lớn miễn không được triển khai một trận mới đại chiến. Bất quá bây giờ, tại Di Châu Chiến khu, có vệ tinh nhân tạo chi viện, tương đối dực nhân tộc phụ không thành, phụ không hàm đội, muốn thuận tiện rất nhiều. Nguyên bản làm phụ thuộc chi viện lơ lửng bình đài bị cải tạo thành cỡ nhỏ lơ lửng pháo đài, pháo đài nội bộ vận chuyển hành khách có đại lượng vũ khí cùng chiến cơ. Lấy từng tòa vũ trang lơ lửng bình đài bố trí ở trên bầu trời, điều tra chống cự rực nhân tộc tiến công lại thêm trên mặt biển từng nhánh hạm đội, còn có tầm bắn mấy ngàn cây số, có phong nguyên tố tăng phúc đạt đạo, Di Châu chiến khu cũng không phải tốt như vậy gặm xuống tới. Vây quanh cái này một mảnh diện tích không tính lớn quần đảo hải vực chiến tranh, dần dần kéo ra màn che. Trên mặt biển, nhiều chi hạm đội xuất phát, trên bầu trời, từng nhánh đoàn máy theo bố trí ở trên bầu trời ba tòa vũ trang lơ lửng bình đại bay ra, phối hợp bộ đội tác chiến trên đất liền tiến về phía trước công. Tại Di Châu chiến khu đối diện, là Dược nhân tộc một chi chủ lực quân đoàn. Chương 642, Dực nhân tộc chiến trường 2. Dực nhân tộc tác chiến, là lấy quân đoàn làm đơn vị Một cái quân đoàn bao quát một tòa cấp chiến lược phụ không thành. Dực nhân tộc phụ không thành muốn so thất quốc liên minh lơ lửng pháo đài yếu nhược một chút, nhưng tốc độ di chuyển là lơ lửng pháo đài mấy lần, đồng thời có các loại phong nguyên tố pháp thuật đa kích thủ đoạn. Trừ cái đó ra, còn có hai chiếc chủ lực phụ không hạm, bốn chiếc chiến đấu hạm, 12 chiếc tàu bảo vệ cùng 12 chiếc trình tra hạm. Lấy một tòa phụ không thành làm mỹ tâm, một chi phủ không hạm đội làm công kích chủ lực, phối thuộc một vị bán thần cấp chiến lược hoặc là hai ba cái truyền thuyết cấp chiến lược, cùng không chủ lực dực nhân tộc chiến sĩ tinh nhuệ, không chiến hạm, phụ không thành thao túng nhân viên, nhân viên hậu cần. Như thế một chi quân đoàn, chính là lực nhân tộc chủ lực bộ đội tác chiến, dạng này một chi quân đoàn có thể diệt đi một cái tiểu vương quốc. Mà phát triển đến nay Dực Nhân tộc có 100 cái chủ lực quân đoàn, lúc này những này chủ lực quân đoàn chính phân bố tại Dực Nhân tộc cương vực các nơi, vì Dực Nhân tộc khai thác sinh tồn thổ địa đương nhiên, những này chủ lực quân đoàn là một đường bộ đội tác chiến, chiếm lĩnh địa phương, quản lý địa phương, vây quét tàn quân không phải như vậy bộ đội, mà là chỉ có một ít lơ lửng chiến hạm tạo thành tuyến hai quân đội. Những này tuyến hai số lượng của quân đội đồng dạng là có 50 triệu nhiều. Bởi vì ngay từ đầu siêu tập đến liên quan tới Thanh Hà Đế quốc tình báo, để dục nhân tộc đối với thanh hà đế quốc 10 phần coi trọng. Thế là, cả nước 100 cái quân đoàn, dục nhân tộc điều động 30 cái phụ trách thanh hà đế quốc di châu chiến khu. Nhưng theo chiến tranh tiếp tục, phát hiện di châu chiến khu tựa hồ là không có cường đại như vậy. Theo nguyên bản 30 cái chủ lực quân đoàn hạ xuống đến 20 cái, đại bộ phận quân đoàn đều dùng để phòng bị đem dục nhân tộc đánh cho 10 phần thê thảm đau đớn vu sư liên minh 20 cái chủ lực quân đoàn, lại thêm 10 triệu tuyến hai bộ đội tác chiến, cấu thành cùng di châu chiến khu tác chiến toàn bộ lực lượng. Lúc này phụ trách cái này tiểu quân đảo chính là một cái dục nhân quân đoàn, cùng phụ thuộc một cái tuyến hai bộ đội tác chiến. Tổng binh lực một triệu, sở dĩ xuất động nhiều như vậy bộ đội, bởi vì cái này tiểu quần ở trên đảo khoáng sản là sản xuất phụ không hạng đội trọng yếu vật liệu, mười phần chân quý, mà dạng này vật liệu đối với Di Châu chiến khu đến nói, cũng là xây dựng các loại phụ văn vũ khí trọng yếu tài nguyên. Bởi vậy, Di Châu chiến khu xuất động một chi đầy biên hàng không mẫu hạng chiến đấu quân cùng hai chi phụ thuộc hạng đội, tổng binh lực đồng dạng là hơn mấy chục vạn. Một trận nhân số đạt tới trăm vạn quy mô chiến tranh ở trên đại dương bao lan này trước hay, trên bầu trời Di Châu chiến khu phụ trách cái này một mảnh chiến trường bộ chỉ huy tiếp quản tất cả tình báo, nhìn thấy trên bầu trời bay tới một tòa to lớn phụ không thành. Cùng trên trăm đầu các thức lơ lửng chiến hạm, rất nhanh liền tính ra ra số lượng của địch nhân. Làm chủ tính trung toàn bộ chiến trường bộ chỉ huy, phụ trách cái này một mảnh chiến trường tổng chỉ huy ngay lập tức liền thăm dò rõ ràng song phương binh lực so sánh. Chiến tranh ngay từ đầu, bên ta liền có nhất định thế yếu. Bất quá dạng này chiến tranh, cũng không phải là nghiêng về một bên, tổng chỉ huy có phong phú kinh nghiệm tác chiến, lâu dài cùng dực nhân tộc chiến tranh, để hắn cấp tốc làm ra quyết đoán. Thông báo lơ lửng bình đài, xuất động tất cả máy bay chiến đấu mang theo đối không đạn đạo, tạo thành biên đổi tại địch nhân trong phạm vi tầm bắn tập kích quấy rối. Mệnh lệnh Hàng không mẫu hạm chiến đấu quần cùng hai chi tiến công hạm đội làm tốt phòng không chuẩn bị, số lượng địch nhân tạm thời vượt qua bên ta, tiến hành đợt thứ nhất hỏa lực thăm dò. Mặt khác, cho ta thông báo hậu phương, thỉnh cầu đóng giữ hậu phương một cái kia dự bị hàng không mẫu hạm chiến đấu quần đến đây chi viện. mệnh lệnh, tại đợt thứ nhất phòng không về sau, cấp tốc công chiếm tới gần phe ta hòn đảo. Hạm đội phối thuộc hải quân sư toàn bộ binh đổ bộ về sau, cấp tốc cấu trúc trận địa, đem hòn đảo triệt để giữ vững. Làm từng đầu mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ chiến trường các nơi quân đội cấp tốc hành động. Trên bầu trời, chiến trường hậu phương, từng cái máy bay chiến đấu bay ra. Thanh Hà Đế quốc bây giờ máy bay chiến đấu. Tự thân nội bộ đã là lắp đặt phản trọng lực hệ tâm, để máy bay chiến đấu có thể càng thêm nhẹ nhõm phi thăng đồng thời công suất lớn động cơ nhộn tốc máy bay chiến đấu có thể tiến hành càng cao tốc hơn độ cơ động, phối hợp không vận bay không thiết bị, để người điều khiển có thể làm ra các loại độ khó cơ động. Chiến đấu như vậy cơ, cao tốc phi hành xuống, cho dù là ám kim cấp đều đuổi không kịp. Kể từ đó, một chiếc máy bay chiến đấu liền làm được cùng ám kim cấp chiến lực ngắn ngủi rằng có năng lực. Muốn cùng ám kim cấp chiến lực, trừ bỏ tốc độ viễn siêu ám kim cấp, tự thân công kích cũng là một cái trọng yếu phương diện, ở phương diện này, Thanh Hà Đế Quốc sở Nghiên, Cứu Nghiên cứu ra không vận năng lượng thảo. Những năng lượng này phá hủy lực đạt tới ám kim cấp trình độ đã là có thể đối với ám kim cấp cấu thành nguy hiếp. Trừ cái đó ra còn hữu cơ trở phù văn đạn đạo. Những phù văn này đạn đạo tự thân có ám kim cấp một kích toàn lực cường đại uy lực, đồng thời thân đạn bên trên có các loại phù văn có thể làm được đối kháng các loại đạn kích, tốc độ muốn so máy bay chiến đấu càng nhanh, hoàn toàn có thể khóa chặt ám kim cấp đối thủ. Nếu như ám kim cấp chủ quan hoặc là bị nhiều mai đạn đạo khóa chặt như vậy rất có thể sẽ là trọng thương, thậm chí là tại chỗ vỡ lạc. Chiến đấu như vậy cơ, không chỉ là ở trong tình cầu phi hành, đổi mới về sau máy bay chiến đấu là vũ trụ chiến cơ có thể tùy thời tiến vào vũ trụ hạm đội phối thuộc tác chiến đến nơi đã từng thanh hà đế quốc cái khác còn là ở trong tinh cầu tác chiến máy bay chiến đấu, đều lần lượt giải nghệ, bị cải tạo thành cỡ lớn giờ dồn, tăng cường cơ động cùng chờ thời năng lực, phối hợp một đời mới máy bay chiến đấu làm ra chiến trường tập kích quấy rối năng lực. Tỷ như nói những cái kia vũ trang lơ lửng trên mình tự thân chỗ vận chuyển hành khách trong chiến đấu cơ, liền có 2 phần 3 là giờ dồn. Một khung tiếp một khung máy bay chiến đấu bay ra, ở trên bầu trời hình thành biên đội, cấp tốc bay tới đằng trước. Trên mặt biển, hàng không mẫu hạm chiến đấu của hải tâm, từng nhánh đoàn máy đồng dạng bay lên không trung, không chỉ có như thế Tất cả chiến hạm đạn đạo phát xạ giếng mở ra, trên mỗi một chiếc chiến hạm đều có bao nhiêu mai đạn đạo bay ra. Tại giả đà dưới sự dẫn dắt, hướng nơi xa dược nhân quân đoàn tiến công. Những này đạn đạo ở trên bầu trời gia tốc, để tự thân nháy mắt đạt tới mấy chục lần vận tốc âm thanh. Bởi vì khoảng cách song phương bất quá là 200 cây số không đến, đối với tầm bắn chừng hơn ngàn cây số tàu mẹ đạn đạo đến nói, cứ liên ngắn tập kích, đạo đạn đạo nhiên liệu nếu như không dùng hết, liền lãng phí. Thế là, ngay từ đầu, động cơ chính là toàn lực khởi công, để đạn đạo vượt qua mấy lần bình thường tốc độ phi hành. Đồng thời bởi vì đạn đạo thân đạn bên trên còn có phong nguyên tố phủ văn dùng để gia tốc cùng giảm xuống không khí ma sát để đạn đạo lại lúc phi hành hoàn toàn không cần lo lắng cái gì giảm tốc tình huống dược nhân tộc trong quân đoàn cách xa nhau mấy trăm cây số cũng cấp tốc tìm tới thanh hà đế quốc hạm đội bóng dáng. bất quá dược nhân tộc sử dụng nhân lực chính xác bọn hắn không có nghiên cứu ra đối ứng giả đã thiết bị chỉ có cự ly ngắn phong nguyên tố cảm giác cùng thanh hà đế quốc siêu đường ngắm đả kích trên lệnh rất xa bởi vậy ngay từ đầu lúc dược nhân tộc quân đoàn mang tất cả nhân viên điều tra toàn bộ bay ra tung khắp toàn bộ chiến trường những này dực nhân không chỉ là mình có thể phi hành còn có dực nhân tộc đặc thù lơ lượng trang bị cùng phong nguyên tố ẩn nấp trang bị để những này rực nhân tộc lính chính sát có thể thời gian dài ở trên bầu trời dừng lại, còn có thể ẩn thân ẩn núp, chí ít tại cái kia bao la trên bầu trời muốn phát hiện một cái che dấu nhân loại lớn nhỏ vật thể, độ khó không phải một chút điểm. Chính là đem lính chính sát bốn phía khuyết tán, rực nhân tộc cũng nhìn thấy Thanh Hà Đế quốc hạm đội bỗng dáng, còn có cái kia đoàn máy cùng đạn đạo phát xạ. Những tin tức này đưa đến hậu phương đại bộ đội, rực nhân quân đoàn cũng cấp tốc làm ra ứng đối. Chương 643, giao chiến. Chương 643, giao chiến. Trên bầu trời, những cái kia phi hành tốc độ cao đạn đạo chợt lóe lên. Cho dù là dược nhân tộc lính trinh sát thu thập được tin tức, cấp tốc truyền lại về hậu phương, nhưng đối mặt với dưới tình huống như vậy, còn là kém một chút. Làm những này đạn đạo bị dược nhân tộc lơ lửng chiến hạm điều tra đến, nhưng sau một khắc liền vọt tới hạm đội ngay phía trước. Phong nguyên tố hộ thuẫn triển khai, phong nguyên tố chặn đường pháo, nã pháo. Các hạm đội làm tốt nên đón xung kích chuẩn bị, địch nhân đạn đạo đột kích. Dược nhân tộc cam hiểu tại phong nguyên tố, theo phát triển kỹ thuật ngay từ đầu, liền nhắm vào phong nguyên tố đặc thù tăng cường tính khai phát. Một đường nghiên cứu một chút đến, rất nhiều kỹ thuật đều nhắm vào phong nguyên tố triển khai làm phát hiện đạn đạo xuất hiện, trường kỳ cùng di châu chiến khu tác chiến dược nhân tộc cũng sớm đã có một bộ sách lược tương đối. Ngay lập tức, từng chiếc từng chiếc lơ lửng trên chiến hạm, phong nguyên tố hộ thuần xuất hiện tại ngay phía trước, mỗi một chiếc lơ lửng chiến hạm đều là như thế, to lớn hộ thuần liền như là một mặt to lớn tấm vẫn nằm ngang ở lơ lửng chiến hạm phía trước. Trừ cái đó ra, lơ lửng trên chiến hạm, từng môn tử từ rực nhân tộc khống chế pháo máy nhắm ngay phía trước. Những máy pháo máy ngoại hình cực giống tại pháo điện tử, có linh hoạt di động bình đại, cùng một cái thật dài họng tháo. Toàn bộ pháo đài từ lơ lửng chiến hạm nội bộ hộ năng lượng cung cấp năng lượng, phát xạ không phải thực thể đại, mà là đặc hóa phong nguyên tố một phát phong nguyên tố đạn pháo ngoại hình là hình bán nguyệt chản kích, đồng thời bởi vì những này pháo máy là làm chặn đường sử dụng, phong nguyên tố chiến cơ lấy tốc độ, chiến cơ sắc bén trình độ làm chủ, năng lượng cấp độ ngược lại là biến thấp. trước mắt phương đạn đạo lấy một cái siêu cấp tốc độ tiến lên, từng chiếc từng chiếc trên chiến hạm, nháy mắt xuất hiện đại lượng phong nguyên tố chản kích. mỗi một đạo phong nguyên tố chản kích đều là cánh tay chiều dài, pháo máy lấy mỗi giây mấy trăm phát tốc độ phát sáng, trong khoảng thời gian ngắn ngay tại chiến hạm phía trước hình thành một đạo chặn đường mạng lưới. giờ khắc này, thanh hà đế quốc đạn đạo bay tới, chính diện đâm vào những này chặn đường phong nhận bên trên, mặc dù đạn đạo tốc độ cực nhanh cho dù là ám kim cấp cũng vô pháp ngăn cản. Nhưng tại báo hỏa thức chặn đường xuống, còn là có đại bộ phận bị đỡ được, từng mai đạn đạo đâm vào phong nhận phía trên, nháy mắt nổ tung, kết liệt năng lượng xung kích hướng bốn phía quét tán, tách ra một bộ phận chặn đường phong nhận, một bộ phận xông vào tâm chắn năng lượng bên trên, không có đối với lơ lửng chiến hạm tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Nhưng vòng thứ nhất chỉ là thăm dò, những này đạn đạo số lượng mặc dù thiếu, nhưng như cũng là có trên trăm mai. Đối với toàn bộ trực nhân tổ quân đoàn biên đội đến nói, phi hành tốc độ cao đạn đạo liền như là ám kim cấp chiến lực một kích toàn lực, nhất định phải chú ý cẩn thận ứng đối. Trên trăm mai đạn đạo, tuyệt đại bộ phận bị chặn đường nhưng vẫn là có bộ phận cá lọt lưới, xuyên qua tầng tầng ngăn cản, đột nhập trong hàng đội. Dực nhân tộc phụ không hạm, ngoại hình là cánh buồm chiến hạm bộ dáng, tại đã từng dực nhân tộc còn không có phụ không hạm dưới tình huống, dực nhân tộc chiến hạm cũng chính là cánh buồm chiến hạm. Chỉ có điều lúc ấy chiến hạm khác họa phong nguyên tố pháp trận, có thể vì thuyền gia tốc, phòng ngự. Theo đến tiếp sau kỹ thuật tiến bộ, chiến hạm bay lên trời. Nhưng dực nhân tộc nhân viên kỹ thuật giữ lại cánh buồm chiến hạm vẻ ngoài, chỉ là gia tăng trong đó một chút chi tiết. Đều chiếc chiến hạm lấy phong nguyên tố vì động lực, tự thân phòng hộ cùng thủ đoạn công kích cũng đều là phong thổ tính. Một viên đạn đạo tại vệ tinh dưới sự dẫn dắt, đột nhập rực nhân tộc hạm đội nội bộ, trực tiếp đâm vào trên chiến hạm, kích liệt nổ tung nháy mắt xé ra chiến hạm khoảng cách gần hộ thuẫn. Xung kích, cao năng đem chiến hạm một bên bọc thép xoắn nát, xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng, đại lượng rực nhân tộc binh sĩ bị tác động đến, lên làm biến thành thi thể. Nhưng vẹn vẹn là một lỗ hổng, còn không cách nào đối với chỉnh thể chiến hạm tạo thành trọng thương, chiến hạm như cũ lơ lửng ở trên bầu trời, trên thân hộ thuẫn lần nữa khôi phục. Cùng lúc đó, nhân tộc kiểm soát thiệt hại nhân viên cấp tốc vào chỗ, tu lần này nổ tung xuất hiện lỗ hổng. Cùng cái này một chiếc chiến hạm, cái khác mấy cái đạn đạo đột nhập cũng tạo thành lớn nhỏ khác biệt tổn thất, đối với cả chi hạm đội tạo thành trình độ nhất định hỗn loạn, nhưng chỉnh thể đến nói, dược nhân tộc hạm đội vẫn như cũ hướng về phía trước, một chút xíu cùng thanh hà đế quốc gì châu chiến khu hạm đội tiếp xúc. Hơn 100 mai đại đạo chỉ có 10 viên đột tiến hạm đội nhân, tỷ lệ chính xác là 1 phần 10, xem ra cái này dược nhân tộc phòng hộ năng lực tăng lên a. Hậu phương trong bộ chỉ huy, làm lần này chiến dịch tổng chỉ huy, nhìn xem tiền tuyến truyền lại đến số liệu, có chút cảm thán đạo. Bất quá liền xem như dạng này, tiếp xuống cuộc chiến tranh này hay là chúng ta sẽ thắng. Lúc này, tại tổng chỉ huy phía trước trên màn hình đã thấy đăng lục hạm đội đến gần nhất mấy hòn đảo, đại lượng vũ khí phòng không theo trên thuyền tháo xuống, cấp tốc cấu trúc trật địa. Mà tại trung quân đảo, trường các loại chiến hạm lấy hòn đảo làm trung tâm, hình thành từng tòa trên biển tháo đài, trên bầu trời đi theo tại đạn đạo về sau, các thức chiến cơ tạo thành biên đội tiếp xúc đến dực nhân tộc phủ không hạm đội. Từ trên bầu trời nhìn lại, tại trước đó phương trên chiến trường, một tòa phụ không thành chiếm cứ lấy toàn bộ tầm mắt. Tại phụ không thành bốn phía, các loại chiến hạm vần quanh trong lúc đó. Tại những chiến hạm này cùng phụ không thành bốn phía còn có từng đội từng đội nhân tộc binh sĩ phi hành. Những binh lính này trên thân có tăng phúc năng lực bản thân các loại siêu phẩm trang bị, để dược nhân tộc đơn binh sức chiến đấu cũng có được nhất định biên độ tăng lên. Phát hiện mục tiêu, dược nhân tộc phụ không thành cùng phụ không hàm đội, hiện mở ra hỏa lực bao trùm. Từng cái máy bay chiến đấu người điều khiển cấp tốc đè xuống cái nút bắn, đem không vận đạn đạo một mạch đánh đi ra. Bởi vì hiện tại máy bay chiến đấu đều là cận chiến đột phòng, cô lại mang theo đạn đạo cũng toàn bộ là phá thuẫn đạn đạo đối mặt với dược nhân tộc chặn đường, những này đạn đạo tại hắn bản thân cực tốc dưới tình huống, còn làm ra cực kỳ linh hoạt cơ động, né tránh đại bộ phận chặn đường phòng nhận. Sau đó từng mai đạn đạo đột nhập lơ lửng chiến hạm hộ đầu đạn tự mang chôn vùi năng lượng, nháy mắt phá vỡ tâm chắn năng lượng, sau đó đến tiếp sau nổ tung thẳng bên trong chiến hạm nội bộ. Tại nhiều vòng đạn đạo đã kích xuống, phù không hạm trong đội, rốt cục có chút chiến hạm bị đánh trúng hạch tâm, không chịu được nổi, ở trên bầu trời giải thể, biến thành từng khối mảnh vỡ. Phát xạ xong tất cả đạn đạo, đoàn máy bắt đầu rút lui, nhưng dực Nhân tộc cũng không phải không có thủ đoạn ưu đối. Tại lâu dài cùng cái khác thế lực tác chiến, đồng thời tự thân cũng thăm dò qua một chút khoa học kỹ thuật di tích, Dược Nhân tộc tự thân cũng có được đơn binh phi hành vũ khí, loại này máy bay ngoại hình cực giống máy bay, chỉ có điều toàn thân là xương vỏ ngoài bộ dáng. Nội bộ có thể cung cấp một cái dược nhân tộc binh sĩ mặc, lấy phong nguyên tố làm hệ tâm, mang theo phong nguyên tố pháo máy cùng chân không đạn máy phát xạ. Dạng này đơn binh máy bay, tốc độ cũng chính là mấy lần vận tốc âm thanh, nhưng bởi vì bản thể là dược nhân tộc binh sĩ, mà lại không có toàn phong bế, tại tốc độ siêu thanh lúc phi hành cần dược nhân tộc binh sĩ bản thân tiếp nhận không khí áp lực. Chương 643, giao chiến 2. Đương nhiên, đối với này dược nhân tộc cũng nghiên cứu ra một loại nhẹ nhàng đồ bay, ở trên quần áo khắc vào phong nguyên tố phát trợ, ngăn cản tốc độ siêu thanh lúc phi hành xung kích đồng thời, bởi vì khung máy không tính lớn, mang theo hỏa lực cũng không đủ khả năng đồng thời những máy bay này còn có thể căn cứ dực nhân tộc binh sĩ động tác tiến hành trình độ nhất định biến hình ngoại hình cực giống cơ giáp kể từ đó dạng này đơn binh máy bay không bằng Thanh Hà Đế quốc một đời mới máy bay chiến đấu tại Thanh Hà Đế quốc cái kia vận chuyển hành khách các loại điều tra thiết bị máy tính cùng năng lượng phá máy đạo đạn dưới tình huống những này đơn binh máy bay hoàn toàn không phải là đối thủ nhưng dạng này khung máy cũng không phải không chỗ hữu dụng đối với thế lực lớn biên đội dược nhân tộc đơn binh máy bay có thể đột tiến địch nhân trên địa tiến hành đả kích đồng thời trên mặt đất hình phức tạp khu như nói thành thị chiến đấu trên đường phố dạng này khung máy có cực cao tính linh hoạt Có thể cấp tốc làm ra ứng đối, nhưng là hiện tại, tại Thanh Hà Đế quốc đoàn máy đều đã là giết tới trước mặt, nếu như tại không xuất thủ, như vậy nói thế nào đều có chút không thể nào nói nổi. Ngay lập tức, phù không thành từng tòa cửa khoang mở ra, một đài tiếp một đài đơn binh khung máy bay ra, ở trên bầu trời tạo thành biên đội, hướng đang chuẩn bị rút lui đoàn máy nổi tiến. Làm cái này một chi phù không hạm đội có như thế hành động, mấy ngàn khung máy bay ra, tại chiến cơ trên da đa hiện ra. Phát hiện dực nhân tộc đơn binh máy bay, số lượng 1000, số lượng tiếp tục tăng trưởng. Làm cái này một chi đoàn máy đội trưởng hướng phía sau báo cáo tình huống. Hậu phương bộ chỉ huy cấp tốc truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Tất cả đoàn máy cùng hạm đội địch nhân kéo dài khoảng cách, thoát ly chiến trường 100 cây số về sau, tổ chức biên đội tiến hành phản kích. Thu được. Ngay lập tức, tất cả chiến cơ rút lui. Đang đến gần địch nhân phủ không hạm đội dưới tình huống phản kích tác chiến, địch nhân có thể thông qua hạm đội thiết bị cùng vũ khí đối với chính mình bộ đội tiến hành chi viện. Trình độ nhất định đối với chính mình bên này phi thường bất lợi, bởi vậy bộ tổng chỉ huy ngay lập tức truyền đạt kéo dài khoảng cách mệnh lệnh. Thanh Hà Đế quốc bây giờ máy bay chiến đấu, trừ bỏ mang theo đạn đạo, bản thân cũng có năng lượng pháo máy có thể làm ra cận chiến các đấu mà không phải tại phát xạ đạn đạo về sau, liền mất đi năng lực phản kháng. Tại siêu cao vận tốc gầm thanh cơ động xuống, chiến cơ tự mang máy tính có thể làm được tự động khóa địch, tự động hiệu chỉnh, bởi vậy chúng đích trình độ muốn so vẹn vẹn là dựa vào nhân lực rực nhân tộc không máy cường đại rất nhiều. Bất quá theo Di Châu chiến khu cùng rực nhân tộc không ngừng tác chiến, rực nhân tộc cũng cầm tới rất nhiều thanh hà đế quốc kỹ thuật hàng mẫu. Thì như nói máy tính, phù văn các loại vũ khí trở. chỉ có điều không có tương ứng kỹ thuật, vẹn vẹn dựa vào thành phẩm nghiên cứu, rực nhân tộc tiến bộ mặc dù có, có thể bổ sung một chút phía bên mình chiến lược không đủ vấn đề, nhưng tổng thể đến nói còn là kém một chút. Tỷ như nói máy tính, thứ này đối với Dược Nhân Tộc đến nói chính là một cái mới mẹ sự vật. Thông qua đối với Di Châu chiến khu nội bộ tình báo, Dược Nhân Tộc biết cái này đại khái nguyên lý cùng ứng dụng. Bất quá bởi vì bản thân không có dạng này kỹ thuật nhân tài, Dược Nhân Tộc tại cầm tới Thanh Hà Đế quốc kỹ thuật hàng mẫu về sau, còn lang lệ hướng nghiên cứu một chút xíu bổ dưỡng khoa học kỹ thuật nhân tài. Cho dù là Dược Nhân Tộc dạng người này miệng mấy tỷ cương vực diện tích rộng lớn tộc đàn, muốn em những kỹ thuật này vận dụng, cần lấy năm làm đơn vị đều thời gian ở trong này, nhưng không có cái khác quốc gia tự mình dạy bảo, chỉ có chính mình phòng theo tìm đòi. Kể từ đó. Dựp nhân tộc cùng Di Châu chiến khu chiến đấu tiếp tục thời gian sẽ rất lâu. Đồng thời Di Châu chiến khu tại ván này bộ trong chiến trường còn có thể lấy được nhất định ưu thế. Bất quá trên trình thể để nói, bởi vì lấy một cái chiến khu đối phó một cái thế lực lớn có chút miễn cưỡng, trên trình thể còn là Di Châu chiến khu có chút thế yếu, mà lại theo thời gian chuyển rời, Dựp nhân tộc đối với Thanh Hà Đế quốc kỹ thuật hiểu rõ càng nhiều, tự thân kỹ thuật tiến bộ càng nhiều, như vậy đối chiến Di Châu chiến khu ưu thế liền sẽ càng nhiều. Chỉ có điều lúc kia, nói không chừng Thanh Hà Đế quốc có thể rút tay ra ngoài cũng có nói. Cùng lúc đó, chiến trường hậu phương bộ chỉ huy lần nữa ra lệnh lần này mệnh lệnh là đối với nhóm thứ hai chuẩn bị phi hành đoàn máy biên đội bao quát trên bầu trời lơ lửng bình đại cùng trên mặt biển hàng không mẫu hạm thậm chí hậu phương một chỗ tính vào lần này chiến dịch chỉ huy giã chiến sân bay mệnh lệnh địch nhân xuất động số lượng quá ngàn đơn binh máy bay biên đội lúc này đang cùng bên ta nhóm đầu tiên đoàn máy biên đội tác chiến hiện tại truyền đạt bộ tổng chỉ huy mệnh lệnh tất cả chiến cơ thay đổi không trung đột kích đạn đạo vì không trung đơn binh chặn đường đạn đạo tổ vũ khí trang bị hoàn tất về sau lập tức xuất động tiếp nhận nhóm đầu tiên biên đội giã chiến sân bay thu được bọc thép lơ lửng bình đại biên đội thu được hàng không mẫu hạm chiến đấu quân thu được Mệnh lệnh được đưa ra, ngay lập tức, nhân viên hậu cần cấp tốc dỡ xuống treo tại cánh bên trên cỡ lớn đạn đạo, sau đó có nhân viên hậu cần khiêng, có thể vận chuyển hành khách hơn 10 mai đơn binh chặn đường đạo đạn, đạn đạo tổ đến. Bởi vì cái này thông dụng một thể hóa mô lũ lệ, thay đổi 10 phần thuận tiện, lại thêm nhân viên hậu cần cũng đều là người tu luyện, trên người có lực lượng tăng phúc loại hình đơn binh xương vào ngoài. Một người liền có thể nâng lên một viên đạn đạo, bởi vậy toàn bộ thay đổi quá trình 10 phần cấp tốc 10 phút sau, nhóm đầu tiên mấy chục đỡ chiến cơ theo ba cái địa phương cắt cánh, hướng về chiến trường bay đi. Mà ở tiền tuyến chiến trường, quân nhân tộc lơ lửng chiến hạm kéo dài khoảng cách về sau. Toàn bộ đoàn máy thay đổi phương hướng, bắt đầu cùng rực nhân tộc khoảng cách gần không trung tác đấu. Lấy có người chiến cơ làm mệ tâm, phụ thuộc nhiều đỡ không người chiến cơ, cấp tốc đối với rực nhân tộc biên đội hình thành đặc kích. Tại một vùng biển này phía trên, song phương đoàn máy biên đội không chiến, Thanh Hà Đế quốc bên này, từng cái chiến cơ không ngừng bay qua, pháo máy cấp tốc khóa chặt bốn phía rực nhân tộc không máy, pháo máy liên chuyển, từng phát đạn pháo cấp tốc xé ra địch nhân không máy. Mà rực nhân tộc bên này, đơn binh không máy cao cơ động tính linh hoạt, để bọn hắn tại không trung chuyển biến càng thêm thuận tiện, một chút đuổi theo những cái kia máy bay chiến đấu không máy bắn ra từng mai phong nguyên tố chân không đạn đánh nát máy bay chiến đấu cánh để máy bay chiến đấu không cách nào cao tốc phi hành. Sau đó mấy chục phát phong nhận chém tới, đem toàn bộ chiến cơ cắt thành mảnh vỡ. Tại cái này không chiến trên chiến trường, Di Châu chiến khu máy bay chiến đấu có tốc độ, tỷ lệ chính xác ưu như thế, nhưng Dực Nhân tộc không máy cũng có cao cơ động tính linh hoạt, số lượng nhiều ưu thế. Song phương không chiến, Dực Nhân tộc không máy hổ cố nhiên bị phá hủy đông đảo, nhưng Di Châu chiến khu máy bay chiến đấu cũng bị đánh rơi mấy chục đỡ. Mà bởi vì phía sau có phủ không hàm đội, vẻn vẹn là cái kia một tòa phụ không thành liền mang theo không đỡ không máy. Lại thêm các lơ lửng chiến hạm, tổng số lượng vượt qua 10.0000 mà lúc này phái đến trên chiến trường, cũng có được 3.000 nữa. Mà Di Châu chiến khu bên này, ngược lại là bởi vì máy bay chiến đấu thể tích lớn, vòng thứ nhất chỉ có 200 cung. Lúc này đã là rơi vỡ 1 phần 4, bất quá ở trong đó đại bộ phận là trước kia tiểu cũ máy bay chiến đấu cải tạo về sau dở dồn, bị phá hủy cũng chỉ là một chút tài nguyên hao tổn thôi. Tại những này máy bay chiến đấu kéo dài xuống, Di Châu chiến khu nhóm thứ 2 máy bay chiến đấu đổi tới, đã gia nhập chiến trường, máy bay chiến đấu tự thân pháo máy liền bắt đầu điên cuồng bắn phá, đem từng cái rực nhân tộc khung máy đánh nổ. Rất nhanh, chiến trường lần nữa nên đón càng chiến đấu kịch liệt. Chương 644, Hải đảo tranh đoạt chiến. Chương 644, Hải đảo tranh đoạt chiến. Làm nhóm thứ 2 viện quân máy bay chiến đấu biên đội đến, ngay lập tức, Không vận dạ đã khóa chặt phía trước cái này đến cái khác địch nhân. Những cái kia ở trên bầu trời phi hành rực nhân tộc không máy trở thành mục tiêu, tại dạ đã khóa chặt về sau, Không vận đạn đạo tổ nháy mắt phát xạ. Một cái đạn đạo tổ hơn 10 mai đạn đạo, một khung máy bay chiến đấu mang theo 4 tòa đạn đạo tổ, cũng chính là hơn 40 mai chặn đường đạn đạo, một viên tiếp một viên chặn đường đạn đạo bay ra, ở trên bầu trời ngoặt vào một cái, tinh chuẩn trúng đích dực nhân tộc không máy. Mắt Trần có thể thấy, trên bầu trời Dực Nhân tộc khung máy hóa thành hỏa cầu từ trên bầu trời rơi xuống. Điều khiển khung máy rực Nhân tộc tử vong, khung máy biến thành hải cốt, rơi vào trong biển, biến mất vô tung vô ảnh đến tiếp sau máy bay chiến đấu lắp đặt hoàn tất đạn đạo tổ bay vào chiến trường, để trên chiến trường rực Nhân tộc khung máy mạng lớn rơi xuống. Không trung hành trình ngắn chặn đường đạn đạo đối phó những này, linh hoạt Dực Nhân tộc khung máy là một cái hoàn toàn khắc tinh. Tại nhóm thứ hai máy bay chiến đấu dưới sự yểm hộ, nhóm đầu tiên máy bay chiến đấu bắt đầu lui ra khỏi chiến trường, ở hậu phương thay đổi đạn đạo phát xạ tổ về sau, những này máy bay chiến đấu sẽ còn gia nhập chiến trường trên bầu trời, công giá tràng chiến tiếp tục. Theo dực nhân tộc cái này quân đoàn đến, trên mặt biển đối với cái này một mảnh quần đảo tranh đoạt chiến rốt cục tiến vào cao trào. Tại Di Châu chiến khu trên chiến hạm có thể nhìn thấy trên bầu trời dực nhân tộc phụ không hạm đội, đặc biệt là cái kia một tòa phụ không thành phá lệ rõ ràng. Lúc này, dực nhân tộc triển khai trận thế, ý đồ cũng phá lệ rõ ràng. tranh đoạt cái này một mảnh có đông đảo chân quý tài nguyên quần đảo, đồng thời lấy phụ không thành vì chiến lược hay tâm đối với toàn bộ quần đảo tiến hành khai phát. Di Châu chiến khu đối gay gắt, hai cái hải quân sư đoàn bộ binh bộ. Tại hòn đảo các nơi bố trí một tòa lại một tòa trận địa, chuẩn bị nên đón rực nhân tộc tiến công. Trung quanh đảo, trên mặt biển du đã các thức chiến hạm, cũng đã sớm làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Song phương tại sự nghiệp kéo vào về sau, ngay lập tức, một trận đại chiến kịch liệt bộc phát. Khóa chặt mục tiêu, không cần đang thử thăm dò, tất cả trên chiến hạm, một viên tiếp một viên đạn đạo liền như là khói lửa, không ngừng lên không, hướng về rực nhân tộc phụ không hạm đội cùng phủ không thành bay đi. Bởi vì khoảng cách thêm gần, đạn đạo động cơ càng là siêu công suất vận chuyển, đạn đạo lúc này tựa như là tia sáng, không ngừng bắn rực nhân tộc chiến hạm. Chư đạn đạo Trên chiến hạm mang theo phòng không pháo máy cùng pháo điện tử cũng không khác khí, trên pháo đại dương, máy tính thiết kế tốt góc độ cùng hỏa pháo đường đi. Theo chiến hạm nội bộ mang theo công suất lớn máy móc hành động xuống, một phát tiếp một phát tốc độ không cần đạn đạo chậm, uy lực càng lớn một chút vật lý đầu đạn bay thẳng chiến hạm mà đến. Lúc này, trên bầu trời, dược nhân tộc nhìn thấy trên mặt biển của đảo, cũng không cần khách khí, lấy phù không thành triển khai siêu quy mô phong nguyên tố cảm giác lĩnh vực, cùng loại với dạ đạo pháp thuật đảo qua toàn bộ chiến trường. Tại phù không thành nội bộ trong bộ chỉ huy cấp tốc căn cứ tình huống thực tế. Đối với bốn phía địch nhân tiến hành bố trí, phân biệt phái ra quân đội tiến hành công kích mà theo Di Châu chiến khu bên này ánh mắt nhìn lại chỉ thấy được trên bầu trời từng chiếc từng chiếc lơ lửng chiến hạm rời đi hạm đội hướng trên mặt biển các quân hạm bay đi đồng thời từ trên bầu trời trong quân đoàn từng đội từng đội, đội dược nhân tộc bộ đội thoát ly chiến hạm tạo thành từng nhánh bộ đội đột kích bắt đầu phân bố ở trên chiến trường theo Di Châu chiến khu các bộ đội khởi xướng tiến công dược nhân tộc lơ lửng trên chiến hạm các loại hộ thuẫn mở ra từng môn pháp thuật chủ pháo thậm chí gần phòng pháo toàn bộ khai hỏa vô số phong nguyên tố đả kích từ trên trời giáng xuống bao trùm toàn bộ chiến trường quang, quang. trên bầu trời các loại phong nguyên tố đả kích bay ra Từ mai đạn đạo đâm vào công kích như vậy bên trên, trực tiếp bị dẫn bạo, ở trên bầu trời hình thành một đoàn nợ rộ hỏa diễm. Nhưng lần này, tất cả chiến hạm đem tự thân mang theo đạn đạo toàn bộ đánh đi ra, trên toàn bộ chiến trường 100 chiếc chiến hạm, trên mỗi một chiếc chiến hạm trăm viên các thức đạn đạo, còn có một chút kho vũ khí hạm mang theo số lượng, tổng số vượt qua 15.0000 mai đạn đạo hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Có thể nói vào đúng lúc này, trên bầu trời che kín đạn đạo, trong đó mặc dù bộ phận bị chặn đường, bộ phận đánh vào lơ lửng chiến hạm trên hộ nổ tung, nhưng càng nhiều còn là đột phá dược nhân tộc chiến hạm phòng hộ, liên tục đánh trúng địch nhân hàng đội. Trên bầu trời một chiếc lơ lửng chiến hạm tiếp nhận hơn 10 mai đạo đạn đánh kích, rốt cục không chịu nổi, chiến hạm bị phá hủy. Chiến hạm khổng lồ hài cốt mang cho tàn từ trên trời giáng xuống rơi xuống. có chiếc thứ nhất, lập tức liền có chiếc thứ hai, chiếc thứ ba. hơn vạn mai đạn đạo, cho dù là chỉ có một nửa đánh trúng lơ lửng chiến hạm, cũng là to lớn tổn thương. chỉ thấy tại bầu trời kia bên trong, trải rộng bị nổ tung đạn đạo, cùng từng chiếc từng chiếc bị đại lượng đạn đạo đánh trúng mà rơi vỡ lơ lửng chiến hạm đối với dực nhân tộc đến nói, chiến hạm rơi xuống, là một trận tổn thất thật lớn. nhưng dực nhân tộc bản thân liền có thể phi hành tại chiến hạm rơi vỡ trước đó. Đại lượng Dực Nhân võ trang đầy đủ rời đi chiến hạm, chỉ có một số nhỏ bị vụ nổ tác động đến mà tử vong. Mà lúc này, từ trên trời giáng xuống Dực Nhân tộc bộ đội cùng bộ phận máy bay chiến đấu thể cấp tốc rơi tại hòn đảo kia phía trên, tiến cư tới gần với mình bên này hòn đảo, bố trí trận địa, Song Vương bắt đầu nhắm vào cái này một mảnh quần đảo mỗi một hòn đảo chiến đấu. Trên bầu trời, Dực Nhân tộc chiến sĩ không ngừng tiến về phía trước, các loại phong nhận, phong nguyên tố đạn năng lượng đánh vào hải quân sư đoàn bộ binh trận địa. Các loại nguyên tố nổ tung, để từng chiếc từng chiếc xe bọc thép, xe tăng rơi vỡ, không ít binh sĩ bị phong nhận chầm giết, bị phong nguyên tố đạn năng lượng chúng đích mà nổ bay. Nhưng bố trí tốt trận địa, tại bọc thép bộ đội đều dưới sự yểm hộ, các loại năng lượng pháo không ngừng ở trên bầu trời bắn phá, những cái kia dược nhân tộc binh sĩ căn bản không kịp phản ứng, liền bị chém giết. Xuống trường điện từ đạn đọa qua, dược nhân tộc chiến sĩ thân thể bị đinh thép xé nát, cho dù là dị chủng tộc tố chất thân thể cường đại, nhưng tại đạn này đi lướt xuống, thân thể bị đánh thành cái sàng. Trên bầu trời, dược nhân tộc thi thể rơi xuống, máu tươi rơi là tả trên đất, mà trên mặt đất, các loại phong nguyên tố nổ tung văng khắp nơi, thỉnh thoảng có binh sĩ bị nổ bay. Trên mặt biển, trên bầu trời phụ không hạm rơi xuống, mà Di Châu chiến khu chiến hạm cũng có một chút bị phong nguyên tố đánh trúng tự thân mang theo hộ thuận gánh không được uy lực to lớn phong nhận, hộ thuận vỡ vụt, to lớn chiến cơ đánh vào trên chiến hạm, đem cái này một chiếc khổng lồ sắt thép tạo vật chặt đứt. theo tiếp xúc ngay lập tức, thanh hà đế quốc di châu chiến khu bộ đội sở thuộc cùng dực nhân tộc quân đoàn triển khai thảm thiết chém giết, mỗi một khắc đều có đại lượng binh sĩ bỏ mình, các loại vũ khí chiến tranh bị phá hủy. giờ khắc này, tung khắp cái này một mảnh quần đảo, hải dương trên chiến trường, cá thể lực lượng hiện ra vô cùng nhỏ bé, nguyên bản đội bộ mấy cái hải quân sư đoàn bộ binh đã là thương vong hơn phân nửa. Mà dược nhân tộc tại cận chiến phương diện, hỏa lực bị Di Châu chiến khu áp chế, tự thân tổn thất càng nhiều, mấy vạn dược nhân đã là chết ở phía trên chiến trường này, trên mặt biển, trên hòn đảo trải rộng dược nhân tộc cái tia tàn tạ thi thể. Chương 644, hải đảo tranh đoạt chiến, 2. Báo cáo, đông số 13 hòn đảo bị công hãm, trên hòn đảo một cái đoàn bộ đội toàn quân bị diệt. Tây số 5 hòn đảo luôn hãm, hai cái tác chiến doanh bị tiêu diệt. Báo cáo, bên trong số 8 hòn đảo bị cầm xuống, hai cái đoàn bộ đội đổ bộ, hiện tại ngay tại bố trí trận địa. Chiến trường hậu phương, theo tiếp xúc chiến ngay từ đầu, Song Vương phát ra thảm thiết chiến đấu. Trong bộ tổng chỉ huy liên quan tới tin tức của tiền tuyến số liệu đại lượng gia tăng, không chỉ là trên mặt biển chiến tranh, còn có đại lượng hòn đảo bị song phương lẫn nhau tranh đoạt. Mỗi một hòn đảo luân hãm đều đại biểu cho trên hòn đảo binh sĩ tử vong. Mỗi cấp đoạt một hòn đảo cũng đại biểu cho đại lượng rực nhân tộc binh sĩ tử vong. Chúng ta lần này tập hợp 10 cái hải quân sư đoàn bộ binh, tổng binh lực tại 100,000 người, nhưng là hiện tại xem ra, số lượng này hiển nhiên là không đủ. Tổng chỉ huy nhìn xem chỉ báo, cấp tốc làm ra phán đoán. Hiện tại 10 cái sư lục chiến đội đã là có 7 cái đầu nhập chiến trường, hiện tại đã là hao tổn vượt qua hai cái. Đồng thời đại lượng binh sĩ thụ thương, tiếp xuống, đem còn lại 3 cái đầu nhập trung bộ hòn đảo, tăng lớn trung bộ tốc độ tiến lên đi. Mặt khác, đem tất cả đăng lục hạm rút về đến, từ phía sau bộ chỉ huy vận chuyển một cái giá chiến quân đầu nhập đồ vật chiến trường. Đúng. Mỗi một hòn đảo tranh đoạn đều là thương vong to lớn, tàu vận tải triệt thoái phía sau đồng thời, đại lượng thương binh được đưa đến trên chiến hạm triệt thoái phía sau ở hậu phương an toàn trên hòn đảo, thương binh cấp tốc đưa đến giá chiến bệnh viện, đồng thời, ở trong này tập hợp một cái võ trang đầy đủ giá chiến quân cấp tốc leo lên chiến hạm. Giã chiến quân biên chế thuộc về lục quân, hải quân sư đoàn bộ binh thuộc về hải quân, theo trên danh tự, liền có thể nhìn ra được song phương có chỗ khác biệt. Phổ thông lục quân phụ trách tại mặt đất tác chiến, bản thân cơ giới hóa trình độ phi thường cao, đồng thời đều là trọng trang chuẩn bị, bất luận là năng lực công phá còn là năng lực phòng ngự đều là đỉnh tiêm. Mà hải quân sư đoàn bộ binh, phụ trách đối với hòn đảo đổ bộ tác chiến, tự thân vũ khí trang bị đại đa số thích ứng lượng cư tác chiến thiết kế mạnh suy nghĩ đồng thời những cái tia lưỡng cư xe bọc thép phòng ngự muốn so giá chiến quân vũ khí hạng nặng yếu nhược rất nhiều đây cũng là đối mặt dược nhân tộc công kích hải quân sư toàn bộ binh tuẫn thất nặng nghề nguyên nhân nếu như đầu nhập dã chiến quân như vậy tổn thất chí ít có thể giảm xuống ba thành. bất quá đội bộ tác chiến dã chiến quân cũng không am hiểu chỉ có thể để hải quân sư toàn bộ binh đội bộ mở ra chiến trường sau đó dã chiến quân đầu nhập chiến trường. bây giờ thanh hà đế quốc theo quân đội số lượng gia tăng lại thêm nguyên bản quân đoàn cải cách theo trên biên chế hình thành cố định quân cấp đơn vị tác chiến mỗi một cái quân biên chế là bốn vạn người thuộc hạ ba cái sư cùng tương ứng trực thuộc bộ đội. Lục quân như thế, hải quân như thế, không quân đồng dạng là như thế. Dạng này biên chế sẽ kéo dài đến thanh hà đế quốc cho đến hoàn thành quân đội hạm đội hóa về sau, tài năng là kết thúc. Lúc này một cái giá chiến quân bốn vạn người đầu nhập chiến trường, tương đối song phương mấy triệu đại quân đến nói không đáng giá được nhắc tới, chỉ có thể là nói tại cục bộ chiến trường có nhất định ưu thế. Nhưng là di châu chiến khu bản thân thuộc về hải dương địa hình, đại đa số đều là hòn đảo, hòn đảo có theo hạm đội tác chiến hải quân sư đoàn bộ binh liền có thể xử lý, chỉ có những cái tiêu cỡ lớn trên hòn đảo mới cần chính quy giá chiến quân tác chiến. Bởi vậy, đối với Di Châu chiến khu đến nói, thành hệ thống giá chiến quân biên chế cũng không nhiều, như vậy đối với dạng này một trận quần đảo tranh đoạt chiến, phái ra giá chiến quân liền căng ít, chỉ có 2 cái. Vốn cho rằng song phương sẽ tại không chiến cùng hải chiến đại khái kết thúc chiến đấu, nhưng không nghĩ tới, dư nhân tộc tại tổn thất đại lượng lơ lửng chiến hạm về sau, lấy phụ không thành làm chi viện, cấp tốc tới gần quần đảo, cùng phía bên mình triển khai thảm thiết hòn đảo tranh đoạt chiến. Thế là, lục quân số lượng không đủ, tại đại lượng hải quân sư đoàn bộ binh tổn thất dưới tình huống, đã là xuất hiện nhất định nguy cơ. Trận này chiến dịch thật sự chính là thảm thiết ta. Tổng chỉ huy trong lòng cảm thán một câu, nhưng lúc này chính là chiến trường kịch liệt nhất thời điểm, tổng chỉ huy cấp tốc rút đi bộ đội bổ sung tiền tuyến lúc, cấp tốc hướng tới gần chiến trường thỉnh cầu chi viện đến từ thượng cấp bộ chỉ huy cân đối, hai chi phân hạm đội ngay tại hướng về cái này, một mảnh chiến trường tới gần, đồng thời, còn có 10 cái hải quân sư đoàn bộ binh liên hạm, tại hạm đội dưới sự hộ tống, hướng bên này chi viện. Cái thứ nhất dã chiến quân đầu nhập chiến trường, để bộ đội giữ vững mấy cái vừa mới cầm xuống hoàn đảo. trọng trang bộ đội sức chiến đấu hay là muốn so hải quân sư đoàn bộ binh hạng nhẹ bọc thép mạnh hơn không biết. Nhưng tại đông tây hai bên, di châu chiến khu bộ đội lại tại liên tục lùi về phía sau từng tòa hòn đảo chiến bại, bị dược nhân tộc cướp đoạt, không ít chiến hạm cũng bị còn sót lại dược nhân tộc lơ lửng chiến hạm phá hủy. đem cái thứ hai dã chiến quân đầu nhập đông tuyến chiến trường. tổng chỉ huy cấp tốc ra lệnh, tây tuyến tạm thời phòng ngự, tất cả chiến hạm lấy phòng ngự làm chủ, nhất thiết phải giữ vững hiện tại chiến trường tiền tuyến. tham thiết chiến đấu, tiếp tục thời gian một ngày. trong ngày này, song phương chọn vẹn vẫn lạc hơn 20 vạn binh sĩ. không đến từ hậu phương chi viện đội tới, tổng chỉ huy đem mười cái hải quân sư đoàn bộ binh cùng hai chi hạm đội cấp tốc đầu nhập chiến trường, xuất kỳ bất ý cướp đoạt nhiều tòa đảo. nhưng lúc này Dược nhân tộc cũng bởi vì tổn thất nặng nề, cấp tốc hướng phía sau bộ thống soái thông chi chỗ này chiến trường tình huống. Một cái dược nhân tộc quân đoàn đổ tới, đầu nhập chiến trường, đồng thời mang theo càng nhiều dược nhân tộc khung máy ở trên hòn đảo tác chiến, những này dược nhân tộc khung máy đối với Thanh Hà Đế quốc không giết nhau tổn thương to lớn. Bộ đội tác chiến thường thường là cần trả một cái giá thật lớn tài năng phá hủy dược nhân. Đáng ghét, lại một cái dược nhân tộc quân đoàn đầu nhập chiến trường, lúc này, dược nhân tộc số lượng chí ít là tại 1.5 triệu trở lên, bên ta chỉ có hơn 70 vạn bộ đội, tại cái này một mảnh trên quần đảo căn bản không kiên trì nổi. Cái này một mảnh quần đảo mặc dù số lượng không ít nhưng không giống như là lục địa có thể lẫn nhau rời đi ở trên biển rời đi cần quân hạm phối hợp bởi vậy song phương chiến đấu chính là đối với một tòa lại một tòa hòn đảo tranh đoạt chiến tranh mệnh lệnh tất cả hạm đội có vào không tại đợi tới thủ hộ bên ta chiếm cư hòn đảo lấy phòng ngự làm chủ mệnh lệnh tất cả đổ bộ bộ đội tác chiến cấp tốc cấu trúc nghiêm mật công sự phòng ngự cấu trúc vĩnh cố trận địa địch nhân đột nhiên tăng binh một cái quân đoàn chúng ta đã ở thế yếu lúc này không phải chính diện tác chiến thực tế lấy giữ vững hiện tại chiếm cư hòn đảo hình thành phòng tuyến ngăn lại nhân tộc tiến công không thể để cho địch nhân nhẹ nhõm cướp đoạt cái này một mảnh quần đảo lúc này Nhìn xem Dực nhân tộc tăng binh, tổng chỉ huy cải biến chính mình tắt chiến phương lược, không tại lấy đánh bại Dực nhân tộc cấp đoạt cái này một mảnh quần đảo làm mục tiêu, mà là lấy cái này một mảnh quần đảo làm một chỗ mới chiến trường, cùng Dực nhân tộc giảng co. Làm chiến tranh tiền tuyến, song phương tự nhiên là không cách nào khai phát trên hòn đảo tài nguyên, hơn nữa có thể ngăn chặn hai cái Dực nhân tộc quân đoàn, phía bên mình áp lực gia tăng. Nhưng đối với toàn bộ Di Châu chiến khu đến nói, cái khác địa khu liền sẽ ít một chút áp lực, có lẽ thừa dịp áp lực giảm bớt, bên kia liền có thể lấy được nhất định ưu thế. Dù sao hiện tại chỉ là Di Châu chiến khu đối phó Dực nhân tộc, giữa song phương Di Châu Chiến Khu ở vào nhất định thế yếu. Bất quá lúc này Di Châu Chiến Khu nội bộ cũng bắt đầu đại quy mô trưng binh, tiến vào trạng thái chiến tranh, đại lượng tài nguyên đầu nhập sản xuất. Càng nhiều chiến hạng, còn có các loại vũ khí, đạn đạo được sản xuất đi ra, một nhóm lại một nhóm vũ trang bộ đội mới đầu nhập chiến trường, cùng dực nhân tộc quân đoàn tác chiến. Chương 645 Thời Gian Trôi Qua. Chương 645 Thời Gian Trôi Qua. Làm trận này chiến dịch biến thành phòng ngự chiến, liền không quen trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Tại được đến đến từ hậu phương bộ chỉ huy mệnh lệnh. Tiền tuyến tác chiến binh sĩ ngay lập tức đem tất cả trận địa gia cố, lợi dụng trong tay tất cả vật tư tập hợp cấu trúc trận địa. Một bên phòng ngự, một tầng có một tầng trận địa tại từng tòa bị Thanh Hà Đế quốc chiếm cứ trên hòn đảo hình thành, các loại vũ khí trang bị an trí tại trên trận địa, hình thành hỏa lực dày đặc lưỡi ở sau đó mấy ngày, giúp nhân tộc mấy chục lần tiến công đều bị thủ vững trận địa Thanh Hà Đế quốc binh sĩ ngăn lại. Kể từ đó, tại kiên cố trên trận địa trả giá nặng nề về sau, Dược nhân tộc thủ lĩnh phát hiện lần này hòn đảo tranh đoạt chiến dịch liền kẹt ở chỗ này. Liên tục nhiều ngày thảm thiết chiến tranh, để tộc nhân của mình cũng tổn thất nặng nề, các loại vật tư chiến lược tiêu hao đông đảo cũng chỉ có thể tạm thời thu binh, tập hợp lại. Tại cái này một mảnh quân đảo vị trí hải vực, như là cái khác Di Châu chiến khu cùng dực nhân tộc thế lực tiếp xúc địa phương tiến vào trạng thái rồng co, Song Phương lấy riêng phần mình chiếm lĩnh địa khu thỉnh thoảng phát động quy mô nhỏ chiến đấu. Trận này chiến dịch đối với Di Châu chiến khu còn là dực nhân tộc đến nói đều là tổn thất đông đảo, mà tranh đoạt xuống tới bất quá là một chút hòn đảo, Song Phương đều tính được hao tổn quá nhiều, phải cần một khoảng thời gian tu sinh dưỡng tức, làm dực nhân tộc đình chỉ tiến công, bắt đầu co vào binh lực chiếm cứ đã chiếm cứ hòn đảo trình đốn, bộ chỉ huy cũng có thể xác định trận này chiến dịch kết thúc. Ngay lập tức mệnh lệnh tiền tuyến các bộ đội ra cô phòng tuyến, đem tất cả thương binh vận chuyển đến hậu phương. Đồng thời thu nạp những ngày này chiến báo, tập hợp về sau báo cáo thượng cấp bộ chỉ huy. Cuối cùng một phần chiến báo sẽ đưa đến chiến khu trong bộ tổng chỉ huy. Từ chiến khu căn cứ dạng này, chiến dịch điều chỉnh tương ứng kế hoạch tác chiến. Tại Di Châu chiến khu cùng dực nhân tộc thế lực tiếp xúc kéo dài trên đường biên giới, cơ hồ là mỗi một chỗ đều là dạng này chiến tranh, buộc phát chiến tranh, trên loạn đảo, song phương tổn thất quá nhiều, đình chỉ chiến tranh trùngốn, về sau lần nữa buộc phát chiến tranh. Bất quá đây đã là trở thành Di Châu chiến khu trạng thái bình thường. Toàn bộ Di Châu Chiến Khu tiến vào trạng thái chiến tranh. Chỉ có điều bởi vì quân đội biên chế quyền hạn tại Đế Quốc Quân sự nội các, Di Châu Chiến Khu chỉ có thể là căn cứ hiện hữu bộ đội bố trí phòng tuyến, đồng thời chiêu mộ quân dự bị bổ sung chiến tranh hao tổn. Bất quá Bộ Tổng Tham Mưu đang phụ trách cùng Thất Quốc Liên Minh tác chiến đồng thời cũng chú ý tới Di Châu Chiến Khu chiến tranh. Mặc dù không cách nào tiếp tục phái binh, cũng không có cách nào phái ra bổ sung bộ đội, nhưng nhằm vào Di Châu Chiến Khu nội bộ có đại lượng nhân khẩu, trong đó không thiếu những lựa chọn kia gia nhập Thành Hà Đế quốc thế lực. Thế là. Thanh Hà Đế quốc tổ chức một nhóm sĩ quan tri viện Di Châu chiến khu, đồng thời cho Di Châu chiến khu một nhóm quân đội biên chế, để hắn tự động mở rộng bộ đội đầu nhập chiến tranh. Kể từ đó, Di Châu chiến khu mới có đầy đủ quân đội đóng giữ dài dằng dặc đường biên giới, cùng dực nhân tộc tranh đoạt mỗi một tấc đất đồng thời Di Châu chiến khu làm tốt lâu dài chiến tranh chuẩn bị, nhằm vào nội bộ nhân khẩu. Một phương diện tăng cường giáo dục đồng thời, một phương diện cổ vũ sinh dục đại lượng con mới sinh sinh ra, tại sau khi thành niên liền có thể trở thành chiến khu chiến đấu mới lực đối với hiện tại Thanh Hà Đế quốc đến nói mấy chục năm chiến tranh kỳ thực vì trạng thái bình thường. Hiện tại trước thời hạn bắt đầu chủ bị tương lai phát triển là một cái không lâu lắm xa quy hoạch. Tại Di Châu chiến khu chiến tranh không ngừng, lâu dài trong chiến tranh, Thanh Hà Đế quốc đối với Thất quốc liên minh trình chiến có tiến triển mới. Trải qua mấy năm chiến tranh, Thanh Hà Đế quốc đại quân hướng Đông Đại Lục nội bộ chỉnh thể đẩy tới 2-3 trăm cây số, đồng thời phá hủy một tòa lơ lửng tháo đài, cướp đoạt eo biển đối diện nhiều tòa biến cảng, đánh ra một cái đột phá khẩu mới. Mà chỉnh thể đẩy tới mấy trăm cây số trên khu, đối với toàn bộ đại lục xem ra tựa hồ là không đáng chú ý, nhưng trên thực tế, dạng này tại Thất quốc liên minh bản thổ tác chiến, ngay tại một chút xíu kéo độ Thất quốc liên minh tiềm lực chiến tranh. Bị Thanh Hà Đế quốc chiếm lĩnh địa khu, tất cả tín đồ bị trải vớt một lần, tất cả kẻ phản kháng bị thanh lý không còn, tất cả thần minh tín ngưỡng bị phá hủy đại lượng chiến tranh, Cô Nhi bị tập hợp, tại Trung Châu viện trợ một nhóm giáo sư giáo dục xuống, học tập Thanh Hà Đế quốc tri thức cùng lý niệm, không tại trở thành thất quốc liên minh tín đồ. Cứ như vậy, chỉ cần hơn 10 năm về sau, những này Cô Nhi đều thành niên, tiến vào xã hội, như vậy liền sẽ pha loãng rơi còn sót lại những cái kia thất quốc liên minh thần minh tín đồ, để những này địa khu trở thành Thanh Hà Đế quốc thống trị địa khu. Mà lúc này, ngay từ đầu đăng lục chiến dịch đến bây giờ, Thanh Hà Đế quốc đã là chiếm lĩnh Tây bộ bờ biển hướng vào phía trong gần 500 cây số khu vực. Như thế một phiến khu vực, vốn là nhân khẩu đông đảo, nhưng tại Thanh Hà Đế quốc một lần lại một lần trải bớt xuống, đại lượng tín đồ cả nhà tử vong, càng nhiều cạn tín đồ bị tóm làm sức lao động tiến hành dài dàng giặc lao động đến nỗi Thanh Hà Đế quốc như thế nào phân biệt tín đồ, trên thực tế cũng vô cùng đơn giản, Thanh Hà Đế quốc nhằm vào những tín đồ này có kinh nghiệm đến một chỗ khu vực mới, tìm tới các tín đồ tín ngưỡng thần minh, sau đó đem toàn bộ địa khu tất cả mọi người áp giải đến. Trước tượng thần, để mỗi một cái đối với tượng thần nhục động như vậy nếu như là cùng tín đồ, như vậy tại chỗ liền sẽ phản kháng, sau đó bị kéo đến một bên chém giết. Những cái kia thành tính tín đồ bên trong, một bộ phận sẽ phản kháng, sau đó đồng dạng là bị chém giết một bộ phận khác thì là lựa chọn phục tùng mệnh lệnh, tự thân theo thành tính tín đồ biến thành cạn tín đồ đến nội những cái kia cạn tín đồ liền không có bao nhiêu do dự, tại uy hiếp tính mạng xuống, lựa chọn phản bội thần minh, trở thành người bình thường. dạng này một cái địa khu trải vuốt về sau, trên cơ bản liền có thể ổn định lại, mặc dù giết rất nhiều người, nhưng những người này liền xem như không biết cũng sẽ bởi vì thanh hà đế quốc chủ nghĩa bộ đội đến âm thầm phản kháng, gây ra hỗn loạn còn không bằng dùng một lần giải quyết. Trừ bỏ những tín đồ này, tại cái này chiếm lĩnh trong khu vực càng nhiều hơn chính là thất quốc liên minh đã sắc quý tộc. Bởi vì thất quốc liên minh bản thân liền là lấy quý tộc lập quốc, đám người trời sinh chia làm quý tộc cùng người bình thường, cả một đời không có khả năng cải biến giai cấp. Mà những quý tộc này, đồng dạng đều là các vương quốc chủ yếu kẻ thống trị, thậm chí đã từng bảy quốc vương phòng chi mệnh. Đồng thời theo thất quốc liên minh mở rộng, các quý tộc thông qua chính mình quan hệ thành thần, khiến cho quý tộc địa vị ở nội bộ thất quốc liên minh càng thêm không gì phá nổi Thế là những quý tộc này trời sinh đối với tầng dưới chót bách tính áp bách, loại kia loại áp bách sự tình. Tại Thất quốc liên minh các quý tộc xem ra bình thường, nhưng ở trong mắt Thanh Hà đế quốc, đây chính là tội ác tại trời. Thế là, tại chiếm cứ những này Đông Đại lục thổ địa lúc, trừ bỏ Thanh lý mất tín đồ, thanh lý mất tất cả lực lượng vũ trang đồng thời, đối với những quý tộc này, Thanh Hà đế quốc cũng tiến hành thanh toán. Chương 645, thời gian trôi qua, 2. Bởi vì Thất quốc liên minh tầng dưới chốt bách tính đã là bị quý tộc chèn ép quen thuộc, bản thân đã là cho rằng đây là hiện tượng bình thường, bởi vậy Thanh Hà đế quốc nguyên bản công thẩm đại hội trên thực tế tác dụng không lớn. Mà lại ở nội bộ Thất quốc liên minh, những quý tộc này số lượng là nhân số đông đảo, trải rộng tại mỗi một tòa thành thị thôn chấn thế là thanh hà đế quốc tại chiếm cứ những địa bàn này về sau đối với những quý tộc này cũng cần thanh lý đồng thời nhằm vào bản địa tình huống đặc biệt tiến hành tính nhắm vào thanh lý tất cả quý tộc toàn bộ xét nhà đồng thời đối với tượng thần xỉn đục bất quá quý tộc bản thân không nắm chắc tầng bách tính cùng tín độ như vậy ngu muội đối với tượng thần xỉn đục phần lớn bình thường tiến hành sau đó toàn bộ quý tộc gia hệ tất cả mọi người hết thảy đoạt lại tài sản đồng thời căn cứ tự thân tội ác lựa chọn phải trang tử hình mà một bộ này thẩm phán tiêu chuẩn bởi vì chiến tranh hết thảy giảm lượng thông qua thẩm vấn mỹ giả huyễn thuật tra hỏi tới chứng cứ phạm tội, tội ác tài trời người ngay tại chỗ giết chết, tội không đang chết người đưa vào ngục giam tiến hành vi đó mấy chục năm cải tạo lao động. bản thân nhỏ tội người căn cứ tự thân tình huống phán xử 10 năm trở xuống cải tạo lao động, mà những cái kia bản thân liền là bị quý tộc ép buộc người. thì như nói mạnh mẽ trương thu dân nữ sinh hạ hải tử chờ một chút, những người này lấy tiểu gia đình làm đơn vị phân tán đến các nơi, phát cho thổ địa xem như bình dân sinh hoạt, còn có chút ít thiện lương quý tộc cũng là như thế xử lý. nhưng trên thực tế tại thất quốc liên minh những quý tộc này tại trải qua trải vớt về sau phần trăm kỵ sĩ đều sẽ tại chỗ xử tử. Về sau 28% là trọng hình, chỉ có 1% tiểu hình cùng 1% người bình thường. Như thế một phen xuống tới, trên thực tế tại Thanh Hà Đế quốc chiếm lĩnh trong khu vực, nhân khẩu chỉ ít giảm bất 3/5. Vì xử lý những thi thể này, xử lý đại lượng đống thi thể tích sinh ra âm khí, Thanh Hà Đế quốc còn không thể không tiến hành đặc thù xử lý. Mà mất đi đại lượng nhân khẩu về sau, tại những này chiếm lĩnh trong khu vực, những người còn lại miệng ngược lại là dễ quản lý, đến từ hậu phương quản lý nhân viên vào chỗ, cấp tốc cấu thành từng mảnh từng mảnh địa khu. Nhằm vào toàn bộ đông đại lục diện tích, cùng các nơi khu tình huống Thanh Hà Đế quốc đem chiếm lĩnh địa khu một lần nữa quy hoạch chia làm Thanh Hà Đế quốc thôn chấn huyện quận đạo thể hệ. Mà thời gian dài chiến tranh, Thanh Hà Đế quốc tổn thất không ít binh sĩ, nhưng càng nhiều binh sĩ sức chiến đấu đều chiếm được tăng lên. Tỷ như nói, hai năm này tại tiền tuyến này bên trên, sinh ra hai vị hạ vị thần, một cái bán thần cấp chiến lược, năm cái truyền thuyết mới cấp chiến lược. Mới thần cấp chiến lược xuất hiện, đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói là một chuyện tốt, đại biểu cho địch phong nắm trong tay thần giới tiềm lực tăng lên. Như thế trường kỳ chiến tranh số dưới, Thanh Hà Đế quốc còn có thể mượn nhờ chiến trường thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều thần cấp chiến lực đồng thời những năm này thanh hà đế quốc cùng thất quốc liên minh buộc phát chiến tranh toàn diện để thất quốc liên minh trước sau vẫn là 18 cái hạ vị thần mấy năm thời gian vẫn là 18 cái hạ vị thần xem ra tựa hồ là không nhiều nhưng đây là tại đại quy mô tầng dưới chót chiến tranh dưới tình huống trừ bỏ một tòa lơ lửng chiến hạm rơi xuống thần cấp chiến lược tham chiến diễu đi 10 cái hạ vị thần cái khác 8 cái đều là ở phía trên chiến trường này bị thanh hà đế quốc danh hiệu quân đoàn cùng chiến trận chấn áp chém giết đồng thời bởi vì chiến tranh tổn thất đại lượng nhân khẩu tài nguyên lãnh thổ cũng bị địch nhân chiếm cứ rất nhiều mặc dù tương đối 4,5 tỷ tổng nhân khẩu đến nói, bất quá là hao tổn mấy ức, nhưng cũng là khổng lồ số lượng. hiện nay, trải qua chiến tranh, khu địch chiếm chiếm cứ, nội bộ hao tổn, thất quốc liên minh tổng nhân khẩu đã là hạ xuống đến 3 tỷ. mà những năm này, thanh hà đế quốc nội bộ ổn định, mặc dù tiến vào trạng thái chiến tranh, nhưng chỉnh thể hòa bình, nhân khẩu bảo trì cao tốc tăng trưởng, tổng nhân khẩu đã là tới gần 30 tỷ. như thế trên lệnh, còn có thanh hà đế quốc nhất thống đại lục cơ bản bản, cái này liền để thanh hà đế quốc bắt đầu dần dần nghiền ép thất quốc liên minh. Bởi vì có mới hạ vị thần sinh ra, một chút chiến tranh tiền tuyến liền có thể từ những này hạ vị thần tỏa chấn, địch phong các phu nhân có thể giành tay. Tỷ như nói, mê vụ châu bên kia, Vương Chiêu Quân trở về, lấy từ trên thân vị thần chiến đấu lực tọa chấn mê vụ châu, chủ trì mê vụ châu đối ngoại mở rộng. Bất quá địch phong các phu nhân có thể nghỉ ngơi, nhưng địch phong bản nhân cũng bởi vì tự thân cơ động năng lực, còn cần trưởng kỳ tọa chấn tại chiến tranh tiền tuyến. Như thế chiến tranh đi qua mấy năm. Thanh Hà Đế quốc đối với Thất Quốc Liên minh chiến tranh hoàn toàn như trước đây tàn khốc, trong thời gian này, song phương đều có thần cấp chiến lược vẫn lạc, bán thần cấp, truyền thuyết cấp chiến lược vẫn lạc, càng là khu Nhưng chỉnh thể đến nói, còn là Thanh Hà Đế quốc chiếm cứ lấy ưu thế, đông bộ đường biên giới chỉnh thể hướng nội lục lần nữa đẩy tới hơn 200 cây số. Như thế đẩy tới, để Thanh Hà Đế quốc bộ đội cùng eo biển đổ bộ bộ đội chiếm cứ địa bàn tiếp xúc, nhiều mặt tiến công xuống, lại thêm chính diện một tòa lơ lửng pháo đài bị phá hủy, dẫn đến phòng tuyến xuất hiện lỗ hổng. Thế là, thất quốc liên minh không thể không triệt thoái phía sau một lần nữa bố trí phòng tuyến, để Thanh Hà Đế quốc đại bộ đội chiếm cứ eo biển, đồng thời, tại Bắc Hải khu vực Theo chiến tranh tiếp tục, thất quốc liên minh hải quân cũng bị một chút xíu tiêu diệt, cuối cùng từng tòa hòn đảo bị trừ bỏ hoặc là bị hủy diệt, để thất quốc liên minh tại Bắc Hải trên chiến trường cũng không thể không triệt thoái phía sau. Mà tại cái này một mảnh địa khu triệt thoái phía sau, mang đến một cái khác chỗ xấu chính là Thanh Hà Đế quốc có thể vận chuyển càng nhiều vật tư cùng bộ đội tiến vào thất quốc liên minh Đông Đại lục bờ biển Bắc tuyến. Lấy trước đó cái kia đột phá khẩu, tập kết chồng binh, tại cái này hơn 10 năm trong lúc chiến tranh, mở rộng mấy lần chiếm lĩnh địa khu, đồng thời cùng Thanh Hà Đế quốc bờ biển Tây tuyến chiếm lĩnh địa khu tương liên, hình thành càng rộng lớn hơn chiếm lĩnh địa khu. Nối thành một mảnh chiếm lĩnh địa khu, tại Thanh Hà Đế quốc dưới sự quản lý, khai thác khoáng vật, thành lập nhà máy, xây dựng con đường, thiết lập căn cứ quân sự. Cấp tốc đem những này chiếm lĩnh địa khu biến thành đối địch đối với tiền tuyến cùng hậu cần căn cứ, vì tiền tuyến chiến tranh bổ sung nhất định vật liệu chiến tranh, đồng thời còn có thể trị thương binh, làm binh lính tiền tuyến luân thế nghỉ ngơi nơi trốn. Bây giờ, là Thanh Hà Đế quốc hướng thất quốc liên minh tuyên chiến hơn 10 năm về sau, hơn 10 năm thảm thiết chiến tranh, để thất quốc liên minh cũng có ứng đối Thanh Hà Đế quốc đấu pháp. Mặc dù còn là một chút xíu bại lui, nhưng dần dần thất quốc liên minh phòng tuyến cũng vững chắc xuống, tỉ như nói, trải qua những năm này thời gian, thất quốc liên minh mới một nhóm lơ lửng pháo đài xây dựng hoàn tất ở hậu phương xây dựng tốt bộ đội về sau, cấp tốc đầu nhập chiến trường, phối hợp trên mặt đất pháo đài, cấm chú pháp sư tháp, pháp thuật trận địa, cấu thành một đầu nghiêm mật phòng tuyến. Chính là phòng tuyến như vậy, mới là để Thanh Hà Đế quốc bộ đội đẩy về phía trước tiến vào tốc độ cực chậm. Mỗi đẩy về phía trước tiến vào một cây số, liền cần nổ một chút tháp canh cùng tòa thành. Có thể nói Hiện nay, Thanh Hà Đế quốc quân đội mỗi tiến lên trước một bước, đều là kinh lịch một trận chém đẫm theo thất quốc liên minh quân đội trong tay cấp lại. Mà lại, tại đoạt lấy từng khối thổ địa về sau, thất quốc liên minh tiền tuyến chỉ huy tướng lĩnh cũng sẽ cấp tốc tổ chức nhân thủ tiến hành phản công, một lần nữa đem trận địa đoạt lại. Song phương đối với mỗi một chỗ hiểm yếu chi địa nhiều lần tranh đoạt, đầu nhập đại lượng bộ đội, đồng dạng cũng là tổn thất nặng nề. Thảm thiết như vậy chiến tranh mới là dẫn đến Thanh Hà Đế quốc hiện nay mỗi một năm chỉ có thể là đẩy tới mấy chục cây số. Tốc độ chậm rãi như vậy, còn có mỗi một ngày đều là thảm trọng tương vong, đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói còn là lần đầu có nghiêm trọng như vậy tổn thất vì thế, thanh hà đế quốc đã là đối nội mở ra nhiều vòng chứng minh, bổ sung chiến tranh giảm quân số, đồng thời nhằm vào cái này bao la chiến trường mở rộng quân đội biên chế, cho thất quốc liên minh áp lực nhiều hơn. chương 646 giai đoạn mới kế hoạch tác chiến chương 646 giai đoạn mới kế hoạch tác chiến đông đại lục là thanh hà đế quốc lấy tự thân vị trí đại lục làm trung tâm mệnh danh. lúc này, ở ngoài thương cổ tinh tầng không gian bố trí vệ tinh nhân tạo về sau, thanh hà đế quốc đã biết thương cổ tinh chỉnh thể địa hình, toàn bộ tinh cầu có bốn khối đại lục, trong đó ba khối đều đại bộ phận ở vào bắc bán cầu. Tỷ như nói, Thanh Hà Đế quốc vị trí trung ương đại lục, tại trung ương đại lục đông tây hai một bên, là đông đại lục cùng tương đối nhỏ bé tây đại lục. Mà tại trung ương đại lục phương bắc thì là bắc cực điểm vị trí mạng lưới Ba Nguyên, nơi đó là Hàn băng đóng băng hình thành Hàn băng đại địa. Mà theo trung ương đại lục hướng nam, là cơ hồ là ngang qua một phần 3 thương cổ tinh xích đạo chiều dài nam bộ quần đảo hải vực. Mà quần đảo hướng nam thì là Vu sư liên minh cùng Pháp sư nghị hội vị trí phía nam đại lục. Tại phía nam đại lục càng nam địa khu, còn có một cái đồng dạng là cực điểm băng nguyên lục địa. Trừ cái đó ra, còn có một chút đảo lớn cùng tiểu quần đảo phân tán ở tinh cầu các nơi hải dương. Cấu thành toàn bộ tinh cầu hình dạng mặt đất. Mà Đông Đại Lục hiện ra một cái tạ tay hình, nam bắc hai đầu to lớn, ở giữa bộ phận dài nhỏ, đại lục độ rộng không ngắn, nhưng chiều dài càng thêm qua trương. Theo Đông Đại Lục bắc đoạn đến tạ tay trọng kiếm bộ vị, liền đã đến á nhiệt đới khu vực, mà xuyên qua 30,000 cây số dài, bình quân độ rộng bất quá là 3,000 cây số tạ tay hình trung bộ địa khu về sau, chính là tạ tay hình Đông Đại Lục nam bộ ở nơi đó trên thực tế đã là cùng Vu sư liên minh vị trí nam bán cầu vị trí song song, ở nơi đó, có một cái cơ hội là muốn nhất thống Đông Đại Lục nam bộ, cùng khoa học kỹ thuật làm chủ quốc gia. Ma Đông Đại Lục bắc đoạn, thì là lấy thất quốc liên minh làm chủ. ở trong đông đại lục bộ thì là nhiều cái quy mô nhỏ đế quốc cấp thế lực. tại một đoạn này đổ vật bộ phận, lục địa ba mặt vây quanh xuống, hiện ra một cái diện tích rộng lớn hải vực. tại trên hải vực này có không ít hòn đảo ở trong này. riêng phần mình có một cái hải dương đế quốc sinh tồn, trên quần đảo còn có không ít thế lực tồn tại. bất quá những thế lực nhỏ này, tại hiện tại khoảng thời gian này đã là không có tại thương cổ tinh sinh tồn tiếp khả năng. có thể tại thương cổ tinh tồn tại đi xuống thế lực, ít nhất phải là một cái đế quốc cấp thế lực. mà tại thanh hà đế quốc đánh giá tiêu chuẩn bên trong đế quốc cấp thế lực, ít nhất phải là nhân khẩu qua trăm triệu. Phạm vi thế lực quá ngàn vạn cây số bông, có một cái hoàn thiện hệ thống tu luyện. Mà đỉnh Tiêm Phương diện chiến lực, theo thương cổ Tinh sau khi phi thăng tiến giai chiều cường về sau, đỉnh tiêm chiến lực có một vị trung vị thần cùng chí ít năm tên thần cấp chiến lực đến nỗi giống Thanh Hà Đế quốc dạng này siêu cấp thế lực, toàn bộ trên tinh cầu có tư cách làm so sánh cũng không nhiều. Toàn bộ thương cổ Tinh cũng chính là Thanh Hà Đế quốc, Thất quốc liên minh, Đông Đại lục Nam bộ khoa học kỹ thuật quốc gia, cùng Thanh Hà Đế quốc đối địch ngư nhân đế quốc, cùng Dực Nhân tộc thế lực, Vũ sư liên minh, Pháp sư nghị hội, Ác ma lĩnh vực, Tây Đại lục bền trên chính đạo liên minh cũng tồn tại tại Nam Bắc hai cấp trên băng nguyên hàn băng thế lực liên minh. Có lẽ ở trong hải dương còn có một hai cái siêu cấp thế lực, nhưng cứ tính toán như thế đến, toàn bộ thương cổ tình cũng chỉ là 13 14 cái, thật không tính là nhiều. Mà lại, những cái kia không tính siêu cấp thế lực đế quốc cấp thế lực cũng sẽ ở sau đó liên miên trong chiến tranh tiêu vong, cuối cùng chỉ còn lại cái này 13 14 cái siêu cấp thế lực chia cắt toàn bộ thương cổ tình. Mà bây giờ, Thanh Hà đế quốc cùng thất quốc liên minh chiến tranh, có thể nói tiến vào mấu chốt giai đoạn đông đại lục bắc bộ khu vực, toàn thân là một cái phương viên hình, chỉ có điều tại đại lục đông bắc địa khu là một mảnh biển cạn quần đảo. Tại góc đông nam thì là một cái dọc theo đi bán đảo, hình thành một cái diện tích rộng lớn vịnh biển Hải vực. Toàn bộ đông đại lục Bắc bộ tuyệt đại bộ phận địa khu đều tại thất quốc liên minh trị hạ, chỉ có đại lục nam bộ khoảng cách bờ biển cùng hẹp dài địa khu hướng bắc ước chừng hơn 5000 cây số phạm vi mới là mấy cái đế quốc cấp thế lực. Những này đế quốc cấp thế lực liên thủ ngăn lại thất quốc liên minh tiến công, nguyên bản những này đế quốc cấp thế lực cũng sẽ không gánh vác thất quốc liên minh tiến công quá lâu, dù sao những này đế quốc cấp thế lực thể lượng cùng thất quốc liên minh còn là kém quá xa. Mà lại cái kia hơn 200 hạ vị thần cũng hơn mười vị trung vị thần cấp bậc thần cấp chiến lực, cho dù là yếu một ít, nhưng là đối với đế quốc cấp thế lực đến nói, còn là nghiền ép. Cũng chỉ có Thanh Hà Đế quốc dạng này thể lượng tài năng đối mặt dạng này thế lực cam đoan ưu thế của mình. Nhưng là, theo Thanh Hà Đế quốc tiến công thất quốc liên minh, hai cái siêu cấp thế lực toàn diện khai chiến, ngáy mắt hấp dẫn lấy thất quốc liên minh tuyệt đại bộ phận lực lượng. Kể từ đó, nguyên bản áp lực to lớn mấy cái đế quốc cấp thế lực nhẹ nhóm rất nhiều. Trên chiến tuyến thất quốc liên minh bộ đội không tại tiến công, ngược lại chuyển hướng phòng ngự. Mà theo hơn 10 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, những thế lực này đều khôi phục nhất định lực lượng, mà nhìn xem phương Bắc, hai cái siêu cấp thế lực chiến tranh, những này đế quốc cấp thế lực đột nhiên cảm giác được chính mình cũng có thể nhúng một tay đặc biệt là ở thế yếu thất quốc liên minh của bên, hoàn toàn có thể cắn xuống một hai khối địa bàn, tăng cường thực lực bản thân. Bất quá tiếp theo thất quốc liên minh gia tăng vài tòa lơ lửng pháo đài cùng mấy cái thần cấp chiến lực, ngăn lại những này đế quốc cấp thế lực tiên công. Theo phương diện này nói, những này đế quốc cấp thế lực cùng siêu cấp giữa thế lực còn là có khác biệt. Tại chiến tranh bắt đầu về sau, Thanh Hà đế quốc tại Đông Đại lục phạm vi thế lực dần dần mở rộng. Toàn bộ bờ biển Tây Tuyến, theo bắc đến nam hướng đất liền ánh mắt 700 cây số, đều là Thanh Hà Đế quốc địa bàn đồng thời tại Bắc Bộ địa khu, cũng có một đầu chiều dài mấy ngàn cây số, hướng nam kéo dài 300 cây số khu vực bị Thanh Hà Đế quốc chiếm cứ. Mà cái này hai mảnh địa khu tương liên, hình thành một cái bảy cấu hình. Nhưng trên lục địa chiến tranh vẫn chỉ là một cái ưu thế. Cái này hai mảnh địa khu tương liên, đại biểu cho Thanh Hà Đế quốc một cái khác thành quả đó chính là Bắc Hải Hải vực thất quốc liên minh hải quân bị thanh lý không còn, nguyên bản tại một vùng biển này, thất quốc liên minh hải quân còn tại cùng Thanh Hà Đế quốc hải quân triển khai hải chiến. Nhưng theo thời gian trôi Thất quốc liên minh hải quân chiến hạm bị không ngừng phá hủy, nhưng bổ sung tốc độ nhưng không có thanh hà đế quốc chiến hạm bổ sung tốc độ nhanh. Hải quân binh sĩ đều bổ sung cũng theo không kịp thanh hà đế quốc bổ sung tốc độ. Thế là theo chiến hạm càng đánh càng thiếu. Từng tòa ở vào bắc hải hải vương hòn đảo bị công chiếm, thất quốc liên minh không chế phạm vi không ngừng áp suất. Cuối cùng chỉ còn lại vài tòa lẻ loi chơi chọi lơ lửng tháo đài. Đồng thời thanh hà đế quốc khu vực khác tình hình chiến đấu thuận lợi đã có tứ phía vây quanh cái này một mảnh chiến trường xu thế. Dưới tình huống như vậy phụ trách cái này một mảnh chiến trường vị kia chủ thần lựa chọn rút lui, mang lơ lửng pháo đài cùng còn sót lại binh sĩ rút khỏi Bắc Hải hải vực, đồng thời bởi vì trên lục địa đông tây hai bên cạnh cũng đều có Thanh Hà Đế quốc quân đội tiến công. Chương 646, giai đoạn mới kế hoạch tác chiến 2. Nếu như dọc theo bờ biển đóng giữ, cái này liền hình thành một cái đồ xuất bộ, rất dễ dàng bị Thanh Hà Đế quốc bộ đội làm sủi cạo. Thế là, đẩy lại đẩy, ở bên trong lục 200 cây số một vùng núi địa khu thành lập phòng tuyến mới, lấy rút lui xuống tới lơ lửng pháo đài lại thêm nơi đó mặt đất pháo đài cùng pháp sư tháp hình thành một đầu vững chắc phòng tuyến. Kể từ đó Toàn bộ Bắc Hải Hải vực liền trở thành Thanh Hà Đế quốc phạm vi thế lực, những cái kia thất quốc liên minh rời khỏi hòn đảo bị Thanh Hà Đế quốc tiếp quản đồng thời dọc theo thất quốc liên minh rút lui địa khu, cấp tốc xuất binh chiếm lĩnh, một mực đẩy tới đến thất quốc liên minh phòng tuyến mới chỗ, cùng thất quốc liên minh bộ đội dàn co. Mà lại bởi vì lần này chiến tranh thuận lợi, tại cái này một mảnh trên chiến trường Thanh Hà Đế quốc binh sĩ còn đặc biệt chỉnh đốn một tháng, để mới chiếm lĩnh địa khu ổn định lại, mới tiếp tục tiến công. Mà chiến tranh đánh tới hiện tại, tại Đông Đại lục Bắc bộ địa khu, hải dương đã là bị Thanh Hà Đế quốc hải quân chiếm cứ. Lục địa xâm nhập đất liền có hơn 200 cây số khu vực bị Thanh Hà Đế quốc chiếm cứ. Mà tại Đại lục Tây Bộ, Hải Dương càng là trở thành Thanh Hà Đế quốc Hải quân Nội hải, dọc theo mấy vạn cây số bờ biển hướng vào phía trong xâm nhập 700 cây số đều là Thanh Hà Đế quốc khu chiếm lĩnh đến tận đây, thất quốc liên minh hải quân chỉ có thể là tại Đại lục Đông Bộ Hải vượt đi dạo, nhưng theo chiến tranh tiếp tục, căn cứ tình huống thực tế, Thanh Hà Đế quốc chế định xuống chiến tranh mới kế hoạch. Tại Thanh Hà Đế quốc bộ tổng thamưu, đương nhiệm Thanh Hà Đế quốc hoàng đế, địch Thanh Hà, còn có đời trước hoàng đế, đương nhiệm thần giới chi vương địch phong đều ở nơi này. Trừ cái đó ra, Còn có phụ trách thần giới quân sự Lý Tú Ninh, cùng tân nhiệm tổng tham lưu trưởng, cùng đế quốc mấy vị thượng tướng đều ở nơi này, thảo luận cùng thất quốc liên minh toàn diện khai chiến về sau tiếp theo giai đoạn sự vụ. Phụ thân, mẫu thân, còn có chư vị tướng quân, hội nghị chủ đề đã là minh xác, hiện tại bộ tổng tham lưu căn cứ hiện hữu chiến tranh tình huống, chế định ra một phần mới kế hoạch tác chiến, chúng ta cùng một chỗ thảo luận một chút. Tại địch Thanh Hà sau khi nói xong, tổng tham lưu trưởng liền lấy ra bộ tổng tham mưu chế định ra kế hoạch, bắt đầu tiến hành giải thích căn kẽ. Tại trên màn hình điện tử, một tấm đông đại lục bản đồ biểu diễn ra, cái này một phần trên bản đồ Tiêu chú thất quốc liên minh chủ yếu thành thị cùng địa khu phân Chia. Trừ cái đó ra còn có bốn phía bộ phận hải vực hầu đảo, cùng nam bộ những đế quốc kia cấp thế lực. Chư vị, hiện giai đoạn, chúng ta đã là công chiếm Đông Đại lục Bắc bộ cùng Tây bộ, hình thành đối với thất quốc liên minh hai mặt giáp công. Bất quá bởi vì thất quốc liên minh ương ngạnh chống cự, chúng ta mặc dù xuất động quân đội đông đảo, nhưng vẫn là bị cản ở trong này, mỗi một ngày tiến triển chậm chạp. Bất quá chúng ta bộ tổng tham mưu căn cứ hiện hữu các phương diện tình báo suy đoán, chúng ta mặc dù tiến triển chậm chạp, nhưng là trên thực tế, chúng ta đã cho thất quốc liên minh áp lực cực lớn, hiện tại thất quốc liên minh tuyệt đại bộ phận tài nguyên đều bị chúng ta điều động. Thất quốc liên minh sở dĩ có thể ngăn lại quân ta đại quy mô tiến công, cũng là bởi vì bọn hắn đem cơ hội là tất cả chiến tranh tài nguyên đều vùi đầu vào đại lục tây bộ cùng bắc bộ. Mà thất quốc liên minh hiện tại đoán chừng chúng ta đã tiềm lực chiến tranh hao hết, cũng vô pháp mở chiến trường. căn cứ chúng ta điều tra vệ tinh tư liệu biểu hiện, thất quốc liên minh tại đông đại lục đông bộ trên bờ biển bộ đội số lượng không nhiều, chỉ có những đại dương này bên trên trên hòn đảo có cường địa binh ngăn lại đến từ trên biển tiến công. Bởi vậy, chúng ta hoàn toàn có thể rút đi bộ đội dọc theo bắc hải tiến vào đông đại lục đông bộ hải vực, sau đó nhất cử cầm xuống những hòn đảo này sau đó cấp tốc công chiếm một chút bến cảng thành thị tiêu diệt mấy chi thất quốc liên minh hải quân hàng đội kể từ đó thất quốc liên minh nhất định phải ở trong này phòng bị chúng ta tại tây bộ cùng bắc bộ chiến trường tình huống liền sẽ thuận lợi rất nhiều không chỉ có như thế nói tổng tham lưu trưởng cầm ra một phần nội bộ đế quốc số liệu nói căn cứ đế quốc những năm này số liệu theo một đời mới thanh niên trưởng thành chúng ta lần nữa có đầy đủ sức chiến đấu các nơi khu tài nguyên khai phát trình độ làm sâu sắc bởi vậy chúng ta có thể căn cứ hiện hữu trung châu bắc nguyên châu hoang châu viêm châu sơn châu hải châu sáu cái châu tài nguyên xây dựng càng nhiều quân đội Tại mở đông bộ chiến trường lúc, còn có thể hướng nam phát triển. Nói, Tổng tham thamưu trưởng chỉ vào trên bản đồ Đông Đại lục trung bộ hẹp dài khu vực tới gần Bắc bộ một cái địa khu. Nơi này, lân cận Bắc bộ lục địa, là một cái tên là Solo quốc gia, nhân khẩu ước chừng là 100 triệu, hệ thống tu luyện là kỵ sĩ đấu khí, sức chiến đấu không mạnh. Mà lại quốc thổ vừa vặn lân cận Bắc bộ lục địa, độ rộng bất quá là 2.0000 cây số, thấp hơn trung bộ bình quân 3.0000 cây số độ rộng. Tại chúng ta bộ Tổng tham xem ra, Đông Đại lục Bắc bộ lục địa nam bộ cái này nằm cái đế quốc cấp thế lực, dù sao là sớm muộn lấy, bởi vậy chúng ta không bằng hiện tại động thủ trước điều động đại bộ đội phong tỏa một vùng biển này, sau đó đột nhập cái này Solo đế quốc, lấy thời gian ngắn nhất cầm xuống Solo đế quốc. kể từ đó, chúng ta liền có tại nam bộ đối thẳng đông tây hai phiến hải vực địa khu. ở trong này, phía chúng ta hướng nam phòng ngự, hướng bắc tiến công, đem cái này nằm cái đế quốc cấp thế lực cũng đặt vào công kích của chúng ta phạm vi đồng thời, xây dựng ngang qua Solo đế quốc đường sắt, đồng thời đào một đầu có thể thông qua hạm đội kênh đảo. kể từ đó, chúng ta hải quân liền có thể cấp tốc đến đông bộ hải vực, phong tỏa đông đại lục bắc bộ đầu nam. như thế lại thêm trước đó công kích đông bộ hải vực, cùng bắc bộ cùng tây bộ lục địa phong tỏa. Từ đó hình thành một cái phong tỏa nửa cái đông đại lục ngây. Kể từ đó, chỉ cần một chút xíu hướng nội lục tiến công, liền có thể công chiếm cái này một mảnh địa khu. Tương lai, liền như là trước đó Sơn Châu chiến đến dịch, tốn hao 50 năm đến 100 năm thời gian, trên để nuốt mất cái này một mảnh địa khu. Lam Tổng tham Thamưu trưởng nói xong cái này kế hoạch tác chiến, tất cả tham dự nhân viên đều rơi vào trầm tư, suy tư cái này một cái tác chiến phương án khả năng. Một cái kế hoạch to gan. Sau một lát, địch phong đầu tiên mở miệng đạo: "Bất quá bước đầu tiên kế hoạch tác chiến có thể thành công, đến tiếp sau cần điều động càng nhiều nhân lực vật lực đến trợ chống kế hoạch này." Mà lại chúng ta thần cấp chiến lực duy trì lấy dạng này một vòng đây, có lẽ không quá đầy đủ. Mà lại chúng ta dạng này chiến tranh mở ra, liên đại biểu cho chúng ta đem cái này năm cái ở vào nam bộ đế quốc cấp thế lực xem như nhân. Cái này năm cái đế quốc cấp thế lực, cũng có được 20 cái trở lên thần cấp chiến lực, chung vào một chỗ tương đương với hiện tại một phần 3 cái thất quốc liên minh chiến lực, như thế kế hoạch tác chiến đích thật là có chút nguy hiểm. Lúc này, địch Thanh Hà cũng đi theo nói. Mà lại, chúng ta cướp đoạt Tây Bộ hải vực, cũng muốn thay thế thất quốc liên minh đối mặt trên biển tiến công, đối với nơi đó hải dương đế quốc, chúng ta còn không rõ ràng lắm, cái này đồng dạng là một cái phiền toái. Nhưng là, cái này kế hoạch tác chiến đích thật là có thể thực hiện. Bất quá, nói ra cái này kế hoạch tác chiến lớn mật cùng mặt trái vấn đề về sau, địch phòng cũng lời nói xoay chuyển. Mà lại, dùng một lần hình thành như thế một vòng dây, chúng ta nhất định là có thể điều động thất quốc liên minh toàn bộ tài nguyên, đang đánh cái năm đến 10 năm, thất quốc liên minh nội bộ tài nguyên liền sẽ bị hao hết. Mà lúc kia, chúng ta Đông Việt Châu, Trung Việt Châu cùng Tây Việt Châu cũng khai phát đi ra, có thể ủng hộ trận này chiến đến dịch, đến lúc đó chúng ta liền có nhiều tài nguyên hơn đầu nhập chiến tranh, có thể tăng tốc chiến tranh tiến trình. Mặc dù cái này kế hoạch tác chiến có nhất định nguy hiểm, có nhất định đánh cược trình độ Nhưng Địch Phong còn là nhìn chúng cái này kế hoạch tác chiến. Chương 647, kế hoạch. Chương 647, kế hoạch. Bộ tổng tham mưu chế định cái tương lai này giai đoạn kế hoạch tác chiến, theo Địch Phong, ga lớn, nhưng có chấp hành điều kiện, mà lại nếu như có thể thành công, đến lúc đó Thanh Hà Đế quốc liền có thể nhất thống Đông Đại lục Bắc bộ bao la cương vực đến lúc đó, mấy trăm triệu cây số vuông thổ địa, mấy tỷ nhân khẩu, còn có mảng lớn hải dương diện tích, có thể làm cho Thanh Hà Đế quốc phát triển nâng cao một bước. Như thế, mặc dù có nhất định nguy hiểm, nhưng Địch Phong còn là tán đồng cái này một phần tác chiến quy hoạch. Không sai. Tại Địch Phong về sau, Lý Tú Ninh cũng đồng ý cái này một phần kế hoạch tác chiến. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng có chấp hành điều kiện. Bất quá chúng ta công kích solo đế quốc bộ đội cần cùng hướng tây tiến công thất quốc liên minh đối với Hải Dương những hòn đảo kia cùng một thời gian tiến hành. Bất quá, xây dựng một đầu chiều dài tại 2.0000 cây số đại vận hà, đây cũng không phải là một cái công trình nhỏ. Địch Thanh Hà theo một phương diện khác suy tư cái này quy hoạch vấn đề. Nếu như cụ thể chấp hành lời nói, như vậy xuất động mấy cái pháp thần chỉ có cần thiết. Truyền thuyết cấp công trình pháp sư, trong lúc phất tay liền có thể tạo thành diện tích lớn địa hình cải biến, nếu như vẹn vẹn làm mở đảo một đầu đại vận hà, ngược lại là những siêu cấp cường giả kia thích hợp hơn. Chỉ cần trên đất bằng đem bùn đất bài xích áp xúc, ở giữa hình thành một đầu lõm đường hầm lớn liền có thể, không cần kỹ thuật công trình, đối với ám kim cấp, truyền thuyết cấp pháp sư đến nói, thậm chí chỉ cần mấy ngày thời gian. Mặt khác, nếu như cần chấp hành kế hoạch này lời nói, đông bộ bờ biển cái kia một đầu dọc theo bán đảo cũng cần trước thời hạn cầm xuống. Lúc này, một vị thượng tướng nói bổ sung. Đầu này bán đảo dọc theo ước chừng 5.0000 cây số, như thế hình thành một cái vị biển, nếu như chúng ta hải quân muốn phong tỏa nam bộ hải vực, như vậy chiếm lĩnh cái này bán đảo địa khu. Mở đảo một đầu đi ngang qua bán đảo Kinh đảo cảng có thể đi. Cái này cũng không có vấn đề. Tổng tham mưu trưởng đáp trả nghi vấn. Bán đảo chỗ hẹp nhất chỉ có 200 cây số, một cái ám kim cấp pháp sư chỉ cần thời gian một ngày, liền có thể mở ra một đầu đủ để thông hành quân hạm đại vận hạ, hoàn toàn đầy đủ. Về sau, tất cả mọi người ở đây bổ sung một chút chi tiết, tại tổng tham hưu trưởng giảng thuật trong đó chi tiết, sửa đổi một chút vấn đề nhỏ về sau, cái này một phần chiến lược quy hoạch được đến thông qua. Như thế như vậy cái này kế hoạch tác chiến liền phê chuẩn. Thân là hoàng đế địch Thanh Hà làm Thanh Hà đế quốc hoàng đế, truyền đạt mệnh lệnh tác chiến, đối với lần này chiến dịch Đệ phong bản thân chỉ là làm thần giới chi chủ, chỉ huy chư thần cùng Thanh Hà Đế quốc cân đối. Làm cái này một phần kế hoạch tác chiến được đến hoàng đế phê chuẩn, có chính vụ nội các điều động tài nguyên chuẩn bị tiếp xuống trận này càng lớn quy mô chiến dịch đồng thời, Thanh Hà Đế quốc một vòng mới trưng binh bắt đầu, lần này, không giống với Dị vang trưng binh phân luận, mà là dùng một lần chiêu mộ 50 triệu bộ đội tác chiến, đem Thanh Hà Đế quốc Trung Châu, Bắc Nguyên Châu, Hoang Châu, Viêm Châu, Hải Châu năm cái địa khu tuyệt đại bộ phận vừa độ tuổi thanh niên chiêu mộ nhậm ngũ. Nguyên bản đã từng luân thế giải nghệ lão binh cũng đại bộ phận một lần nữa chiêu mộ nhậm ngũ, chỉ có Sơn Châu địa khu bởi vì địa hình gập ghềnh Phát triển thời gian ngắn, nội bộ tài nguyên đông đảo, cần nhân lực khai phát. Bởi vậy chỉ là tận khả năng tối đa nhất khai thác khoáng vật, điều động vật tư, không có toàn lực trưng binh 50 triệu tân binh nhập ngũ, cần thiết vũ khí trang bị, các loại vật tư quả thực là hải lượng. Lúc này toàn bộ Thanh Hà Đế quốc tất cả xưởng quân sự, tất cả bị chiêu mộ nhà máy đều toàn lực khởi công, sản xuất các loại cùng chiến tranh có quan hệ vật tư. Ngắn ngủi thời gian 1 năm, 50 triệu chiêu mộ bộ đội đưa vào biên chế một nửa, đồng thời đến từ Thanh Hà Đế quốc các nơi khu xưởng đóng tàu mới xuống nước một nhóm lớn chiến hạm. Tại điều động tiền tuyến bộ đội tác chiến, mở rộng, lấy lao mang phương pháp mới. Cấp tốc xây dựng mấy chục chi tân biên hàng đội. Bao quát 15 cái đội biên hàng không mâu hạm chiến đấu quân, cùng mấy chục cái lượng cư đăng lục chiến đại chiến truyền đội ở hậu phương toàn lực chứng minh, bộ đội vũ trang mà tiền tuyến trên chiến trường, đến từ phương bắc cùng tây bộ trên chiến tuyến như cũ cho đủ áp lực, đem thất quốc liên minh lớn nhất ánh mắt điều động đến nơi đây. Mà Vũ Trộm, đối với toàn bộ Đông Đại Lục Bắc Đoạn các nơi chiến trường tiến hành một lần nữa điều chỉnh, đem nguyên bản chiến trường điều chỉnh làm sáu cái hạ cấp bộ chỉ huy. Theo thứ tự là tây bộ hai cái, phân biệt phụ trách đại lục hiện hữu chiến trường tây bộ bộ chỉ huy, cùng tiếp xuống tây nam phương hướng tây nam bộ chỉ huy, công chiếm solo đế quốc Cùng đế quốc khác đều là Tây Nam Bộ chỉ huy nhiệm vụ. Còn có phụ trách mặt phía Bắc phương Bắc bộ chỉ huy, chủ tính trung phụ trách bao quát Bắc Hải ở bên trong toàn bộ chiến trường. Trừ cái đó ra, còn có phụ trách tiếp xuống phụ trách Đông Bắc bộ địa khu Đông Bắc bộ chỉ huy, phụ trách theo Đông Bộ Hải vực cướp đoạt hòn đảo, phong tỏa đại lục Đông Bộ bộ chỉ huy cùng vòng qua Đông Bộ địa khu, cướp đoạt ánh mắt bán đảo, chiếm cứ vịnh biển, ngăn chặn đại lục xuôi Nam phương Nam bộ chỉ huy. Mỗi một cái chỉ huy bộ từ một vị bán thần cấp thượng tướng phụ trách chủ tính trung chỉ huy, đối với thanh hà đế quốc bộ tổng tham lưu phụ trách. Mà địch phong nhằm vào 6 cái bộ chỉ huy, đem thần giới tất cả có thể điều động thần cấp chiến lược toàn bộ đầu nhập chiến trường. Bao quát chính mình ở bên trong 3 vị chủ thần, cùng 10 vị thượng vị thần ở bên trong đỉnh tiêm chiến lược phân bố tại 6 cái bộ chỉ huy, tại phối thuộc một trung vị thần, cùng hai ba cái hạ vị thần cấu thành những chiến trường này đỉnh tiêm chiến lược. Dù sao hiện tại thần giới tầng dưới chốt thần cấp chiến lược số lượng đích thật là không nhiều, hơn nữa còn cần phân tán đến Di Châu, mê vụ Châu chiến trường, ngoài không gian chạm không gian, mặt trăng căn cứ các địa khu, thậm chí Vương chiêu quân một vị này thượng vị thần đều tại mê vụ Châu chiến trường tòa chấn. Bởi vậy hiện tại thanh hà đế quốc phân bố tại mỗi một cái chỉ huy bộ hạ vị thần cùng trung vị thần cũng không nhiều. bất quá những chiến lược này không nhiều, không có nghĩa là thanh hà đế quốc thần giới thần cấp chiến lược bị rút đi chống không địch phong tại mỗi một cái chiến khu đều an trí có một cái tiểu thế giới, còn có mấy cái độc thuộc về thần giới tiểu thế giới. những tiểu thế giới này đều có thần cấp chiến lược tỏa chấn, thân là giới chủ, hơn nữa còn là phụ trách một cái địa khu tinh thần không gian, bởi vậy không dễ ra ngoài chinh chiến, bị địch phong làm chuẩn bị ở sau lưu tại trong nước. nếu quả thật có ai cho rằng thanh hà đế quốc nội bộ đã là không có đỉnh tiêm chiến lực đến một đợt trộm nhà lời nói. Thanh Hà Đế quốc nội bộ dùng một lần có thể xuất hiện mấy tên trung vị thần, tận 10 tên hạ vị thần, thật tốt cho kẻ xâm nhập một niềm vui bất ngờ. Bố trí tốt tất cả những thứ này, đồng thời đến từ Thanh Hà Đế quốc tăng cường quân bị bắt đầu phân lượt đầu nhập chiến trường, đồng thời tại Thanh Hà Đế quốc hậu phương chiếm lĩnh địa khu hoàn thành trình biên. Bất quá bởi vì lần này bộ đội số lượng to lớn, tại không có mở rộng trước đó, đối với thất quốc liên minh chiến tranh liền đã để Thanh Hà Đế quốc đầu nhập vào hơn một thứ bộ đội. Mà bây giờ lại là 50 triệu bộ đội tác chiến, bởi vậy tại bảo đảm tiền tuyến ổn định dưới tình huống, tiền tuyến tinh nhuệ bộ đội tác chiến bị đến tiếp sau bổ sung bộ đội thay thế, sau đó trình biên về sau Âm thầm điều động đến bờ biển Tây Tuyến Nam Bộ cùng đại lục góc Đông Bắc. Chương 647, kế hoạch 2. Dù sao tiếp xuống trận này, chiến dịch là vây quanh toàn bộ Đông đại lục Bắc Bộ, chiến dịch ngay từ đầu, hai chi bộ đội hướng Nam hướng Đông chiến đấu liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài, cho đến hai chi bộ đội xuyên qua nửa cái đại lục, hoàn thành toàn bộ vòng vây mới có thể là đình chỉ. Kể từ đó, trước sau đầu nhập bộ đội số lượng tuyệt đối là to lớn, vì thế, Bộ tổng tham mưu cấp tốc xác lập 6 cái hạ cấp bộ chỉ huy, đem hiện hữu 150 triệu nhiều bộ đội tác chiến phân chia đến 6 cái chỉ huy thuộc hạ. Bất quá bởi vì phương Nam Bộ Chỉ huy cùng Đông Bộ Bộ Chỉ huy còn không có công chiếm, hai cái này Bộ Chỉ huy tạm thời thuộc về Bộ Tổng tham nhưu phụ trách. Tốn hao thời gian một năm trung binh, tại tốn hao thời gian một năm hoàn thành hơn trăm triệu quân đội trình biên, tăng cường quân bị cùng điều động. Lúc này, tại hoàn thành xây dựng Tây Nam Bộ Chỉ huy cùng Đông Bắc Chỉ huy thuộc hạ thuộc, riêng phần mình có 20 triệu bộ đội tác chiến chuẩn bị sẵn sàng. Hiện nay, trải qua mấy chục năm phát triển, Thanh Hà Đế quốc vũ khí trang bị tiến hành một vòng mới thăng cấp thay đổi triều lại binh sĩ trên thân đơn binh trang bị uy lực càng mạnh, lực phòng ngự càng mạnh, mà lại một đời mới tăng phúc trang bị đã là phủ cập đến mỗi một sĩ binh trong tay để tầng dưới chốt binh sĩ cho dù là mất đi súng trong tay cũng có thể tại cách đấu vượt cấp đánh giết địch nhân. Mà dạng này binh sĩ lại thêm uy lực vũ khí cường đại hơn trang bị tạo thành quân đoàn. Đối với thế lực đã là hình thành tuyệt đối nghiền ép. Nói qua trước sau 2 năm chuẩn bị, các bộ chỉ huy chuẩn bị sẵn sàng. Theo tổng tiến công mệnh lệnh được đưa ra, ngay lập tức phía đông bắc bộ chỉ huy cùng tây nam bộ chỉ huy tất cả bộ đội triển khai hành động đồng thời vượt qua phía đông bắc bộ chỉ huy, đông phương chỉ huy bộ bộ đội cũng bắt đầu mấy ngàn cây số trên biển bút tập, thương thất quốc liên minh đóng giữ một chút hòn đảo tiến công. Tây nam bộ chỉ huy. Mục tiêu thứ nhất là nằm ở Đông Đại Lục Trung Bộ tới gần phương Bắc một cái đế quốc, solo đế quốc. Toàn bộ đế quốc diện tích 10 triệu cây số vông, chỉ cứ lấy Trung Bộ chiều dài tại hơn 4000 cây số chiều dài lục địa. Bởi vì bản thân đế quốc độ rộng cũng chỉ là hơn 2000 cây số, tương đối tùy ý chính là mấy vạn cây số đại lục đến nói, khoảng cách như vậy chính là một cái chỗ bằng được. Solo vương quốc, 10 triệu cây số vông diện tích, nhân khẩu quá trăm triệu, lấy kỵ sĩ cùng đấu khí làm chủ yếu hệ thống tu luyện, nội bộ có một trung vị thần, năm cái hạ vị thần, cùng hơn 10 cái bán thần cùng chuyển thuyết cấp chiến lực nếu như tại Thương Cổ Tinh trước khi phi thăng, lực chiến đấu như vậy phi thường cường đại, đủ để xưng bá một phương. Nhưng bây giờ ở trên Thương Cổ Tinh này cũng chỉ là một cái địa phương nhỏ bá chủ. Tại Thương Cổ Tinh sau khi phi thăng, Solo Đế Quốc nuốt mất Đế quốc bốn phía mấy cái tiểu vương quốc, để lãnh thổ của mình cùng cái khác mở rộng Đế quốc thế lực giáp giới, làm Song Phương phát hiện tự thân sức chiến đấu không sai biệt lắm thời điểm, liền đình chỉ chiến đấu, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển thực lực bản thân. Solo Đế quốc bốn phía, đông tây hai bên cạnh gần biển, trên biển có trên biển Đế quốc cấp thế lực, số ruột Đĩ quốc cường không có bao nhiêu, lại thêm hải dương bản thân bao la. Vậy vậy song phương chỉ phát sinh một chút ma sát nhỏ. Mà solo đế quốc phương Bắc là toàn lực chống cự thất quốc liên minh tiến công đế quốc thế lực, bởi vậy cũng không có công phu cùng solo đế quốc chiến đấu. Phương Nam, đồng dạng là một cái cùng solo đế quốc chiếm cứ lấy Đông Đại Lục trung bộ hẹp dài khu vực đế quốc cấp thế lực, song phương 8 lạng nửa cân, ở giữa tại không có tuyệt đối năm chắc xuống, cũng chỉ phát sinh quy mô nhỏ chiến tranh. Kể từ đó, tứ phía đều là quy mô nhỏ chiến tranh, để solo đế quốc thời gian dài ở vào hòa bình giai đoạn, những năm này chính là solo đế quốc cao tốc giai đoạn phát triển, nhân khẩu, võ lực đều là cao tốc tăng trưởng nhưng lúc này, đột nhiên một chi đại quân tập kích đế quốc tây bộ trên bờ biển tất cả bến cảng thành thị, đến từ trên biển sắt thép hạm đội ngay lập tức công chiếm những này bến cảng thành thị, tiêu diệt bến cảng bên trong tất cả hải quân. kể từ đó, toàn bộ bờ biển tây, Solo đế quốc không còn có một chi hải quân, mà bờ biển đông tuyến hải quân không cách nào đi ngang qua lục địa tiến vào bờ biển tây tuyến, cái này liền để Solo đế quốc mất đi tiền cơ. tiến công Solo đế quốc là Tây Nam Bộ chỉ huy làm kiện thứ nhất chuyện quan trọng, thậm chí bản thân cũng thuộc về cái này bộ chỉ huy mục tiêu mấy cái đế quốc cấp thế lực cũng tạm thời không tiến công. Bất quá Tây Nam Bộ Chỉ Huy không trải qua dụng, Tây Bộ Bộ Chỉ Huy tại cùng Thất Quốc Liên Minh tiến hành cường độ cao chiến đấu đồng loạn, cũng rút ra một chi số lượng tại 5 triệu bộ đội tác chiến. Lấy xâm nhập đất liền vượt qua 700 cây số chiến tuyến, hướng Nam vượt qua cùng phương Nam Đế Quốc cấp thế lực đường biên giới. Đột nhiên phát động tiến công, tại hải lục không một thể phối hợp xuống, ngay lập tức đánh tan Đế Quốc này cấp thế lực tại đường biên giới pháo đại cùng biên cảng. Sau đó, theo đột phá khẩu mở ra, mấy triệu đại quân cấp tốc xông vào Đế Quốc này cấp thế lực nội bộ, cấp tốc quy tán, 5 triệu đại quân chia mấy bộ phân, cấp tốc công chiếm một tòa tiếp một tòa thành thị đối với này, Tây Bộ Bộ Chỉ Huy tại thuộc hạ của mình mới tăng một cái cánh quân, phụ trách phương diện này chiến tranh. Mà dạng này đột nhiên tập kích, để đế quốc này cấp thế lực đưa ánh mắt đặt ở trong nước, đối với phương Nam Solo đế quốc Cao Ngộ liền không để ý tới đây cũng là mặt bên phối hợp tác chiến Tây Nam Bộ chỉ huy đối với Solo đế quốc tiến công. Chỉ cần triệt để chiếm cứ Solo đế quốc, như vậy Thanh Hà đế quốc liền có thể cấp tốc xây dựng ra một đầu ngang qua lục địa kênh đào đến lúc đó, chính là đông tây hai cái hải vực có thể tiếp xúc, canh giữ ở Tây Nam Bộ chỉ huy phương Nam chỉ huy thuộc hạ thuộc 10 triệu bộ đội có thể tiến vào chính mình trên khu, tiến hành tác chiến. Mà thanh Hà Đế quốc đối với Solo Đế quốc tác chiến hết sức thuận lợi, ngay lập tức tiêu diệt bờ biển Tây trực tuyến bến cảng, diệt đi Solo Đế quốc một nửa hải quân cùng đa số lục quân căn cứ. Trọng thương như thế Solo Đế quốc, để hắn không cách nào thời gian ngắn tập kết đại quân phản kích. Ma đỉnh Tiêm Phương diện chiến lược, địch phong tự mình xuất thủ, phối hợp Tây Nam Bộ chỉ huy hai vị thượng vị thần, cùng một chỗ chém giết mấy cái chi viện Solo Đế quốc thần cấp chiến lược. Làm Solo Đế quốc đỉnh tiêm chiến lược toàn diện, trên mặt đất hơn 10 triệu lục quân lấy mỗi một ngày 1200 cây số tốc độ đẩy về phía trước tiến vào. Chỉ dùng thời gian nửa tháng, Solo Đế quốc quốc thổ luân hãng 80% tại không xoay người khả năng. Lúc này, Đế tiếp sau quản lý nhân viên đã theo nhóm thứ 2 tiến vào bộ đội tiến vào bị Thanh Hà Đế quốc chiếm cư mỗi một tòa thành thị thôn trấn, đem số lô đế quốc địa bàn biến đổi thành Thanh Hà Đế quốc cương vực. Tại chiến tranh lúc bắt đầu, Thanh Hà Đế quốc chiêu mộ mấy vị công trình đại pháp sư liền đã đến ở trong này. Theo chiến tranh đẩy về phía trước tiến vào, dọc theo núi non sông ngòi, một đầu độ rộng tại vài trăm mét, chiều sâu cũng có vài chục mét kênh đào xuất hiện trên mặt đất. Tại công trình đại pháp sư thi triển pháp thuật, đại địa tựa như là bị vô hình tay gạt ra, hình thành to lớn lõm. Sau đó công trình đại pháp sư tại lợi hóa bùn thành đá pháp thuật ra cố kênh đào hai bên bờ hình thành kiên cố con đê hoàn thành kênh đảo xây dựng cuối cùng theo quân đội đánh xuyên lục địa đi tới Solo đế quốc một bên khác công trình đại pháp sư cũng đem kênh đảo trải ra bờ biển đông trực tuyến cuối cùng trong cùng một lúc câu thông xuống đông tây hai bên cạnh pháp sư cùng một thời gian đem ngăn trở cuối cùng bộ phận gạch ra ra cố tại bên mở một đầu kinh đảo cấp tốc hình thành mạch liệt nước biển dọc theo rộng lớn đường sông hướng về đối diện phun trào hai bên nước biển xuyên qua hơn ngàn cây số khoảng cách tại kênh đảo trung bộ chạm vào nhau nước biển tương liên hình thành một đầu kênh đảo làm nước sông ổn định ngay lập tức dừng lại tại bờ biển tây trực tuyến các bến cảng đại lượng hạm đội bắt đầu ra khơi hướng về kênh đảo tiến lên. Những hạm đội này sẽ xuyên qua kênh đảo tiến vào một bên khác vị biển. ở nơi đó, phương nam bộ chỉ huy mang thuộc hạ bộ đội sẽ mở ra một cái mới chiến trường, hoàn thiện hình thành vòng đây. chương 648 trên biển tác chiến. chương 648 trên biển tác chiến. Solo đế quốc bây giờ thanh hà đế quốc tây nam chỉ huy thuộc hạ thuộc Solo địa khu, nguyên bản còn là một cái độc lập đế quốc, bây giờ trở thành thanh hà đế quốc một bộ phận. tại Solo địa khu, ngang qua toàn bộ Solo địa khu trên đại bình nguyên, một đầu rộng lớn kênh đảo đi ngang qua toàn bộ địa khu. lúc này, tại cái này kênh đảo bên trên. Một chiếc tiếp một chiếc sắt thép chiến hạm xuyên qua kênh đào đầu này, chiều dài hơn 2000 cây số kênh đào bên trong, hàng trăm hàng ngàn chiến hạm trên mặt sông hội tụ thành một đầu sắt thép trường long, không che kín toàn bộ kênh đào mà sông. Từ khi Tây Nam Bộ Chỉ Huy chiếm cứ solo Đế quốc, kênh đào đảo thông về sau, sớm đã sẵn sàng Phương Nam Bộ Chỉ Huy sở thuộc tất cả hạm đội lên đường, xuyên qua kênh đảo, hướng đại lục một bên khác tiến lên. Bất quá, Phương Nam Chỉ Huy thuộc hạ thuộc bộ đội có ngàn vạn quy mô, trong đó một nửa đều vì hải quân. Lại thêm vận chuyển các loại vật liệu tuyển, cấu thành một chi vô cùng to lớn hạm đội. Xuyên qua kênh đảo, đối diện chính là Phương Nam Bộ Chỉ Huy chiến trường, toàn bộ vịnh biển Độ rộng tại 20,000 20, km số, còn bao gồm một cái bán đảo địa khu, cũng cần đại lượng chiến hạm phong tỏa. Vì thế, Thanh Hà Đế quốc không chỉ là điều động đại lượng vệ tinh nhân tạo bố trí ở trên chiến trường, còn có Thanh Hà Đế quốc Vũ Trang Lơ lửng Bình Đài cũng điều động hơn 10 cái phụ trách chiến trường bầu trời thiết điểm. Tại cái này một cái Bao La Vịnh biển bên trên, có rất nhiều hòn đảo, đồng thời còn có một chút vị trí vắng vẻ còn không có bị tiêu diệt thế lực cùng tộc đàn cần thanh lý. Bởi vậy, Phương Nam chiến khu nhiệm vụ tác chiến, không phải tiến công đại lục, mà là thanh lý cái này một mảnh biển biển trên hải vực hòn đảo. Cam đoan mỗi một hòn đảo đều dưới sự khống chế của Thanh Hà Đế Quốc đồng thời còn có Đại Lục Đông Bộ dọc theo đi bán đảo chiếm cứ bán đảo về sau Phương Nam Bộ chỉ huy mới có thể là tổ chức hạm đội tiến hành độ bộ tác chiến mà có trên bầu trời lơ lửng bình đại cùng không trung vệ tinh điều tra những hòn đảo kia đều không thể ngẩn tảng bất luận là lớn nhỏ đều bị đăng ký trong danh sách mà Phương Nam Bộ chỉ huy đầu tiên cần chính là một cái có thể làm lô cốt đầu cầu bến cảng cùng một tòa có thể làm bộ chỉ huy hòn đảo làm đại bản doanh lô cốt đầu cầu hòn đảo dễ tìm. Chi thứ nhất xuyên qua kênh đảo hạm đội là một chi đầy biên hàng không mẫu hạm chiến đấu quần, trên bầu trời còn có vũ trang lơ lửng bình đại phối hợp đi thuyền 200 cây số về sau, đổi tới cái này bị chọn làm là lô cốt đầu cầu hòn đảo. Toàn bộ hòn đảo diện tích tại 5.0000 cây số vuông, hiện ra lá hình chính giữa có một tòa hơn 500m cao núi, bốn phía là bằng phẳng bình nguyên, có vì nhiều bình nguyên cùng dòng sông. Trung quanh đảo còn có ở trong này, là solo đế quốc chiếm lĩnh địa khu. Nhưng theo solo đế quốc hủy diệt, nơi này mất đi cùng đế quốc liên hệ, đóng ở trong này một chi hạm đội cùng mấy ngàn bộ đội, cùng hơn vạn bách tính mất đi cùng đế quốc liên hệ. Thẳng đến một ngày này, trong khủng hoảng, Thanh Hà Đế quốc hạm đội đổi tới, mang đế quốc hủy diệt tin tức, nơi này bộ đội tại hạm đội phá hủy tất cả chiến hạm về sau, lựa chọn hướng Thanh Hà Đế quốc hạm đội đầu hàng. Sau đó, một cái hải quân sư đoàn bộ binh đổ bộ, tiếp quản cả hòn đảo nhỏ về sau, hàng không mẫu hạm chiến đấu quần hộ vệ nhiều chiếc công trình hạm cấp tốc xây dựng cảng lớn bến cảng. Chỉ dùng ngắn ngủi 2 ngày thời gian, một tòa có thể đố một cái hàng không mẫu hạm chiến đấu còn cảng bị xây dựng hoàn tất. Có bến cảng, hàng không mẫu hạm chiến đấu quân bắt đầu neo, đại quân đổ bộ, thanh lý toàn bộ hòn đảo. Một tòa diện tích 5.0000 cây số vùng hòn đảo là một tòa căn cứ là phi thường phù hợp. Đồng thời làm Thanh Hà Đế quốc đối với Thất Quốc liên minh dưới chiến trường thuộc phương Nam Bộ chỉ huy tòa thứ nhất Lô Cốt đầu cầu. Đến tiếp sau tất nhiên sẽ nên đón càng nhiều hạm đội. Tại cái thứ nhất bến cảng xây dựng tốt, nhân viên kỹ thuật không có dừng lại. Tất cả nhân viên kỹ thuật chia hai nhóm, một nhóm tiếp tục xây dựng thêm bến cảng, đồng thời gia tăng bến cảng các loại công trình. Ma đổi thành một bộ phận bắt đầu tại Đại Bình Nguyên kiến thiết, mà trên hòn đảo hết thảy mọi người miệng. Thanh Hà Đế quốc tạm thời thiết lập một cái huyện, quản lý những người dân này. Những quân đội kia đã trải qua kiểm kê về sau. Thanh lý mất trong quân đội sĩ quan cùng quý tộc, tất cả binh sĩ tạm thời làm sức lao động, đợi đến tác chiến tiến hành đến phù hợp trình độ, những binh lính này đưa về Solo lô địa khu trở lại hương. Tại Thanh Hà Đế quốc đội công trình dưới sự cố gắng, một tòa vận chuyển hàng hóa bến tàu bị lấy một cái tốc độ cực nhanh xây dựng. Trên lục địa, một tòa cỡ lớn giả chiến sân bay bị xây dựng. Tại hòn đảo kia trong núi, công trình pháp sư đảo giống đỉnh núi, xây dựng nền đường đạn đạo phát xạ căn cứ, một nhóm theo tàu vận tải bên trên tháo xuống đạn đạo đưa đến cái này ẩn nấp căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo bên trong. Tại cái này một chi hàng không mẫu hạm chiến đấu quần ở trên hòn đảo dừng lại 3 ngày sau đó, nhóm thứ hai một chi hàng không mẫu hạm chiến đấu còn cùng một cái hạm đội hộ tống, một nhóm tàu vận tải đến nơi này đại lượng nhân viên kỹ thuật còn có đông đảo vật tư bị vận chuyển đến trên hòn đảo. Mà hai cái hàng không mẫu hạm chiến đấu còn tạo thành liên hợp biên đội hướng về mục tiêu kế tiếp tiến lên. Tại khoảng cách lô cốt đầu cầu hòn đảo hướng về phía đông nam hướng 10.000 cây số bên ngoài có một tòa diện tích tại 150.000 cây số vương cơ lớn hòn đảo. Cái này một hòn đảo vị trí có thể tính làm là vịnh biển hải vực trung ương địa khu, mà lại diện tích cũng đủ lớn, bốn phía 100 cây số trong phạm vi còn có lớn nhỏ mấy chục tòa hòn đảo làm hộ vệ như thế quả thực là Phương Nam Bộ Chỉ Huy tốt nhất Đại Bản Doanh Vị trí, không trải qua vạn cây số hành trình, cần hơn 10 ngày thời gian, đồng thời ven đường còn có lớn nhỏ hòn đảo cần chiếm cứ. Bởi vậy, tại không có công chiếm cái kia một hòn đảo trước đó, Phương Nam Bộ Chỉ Huy Đại Bản Doanh Vị trí tạm thời thiết lập ở Lô Cốt Đầu Cầu chỗ. ở trong này, làm Tổng Chỉ Huy đã là theo nhóm thứ hai bộ đội đến nơi này. Tiếp xuống, hai cái hàng không mẫu hạm chiến đấu còn một đường hướng Đông Nam tiến lên, một khác không ngừng công chiếm ven đường hòn đảo. Hiện tại thông qua cái đảo, có đại lượng hạm đội ngay tại liên tục không ngừng tiến vào cái này một mảnh vịnh biển hải vực. Nhóm thứ ba hạm đội đến liền có thể chia binh công kích ven đường hòn đảo, nhất thiết phải cam đoan mỗi trên một hòn đảo cũng không thể có bất luận cái gì địch nhân. Hàng không mẫu hạm chiến đấu quần đi thuyền trên biển cả, rất nhanh, phía trước xuất hiện mấy chiếc thuyền buồm tạo thành đội tàu, từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy kia là ma pháp chiến hạm. Bất quá chiến hạm đều có chút cũ nát, mà lại cờ sĩ còn là bộ xương màu đen cờ, hiển nhiên không phải cái gì thế lực hải quân. Báo cáo hạm trưởng, hạm đội của ta phía trước phát hiện ba chiếc thuyền hải tặc, đánh chìm bọn hắn. Cái này một chi hàng không mẫu hạm chiến đấu quân phía trên. Thế nhưng là có một tòa vũ trang lơ lửng bình đài nương theo, tại ba chiếc thuyền hải tặc xuất hiện ngay lập tức, cụ thể ảnh hưởng số liệu liền đã đưa đến chỉ huy hạm đội bộ bên trong. Làm hạm trưởng mệnh lệnh được đưa ra, căn cứ cách xa nhau khoảng cách, liền đạn đạo đều không có cần thiết phát xạ. Một chiếc chiến hạm chủ lực bên trên, pháo điện từ khóa chặt mục tiêu. Chương 648, trên biển tác chiến 2. Pháo điện từ nạp năng lượng, gia tốc, sau một khắc, chỉ thấy một đạo quang trụ đạn pháo cấp tốc bay ra. Qua trong giây lát, nơi xa thuyền hải tặc bị đánh trúng, một phát pháo điện từ đạn pháo nháy mắt xé ra cái này một chiếc thuyền hải tặc sưng rộng, đem cái này một chiếc thuyền hải tặc đánh thành hai mảnh. Sau đó liên tiếp phát thêm pháo điện từ đánh ra, phía trước ba chiếc thuyền hải tặc đều bị đạn pháo xé nát, chìm vào trong nước. Về sau những này hải tặc đều sẽ chết ở trên đại dương bao la này. Tại thương cổ tinh trong hải dương, thế nhưng là có rất nhiều hung tàn hải thú, những này không có chiến hạm ngồi hải tặc sẽ bị hải thú xé nát, trở thành đồ ăn. Tao nộ thuyền hải tặc, bất quá là cái này một chi hạm đội một khúc nhạn dạo ngắn, toàn bộ hàng không mẫu hạm chiến đấu quần cũng không có dừng lại, tiếp tục đi tới tại cái này một mảnh vịnh biển hải vực, bởi vì hải vực diện tích bao la, hòn đảo đông đảo, một chút thuyền nhỏ đội dễ dàng ẩn tảng, mà lại cũng không có cái gì thế lực lớn nhất thống một vùng biển này. bởi vậy, đế từ bốn phía các thế lực người ở trong này buôn lậu, phạm tội, một chút tại nguyên bản đế quốc lăn lộn ngoài đời không nổi người ở trong này trở thành hải tặc. có thể nói, tại cái này một mảnh vịnh biển hải vực bên trong, hải tặc chính là bản địa đặc sắc. những này hải tặc kẻ cường đại chiếm cứ một mảnh quần đảo thu phí bảo hộ, kẻ nhỏ yếu lưu lãng tứ xứ ăn cướp thương thuyền, mà bị phương nam bộ chỉ huy tuyển định cái tiêu một hòn đảo là một cái chí ít là hạ vị thần cấp chiến lược hải tặc chiếm cứ địa bàn. Bất quá bây giờ, thanh hà đế quốc hạm đội đến, hơn nữa còn là khổng lồ hải quân hạm đội, phù văn kỹ thuật vũ trang sắt thép chiến hạm, còn có thiên địa trong biển một thể hóa điều tra đả kích thủ đoạn, không phải những này hải tặc có thể đối phó. Mà lại thanh hà đế quốc lâu dài tác chiến truyền thống, chính là đại binh đoàn quét ngang qua, vững vàng phong cách, để phương nam bộ chỉ huy chế định kế hoạch tác chiến cũng 10 phần vững chắc. Tại trình thể kế hoạch tác chiến phía dưới, giai đoạn thứ nhất, lấy công chiếm lô cốt đầu cầu hòn đảo làm chủ, để bộ chỉ huy tại chính mình chiến trường khu vực có một cái điểm dừng chân không cần đóng quân tại cái khác bộ chỉ huy phụ trách khu vực. Bước thứ hai, để làm tương lai mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm chiến tranh làm cơ sở chiến tranh dưới tình huống, tuyển định một hòn đảo làm bộ chỉ huy hạch tâm đại bản doanh đồng thời theo lô cốt đầu cầu hướng về đại bản doanh vị trí hòn đảo, làm giai đoạn thứ hai. Tại giai đoạn này bên trong, ven đường tất cả gặp được hòn đảo, cùng cái này một cái chiến tuyến hai bên hơn ngàn cây số bên trong hòn đảo đều sẽ bị từng cái công chiếm. Mỗi một tòa bị công chiếm hòn đảo sẽ căn cứ hòn đảo tình huống, tuyển định làm một cái tín hiệu cơ trạng, thành lập một cái tháp canh, còn là xây dựng một tòa mang biến cảng, sân bay quân doanh hoặc là làm thống trị một bộ phận, thiết nguyện xây thành trì tiến hành quản lý. dạng này vững vàng cách làm, chính là đang từng bước áp xúc những cái kia du đáng hải tặc không gian sinh tồn. tất cả tại phương nam bộ chỉ huy hành quân trên đường đi nhân đều sẽ gặp đả kích đồng thời, tại chiếm cứ tại một vùng biển này về sau, dựa theo thanh hà đế quốc quy hoạch, tín hiệu cùng điều tra liền sẽ khắp tất cả hải vực đến lúc đó lại có hải tặc tiến vào một vùng biển này, liền sẽ bị lập tức phát hiện, về sau sẽ có gần nhất căn cứ xuất động hạm đội tiến hành tiêu diệt. mà lại trên bầu trời sẽ có điều tra vệ tinh khóa chặt xâm lấn thuyền hải tặc. Cho dù là trong lúc nhất thời có thể thoát khỏi, nhưng bị khóa chặt dưới tình huống, bốn phương tám hướng đều sẽ có hạm đội đổi tới, cuối cùng bị triệt để tiêu diệt. Hiện tại, bởi vì là trận công kiên giai đoạn, phương Nam Bộ chỉ vì thi hành chính là lấy hàng không mẫu hạm chiến đấu còn làm cơ sở lớn biên đội tác chiến. Nhưng theo nhóm thứ 3, nhóm thứ 4 hạm đội đến lô cốt đầu cầu hòn đảo, những cái kia không phải hàng không mẫu hạm chiến đấu quần hạm đội công kích liền sẽ đóng quân tại ven đường công chiếm những cái kia có thể làm quân doanh hòn đảo Những hạm đội này tại phát hiện địch nhân về sau, liền sẽ xuất động một chi cớ nhỏ phân hạm đội, có 2 3 con thuyền tạo thành hạm đội nhỏ truy kích địch nhân đương nhiên, bình thường ở trên biển cũng sẽ có tuần tra hạm đội giữ gìn tuyến đường. Tại cái này vịnh biển Hải vực, trừ bọn hải tặc, trên thực tế còn có một cái nguy hiếp, đó chính là ở trong nước sinh tồn hải dương bộ tộc. Bởi vì cái này một mảnh vịnh biển Hải vực thuộc về biển cả vực, hải vực chỗ sâu nhất bất quá là hơn 1000 m sâu, còn có thật nhiều hòn đảo. Bởi vậy một vùng biển này sản vật phong phú, trong hải dương cũng có thật nhiều bầy cá cùng hải thú. Bởi vậy một chút hải dương bộ tộc cùng thế lực ở trong này cảm dễ, cùng hải tặc thế lực xen lẫn trong cùng một chỗ song phương thỉnh thoảng buộc phát chiến đấu. Mà bây giờ, phương nam bộ chỉ huy dạng này một chi hạm đội khổng lồ đến, ngay lập tức gây nên ven đường Hải Dương bộ tộc chú ý có dạng này kẻ xâm nhập, những đại dương này bộ tộc cũng bốn phía tập kích quấy rối hạm đội, để hạm đội đụng phải một vài vấn đề. Khi tiến lên hạm đội không ngừng gặp được Hải Dương thế lực công kích tin tức như là như là hoa tuyết chuyển đến ở vào lô cốt đầu cầu bộ chỉ huy tạm thời bên trong. Nhìn xem tình báo. Tổng chỉ huy từ phía sau đem nguyên bản đến tiếp sau mới có thể vận chuyển đến nước sâu đạn đạo cùng dưới nước ngư lôi vận chuyển đến lô cốt đầu cầu để mỗi một chiếc chiến hạm phối thuộc một phần ba dưới nước đạn đạo bắt đầu thanh lý hết thể dưới nước thế lực đối với những này dưới nước địch nhân Thanh Hà Đế quốc hiện nay không có cái gì dưới nước tác chiến quân đội nhưng tại hủy diệt đã từng là lãnh đế quốc lúc nhiều đời cải tạo nước sâu đạn đạo cùng ngư lôi chính là Thanh Hà Đế quốc càn quét những này dưới nước thế lực tốt nhất vũ khí mà lại đối với những này không phải nhân tộc Thanh Hà Đế quốc cũng không cần lưu thủ trừ phi là tại Thanh Hà Đế quốc đến lúc thành tâm thành ý đầu hàng nếu không Thanh Hà Đế quốc chỉ có một cái kế hoạch đó chính là hủy diệt. Tại nước sâu dạ đã quét hình xuống, một cái tiếp một cái dưới nước thế lực bị khóa chặt, một viên đạn đạo phát xạ, cấp tốc xông vào bộ lạc hoặc là trong thành thị. Đạn đạo nổ tung, bốn phía nước biển toàn bộ đóng băng, hóa thành một cái cự đại băng cầu, ở trong đó tất cả sinh mệnh toàn bộ tử vong. Trên mặt biển, hạm đội công chiếm từng tòa hòn đảo, đến tiếp sau tàu vận tải đưa tới nước sâu đạn đạo bổ sung, tại đi thuyền lúc, dưới nước dạ đã quét hình, phát hiện một cái dưới nước hải dương bộ tộc, liền tiêu diệt một cái. Kể từ đó, liền có thể nhìn thấy những này ở trên biển đi thuyền đến hạm đội, thỉnh thoảng sẽ có một viên hoặc là nhiều mai đạn đạo đột nhiên bay ra, ở trên không rẽ ngoặt một cái hướng về trên mặt đất bay đi dạng này một đường đi thuyền một đường tiêu diệt vẹn vẹn là truyền đạt tiêu diệt tất cả hải dương bộ tộc mệnh lệnh tiếp xuống một tuần thời gian liền có hơn ngàn vạn hải dương bộ tộc sinh mệnh bị tiêu diệt mà trên mặt biển một tòa tiếp một tòa hòn đảo bị công chiếm trên hòn đảo tất cả có uy hiếp sinh mệnh đều bị tiêu diệt nếu có người tồn tại nguyện ý thần phục liền lưu lại có căn đảm phản kháng liền trực tiếp tiêu diệt sau đó căn cứ hòn đảo lớn nhỏ ở vào lô cốt đầu cầu hòn đảo công trình hạm đội sẽ cùng hạm đội chuyển vận mang theo vật tư tiến vào những hòn đảo này xây dựng quân doanh xây dựng tháp canh xây dựng tín hiệu cơ trạm đồng thời Từng nhánh lớn nhỏ khác biệt hạm đội cùng lục chiến đội liền phái chú đến những hòn đảo này vì cầm trật tự phụ trách bốn phía hải vực trật tự Thanh Hà Đế quốc hạm đội đại quy mô xâm lấn, vịnh biển trên hải vực từng cái thế lực gặp nạn, từng cái thế lực cũng còn chưa kịp phản ứng liền bị Thanh Hà Đế quốc hạm đội ngăn chặn cửa. Sau đó ngay tại chỗ tiêu diệt. Bất quá tại cái này một mảnh vịnh biển trên hải vực cũng có một chút thế lực có thể thông qua các loại thủ đoạn tiến hành nhanh gọn thông tin làm Phương Nam Bộ chỉ huy động tĩnh càng lúc càng lớn. Một thế lực xâm lớn vịnh biển hải vực tin tức cũng truyền khắp toàn bộ hải vực bên trong. Cái kia hạm đội đại hỏa lực không phải bình thường thế lực có thể chống cự. Rất nhiều thuyền hải tặc thừa dịp phương Nam Bộ chỉ huy hạm đội còn chưa có tới, cấp tốc thu thập tài sản, rời đi vịnh biển hải vực.